chương hai trăm hai mươi khen thưởng đúng hạn mà đến còn có cái gì chỉ muốn gia nhập thiên quyến tông liền có thể trở thành là thần hải cảnh thậm chí là trực tiếp trở thành thần hải đỉnh cao này càng là một chuyện cười lúc nào thần hải cảnh như vậy dễ dàng liền có thể phá cảnh lúc nào thần hải đỉnh cao không có chút nào đáng giá chỉ là làm lúc nghĩ tới chuyện này bọn họ mỗi một cái đều nhìn về phía phía trên chiến trường những kia thần hải đỉnh cao tựa hồ tô trường dạ cũng không phải là giả bộ nói cách khác còn thật sự có khả năng đây là thật sự à bởi vì không phải như vậy thật sự rất khó giải thích ra những kia thần hải đỉnh cao là làm sao đến Tô t là, là không không lưu ở n g b i ế đông hải vấn, nhưng thế là r cùng h chú i lương trung thượng bọn người bận bịu là nói cái kia nhường ta cũng gia nhập các ngươi thiên quyến tông đi phải biết bọn họ vì có thể trở thành là thần h ả i cảnh này không biết vì thế trả giá bao nhiêu hiện tại có đường tắt có thể đi như vậy bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua đây cho tới nói trả giá đồ vật chỉ có điều là gia nhập thiên quyến tông mà thôi mà nhìn dáng dấp người tông chủ này hẳn là không chút nào lực ước thúc dù sao trong tông môn trừ ra cái này tông chủ ở ngoài mỗi một cái đều thần h ả i đỉnh cao hắn người tông sư này cảnh đỉnh cao tông chủ lại làm sao có khả năng có lực ước thúc đây cho nên đối với bọn họ mà nói ở ngoài mặt bọn họ là thiên quyến tông n g i nhưng thật muốn tính ra vậy còn không là bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó bởi vì không l trung thành những kia căn bản cũng không có được thần hải đỉnh cao tu vi coi như mặt sau một ít coi như không trung thành người cũng là thần hải đỉnh cao nhưng khi đó sao là bởi vì tình huống nguy cấp coi như như vậy tô trường dạ đều cho bọn họ để lại hậu chiêu ngược lại chính là ở thời gian nhất định bên trong sẽ nghe lệnh tô trường dạ vì lẽ đó thật muốn là các loại lưu đông hải đám người biết thiên quyến tông tình huống bây giờ như vậy bọn họ hay là thì sẽ không nghĩ muốn gia nhập thiên quyến tông tô trường dạ nói các ngươi nghĩ muốn gia nhập thiên quyến tông à cái kia quá tốt rồi nhìn dáng dấp tiến dương thành lại nhiều hơn một chút thần hải cảnh này lời nói đến mức đó là một ít hưng phấn ngược lại chính là bất kể nói thế nào đều là rất vui vẻ dáng vẻ còn nói đúng lưu đông hải đám người gia nhập chuyện sau đó đó là không có chút nào để ý tới mà điều này cũng làm cho hạ hầu trường nguy nhìn ở trong mắt liền bởi vì tô trường dạ biểu hiện ra những này hạ hầu trường uy ở trong lòng cũng đã đem tô trường dạ xem nhẹ mấy phần cái tên này hay là thật sự được không sai khen thưởng trực tiếp đem hắn từ võ sư tăng lên tới tông sư đỉnh cao nhưng thật muốn nói đúng kháng hiện tại đại thế ngăn chặn dị độ không gian đường nối cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào hắn hiện tại cái gì cũng không cần làm chỉ là nghĩ nhìn một chút lưu đông hải đ á n g người ở gia nhập thiên quyến tông sau khi sẽ có biến hóa như thế nào mà cái kia tồn tại đến cùng là làm sao cho những người này tăng lên cảnh giới hạ hầu trường uy rất tự tin bởi vì hắn cho rằng trước những người khác đều không biết xảy ra chuyện gì đó là bởi vì cảnh giới quá thấp không thấy được thế nhưng hắn cái này thần h ả i đỉnh cao liền không giống nhau khẳng định là có thể nhìn ra thật muốn là hiểu rõ này sau l ư n g nguyên nhân nghĩ đến này hạ hầu t r ư ở n g nguy liền tâm tình kích động không thôi nếu như nói hắn biết vương nhất hợp kỳ thực đ ề u tra xét qua chỉ là cuối cùng đều là thất bại chấm dứt như vậy hắn thì sẽ không có lúc này mê chi tự tin khi chiếm được tô trường dạ đồng ý sau khi l ư u đông h ả i đám người kỳ thực đều là rất kích động tuy rằng không biết có phải là thật hay không có thể trở thành là thần h ả i cảnh cũng không biết đến cùng có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu nhưng bọn họ rất rõ ràng một điểm lúc trước y ế n dương thành vẫn không có như vậy số lượng thần hải cảnh thế nhưng hiện tại nhưng là đã có nay liên nói rõ cái kia tồn tại bởi vì đường nối mở ra nguyên nhân ở lượng lớn chế tạo thần hải cảnh nói cách khác này xem như là bọn họ kiếm lợi mặc dù nói là muốn gia nhập cái gì thiên quyến tông mới được nhưng xem tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao tuy rằng lúc này hắn biểu hiện ra khí thế rất mạnh nhưng bất kể nói thế nào cũng đều chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi lư u đông hải đám người làm sao đều sẽ không tin tưởng liền tô trường dạ như vậy tông sư đỉnh cao còn có thể đối với bọn họ như thế nào Coi như là tuy ổ n cũng như g chủ thế t ệ t đối sẽ k rằng bọn họ đối với tô trường dạ cũng không phải rất coi trọng dù sao cái tên này mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là một cái tông sư đỉnh cao này cùng cái khắc thần hải đỉnh cao căn bản cũng không có khả năng so sánh nhưng bất kể nói thế nào tô trường dạ đều là tông chủ mà bọn họ hiện tại muốn gia nhập chính là cái này tô n g môn vì lẽ đó muốn nói bọn họ đối với tô trường dạ không có nhất định lấy lòng đó là không thể tuy rằng có thể dùng là lợi dụng nhiều hơn một chút nhưng ở bề ngoài cung kính hay là lớn không phải vậy tô trường dạ không đồng ý bọn họ gia nhập vậy làm sao bây giờ đồ chơi này nếu như trực tiếp liền không thể được đến khen thưởng cái kia chẳng phải là liền thiệt thòi lớn hơn rồi tô trường dạ nói không cần a các ngươi hiện tại đã là ta thiên quyến tô người n g nay vừa nói lưu đông hải một b ự c tông chủ ngươi không phải đang nói đùa chứ như vậy là có thể tuy rằng nội tâm của bọn họ đối với cái gì thiên quyến tông đó là một điểm lòng trung thành đều không có nhưng muốn nói thật sự câu nói đầu tiên tính gia nhập cái này cũng không phải bọn họ dự đoán kết quả đương nhiên còn có trọng yếu hơn một vấn đề vậy thì là tuy rằng tô trường dạ nói bọn họ đã gia nhập thiên quyến tông nhưng đồ chơi này là không có được nhiệm vụ t h ư ờ n g á gia nhập thiên quyến tông cái gì không phải mục tiêu của bọn họ vì vì là mục tiêu của bọn họ căn bản là không phải đến yến dương thành gia nhập một cái thế lực mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng vậy thì là muốn trở thành thần hạ cảnh tô trường dạ gật đầu một cái nói đúng nha bọn họ đều là như vậy liền gia nhập thiên quyến tông cũng không có cái gì nghi lễ loại hình đồ vật còn nói các ngươi quan tâm muốn thế nào mới có thể trở thành là thần h ả i cảnh cái này ta đương nhiên cũng không biết đang nói lời này đồng thời lưu đông h ả i bọn người thu được nhắc nhở k e n chủng tộc gặp tai nạn lúc này ngươi muốn hỗ trợ thế nhưng là có lòng không đủ lực như vậy ngươi đúng hay không nghĩ muốn gia nhập một cái có tiềm lực thế lực sau đó trở thành n g ă n cơn sóng giữ một thành viên đây nhiệm vụ sinh thành thành tâm s i n h thể gia nhập thiên quyến tông trở thành thiên quyến tông trung thành một thành viên nhiệm vụ thưởng cảnh giới tăng lên ba tầng nhiệm vụ thất bại cảnh giới rút lui một tầng chương hai trăm hai mươi ba đến đây đi thần hải đỉnh cao tỏa sáng đưa đương nhiên người khác nhau được khen thưởng là không giống nhau t ỷ như lưu đông hải đ á m người được khen thưởng chính là cảnh giới tăng lên một tầng bởi vì đang tăng lên một tầng sau khi bọn họ chính là thần hải cảnh cực giả cho tới nói có chút chỉ là tông sư năm tầng những người khác t ỷ như lâm tinh đạn các loại như vậy liền trực tiếp tăng lên năm tầng ngược lại chính là một lần đem bọn họ cho tăng lên tới thần hải cảnh đương nhiên trước lúc này còn có một cái tiền đề vậy thì là gia nhập thiên quyến tông hơn nữa còn là xin thể gia nhập loại kia lợi thế lực ước thúc đến cùng lớn bao nhiêu tô trường giả không biết nhưng phải có nhất định lực ước thúc mới có thể làm cho bọn họ gia nhập lúc này lưu đông hải đám người mới xem như là biết tại sao tô trường Dạ nói gia nhập thiên quyến tông căn bản là không lấy cái gì nghi lễ mặc dù nói gia nhập rất nhiều thế lực kỳ thực đều có một cái tuyên thệ quá trình cũng chính là cái gọi là gia nhập nghi lễ nhưng đa số tới nói cái kia cái gọi là tuyên thệ chỉ có điều là một cái qua t r à n g mà thôi không có một chút nào lực kết thúc thế nhưng hiện ở tình huống của bọn họ có thể không giống nhau gia nhập bình thường thế lực nghi lễ là cái gọi là tuyên thệ có thể gia nhập thiên quyến tông nhưng không giống nhau bởi vì bọn họ tuyên thệ là chân chính sinh thể nói cách khác từ đó về sau bọn họ liền đúng là thiên quyến tông một thành viên xem coi như trong lòng lại cái gì không muốn tiếp thu cũng cũng không có cách nào từ chối điểm này muốn nói ở ở tình huống bình thường bọn họ đương nhiên là sẽ không gia nhập hoặc là nói trước lúc này khẳng định là có nhất định mâu thuẫn trong lòng thế nhưng lúc này dưới tình huống như thế bọn họ nhưng là không có do dự chút nào dù sao đây là thân ở chiến trường hơn nữa đã có thần h ả i cảnh dị độ sinh vật xuất hiện những sinh vật này mỗi một cái đều rất mạnh mẽ nếu như nói bọn họ còn chỉ là tông sư cảnh tu vi như vậy thật nếu như bị những này thần hại cảnh dị độ sinh vật cho nhìn chằm, chằm. như vậy không cần phải nói căn bản là chống đỡ không tới một hiệp trực tiếp sẽ bị những tiết dị độ sinh vật cho xé ra không có ai sẽ tiếp thu chuyện như vậy thực tử vong đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện rất đáng sợ mà muốn bất tử như vậy tăng lên thực lực của chính mình chính là rất tất yếu bởi vì chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo đảm tính mạng không lo nếu như thay đổi một cái thời gian muốn muốn tăng lên thực lực của chính mình đó là đương nhiên là chuyện rất khó dù sao bọn họ vì tăng cao thực lực những việc làm không ít trả giá điểm cũng là không nhỏ nhưng thực lực tăng lên có hạn thậm chí có thể nói ở đoạn trong thời gian căn bản cũng không có chút nào hiệu quả đó là trước hiện tại có một cơ hội chỉ cần thêm hắn như Thiên Quyến Tông lúc i gia Thiên liền Hải cái với cái n thành Cửng muốn nhập Quyến Tông thành Thần Cảnh, còn này mê lực càng to lớn hơn. có chỉ có có hoặc lực thể trở thể trở to là là là l gì mê so trước nghe tô trường Dạ nói chỉ muốn gia nhập thiên quyến tông liền có có thể trở thành thần hải cảnh thời điểm bọn họ cũng không có đem cái này coi là thật dù sao này thật sự quá khó có thể khiến người ta tin tưởng này căn bản liền không có khả năng lắm là thật sự nhưng hiện tại đã không cần nhiều lời chỉ cần xin thể liền có thể trở thành là thần hải cảnh sự thực thắng với hùng biện không người nào có thể phủ định đã phát sinh ở chuyện trước mắt lưu t r ư ờ n g phong cùng lương hải sinh đám người đối với nhiệm vụ vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc nội tâm trừ ra chấn động ở ngoài còn có một ý nghĩ nguyên lai、like、đây chính là lưu đông hải bọn họ nói nhiệm vụ a mà bọn họ còn đang cảm thán đồng thời nhưng là nhìn thấy lưu đông hải đám người đã bắt đầu sinh thể bọn họ lúc trước cũng đã có nhận được qua nhiệm vụ kinh nghiệm đương nhiên biết nhiệm vụ này là khen thưởng là chân thực tồn tại đồng thời cũng biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng là tồn tại dưới tình huống như vậy bọn họ như thế nào sẽ không biết nên làm như thế nào đây lưu đông hải đám người s i n thể xong xuôi sau khi sau đó nhường hạ hậu trường nguy hiếp sợ sự tính phát sinh không phải là không có người ở trước mặt của hắn phá cảnh trở thành thần hải、qua. nhưng muốn nói trước còn chỉ là tông sư tám tầng thế nhưng trong chấp nhoáng này liền trực tiếp phá cảnh hơn nữa nhìn khí tức còn cực kỳ vững chắc dáng vẻ điều này làm cho hạ hầu trường mi làm sao đều khó mà bình tĩnh phải biết bình thường phá cảnh tông sư đỉnh cao bởi vì mới vừa phá cảnh nguyên nhân khí thế trên người là rất không ổn định không chỉ là không thể nắm giữ bọn họ bản thân khí thế rất nhiều lúc còn có thể làm ra một ít khác người sự tính đến nói thí dụ như nắm đồ vật thời điểm quá to lớn lực sau đó trực tiếp sắp sửa nắm đồ vật tạo thành máy vỡ thậm chí tự thân bị thương tổn nói thí dụ như ở bước đi thời điểm không cẩn thận liền đem địa đạp ra một cái hố hoặc là trực tiếp chính là dùng khí thế trên người đi thương tổn những tia thực lực còn chưa đủ tông s ư cảnh các loại vô số tình huống đều là ở phá cảnh sau khi sẽ xuất hiện nhưng những tình huống này ở lưu đông hải đám người trên người đó là một điểm đều không có nếu như nói điều này là bởi vì lưu đông hải các loại người cũng đã là tông sư đỉnh cao đối với phá cảnh sau khi khí thế nắm giữ đức rất tốt vẫn tính là có thể hiểu được nhưng trong này rõ ràng liền có mấy cái chỉ là tông sư bảy tầng tám tầng a nói thí dụ như lâm tinh đạt càng là chỉ có tông sư năm tầng mỗi một cái đều chỉ là tông sư bảy tầng tám tầng thậm chí năm tầng thế nhưng ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi bọn họ trong nháy mắt trực tiếp tăng lên tới thần h ả i cảnh ở trở thành thần h ả i cảnh sau khi tựa hồ trong nháy mắt liền nắm giữ toàn bộ khí thế trực tiếp chính là loại kia đã trở thành thần h ả i cảnh nhiều năm người nếu như nói trước đối với cái gì quan tâm đối với cái gì trực tiếp tăng lên tới thần h ả i cảnh hắn còn không thể nào tin được thế nhưng hiện tại hạ hầu trường nguy nhưng là không thể không tin tưởng dù sao sự thực liền phát sinh ở trước mắt từng cái từng cái tông sư năm tầng ở trước mặt của hắn phá cảnh trở thành thần hạ cảnh nô văn quảng cùng phùng trí khâu đều giật mình không đối ứng nên nói dường như lúc này hạ hầu t r ư ờ nguy như thế hắn mang đến những người kia mỗi một cái đều giật mình bởi vì bọn họ thật sự rất khó tin tưởng còn có chuyện như vậy thông sư năm tầng A trực tiếp liền phá cảnh trở thành thần hải cảnh đây là ra sao tăng lên tốc độ so với bọn họ một số trong truyền thuyết đan dược còn muốn trực tiếp rất hạ hầu trường n g mi lẩm bẩm nói sao có thể có chuyện đó vệ thú h à n h nói như thế đơn giản liền trở thành thần hải cảnh sao ta đúng hay không đang nằm mơ a tựa hồ muốn nói cho hắn biết này căn bản cũng không có cái gì là chuyện không thể nào lưu trưởng phong mấy người cũng bận bịu là xin thể mà liền ở tại bọn hắn tuyên thể sau khi tương tự lập tức phá cảnh trở thành thần hải cảnh được rồi lần này lần ở dùng sự thực nói cho bọn họ biết muốn trở thành thần hải cảnh chính là đơn giản như vậy tô trường giả nói chúc mừng các vị phá cảnh trở thành thần hải cảnh bình thường tới nói đây chỉ là bắt đầu có chút số may sẽ trực tiếp tăng lên tới thần hải đỉnh cao các ngươi xem nhiều người như vậy cũng đã là thần hải đỉnh cao các ngươi có thể thành hay không vì là thần hải đỉnh cao liền xem vật khí. nếu như trước có người nói bọn họ chẳng những có thể rất nhanh tăng lên tới thần hải cảnh thậm chí còn có thể lập tức liền đột phá đến thần hải đỉnh cao như vậy bọn họ làm đây là đ ề ê n rồi thế nhưng hiện tại cũng đã chỉ có ánh mắt mong đợi hạ hầu trường uy một mặt khiếp sợ nhìn bọn họ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần hải đỉnh cao thật sự có khả năng như vậy tựa hồ đang dùng sự thực nói cho bọn họ biết rất nhanh lưu đông hải bọn người nhận được nhiệm vụ mà thông qua bọn họ xin thể nội dung tô trường dạy cho không giống nhiệm vụ t h ư ờ n g đương nhiên khi chiếm được khen thưởng sau khi bọn họ đều là thần hải đỉnh cao chỉ là này thần hải đỉnh cao vẫn có khác nhau nói thí dụ như vĩnh cựu thần hải đỉnh cao cùng một tháng lâm thời thần hải đỉnh cao chương hai trăm hai mươi b ố trở nên mạnh mẽ mê hoặc lưu đông hải đám người lúc này trạng thái kỳ thực hay cùng chức những kia yến dương thành vốn là người như thế dù sao thực lực bây giờ càng cao. mới có thể càng tốt hơn chém giết dị độ sinh vật vì lẽ đó không phải keo kiệt thời điểm đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là nhiều lắm soạt một ít điểm nhiệm vụ đi ra đồng thời vào thành mọi người lúc này thu dương thành thành viên đã toàn bộ đều là thần hải cảnh hơn nữa đây chỉ là bắt đầu mà thôi bởi vì tô trường dạ đã bắt đầu cho bọn họ tiếp tục biên tập trở thành thần hải đỉnh cao nhiệm vụ bọn họ biến hóa là to lớn mà hạ hầu trường dạ vẫn không có cho nhiệm vụ bọn họ vào lúc này tô trường dạ cười ha ha nhìn、hạ、hầu trường nguy nói cái kia hạ hầu tiền bối các ngươi đồng ý gia nhập thiên quyến tông sao người cũng nhìn thấy đây là thật có thể được trời cao chăm sóc ca ở chỉ là nghe nói trước hạ hầu trường nguy căn bản là không thể nào tin được có tưởng thường gì có thể khiến người ta trực tiếp tăng lên cảnh giới dù sao trước lúc này căn bản là nghe nói đều chưa từng nghe nói có điều ở biết lưu đông hải đám người sẽ không lừa hắn sau khi hạ hầu trường nguy muốn chính là biết phần thường này đến cùng là làm sao đến muốn hiểu rõ này nguyên nhân trong đó lúc này mới càng thêm phù hợp chính mình theo đuổi rất rõ ràng hắn thất bại dù sao lúc trước coi như là vương nhất hợp đều không có có thể cha gặp sự cố hắn hạ hầu trường u y chỉ là một cái thần hải đỉnh cao cái gì đều không cha được vậy thì càng bình thường chỉ là hạ hầu trường nguy có chút không tin chính là lúc này tô trường dạ lại hỏi hắn đúng hay không muốn gia nhập thiên quyến tông ngươi đây là ý gì không thấy ta là một cái thần h ả i đỉnh cao sao ngươi một cái nho nhỏ thành trì thế lực liền muốn ta gia nhập đây là tô trường dạ đang hỏi hạ hầu trường nguy sau khi trong nháy mắt hắn suy nghĩ vấn đề nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình tựa hồ sai rồi không đối ứng nên nói mình sai đến mức rất thái quá tuy rằng này cái gì thiên quyến tông chỉ là yến dương thành một cái thành nhỏ thế lực nhưng không thể phủ định chính là người ta có đầy đủ sức lực thu chính mình còn nguyên nhân trong đó rất đơn giản vậy thì là hiện tại thiên quyến tông nhưng là đã có mấy chục thần hại đỉnh cao mà hắn hạ hầu trường nguy cũng chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi như vậy còn có tư cách gì xem thường thiên quyến tông đây những người này nhìn qua cái kia một cái đều không so với mình cái a chỉ có điều nhìn thấy lưu đông hải đám người dồn dập phá cảnh lúc này hạ hầu trường nguy cũng là có chút độc l ò n g dù sao chỉ cần hắn được khen thưởng như vậy chính là thần kiều cảnh a từ tông sư đến thần hải có rất lớn độ khó thế nhưng từ thần hải trở thành thần kiều cái kia độ khó càng to lớn hơn a vì lẽ đó hắn hạ hầu trường nguy mặc dù là một cái thần hải đỉnh cao thậm chí ở thần hải đỉnh cao cảnh giới này thời gian đã không ngắn thế nhưng ân đang tiếp muốn dựa vào chính mình phá cảnh trở thành thần kiều hắn hạ hầu trường nguy là không có một chút chắc chắn nào sự tỉnh chứ không được thế nhưng hiện tại tựa hồ có thể thử một chút ta lúc này hạ hầu trường nguy tựa hồ đã quên một điểm vậy thì là chỉ cần hắn trở thành thần k i ề u cảnh như vậy ở những kia dị độ sinh vật liền có thể xuất hiện thần k i ề u cảnh đối mặt chỗ tốt đặc biệt là chính mình chờ mong thời gian đã lâu dài loại kia chỗ tốt còn có thể giữ yên lặng người không nhiều tuyệt đối không nhiều ngược lại chính là hắn hạ hầu trường nguy không có như vậy định lực hạ hầu trường nguy nói t u t nếu như tô tông trụ không chê ta liền gia nhập các ngươi thiên quyến tông đi nô văn quảng cùng phùng trí khâu đám người nhất thời lên tiếng nói lão đại ngươi có thể cần nghĩ kỹ đây chỉ là một thành nhỏ mà thôi à rất rõ ràng ở trong nội tâm bọn họ đều là không lọt mắt y ế n dương thành thế nhưng đang nói xong lời này sau khi bọn họ mỗi một cái đều đột nhiên nhớ tới lúc này y ế n dương thành đã không phải phổ thông thành nhỏ bởi vì ở này y ế n dương thành bên trong thần hải cảnh rất nhiều hơn nữa không ít đều là thần hải đỉnh cao bọn họ chỉ là thần hải ba tầng thực lực căn bản là không đáng chú ý à còn có tư cách gì xem thường y ế n dương thành thiên quyến tông đây hơn nữa trong nội tâm bọn họ cũng muốn trở thành thần hải đỉnh cao rất vì lẽ đó tuy rằng ở lên tiếng ngăn cản nhưng trên thực tế bao nhiêu đều có như vậy một ít nghĩ một đằng nói một nẻo a h hầu trường mi nói Ta b tô không không nếu t m như muốn không giao ra bản thân trung tâm như vậy là không thể được cái gì tốt khen thưởng thậm chí còn sẽ bị tô trường dạ cho ghi nhớ lên vào lúc ấy không muốn nói tưởng thưởng gì tốt có thể được một ít dễ dàng trêu chọc đều không phải một chuyện đơn giản mà lưu đông hải đám người lúc này mặt khác một cái nhiệm vụ đến rồi nhiệm vụ này là trực tiếp nhường bọn họ nắm giữ thần hải cảnh liên quan võ kỹ dù sao cảnh giới tăng lên còn muốn tương ứng võ kỹ mới được chỉ có cảnh giới là không thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu như vậy nhất định phải cho tương ứng đồng bộ võ kỹ mới được vì lẽ đó hiện tại cho bọn họ thứ hai khen thưởng chính là võ kỹ thế nhưng tô trường dạ cũng sẽ thông qua bọn họ phản hồi xem cho bọn họ như thế nào thần hải đỉnh cao mắt thấy cùng mình đồng thời vào thành người mỗi một cái đều trở thành thần hải cảnh hơn nữa hiện trước khí thế còn càng ngày càng mạnh mẽ rất rõ ràng bọn họ tựa hồ lại được tưởng thường gì tốt muốn nói hạ hầu trưởng nguy nội tâm không hề có một chút ý nghĩ là không thể trước lúc này lưu đông hải đám người không cần phải nói cái kia mỗi một cái đều xem như là thuộc hạ của hắn mà hắn có thể trở thành là bọn họ trong miệng đại nhân thậm chí ở một mức độ nào đó nắm giữ sự sống chết của bọn họ n à y không phải là bởi vì danh hiệu của hắn cùng q u a n trước ở cựu môn thế giới tuy rằng những thứ đồ này không thể nói không hề có một chút tác dụng nhưng thật muốn nói lớn bao nhiêu tác dụng cũng là không thích hợp trên thực tế chân chính có dùng chỉ có như thế cái kia chính là thực lực của bản thân chính mình thực lực đầy đủ như vậy coi như ngươi chẳng là cái thá gì như vậy cũng phải nhận được muốn tất cả mà nếu như nói không có tương ứng thực lực như vậy coi như người nắm giữ nhiều hơn nữa đồ vật như vậy sớm muộn cũng là người khác bởi vì không có tương ứng thực lực căn bản là bảo vệ không được những k i a không nên thứ nắm giữ lúc này hạ hầu trường uy không thể nghi ngờ chính là tình huống như vậy trước lúc này lưu đông hải bọn người là thuộc hạ của hắn thế nhưng hiện tại tình huống như thế tựa hồ đã không giống nhau tuy rằng hiện tại hạ hầu trường uy còn có đầy đủ tự tin có thể ép bọn họ một đầu dù sao hắn đã ở thần hải đỉnh cao cảnh giới này thời gian có hơn trăm năm một thân kinh nghiệm chiến đấu vậy cũng là rất sung túc mà lưu đông hải đám người hiện tại chỉ là thần hải cảnh m ạ thôi không cần nói cảnh giới so với hắn còn thiếu một chút nói cái kia kinh nghiệm chiến đấu liền không biết muốn kém bao nhiêu có thể này mỗi một cái đều là thần h ả i cảnh thậm chí nghe tô trường dạ ý tứ này mỗi một cái đều sẽ trở thành thần h ả i đỉnh cao vậy thì hoàn toàn khác nhau làm bọn họ đều là thần h ả i đỉnh cao thời điểm cùng mình còn có tranh l ệ n h rất lớn sao điểm này hạ hầu trường nguy không biết hơn nữa bây giờ nhìn bọn họ khí thế trên người liền biết tranh l ệ n h còn đang không ngừng thu nhỏ lại nếu như nói lúc này hạ hầu trường nguy nghĩ tới chỉ là có thể sẽ mất đi lưu đông hải các loại thuộc hạ thế nhưng ở n ô văn quảng các loại lòng người bên trong liền không giống nhau bọn hắn lúc này suy nghĩ là chính mình đúng hay không cũng muốn gia nhập một hồi cái kia thiên quyến tông chương hai trăm hai mươi lăm hóa ra là như vậy kỳ thực nô g văn quảng đám người ý nghĩ rất đơn giản bởi vì liền lưu đông hải bọn người có thể trở thành là thần hải cảnh như vậy bọn họ nếu như gia nhập sau khi phải nhận được ra sao khen thưởng sẽ trưởng thành tới trình độ nào đây dù sao bọn họ đều chỉ là tông sư cảnh liền trực tiếp trở thành thần hải cảnh mà hiện tại hạ hầu t r ư ở n g nguy nhưng là thần hải đỉnh cao a hẳn nếu như được khen thưởng như vậy sẽ là ra sao trực tiếp chính là thần kiểu đỉnh cao sao không thể nghi ngờ đây là một cái ngẫm lại liền kích động ý nghĩ Chỉ tuy rằng chính bọn hắn rất rõ ràng cái này thần hải đỉnh cao kỳ thực chỉ là tạm thời cảnh giới thế nhưng cái này chỉ có chính bọn hắn biết hạ hầu trường nguy đám người là không rõ ràng hạ hầu trường nguy rốt cuộc không nhị được nói một câu rất ngây thơ chỉ đơn giản như vậy đ ạ t đến thần hải đỉnh cao n à y không phải là giả chứ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hạ hầu trường nguy là làm sao đều sẽ không tin tưởng không đúng coi như là tận mắt nhìn thấy lúc này hạ hầu trường nguy vẫn là rất khó tin tưởng hoặc là nói rất khó tiếp thu nô văn quảng ngất từng ngụm nước bọn nói lão đại cái này là thật sự bọn họ cũng đã là thần hải đỉnh cao vào lúc này nghe tô trường giả đối với lư đông hải đám người nói các vị nếu cũng đã là thần hải đỉnh cao như vậy đi chiến trường đi nơi nào cần các ngươi lư trường phong cười to lên nói t u t chúng ta vậy thì đi những n à y dị độ sinh vật quá càng rỡ nhất định phải làm cho bọn họ nhìn bản tôn lợi hại theo hắn lên tiếng nhất thời có hơn nửa người nằm h phía bên trong chiến trường kỳ thực vào lúc này trừ ra bọn họ ở ngoài còn có những người khác cũng khi chiếm được cho phép vụ cùng khen thường bên này thần hải cảnh cũng là càng ngày càng nhiều nhưng trên thực tế ưu thế của bọn họ căn bản là không nổi bật bởi vì lúc này từ đường nối bên trong đi ra thần hải cảnh dị độ sinh vật đã không ít cái lối đi kia đã từ mới bắt đầu mười mét đường kính đạt đến trăm mét khoảng cách mỗi một lần có thể từ bên trong đi ra dị độ sinh vật càng hơn nhiều tô trường dạo biết không có thể lợi thêm nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm không phải rất nhiều cũng chỉ có vừa vặn mười triệu dáng vẻ mà thôi suy nghĩ một chút đối với hạ hầu trường nguy nói hạ hầu tiền bối không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập thiên quyến tông tuy rằng hiện tại thiên quyến tông đã không thiếu hụt một cái thần h ả i đỉnh cao nhưng những n à y cái gọi là thần h ả i đỉnh cao ở gia nhập trước thực lực kỳ thực đều chỉ là tông sư cảnh mà thôi thật muốn nói khi chiếm được khen thưởng trưởng thành trước chính là thần h ả i cảnh người trong đó chỉ có một cái thần h ả i năm tầng m ạ c x u â n hành cái tên này không thể không nói chính là một cái bi kịch bởi vì trước phát sinh một ít chuyện tô trường Dạ trực tiếp cho hắn một cái trường kỳ nhiệm vụ mà ở nhiệm vụ này chưa hoàn thành trước coi như tô trường g i muốn tăng lên cảnh giới của hắn đều không làm được vì lẽ đó lúc này mạc sơn hành đó là một cái khổ rồi mắt thấy mỗi một cái đều đã từ t r ư ớ c tông sư cảnh trực tiếp trưởng thành đến thần h ả i đỉnh cao mà hắn còn chỉ là nhất bắt đầu thời điểm thần h ả i sáu tầng muốn nói khổ rồi hắn coi là thật là người số một a lúc này mạc sơn hành ở trên chiến trường thậm chí đều là cẩn thận từng ly từng tí một loại kia bởi vì thực lực của hắn ở thần h ả i cảnh bên trong thật sự không tính là gì so với chỉ có tông sư đỉnh cao chu linh duyệt còn nguy hiểm hơn nhiều lắm dù sao chu linh duyệt có một cái lĩnh vực thần thành ở này trực tiếp làm cho nàng ít đi rất nhiều cựu hận ngược lại chính là ở tình huống bình thường những tia dị độ sinh vật đều sẽ không đối với hắn như thế nào t hạ ủ phát. h hầu trường uy nhìn tô trường dạ ở nhìn đã là thần hải đỉnh cao lưu đông hải đám người sau nửa ngày nói được rồi ta gia nhập thiên quyến tông tô trường dạ nhất thời cười nói t ố t từ đó về sau hạ hầu tiền bối ngươi chính là chúng ta thiên quyến tông một thành viên ở hạ hầu trường uy trong lòng gia nhập cái này cái gì thiên quyến tông chỉ có điều là vì liền nhìn một chút lưu đông hải đám người được đãi ngộ mà thôi ngược lại muốn nói khiến người ta xin thể cái gì vậy tuyệt đối không thể không sai dưới cái nhìn của hắn lưu đông hải đám người ở gia nhập thiên quyến tông sau khi liền bắt đầu xin thể chuyện này quả là chính là tự gây phiền phức cùng với ngu xuẩn hành vi dù sao ở thế giới này lời thề cái gì vẫn có nhất định lực kết thúc đang không có vi phạm lời thề thời điểm còn nói được nhưng thật muốn là dám vi phạm lời thề như vậy liền sẽ phát hiện đã từng phát xuống lời thề lợi hại bao nhiêu nô văn quảng đám người thấy hạ hầu trường nguy cũng đã gia nhập như vậy đương nhiên liền không có vấn đề chút nào chỉ nghe phùng trí khâu nói tô tôn g chủ nếu lớn người cũng đã gia nhập ngươi thiên quyến tông điều này làm cho chúng ta cũng gia nhập đi vệ thú hành cùng nô văn quảng cũng lên tiếng nói chúng ta cũng đồng ý gia nhập thiên quyến tông tùy tùng đại nhân tả hữu bọn họ đều là thần hại cảnh cương giả bình thường tới nói chỉ cần đường nối bắt đầu như vậy ở chiến tranh tình huống sẽ không có đào tẩu khả năng muốn nói trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực của chính mình có càng to lớn hơn sống tiếp tỷ lệ này trên căn bản là chuyện không thể nào bởi vì đây là chiến tranh mà không phải kỳ ngộ thế nhưng hiện tại liền có kỳ ngộ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ l ư u đông hải các loại cũng đã vì vậy mà trở thành thần hải cảnh thậm chí là thần hải cường giả tối đỉnh như vậy bọn họ tin tưởng cũng là có thể tuy rằng bởi vì đường nối nguyên nhân bọn hắn lúc này kỳ thực không hy vọng có thể cho trở thành thần kiểu cảnh nhưng thật muốn là trở thành thần hải đỉnh cao cũng là không sai dù sao chỉ muốn trở thành thần hải đỉnh cao sau khi như vậy thực lực của bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều ở trận chiến tranh này g bên dưới tự nhiên có thể càng tốt hơn sống tiếp ở hạ hầu trường uy vẫn không có gia nhập thiên quyến tông thời điểm bọn họ chỉ là không tiện mở miệng mà thôi thế nhưng hiện tại hạ hầu trường uy cũng đã là thiên quyến tông một thành viên bọn họ muốn nói còn có thể không động lòng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào sinh ở thế giới cường giả vi tôn này muốn nói ai không muốn tăng lên thực lực của chính mình đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao chỉ có thực lực mới là chân thật nhất hạ hầu trường uy đối với này không có phản ứng chút nào tô trường dạ nhưng là rất vui vẻ nói tốt, từ đó về sau đều là ta Thiên、quyến、Tông các vị về viên. đó đều sau Quyến là thành rất ư lư đông hải đám người được thưởng cường ớ c cảnh cũng lâu liền liền đông đám đó đúng Tông không không nhập Thiên Quyến nhiệm khen thành thần hải cảnh giả. như vậy bọn họ hiện gia giả, hải hải họ hay bởi tại rồi. mà ở trở sau vậy sắp vụ, vì r rõ ràng suy đoán của bọn họ là đúng không có thời gian bao lâu hạ hầu trường nguy liền nhận được nhiệm vụ thế nhưng ở nhận được nhiệm vụ sau khi hắn nhưng là trở nên hơi khó chịu vốn tưởng rằng gia nhập một cái cái gì thiên quyến tông chuyện này với hắn không có bao nhiêu vấn đề lớn thế nhưng bây giờ mới biết nguyên l、like、i thì ra là như vậy này căn bản là không phải hắn nghĩ tới như vậy hắn lúc này mới rõ ràng tại sao lưu đông hải bọn người sẽ ở gia nhập không lâu sau đó liền bắt đầu xin thể cống hiến cho này căn bản là không phải cái gì được thực lực sau khi cảm kích cũng không phải cái gì kính nghệ mà là bị bức ép à bị ép xin thể cống hiến cho cho mình thêm cái trước ràng buộc chương hai trăm hai mươi sáu không vạn điểm nhiệm vụ khen thưởng không sai lúc này hạ hầu trường uy xem ra xin thể cống hiến cho thiên quế y tông cống hiến cho tô trường giả cái này tông chủ đây chính là bị bức ép dù sao không xin thể cống hiến cho không thể được đến khen thưởng tăng cao thực lực không nói thậm chí còn sẽ bởi vì nhiệm vụ thất bại mà cảnh giới rút lui như vậy hắn hạ hầu trường uy sẽ tuyên thể cống hiến cho mà đi hoàn thành nhiệm vụ này sao đó là đương nhiên hạ hầu trường uy bản thân liền là thần hải đỉnh cao ở biết rồi cái lối đi kia một ít quy tắc sau khi tô trưởng dạ đương nhiên sẽ không cho hạ hầu trường uy trên cảnh giới tăng lên dù sao lại tăng lên một điểm hắn chính là thần kiểu cảnh thật muốn là các loại một đám thần kiểu cảnh dị độ sinh vật xuất hiện đôi kia hắn mà nói chính là một cái phiền phái lớn bởi vì hắn hiện tại còn không làm được đem những người này đều tăng lên tới thần kiểu cảnh trình độ cho hạ hầu trường uy không phải trên cảnh giới tăng lên mà là về mặt thực lực tăng lên bởi vì khen thưởng là tên là cầm cố vầm sáng kỹ năng cầm cố vầm sáng ở trong phạm vi có thể cầm cố kẻ địch hành động căn cứ thực lực cao thấp quyết định cầm cố thời gian dài ngắn tuy rằng hạ hầu trường uy không biết cái này cầm cố vầng sáng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhưng rất rõ ràng một điểm vậy thì là dù cho chỉ có thể cầm cố một giây này đối với chiến đấu mà nói đều là có rất nhiều tác dụng lấy bọn họ cùng cảnh giới chiến đấu tới nói chỉ là một giây đặc biệt ở quá trình chiến đấu bên trong tới một cái một giây đồng hồ cầm cố này đều là có thể quyết định chiến đấu thắng bại hơn nữa cái này còn cùng thực lực có quan hệ nói cách khác đối đầu thực lực không bằng chính mình như vậy nhất định có thể càng tốt hơn cầm cố cùng cầm cố thời gian càng dài vì lẽ đó ở ngô văn quảng đám người ánh mắt kinh ngạc ở trong hạ hầu trường nguy bắt đầu x i n thể trên thực tế bọn họ cùng trước hạ hầu trường nguy ý nghĩ như thế vậy thì là gia nhập cái này cái gì thiên quyến tông có thể nhưng muốn nói tuyên thệ vậy thì là chuyện không thể nào lúc này bọn họ cũng không biết hạ hầu trường nguy đến cùng làm sao ngược lại chính là ở tuyên thệ sau đó được khen thưởng sau khi hạ hầu trường nguy có chút kích động nói tông chủ chiến trường cần ta tô trường giả nói các ngươi đều đi thôi chiến trường này cần mọi người cùng nhau xuất lực mới được một cái cầm cố v ầ n g sáng dùng tô trường dạ một triệu điểm nhiệm vụ không sai chính là dòng d ã một triệu điểm nhiệm vụ sẽ dùng nhiều như vậy điểm nhiệm vụ nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là này cầm cố vầng sang có thể cầm cố kẻ địch thời gian rất dài hơn nữa chỉ cần là trong phạm vi đều có thể cầm cố mà không phải chỉ một sử dụng còn nói phạm vi hiện tại hạ hầu trường nguy có thể đạt đến phạm vi là toàn bộ yến dương thành đương nhiên điều này cũng không phải nói hắn hạ hầu trường nguy một người liền có thể giải quyết hiện tại chiến đấu hắn tuy rằng ở trên lý thuyết có thể toàn bộ cầm cố nhưng trên thực tế này cũng cần tiêu hao lấy hiện tại hạ hầu t r ư ờ nguy thực lực mà nói căn bản là không không làm được đem toàn bộ yến dương thành kẻ địch đều nhốt lại tuy rằng không làm được điểm ấy nhưng kỳ thực đã rất tốt rất nhanh nô g văn quảng đám người liền nhìn thấy này cầm cố vầng sáng chỗ đáng sợ ngược lại hạ hầu trường n g uy lực qua từng cái từng cái dị độ sinh vật trở nên không thể hành động tùy ý bên người yến dương thành võ giả chém giết đơn giản như vậy đang kinh ngạc bên trong nô g văn quảng mấy người cũng nên đón nhiệm vụ không cần phải nói sau đó từng cái từng cái bắt đầu tuyết hệ ở nhiệm vụ của bọn họ đều sau khi hoàn thành tô trường g i ạ bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ kỳ thực thật muốn là có thể hắn càng muốn đem nhiệm vụ này tuyên bố phân phát những người khác thế nhưng rất đáng tiếc bởi vì điểm nhiệm vụ hạn mức tối đa nguyên nhân hắn coi như là nghĩ cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ này đều không làm được. bởi vì cái này nhiệm vụ cần dòng giã mười triệu điểm nhiệm vụ nhiệm vụ biên tập thành công tô trường g i ạ bắt đầu làm nhiệm vụ hắn nhiệm vụ rất đơn giản chém giết một cái thần h ả i cảnh dị độ sinh vật trên thực tế nhiệm vụ này đối với một cái tông sư đỉnh cao mà nói khẳng định là rất khó bởi vì dị độ sinh vật so với cùng cảnh giới chín cửa võ giả càng mạnh hơn coi như cùng cảnh giới muốn chém giết đối thủ cũng không dễ dàng cái kia thì càng thêm không cần nói hiện tại tô trường g i ạ chỉ là một cái tông sứ cảnh trên thực tế cũng bởi như thế nguyên nhân lúc này mới dẫn đến muốn chiếm được cái kia khen thưởng chỉ dùng mười triệu điểm nhiệm vụ nếu như thay đổi một cái đơn giản một điểm nhiệm vụ nói thí dụ như cái gì động đậy tay liền có thể hoàn thành loại kia điều này cần điểm nhiệm vụ liền không chỉ là mười triệu ở đi làm nhiệm vụ trước tô trường dạ sử dụng trước mười viên sát phạt đan sát phạt đan sử dụng sau khi tô trường dạ trên người d ế t chóc khí thế nhất thời đạt đến hắn có khả năng chịu đựng đỉnh cao nói cách khác lúc này tô trường dạ đã đạt đến sử dụng nộ sát tâm pháp sau khi đỉnh cao trạng thái có có thể chống đỡ thần h ả i đỉnh cao thực lực mà cái này cũng là sát phạt đan chủ yếu công dụng ở khởi động nộ sát tâm pháp sau khi có thể thu thập trồng chất khí tức sát phạt những n à y khí tức sát phạt có thể tăng cường thực、lực. nhưng đạt tới trình độ nhất định sau khi liền không thể chịu đựng càng nhiều khí tức sát phạt mà vào lúc ấy liền có thể đem khí tức sát phạt chuyển biến thành vì lá sát phạt đan nội sát tâm pháp muốn duy trì r ế t chóc khí thế tăng cường có một cái rất trọng yếu điểm vậy thì là nhất định phải liên tục chém r ế t đối thủ mới được trong thời gian nhất định không có tiếp tục chém r ế t kẻ địch như vậy r ế t chóc khí thế sẽ giảm thiểu mãi đến tận hoàn toàn tiêu tan khôi phục trở thành không có r ế t chóc khí thế tăng cường tuy rằng coi như như vậy cũng sẽ ở trên người có lưu lại một ít rất mạnh rét chóc khí thế nhưng những n à y rét chóc khí thế chỉ có uy hiếp tác dụng là không có tăng cường tác dụng nhưng nếu muốn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem giết chóc khí thế tăng cường tăng lên tới cũng không phải là không có biện pháp vậy thì là sát phạt đan mỗi một viên sát phạt đan bên trong đều có không ít giết chóc khí thế đang sử dụng những này sát phạt đan sau khi trên người giết chóc khí thế tự nhiên đạt đến tăng cường tác dụng liên tục sử dụng mười viên là tô trường dạ hiện tại cao nhất thực h ạ n nhưng này đã đầy đủ vận chuyển giết nộ tâm pháp tô trường dạ xông lên trên mục tiêu của hắn là một cái thần hại cảnh một t ầ n g dị độ sinh vật cái tên này là một con hai con hát tinh tinh so với mới bắt đầu xuất hiện con kia ba con hát tinh tinh muốn yếu một chút nhưng thật muốn nói được rất nhiều cũng là chuyện không thể nào ít nhất có thể so sánh được với cựu môn thế giới ngô văn quảng các loại phải biết ngô văn quảng đám người nhưng là thần hải ba tầng cường giả về mặt cảnh giới nhưng là nhiều hai tầng nếu như thay đổi một cái cựu môn thế giới võ giả như vậy hai tầng trinh lệnh đó là không thể vượt qua khoảng cách thế nhưng những n à y dị độ sinh vật liền có thể dễ dàng làm được này hai con h ắ c tinh tinh là rất mạnh nhưng tô trường giả không thể nghi ngờ càng mạnh hơn đầu tiên chính là giết chóc khí thế hoàn toàn bao phủ sau đó ở cái kia hai con hát tinh tinh sợ hai trong nháy mắt tô trường dạ một cái huyền ảnh thân trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn đồng thời ở nơi này tô trường dạ bàn tay trong nháy mắt trở nên vô hạ lớn như che kín bầu trời giống như một trường trực tiếp đem này một con s o n g đầu hát tinh tinh đập thành m ả n h vỡ tông sư đỉnh cao chém g i ế t thần hại cảnh dị độ sinh vật đối với tô trường dạ mà nói không có một chút nào độ khó chiến đấu như vậy thành tích nhường hạ hầu trường nguy đám người lần thứ hai kinh ngạc kỳ thực bình thường tới nói thật muốn nắm giữ tô trường dạ sử dụng những kia võ kỹ bất luận cái nào cựu môn thế giới võ giả cũng có thể làm đến khiêu chiến vỡ cấp c chém g i ế t đối thủ cũng không phải vì khó bởi vì trong quá trình này tô trường dạ sử dụng võ kỹ phân biệt là độ sát tâm pháp vô cấu kim cương thân phiêu miệu huyện ảnh thân giá thiên trưởng chân áp đường lối bia đá tô trường dạ trong nháy mắt sử dụng bốn loại tuyệt học y lực đều là phi thường mạnh mẽ mà này mỗi một loại võ kỹ ở cựu môn thế giới đều là thánh địa tuyệt học không cần nói võ kỹ quý giá trình độ chỉ nói riêng tu luyện yêu cầu liền ít có người có thể đạt đến thật muốn tính ra tô trường dạ nếu như không phải nhiệm vụ trực tiếp khen thưởng như vậy hắn liền tu luyện bất luận một loại nào đều không có tư cách thì càng thêm không cần nói bốn loại đồng thời tu luyện n à y bốn loại công pháp cần thể chất cùng thiên phú đều rất cao ở toàn bộ cựu môn thế giới có thể đồng thời người tu luyện có bao nhiều cái này cũng không ai biết nhưng có thể đơn độc tu luyện bất luận một loại nào cũng không nhiều mà tô trường dạ không chỉ bốn loại đều tu luyện hơn nữa cảnh giới vẫn không tính là thấp ở vận dụng đối địch tình huống càng là vận chuyển cắt như thường dù sao hắn đây là trực tiếp dùng hệ thống khen thưởng được thủ p h á t chỉ cần chỉ là những này cũng đã đủ khiến tô trường dạ đối kháng một cái thần hải cảnh v õ giả, cái kia thì càng thêm không cần nói lúc này ở r ế t chóc khí thế tăng cường dưới hắn đã bản thân có có thể chống đỡ thần hải đỉnh cao thực lực cho tới nói thần hải cảnh lĩnh vực trên thực tế tô trường dạ cũng là có làm tổng sư người số một triệu t r í dần lại làm sao có khả năng không có nắm giữ lĩnh vực đây tô trường dạ nắm giữ lĩnh vực cùng triệu chí dần nắm giữ lĩnh vực rất rõ ràng là như thế thuộc về rất ít ỏi không gian lĩ nhưng là rất đ vì vì -tinh -tinh coi b như là như vậy vẫn là trực tiếp bị tô trường dạ trong nháy mắt tuân sát dù sao về mặt thực lực chênh l ệ n h thật sự có nhiều thần hải đỉnh cao thêm vào bốn đại công pháp liên hợp vận dụng không cần nói chỉ là thần hải một tầng liền coi như là bình thường thần hải đỉnh cao cũng chỉ có bị tuân sát phần Ở đêm c o nếu kia thần hải cảnh hai con hát tinh tinh i thần hát cảnh chém con g t thời tô trường khét thưởng, một nhanh to lớn bia đá nhất thời đồng được đá nhanh lớn bia dạ x ấ t h i ệ như ở tô trường dạ trong dạ k ô n gian g không phải t r ư ớ c tô trường dạ đã đem hắn hết thẻ bảo vật đều phóng tới thiên tinh thắp bên trong như vậy lúc này thậm chí đều không bỏ xuống được ở c h u n g to lớn bia đá tô trường dạ không có một chút nào chờ đợi trực tiếp đem bia đá thả ra này sắp có đầy đủ cao m ộ mươi mét bia đá thả ra trực tiếp phóng tới đường nối bên cạnh vốn là một khối rất bình thường bia đá thế nhưng theo bia đá xuất hiện những tia bị chém giết dị độ sinh vật tinh huyết liền đều bị bị hấp thu phải biết dĩ vạng những này tinh huyết đều là bị đường nối hấp thu mà theo hấp thu tăng cường lối đi này cũng sẽ từ từ mở rộng thế nhưng hiện tại những này tinh huyết cũng đã bị tấm bia đá kia cho hấp thu lúc này chiến tranh đã ban ngày hóa tô trường dạ thả ra bia đá đồng thời cũng đã bị không ít người nhìn thấy chỉ có điều mặc kệ là dị độ sinh vật vẫn là cựu môn thế giới võ giả đều không có đem này coi là chuyện to tát dù sao từ bề ngoài lên xem tấm bia đá kia chỉ là một khối rất phổ thông bia đá mà thôi thế nhưng rất nhanh những k i a dị độ sinh vật liền phát hiện không đúng kỳ thực những này trước hết lao ra dị độ sinh vật không chỉ là có muốn xâm lấn trách nhiệm càng nhiều là đem đường nối vững chắc hoặc là mở rộng lấy bảo đảm có thể có càng nhiều dị độ sinh vật lao ra trước ra đi tìm cái chết mấy vạn tông sư cảnh dị độ sinh vật kỳ thực chính là dùng tính mạng của mình đem đường nối trở nên càng to lớn hơn mà hiện tại những n à y tông sư đồ vật hoặc là nói thần hại sinh vật kỳ thực mục tiêu của bọn họ đều là giống nhau tuy rằng bọn họ cũng không có cho hiến dương thành mang đến bao lớn thương vong nhưng không thể không nói bọn họ kỳ thực cũng là thành công dù sao đem đường nối từ nhất bắt đầu thời điểm mười m đường kính đã biến thành hiện tại trăm m khoảng cách kỳ thực điểm này mới bắt đầu h ế n dương thành võ giả liền đã phát hiện nhưng đối với này bọn họ thật sự rất bất đắc dĩ tuy rằng bọn họ cũng đều biết lối đi này đang hấp thu những sinh vật kia tinh huyết sau khi sẽ lớn lên có thể này không thể để cho bọn họ đình chỉ chém giết dù sao những người này thật muốn làm mặc kệ như vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đi vững chắc đường lối thật nếu để cho bọn họ ra tay đó là đương nhiên càng thêm phiền phức cho tới đem những này dị độ sinh vật cho bắt mà không chém giết này thì càng thêm không thể chém giết những sinh vật này không khó mà phải đem cho bắt cái kia độ k h ó hệ số tăng vượt lên mà càng nghiêm trọng hơn chính là số lượng quá nhiều căn bản là không toàn bộ đem bắt giữ khả năng thêm vào xuất hiện dị độ sinh vật số lượng quá nhiều vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể lựa chọn liên tục chém giết mặc dù biết sẽ theo chém giết sinh vật càng nhiều lối đi kia cũng là trở nên càng to lớn hơn nhưng bọn họ cũng không thể đình chỉ đây là bất đắc d ĩ sự tình bia đá xuất hiện không có thời gian bao lâu thì có dị độ sinh vật phát hiện tấm bia đá này quỷ dị chỗ lúc sớm nhất tấm bia đá này chỉ có mười mét lớn tuy rằng không coi là nhỏ nhưng cũng không lớn bao nhiêu thế nhưng theo hấp thu những kia tinh huyết tăng cường tấm bia đá này lại cũng đang chầm chậm lớn lên nếu như chỉ là như vậy còn không phải then chốt chân chính then chốt là dị độ sinh vật nhóm đã phát hiện cái kia tấm bia đá này là làm sao lớn lên này vốn là bên trong dựa vào hấp thu những kia chết đi sinh vật tinh huyết ta mà đây là bọn hắn không thể tiếp thu dù sao bọn họ hy sinh kỳ thực tác dụng lớn nhất chính là vì mở rộng đường nối thế nhưng hiện tại những này tinh huyết cũng đã bị cái kia nhanh đĩa đá hấp thu mà dẫn đến đường nối không thể tiếp tục mở rộng này đương nhiên không phải bọn họ có khả năng tiếp thu sự t ì n h trong đó một con thần hải đỉnh cao dương một viên đầu cựu đầu cựu nhân thân quái giận g ữ hét những này đáng chết từ cái kia chiếm được chân thần thạch đều cho ta đi đem cái kia nhanh đĩa đá phánh bia đá kia đang hấp thu tinh huyết ngăn cản thông thần cánh cửa mở rộng thông thần cánh cửa không thể nghi ngờ chính là những kia dị độ sinh vật đối với đường n ú i xưng hô theo này vẫn đầu cựu nhân thân quái gào thét nhất thời vô số dị độ sinh vật liền nhằm phía đường n ú i mà mục tiêu của bọn họ không cần phải nói đương nhiên chính là cái kia nhanh bia đá lúc này đập bia đá bên cạnh người không nhiều tô trường dạ xem như là một cái mà dựa vào hắn một người đương nhiên là không chịu nổi tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh nhưng không nên quên một điểm chính là thật muốn vòng cảnh giới hiện tại tô trường dạ chỉ là tổng sư đỉnh cao m ạ thôi mà hiện tại sông lại nhưng làm ấy thần hải đỉnh cao dị độ sinh vật cũng may chính là sức mạnh của lĩnh vực đối với hắn không có hiệu quả không phải vậy căn bản là không cần bọn họ ra tay chỉ là này lĩnh vực cũng đã đủ để muốn tô trường dạ tính mạng nhìn thấy tình huống như vậy tô trường dạ bận bịu là đối với hạ hầu trường nguy nói hạ hầu trường lao mau tới hộ pháp nếu như sớm một chút thời gian tô trường dạ như vậy kêu to hạ hầu trường nguy căn bản là sẽ không để ý tới thế nhưng lúc này lại không thể không hành động bởi vì hắn l ờ i thế bên trong có một câu chính là muốn cống hiến cho tông chủ cũng chính là cống hiến cho tô trường dạ lợi thế g i n g buộc nhường hạ hầu trường nguy không thể không ở tô trường dạ sau khi xông lại chương ầ m c hai trăm hai mươi tám hoàn thành t r ư ớ n gia hệ thống khen thưởng đ ị a đá đương nhiên không phải rất yếu đuối dù sao nói thế nào đều là tảng đá làm chỉ bất quá với giám chắc cũng không phải là châm đối với võ giả mà là châm đối với người bình thường vì lẽ đó tấm bia đá này ở thần hải cảnh cùng tông sư cảnh võ giả trước mặt phổ thông tảng đá vẫn đúng là chỉ là rất yếu đối u vật liệu không cần nói thần hải cảnh chỉ cần chỉ là tông sư đều có thể ung dung đem phá thoái vì lẽ đó phải có người bảo đảm bia đá không bị phá hỏng mới được mà hiện tại bia đá lại là những kia dị độ sinh vật trọng điểm đánh hạ mục tiêu không thể nghi ngờ trong nháy mắt bia đá liền trở thành chiến đấu tâm điểm tô trường dạ gầm lên giận dữ sau khi nhất thời thì có cấp cái thần hải đỉnh cao vào tới bọn họ có một cái điểm giống nhau vậy thì là nắm giữ đều là trọng lực lĩnh vực t r ọ nhìn g lực l ĩ n vực t o nay h n g trung n h lực mười lần,、điều、này cũng ở rất lớn trình độ nhất định bọn điều vào giảm rất thêm bất tốc của triệu điểm nhiệm vụ khen thưởng tô trường giả bất đắc dĩ một tiếng thở dài đồ chơi này dùng hắn mười triệu điểm nhiệm vụ đáng tiếc nhưng không có cho hắn chút nào về mặt thực lực trợ giúp không tuy rằng không biết đây là lúc nào cho khen thưởng ngược lại chính là được sau khi cảm giác rất khổ rồi tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không tiếp tục trước những kia d ị độ sinh vật hướng sau khi đi ra căn bản cũng không có đường yêu cầu có thể giết người liền giết người không thể giết người liền vững chắc đường lối thế nhưng hiện ở tại bọn hắn xuất hiện sau khi đều có mục tiêu vậy thì l à bia đá phá hủy bia đá kỳ thực bia đá xuất hiện đồng thời ở trong d ị độ không gian cũng đã cảm nhận được không giống nhau ở y ế n dương thành nhìn thấy tấm bia đá này không có chỗ đặc thù gì thế nhưng ở di độ không gian nhìn thấy nhưng không giống nhau tấm bia đá này còn như bọn biển bình thường đang hấp thu những kia chết trận sinh vật tinh huyết không chỉ là như vậy thậm chí còn có vô số hư không sức mạnh phải biết bình thường tới nói liền tính là gì cũng không tệ nhưng chỉ cần không đem lối đi này hủy diệt như vậy đường nối cũng có thể hấp thu vô số hư không tự do sức mạnh đến mở rộng thế nhưng theo tấm bia đá này xuất hiện hết thể đều không giống nhau bởi vì tấm bia đá này có thể đem bản thuộc về đường nối tự do sức mạnh đều cho hấp thu nói cách khác có tấm bia đá này ở như vậy lối đi này tuyệt đối sẽ không đang gia tăng nửa phần rất rõ ràng đây là bọn hắn chuyện không muốn thấy đường nối không tiếp tục mở rộng đại diện cho bọn họ có thể từ đường nối đi ra ngoài số lượng cũng chính là như thế lúc này ở vương thành ở ngoài bách tính bình thường nhóm nhìn trong thành chiến đấu tình huống an lòng không ít trừ ra một số ít chọn rời đi ở ngoài phần lớn đều lựa chọn lưu lại về phần bọn hắn lưu lại nguyên nhân rất đơn giản dù sao lấy sức mạnh của bọn họ coi như muốn đi xa đều là nguy hiểm tầm tầng, tầng bởi vì mọi người đều biết ở ngoài thành nhưng là có rất nhiều g i ã thú tuy rằng bởi vì bọn họ nhiều người nguyên nhân bình thường g i ã thú không dám tới gần thế nhưng không nên quên một điểm vậy thì là trừ ra những này g i ã thú ở ngoài ở g i ã ngoại còn có tăng thêm sự kinh khủng yêu thú tồn tại những này yêu thú nhưng là bọn họ không thể đối kháng tồn tại bình thường tới nói bình thường yêu thú t ô n g sư cảnh có thể đối kháng nhưng thật muốn là đối đầu người bình thường như vậy coi như nhiều hơn nữa số lượng đều không có tác dụng tâm sư cảnh yêu thú ở trên thân thể có tâm sư cảnh võ giả không có ưu thế đối với người bình thường tới nói không cần nói sử dụng cái gì sức mạnh chỉ cần chỉ là thân thể bản thân phòng ngự liền không phải người bình thường có khả năng phá tan vì lẽ đó thật nếu để cho người bình thường gặp phải yêu thú như vậy đó là một con đường chết ở không sử dụng đặc thù vũ khí tình huống đó là có bao nhiêu chết bao nhiêu mà chứ ra nguyên nhân này ở ngoài đó chính là bọn họ lưu lại cũng có thể cho những kia trong chiến tranh võ giả cũng đã không cần đồ ăn tông sư cảnh đã rất ít cần mà thần hại cảnh càng là đã không cần thế nhưng trận chiến tranh ngày tiêu hao quá lớn có người chuẩn bị cho bọn họ một ít nghỉ ngơi địa phương cũng là không sai người của trương gia lúc này đều còn ở ngoài thành bọn họ muốn đi hoàng thành b u ồ n ra nhưng rất đáng tiếc đối với những tông sư này bên dưới võ giả mà nói bọn họ căn bản liền không biết chi nhánh đại diện cho cái gì hơn nữa này hoàng thành không phải bọn họ muốn đi liền có thể đi cái nào sợ bọn họ là hoàng thành trương gia chi nhánh muốn đi hoàng thành cũng là vô cùng khó khăn đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là bọn họ đều rất thanh sở hoàng thành b u ồ n ra người kỳ thực đã hướng về y ế n dương thành đến rồi chỉ là bọn hắn không biết lúc nào có thể đến mà thôi y ế n dương thành chiến tranh vẫn luôn không có đình chỉ ở bia đa xuất hiện trước đại gia nhiều lo lắng chỉ có một cái vậy thì là đường nối sẽ trở nên rất lớn làm tới trình độ nhất định sau khi sẽ khó có thể k h ô n g chế thật muốn đến vô số thần h ả i cảnh đồng thời tuân ra thời gian chính là phiền phái lớn thế nhưng làm bia đ á xuất hiện sau khi bọn họ sẽ không có như vậy lo lắng thêm vào có đủ thực lực kỳ thực y ế n dương thành bên trong võ giả vẫn tính lung dung lúc này ở y ế n dương thành bên trong đã có hai trăm thần h ả i cảnh hơn nữa đại đa số đều là thần h ả i đỉnh cao tuy rằng bọn họ chém giết thần h ả i cảnh dị độ sinh vật số lượng kỳ thực đã vượt qua hai trăm số lượng mà còn có vô số dị độ sinh vật ở từ trong đường nối xuất hiện nhưng áp lực của bọn họ thật sự không lớn bị thương có chu linh duyệt thần thánh quang hoàn đối địch có thạch lăng phong kịch độc vầng sáng ở thời khắc nguy hiểm còn có hạ hầu trường nguy cầm cố vầng sáng có này tam đại vầng sáng trợ rút tăng mạnh yến dương thành võ giả hệ số an toàn có thể nói này so với đại đa số lĩnh vực càng thêm hữu hiệu, hiệu thời gian đang không ngừng r ế t chóc bên trong trôi qua l o á n một cái từ lúc khai thông nói đến hiện tại đã là ba ngày thời gian ngày đó ở yến dương thành ở ngoài đột nhiên xuất hiện một chiếc to lớn phi hành kiến trúc nói nó là phi hành kiến trúc đó là bởi vì ở này còn như phi hành thành trí giống như vậy. gần vạn mét bình phương máy bay lên là vô số phòng ốc nơi ở đương nhiên cũng có thể mang xưng là chiến tranh pháo đài phi hành chiến tranh pháo đài chỉ có điều người bình thường căn bản là không thấy được tôi h n à y to lớn máy bay đứng ở hiến dương thành ở ngoài một người trong đó nói lý thiếu phía dưới chính là hiến dương thành thế nhưng xuất hiện chuyện kỳ quái ở hiến dương thành ở ngoài lại có lượng lớn người bình thường hơn nữa nhìn dáng vẻ trong thành tựa hồ có đại sự phát sinh lý thiếu chính là lý k i ế m thành chương trí hai i m n cho hắn ở Yến Dương trăm hai mươi chín trương trí thông đám người hy vọng trương gia vì từ hoàng thành đến yến dương thành liền phát động rồi bọn họ phi hành hẳn dạo từ hoàng thành đến yến dương thành có mấy vạn bên trong xa trừ r a thần môn cảnh cường giả trực tiếp vận dụng đường hầm không gian ở ngoài vận dụng máy bay chính là nhất dùng ít sức phương thức trên thực tế coi như thần môn cảnh trong tình huống bình thường đều sẽ sử dụng máy bay chỉ là sử dụng loại cùng loại hình khác nhau mà thôi mà n g ư hiện tại phân phối thành viên tuy rằng không trọn vẹn nhưng tốc độ nhưng là không chậm mấy ngày phi hành mấy vạn km trong thời gian này tiêu hao cũng coi như không ít mới vừa bay đến yến dương thành ở ngoài cách đó không xa lý kiếm thành xem như là biết rồi tại sao cái kia võ sư vô địch đạo kẻ nắm giữ sẽ đột phá trở thành tôn sư tất lại gặp được dị độ không gian đường nối chuyện như vậy không đột phá cảnh giới rất có thể chính là chờ chết hành vi tông sư cùng võ sư trong lúc đó đều là có nhất định trích lệnh trở thành tông sư sau khi thực lực nhất định sẽ tăng vọt một đoạn giải đây đối với trước mặt dị độ không gian đường nối mở ra xuất hiện dị độ sinh vật hay là còn chưa đủ xem nhưng bất kể nói thế nào cũng phải so với chỉ là võ sư thời điểm cẳng có sống tiếp khả năng yến dương thành ở ngoài lúc này hết thể mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung quái vật khổng lồ nội tâm chỉ có thể dùng chấn động để hình dung đối với như vậy quái vật khổng lồ không cần nói người bình thường toàn bộ yến dương thành võ giả đều không có từng trải qua Lúc này ở Hiến Dương thành ở t h à ngoài đều vẫn là là n vẫn cảnh trở xuống người bình thường,、lấy、bọn họ kiến thức đương nhiên là không h họ thức thể ở trở g đều võ lấy một ít sư ặ phát n ư vậy phi p hành h o đài, kỳ h ự có không chỉ là bọn hắn, coi như là vương Thành bách tính bọn Vương cũng coi c là là rất ít có nhìn thấy loại này phi hành thấy phi pháo loại điều à tình、huống. Thủ phát, huống. có đ i bên trong hoàng thành người bình thường liền không giống nhau tuy rằng bọn họ cũng giống như vậy đều không có một chút nào tu v i có thể nói nhưng kiến thức phương diện nhưng làm u ố n so với vương thành cùng phổ thông thành trì nhỏ người mạnh hơn nhiều thậm chí so với rất nhiều võ giả đều mạnh hơn yến dương thành ở ngoài mọi người toàn bộ đều nhìn về cái kia to lớn phi hành pháo đài lúc này hết thể mọi người ở đối với này nghị luận x ô i nổi bọn họ căn bản liền không biết này pháo đài là vì sao mà tới thêm vào ở trong thành chiến tranh lúc này trong bọn họ tâm tràn ngập hoặc sợ đối với không biết quái vật khổng lồ ở đối phương vẫn không có cho thấy đầy đủ thiện ý trước không có ai hoàn toàn yên tâm tiếp nhận nội tâm không thể nghi ngờ đều là cảnh giác mà nếu như nói đối phương còn có thể ung dung muốn tính mạng mình như vậy đối với hắn dĩ nhiên là sẽ có áp lực mạnh mẽ mà áp lực này đến trình độ nhất định thậm chí sẽ biến thành hoặc sợ ngay ở đại gia đều bất an nhìn cái kia quái vật khổng lồ thời gian đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên này này này khó chính là chúng ta trương gia phi hành thành trì gọi lời này người là trương trí thông hắn sẽ hô lên lời ấy là bởi vì hắn nhìn thấy ở phi hành pháo đài bên trên lung lay duệ cờ xí một cây to lớn cờ xí ở phía trên là một cái to lớn chương chữ trương trí thông đám người lúc trước cũng không biết bọn họ hiến dương thành trương gia kỳ thực chỉ là hoàng thành trương gia một điểm tri có điều đang đối mặt thiên quyến tông uy hiếp thời điểm ông tổ nhà họ t r ư ơ n g trương lĩnh hạo nhưng là nói cho bọn họ thậm chí còn lấy này lấy này đến uy hiếp tô trường dạ cùng mạng sân hành chỉ là rất đáng tiếc trương lĩnh h ạ uy hiếp không có, có hiệu lực Cuối cùng bọn họ đều vẫn là chết đều bọn vẫn họ là ở mạc sơn hiến à là hành n trên、tay. trên thực tế nếu như chỉ là mạc sơn h thực chỉ h tay, tế uy sự mạc p của b ọ họ hữu là dương ụ n bọn hắn g gặp chỉ phải bất tô trừng quá thành trương gia bị diệt sau khi trương trí thông đám người to lớn nhất hy vọng chính là có thể tìm tới hoàn thành kỳ thực xuất hiện ở thành sau khi bọn họ đều là tuyệt vọng tuy rằng có một tia hy vọng nhưng bọn họ đều rất rõ ràng liền lấy thực lực của bọn họ mà nói nếu như không có đặc thù kỳ ngộ như vậy cả đời này đều rất khó đến hoàn thành thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày bọn họ liền nhìn thấy cái tia to lớn phi hành tháo đài mặt trên còn có chương chữ cơ sý trương trí t h ô n g nhất thời gây nên đại đa số người chú ý ở bên cạnh hắn trương trí lai càng là kinh h ỉ lên tiếng nói thông ca ngươi nói cái gì đây là chúng ta trương gia phi hành thành trì đây là có thật không ô l à tới cứu chúng ta à tuy rằng còn không có được xác định thế nhưng trương trí lai lúc này lại đã đem không c h u n g cái kia to lớn phi hành pháo đài xem là bọn họ trương gia đồ vật nhất thời một hồi bởi vì kích động mà gào khóc lên bọn họ nhất thời liền để người chung quanh sắc mặt đều biến lên đối với trương gia tao nộ g không ít người bình thường đều là thích nghe nóng dù sao trương gia quá bá đạo trước ở h i ế n dương thành có tứ đại gia tộc mà muốn nói đối với người bình thường mà nói bọn họ c ă m h ậ n nhất gia tộc là cái kia một cái cái này không thể nghi ngờ chính là trương gia cho nên khi bọn họ nhìn thấy trương gia bị diệt sau khi nhất thời mỗi một cái đều phi thường hài lòng thế nhưng hiện tại trong chớp mắt phát hiện trương gia không chỉ không có bị diệt thậm chí còn xuất hiện lớn như vậy một cái chỗ dựa nhất thời này tâm tình một hồi liền chịu đến to lớn đ ạ kích tuy rằng đều không có lên tiếng thế nhưng lúc này mỗi một cái đều là ở trong lòng cầu khẩn cái này không phải thật sự nhất định không muốn là bọn họ trương gia đại gia đều nhìn cái tia phi hành hàng o ngay ở cái này là thời điểm trương trí thông vui vẻ nói có người hạ xuống mau nhìn có người hạ xuống làm phát hiện ở yến dương thành bên trong có dị độ không gian đường nối sau khi t r ư ơ n gia g chủ trì lần này hành động dẫn đầu trương thần huy nhất thời liền quyết định đem phi hành pháo đài rừng ở ngoài thành bởi vì thật muốn bay vào trong thành như vậy rất có thể sẽ xuất hiện một ít không thể k h ô n g nguy hiểm chỉ bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng một điểm vậy thì là nếu đều đã phát hiện dị độ không gian đường nối như vậy liền tuyệt đối không thể bước ra rời đi bởi vì đường nối cuộc chiến đó là thuộc về hết thể vó giả hắn cái này thần n i ề u một tầng thì càng thêm không thể lối bước Thế nhưng đầu tiên có một chút đó chính là bọn họ trước hết đem sự tình làm rõ ít nhất phải biết trước ở trong thành tình huống còn có một chút chính là trương thần huy các loại chuyến này nguyên nhân là bởi vì yến dương thành trương gia cầu cứu hiện tại đầu tiên phải biết yến dương thành trương ra tình huống phi hành hàng rào bên trong xuất hiện hai người trực tiếp bay đến yến dương thành ở ngoài ở đại gia phía trên dừng lại một người trong đó trương lâu ẩn nói yến dương thành người của trương gia có thể ở mau chóng đi ra tiếp giá nghe được thanh â m này sau khi nhất thời yến dương thành người từng cái từng cái vẻ mặt đều trở nên rất khó coi mà trương trí thông đám người từng cái từng cái thì lại nghĩ hưng phấn không thôi bởi vì thanh âm này biểu hiện ra rất rõ ràng có như vậy một ít thiện ý ở chỉ là từ một điểm này cũng đủ để cho trương trí thông đ á m người hưng phấn chương hai trăm ba mươi chi nhánh cùng dòng họ trong lúc đó gặp mặt làm trương trí thông nhìn thấy ở phi hành hàng rào bên trên cái tia to lớn trương chữ cờ thời điểm kỳ thực hắn chỉ là hy vọng đây là bọn hắn trương gia phi hành hàng rào mà thôi nhưng thật muốn nói có thể xác định đó là đương nhiên là chuyện không thể nào tuy rằng bình thường tới nói nếu như không phải bọn họ trương gia phi hành hàng rào như vậy là không thể ở phía trên lập cái gì trương chữ cờ có thể vạn sự đều có ngoài ý、muốn. trước còn chuyện không xác định nhưng hiện ở tại bọn hắn như n g là đã khẳng định đó là này to lớn phát hiện hàng rào coi là thật chính là bọn họ t r ư n g r a này không thể nghi ngờ là một niềm vui lớn bất ngờ trương trí thông đám người nhất thời lớn tiếng hô chúng ta chính là người của trương gia không biết đại nhân tìm chúng ta cái gọi là chuyện gì không chung trương trí khiêm cùng trương trí lâm liếc nhau một cái sau đó trực tiếp bay đến trương trí thông đám người trước mặt quan sát bọn họ nói các ngươi chính là người của trương gia thật sự thật yêu à. lúc này ở h i ế n dương thành ở ngoài người của trương gia nhưng là không ít nói thí dụ như trương lai tân như vậy hạ nhân đều ở nói thế nào cũng có gần như ngàn người thế nhưng ở này ngàn người bên trong mạnh nhất cũng là chỉ là võ sư cảnh mà thôi tuy rằng trương trí lâm cùng trương trí khiêm đều biết trương gia khẳng định cũng là có t ô n g sư có thể vấn đề chính là ở này hơn ngàn người bên trong không ít người tuổi đều rất lớn nhưng cũng đều chỉ là võ sư cảnh hơn nữa không ít còn chỉ là võ sư ba tầng bốn tầng loại kia nay ở tại bọn hắn hoàng thành trương gia đó là tuyệt đối chuyện không thể nào ở hoàng thành coi như thiên phú như thế nào đi nước kém như vậy ít nhất cũng có thể đạt đến võ sư chín tầng hơn nữa này vẫn là thiên phú kém cỏi nhất loại kia nói cách khác ở hoàng thành trương gia đa số người kỳ thực đều là có thể trở thành là tôn g sư dù sao ở hoàng thành trương gia bọn họ mạnh nhất không phải tôn g sư cũng không phải thần hải mà là thần t i ể u cảnh tôn g sư ở hoàng thành trương gia căn bản là chỉ là tầng thấp nhất trương trí khiêm cùng trương trí lâm cũng chắc chắn ở mười năm thời gian bên trong phá cảnh trở thành thần hải đây là y ế n dương thành bực này thành nhỏ căn bản là không dám tưởng tượng sự t ì n h mà ở hoàng thành tôn g sư cảnh thậm chí cũng không tính là sức chiến đấu a bọn họ cũng là có thiên phú được bồi dưỡng mới có thể cùng đi ra đến mà ở này h ế n dương thành trương gia nhưng đại đa số đều chỉ là võ sứ cảnh hơn nữa còn là tầng thấp võ sư cảnh a trương trí lâm nhàn nhạt cười nói được rồi trước tiên hỏi một chút bọn họ tình huống đi hai người không nhìn bọn họ nhường trương trí thông đám người một hồi trở nên cực kỳ lúng túng lên bởi vì lúc sớm nhất ở trong lòng bọn họ bất kể nói thế nào đều là người một nhà a thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết ở người ta trong mắt căn bản là không phải như vậy trương trí khiêm nhàn nhạt mở miệng nói ai tới nói một chút tình huống đi đại gia đều nhìn về trương trí thông lúc trước đại gia đều sẽ trương trí thông xem thành là trương ra một đời mới hy vọng đều cho rằng trương trí thông là có khả năng nhất trở thành thần hải cảnh tồn tại vì lẽ đó ở trương trí thông ở trương gia danh vọng vẫn còn rất cao coi như bình thường đại gia đối với trương trí thông cũng đều biểu hiện đầy đủ tôn kính ở trong nội tâm thậm chí so với trương trí v i ễ n còn phải tôn kính mà hiện dưới tình huống như vậy đó là đương nhiên không cần phải nói trương trí thông liền trở thành bọn họ người tâm phúc trương trí thông bận bịu mở miệng nói về đại nhân chúng ta hiến dương thành trương g i a một mạch đã bị người diệt a hết thể tông sư cũng đã bị c h é m giết mà không ít võ sư cảnh cũng bị phế bỏ tu vi tính xin đại nhân cho chúng ta làm chủ nay vừa nói trương trí khiêm cùng trương trí lâm sắc mặt liền trở nên hơi khó coi tuy rằng bọn họ không lọt mắt trương trí thông đám người nhưng bất kể nói thế nào có một chút là ai cũng không thể phủ định vậy thì l à n à y hiến dương thành trương gia cũng coi như là bọn họ hoàng thành trương gia một nhánh mà hiện tại hiến dương thành trương gia bị diệt này nói theo một cách khác kỳ thực cũng là ở không nhìn bọn họ hoàng thành trương gia à, ở đánh bọn họ hoàng thành trương gia mặt ta hiến dương thành trương gia tồn vong bọn họ có thể không để ý nhưng bọn họ hoàng thành trương gia mặt mũi liền không thể ném trương trí khiêm nhất thời trầm giọng nói các ngươi mạch này bị diệt là ai là gan lớn như vậy lẽ nào các ngươi không có nói hoàng thành bổn ra sự tình sao trương trí thông nhất thời oán hận mở miệng nói đại trưởng lão cùng gia chủ đều có nói hoàng thành bổn ra sự tình cũng nói cho bọn họ đó là bọn họ không t r e o chọc nổi tồn tại nhưng coi như như vậy bọn họ vẫn là l i ề u mạng đem trưởng lão bọn họ đều cho dê ta trương trí lai lúc này cũng là khóc lên một bên khóc lóc một bên thêm mắm giảm mối đem sự tình nói ra nay làm thật là khiến người ta nghe thương tâm người nghe rơi lệ à trương trí khiêm cùng trương trí lâm nói thế nào đều là người của trương gia lúc này nghe được trương trí lai đám người khóc nói nhất thời sắc mặt cũng biến thành cực kỳ âm trầm đối với chung quanh cái khác người bình thường cùng võ sư cảnh võ giả vẻ mặt nhưng là căn bản là xem đều không có xem rất rõ ràng bọn họ lúc này là rất hoàn toàn tin tưởng trương trương trí lai l i lúc này ở pháo đài bên trên có âm thanh truyền đến hỏi bọn họ lúc này ở trong thành cùng dị độ sinh vật tác chiến đều là ai những k i a dị độ sinh vật đều có ra sao tu vi lời này nhường trương trí thông đám người một mặt một bức bởi vì bọn họ xuất hiện ở thành trước dị độ không gian đường nối đều còn chưa hề mở ra chuyện phát sinh phía sau bọn họ căn bản liền không biết à nếu cũng không biết đương nhiên liền không biết trả lời như thế nào trương trí khiêm nói làm sao các ngươi nói a sẽ không là cái gì cũng không biết đi lúc này trương trí lai、like、bọn người đình chỉ gào khóc từng cái từng cái, cái gì cũng không dám nói bởi vì bọn họ thật sự không biết nên nói cái gì mà thật muốn là bắt đầu chính là cái gì cũng không biết này nếu để cho người ở phía trên tức giận vậy làm sao bây giờ dù sao bọn họ đều rất rõ ràng có thể cảm giác được trương trí khiêm thái độ đối với bọn họ nhưng là không tốt đẹp gì dưới tình huống như vậy bọn họ không nói lời nào mỗi một cái đều đem ánh mắt nhìn về phía trương trí thông này ý tứ trong đó rất rõ ràng vậy thì là nhường trương trí thông nói chuyện đối với trương trí lai đám người động tác trương trí thông cũng là rất bất đắc dĩ những người này mới vừa rồi còn mỗi một cái đều ở xoạt mặt hiện tại một có chút nguy hiểm liền không dám đứng ra kỳ thực thật muốn là có thể hắn cũng không muốn nói chuyện thế nhưng là không thể không nói trương trí thông nói chúng ta bị đổi ra thành thời gian ở trong thành không có phát sinh cái gì việc đặc biệt cũng không có chiến tranh bằng vào chúng ta cũng không biết phát sinh cái gì chỉ là biết thiên quyến tông tô trường giả muốn đi tìm một cái khác gia tộc dương g i a sự t ì n h bởi vì áp lực lúc này trương trí thông nói chuyện đều có chút ngôn ngữ không rõ mà ở nghe hắn nói xong sau khi trương trí khiêm nhất thời khó mà tin nổi nói ngươi nói cái gì ngươi căn bản liền không biết trong thành chuyện đã xảy ra trương trí thông trả sát một hồi không biết có hay không tồn tại mồ hôi lạnh nói về đại nhân chúng ta ở lúc đi ra còn cái gì đều không có phát sinh vì lẽ đó thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trương trí khiêm còn muốn nói điều gì thế nhưng vừa lúc đó hàng rào bên trên lần thứ hai có âm thanh chuyển đến trương trí khiêm trương trí lâm các ngươi dẫn người vào thành đem bên trong chuyện đã xảy ra làm rõ lại ra ở lời này sau khi nhất thời lại làm ấ y chục tông sư cảnh võ giả từ hàng rào chi bên trên xuống tới nhìn những này mỗi một cái thực lực đều có thể có thể so với trương gia trường lão trương trí thông bọn người biết những người này ít nhất đều là tông sư cảnh tuy rằng nhìn qua muốn so với trương trí khiêm cùng trương trí lâm hai người kém một chút nhưng làm sao cũng không so với bọn họ nguyên bản giải lao trương lĩnh hạo kém a chương hai trăm ba mươi mốt kẻ thù của ngươi đến rồi lần này trương trí thông bọn họ xem như là lý giải tại sao người ta trương trí khiêm cùng trương trí lâm có thể hoàn toàn không thấy bọn họ phải biết này vừa xuất hiện chính là mười mấy tông sư mà này mỗi một cái khí thế trên người đều là rất mạnh mẽ có thể có thể so với bọn họ yến dương thành chi nhánh to lớn nhất loại kia mà bọn họ trương gia bản thân tông sư mới bao nhiêu nay cùng hoàng thành b u ồ n r a so với cái kia căn bản cũng không có nửa điểm khả năng so s á n h a người ta xem nhẹ chính mình cũng là hành vi rất bình thường n a chỉ có điều b u ồ n r a càng mạnh chuyện này với bọn họ mà nói đương nhiên chính là càng tốt sự tình dù sao yến dương thành trương gia đã không có mà bọn họ rất có thể sẽ bị mang tới hoàn g thành mà vào lúc ấy bọn họ cũng đều là hoàn g thành một thành viên đây đương nhiên là càng mạnh càng tốt chỉ là đáng tiếc bọn họ căn bản liền không biết cái gọi là chi nhánh cùng bản tông chỉ thấy khác nhau ở chương gia phi hành pháo đài xuất hiện thời điểm trong thành mọi người cũng đã cảm giác được dù sao đây chính là hơn vạn bình phương khoảng cách một bản nhiên lớn vật muốn nói một điểm đều không nhìn thấy đó là đương nhiên là chuyện không thể nào hạ hầu trường u y không khỏi kỳ quái nói đây là hoàn g thành phi hành quân đội mà là một số gia tộc tư nhân phi hành hàng rào lời này nhường yến dương thành bản thân võ giả mỗi một cái đều giật mình không thôi trên thực tế bọn họ đang nhìn đến ngoài thành cái kia to lớn phi hành pháo đài thời điểm mỗi một cái đều là rất giật mình thế nhưng bây giờ nghe hạ hầu trường nguy trong lời nói ý tứ này còn chỉ là tư nhân nói cách khác căn bản là không thuộc về vương quốc như vậy thuộc về vương quốc phi hành hàng rào lại là ra sao đây lại là cỡ nào khổng lồ cùng khủng bố tô t r ư ờ n g d ạ n nhưng là nhìn về phía mạc sơn hành nói hoàng thành trưng ra kẻ thù của người đến, đến rồi lời này nhường mạc sơn hành nhất thời trên mặt thịt đều quất một cái bởi vì tô trưởng d ạ n lời này ý tứ rất rõ ràng vậy thì là ngươi chết chắc rồi Ở đương ê m t r l n h hạo đám n g ư ờ i chém Mạc khi giết sau s ơ n h à nếu h liền i b t sớm m ộ như đều sẽ gặp p ả i Hoàng Thành n g ờ i của t r ư ơ n g g i a chỉ là lúc sớm n h ấ t h ắ n còn chuyện tưởng rằng chuyện này h đều làm sao p ả i đợi thêm tốt một q u a n gian. Hoàng Thành khoảng g thời cảnh á c có h Thành h Tiến Dương vạn dù sao o mấy vạn km k g c c á cường o i n h thần hải cảnh c ư giả toàn lực phi hành làm lên ngày mới sao gian cũng phải cái 10 ngày trở lên thời cái trở đến ư đương ợ c cảnh lực đ nhiên thần hải cảnh toàn lực phi hành hải phi tỷ lệ cũng sẽ không quá to lớn Đương như cường nhiên, nếu như nói là thần kiểu cảnh cường giả toàn lực phi hành, giả phi kiểu là lực người ta không chỉ đến, đến rồi hơn nữa đến vẫn là lớn như vậy một cái quái vật khổng lồ lúc này mạc sơn hành không biết ở này quái vật khổng lồ bên trên đều có chút già sao cực g i ả nhưng nghĩ đến thần hại cảnh tuyệt đối không ít hơn nữa trong này khẳng định không ít đều là mạnh mẽ hơn hắn mà thật nếu để cho chính mình đi đối kháng những cường g i ả này không cần phải nói vậy khẳng định sẽ muốn tính mạng của hắn bây giờ có thể người cứu hắn chỉ có một cái mạc sơn hành bận bịu là lấy lòng giống như đối với tô trường dạ nói tông chủ ngươi nhất định phải cứu ta à ta sau đó nhất định sẽ cái gì đều nghe ngài tuy rằng thật muốn tính ra hắn sẽ đối với chương lĩnh hạo đám người ra tay hoàn toàn là bởi vì tô trường dạ mệnh lệnh nói cách khác thật muốn tính ra tô trường dạ mới thật sự là t r ư ơ n g gia kẻ thù mà hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đồng l o a mà thôi thế nhưng ở trước mặt dưới tình huống như thế mạc sơn hành cũng không dám đem lời này nói ra dù sao người ta bất kể nói thế nào đều là nắm giữ tính mạng mình người hoặc là nói duy nhất một cái có thể bảo đảm tính mạng mình không lo tồn tại đối với người như vậy không cung kính một ít biểu hiện ra chính mình trung tâm chẳng lẽ còn các loại không chết được tuy rằng tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao thế nhưng mạc sơn hành rất rõ ràng một điểm vậy thì là người t ô n g sư này đỉnh cao có thể ra lệnh cho mấy trăm cái thần hải cảnh hiện tại toàn bộ yến dương thành bên trong thần hải cảnh cường giả đều là thiên quyến tông thành viên mà những thành viên này đều là thần hải cảnh trong đó còn không thiếu thần hải đỉnh cao những này thần hải cảnh đối với thiên quyến tông hay là không có cái gì lòng trung thành nhưng bọn họ ở gia nhập thiên quyến tông khi chiếm được khen thưởng chức từng cái từng cái phát xuống lời thề giàn buộc điều này làm cho bọn họ đối với tô trường giả đó là có tuyệt đối trung tâm khi biết hoàng thành người của trương gia đã sau khi đến mạc sơn hành liền hoảng rồi dù sao người nhà họ t r ư ơ n g muốn tính mạng hắn tuyệt đối sẽ không quá khó muốn nói nếu như ở này đ i ế n dương thành còn có ai có thể cứu hắn như vậy cũng chỉ có tô t r ư ờ n g dạ tuy rằng không biết cụ thể tình huống thế nào thế nhưng mạc sơn hành rất biết rõ một điểm vậy thì là chỉ cần tô t r ư ờ n g dạ đồng ý cứu hắn như vậy này hoàn thành t r ư ơ n g ra đến người liền không tính là uy hiếp dù sao có thể ra lệnh cho hơn trăm thần hải đỉnh cao hơn nữa là ở trước mắt loại này dị độ không gian đường nối mở ra tình huống tô t r ư ờ n g dạ mặt mũi là rất tiện dụng tô t r ư ờ n g dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn mạc sơn hành sau đó mở miệng nói yên tâm chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm ta sẽ không nhường ngươi có chuyện lời này nhường mạc sơn hành liền như ăn một con ruồi bình thường bờ nôn phải biết ở trong lòng hắn vẫn luôn có như vậy một cái nguyện vọng vậy thì là các loại nhiệm vụ thời gian sau khi như vậy chính là tô trường dạ giờ chết mà hiện tại tô trường dạ lại còn nói để cho mình biểu hiện ra đầy đủ trung tâm đương nhiên thật muốn tính ra kỳ thực cũng không phải thật lớn bao nhiêu bờ nôn bởi vì tình huống bây giờ đã rất rõ ràng hắn mạc sơn hành mặc dù là một cái thần hải sáu tầng ở đường nối xuất hiện trước ở hiến dương thành hay là còn có thể kinh sợ mấy người thế nhưng hiện tại mà hắn thần hải sáu tầng thực lực đã không đáng chú ý hơn nữa lúc này mạc sơn hành nội tâm kỳ thực là rất b u ồ n bực, bởi vì có lẽ là trước hắn liền biết tô trường dạ đám người đám người có đại khí v ậ n được một cái rất thần bí rất nhân vật mạnh mẽ quan tâm bởi vì vào lúc đó hắn liền được khen thưởng thế nhưng bởi vì chính mình không tam lòng ở tô trường dạ gặp phải triệu linh phương tập kích thời điểm lựa chọn sống chết mặt bây sau đó coi như là đắc tội rời đi tô trường dạ tuy rằng chỉ là bình thường đắc tội vậy khẳng định không tính là cái gì dù sao tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao không đúng vào lúc ấy tô trường dạ chỉ là một cái võ sư cảnh người như vậy đắc tội liền đắc tội vậy coi như là vấn đề gì thế nhưng mạc sơn hành làm sao cũng không nghĩ tới chính là trên người có người có vận may lớn là kinh khủng như thế hiện ở một cái cái thần hại đỉnh cao trở thành tô trường dạ thuộc hạ hơn nữa mỗi một cái đều là lập ra lời t h ề loại kia những này hoàn toàn là ở nói cho mạc sơn hành tô trường dạ cùng chu linh duyệt là hắn không thể đắc tội tồn tại cái gì là người có đại khí vận hoàn toàn là ở nói cho mạc sơn hành trước hắn việc làm nhường hắn tổn thất cái gì phải biết những người khác đều đã trở thành thần hại đỉnh cao nếu như nói chính mình không có đắc tội tô trường dạ không có đem lẫn nhau chỉ trong lúc đó quan hệ làm cho như vậy như vậy hiện tại hắn khẳng định cũng là thần hại đỉnh cao a bây giờ nhìn xem thạch lăng phong song trọng lĩnh vực kịch độc vầng sáng mạnh mẽ đây là hắn cái này thần hại sáu tầng đều vô cùng ước ao lĩnh vực à. không cần phải nói những người khác chỉ là một cái thạch lăng phong liền đủ để s o n g ngược hắn m ạ c sơn hành những này chuyện đã xảy ra hoàn toàn là ở nói cho m ạ c sơn hành hắn bỏ qua cái gì chương hai trăm ba mươi hai xong m ạ c sơn hành kỳ thực cũng sớm đã hối hận đến ruột đều xanh nhưng vào lúc ấy hắn cũng không có cổ tạ dưới xác thực biểu hiện ra nhưng lúc này ở hoàng thành trương gia uy hiếp sau khi m ạ n sơn hành cuối cùng cũng coi như là biết rồi chính mình muốn thế nào mới có thể sống sót chỉ thấy hắn ném mất cuối cùng tôn nghiêm đối với tô trường dạ mở miệng nói chủ nhân trước tiểu không hiểu chuyện làm sai xin hãy tha thứ sau đó ta ổn thỏa đối với ngươi trăm phần trăm trung tâm ngài nhường ta hướng về đông ta tuyệt đối không dám đi tây c ầ u chủ nhân tha thứ c ầ u chủ nhân cứu mạng a tô trường dạ nhàn nhạt nhìn m ạ c sơn hành nói được rồi bọn họ sẽ không đưa ngươi như thế nào khi nghe đến tô trường dạ lời này sau khi m ạ c sơn hành nhất thời thở phào nhẹ nhõm v ộ i nói đa tạ chủ nhân đa tạ chủ nhân nhìn thấy một cái thần hải sáu tầng đối với tô trường dạ như vậy lúc này hạ hầu trường huy nội tâm là rất khó chịu dù sao coi như hắn cái này thần hải đỉnh cao đều không có được đái ngộ như vậy ngô văn quảng bọn người là thuộc hạ của hắn hơn nữa cùng thời gian của hắn cũng đều không n ắ n lúc trước hạ hầu trường huy cảm giác n h ữ n g thuộc hạ này đều vẫn tính là trung thành thế nhưng bây giờ nhìn đến mạc sơn hành đối với tô trường dạ thái độ hạ hầu trường huy không phải không thừa nhận chính mình muốn muốn lấy được đái ngộ như vậy nếu muốn n h ư ờ n g ngô văn quảng bọn người như vậy đối với mình đó là chuyện không thể nào trước đây vẫn còn không làm được hiện tại thì càng thêm không cần phải nói dù sao lúc này ngô văn quảng các loại người cũng đã là thần hải đỉnh cao không sai bọn hắn lúc này cũng đều là thiên quyến tông một thành viên đều đã chiếm được khen thưởng trở thành thần hải đỉnh cao tuy rằng ở về mặt thực lực hay là còn muốn so với hắn hạ hầu t r ư ở n g nguy kém như vậy một ít nhưng thật muốn tính ra chắc chắn sẽ không kém quá nhiều ít nhất không có so với trước t r ê n l ệ c lớn hơn nữa còn có càng then chốt một điểm bọn họ nói không chắc lúc nào cũng được một cái tương đương với cầm cố v ầ n g sáng lĩnh vực như vậy hắn hạ hầu t r ư ở n g nguy ưu thế liền hoàn toàn không có đây là một cái thực lực vi tôn thế giới lúc trước hạ hầu trường nguy có thể tùy ý dây g i t bọn họ thời điểm ngô văn quảng bọ như vậy từ đó về sau thì càng thêm không thể mà lúc này ở n g o à i thành nghe được trương trí thông đám người sau khi trương trí khiêm cùng trương trí lâm tâm tình của hai người nhất thời liền không tốt bởi vì bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới yến dương thành trương gia lại cũng đã bị diệt tuy rằng người còn chưa chết xong thế nhưng không cần phải nói yến dương thành trương gia kỳ thực đã xem như là xong bởi vì t ô n g sư cường giả cũng đã chết xong hơn nữa không ít người cũng đã bị phế rơi những này không không có nghĩa là đã từng yến dương thành một trong bốn dòng họ lớn nhất hiện tại đã, đã biến thành ra sao sau nửa ngày trương trí khiêm nói được rồi chúng ta sẽ cho các ngươi làm chủ trương trí lâm nói chuyện nơi đây đã không phải chúng ta có thể còn được vẫn là thông báo trưởng l ã o đi hai người binh chia làm hai đường trương trí lâm dẫn người tiến vào yến dương thành bên trong mà trương trí khiêm nhưng là mang theo trương trí thông cùng trương trí lai đi tới pháo đài bên trên ở leo lên phi hành pháo đài sau khi trương trí thông cùng trương trí lai tâm tình cái tiết thì càng thêm kích động dù sao đây chính là bọn họ trương gia gốc gác ca hơn nữa nghe nói này còn chỉ là cơ bản nhất còn có so với này càng mạnh mẽ phi hành pháo đài có như vậy gốc gác làm sao có thể nhường bọn họ không kích động tuy rằng đây là h o à n thành trương gia phi hành pháo đài thế nhưng lúc này ở trương trí thông cùng trương trí lai xem ra điều này cũng làm cho là bọn họ trương gia đến mà hắn đã là hoàng thành trương gia một thành viên đương nhiên điều này là bởi vì bọn họ căn bản liền không biết đối với hoàng thành người của trương gia tới nói hoặc là nói đúng với hoàng thành gia tộc lớn mà nói những này đã bị phân ra đến chi mạch vẫn đúng là không tính là bồn tộc người trương hoa dương nhìn này trương trí thông hai người nói nhị thúc bọn họ là người nào trương trí khiêm nói bọn họ chính là này hiến dương thành trương gia chi mạch người trương hoa dương nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu sau đó liếp mắt nhìn trương trí thông cùng trương trí lai nói thật sự tất yếu lời này nhường trương trí thông cùng trương trí lai đều khó chịu nếu như nói lời này chính là trương trí khiêm cùng trương trí lâm hoặc là nói tùy tiện tới một cái tông sư cũng khá một chút à t h ủ phát thế nhưng người nói lời này a i trương hoa dương một cái võ sư cảnh mà thôi tuy rằng đã là võ sư đỉnh cao nhưng cũng chỉ là một cái võ sư cảnh mà thôi à một cái võ sư cảnh có tư cách gì nói bọn họ t h ậ t yếu nếu như không phải nghĩ đến yến dương thành trương gia đã không có nếu như không phải nhìn thấy trương hoa dương đối với trương trí khiêm cùng trương trí lâm hoặc là nói trương trí khiêm cùng trương trí lâm đối với trương hoa dương thái độ như vậy lúc này trương trí thông nhất định sẽ tức giận dù sao lúc trước hắn nhưng là yến dương thành trương gia hy vọng được gọi là có khả năng nhất trở thành thần h ả i cảnh tồn tại muốn nói ở thiên phú lên hắn nhưng là rất tự tin a mà hiện tại này trương hoa dương một cái võ sư cảnh lại còn nói bọn họ thật yếu kỳ thực trương trí thông còn có một ý nghĩ vậy thì là người ở hoàng thành tốt như vậy t à i nguyên liền dưới hiện tại đều còn chỉ là một võ sư đỉnh cao nào còn có mặt nói bọn họ nhược tuy rằng trương trí thông đám người cũng không biết hoàng thành trương gia tài nguyên tu luyện đều có những kia cũng không rõ ràng lắm ở hoàng thành linh khí mức độ đậm đặc là cao bao nhiêu thế nhưng từ này phi hành trong pháo đài một ít chuyện liền có thể nhìn ra một điểm vì lẽ đó bọn họ cũng không nhận vì là thiên phú của chính mình so với trương hoa dương thấp ngược lại bọn họ ở bên trong trong lòng là xem thường trương hoa dương tuy rằng không có đem xem thường lại nói đi ra thế nhưng ở không tự nhiên vẻ mặt bên trong đều là sẽ biến hiện ra một ít đến chuyện này nhất thời liền để trương hoa dương khó chịu nhất thời mặt tâm trầm nói các ngươi đây là vẻ mặt gì lẽ nào cho rằng ta nói sai hay sao lúc này ở trương hoa dương trên người nhất thời lộ ra khí thế kinh người nay không khỏi nhường trương trí thông kinh hãi tuy rằng lúc này trương hoa dương chỉ là một cái võ s ư cảnh thế nhưng vào đúng lúc này biểu hiện ra khí thế cũng đã có thể có thể so với bình thường tông sứ cảnh thế nhưng a ư ờ i lúc này bọn họ mới ý thức tới hay là sự tình cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy ít nhất từ trương hoa dương từ trương chí khiêm trên người biểu hiện ra thái độ liền vẫn có thể nhìn ra một ít người ta căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng a không ai để ý tới hai người này vẻ mặt chỉ là mang theo bọn họ đi vào hai người lúc này đã không có chiếc loại kia hưng phấn có chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn thấy phản ứng như thế trương trí khiêm cùng trương hoa dương đều là xem thường cười cũng không biết đi rồi bao lâu cũng không biết đến cùng đi rồi bao xa ngược lại chính là ở một gian căn phòng rất lớn bên trong trương trí thông cùng trương trí lai nhìn thấy một cái rất hiền lành ông lão được rồi ông lão này ở trương trí thông cùng trương trí lai trong mắt là rất hiền lành chỉ ngay này hiền lành ông lão nói các người yến dương thành trương gia bị diện nói một chút đến cùng x ả ra chuyện gì đi tuy rằng người lão giả này cho bọn họ một loại rất hiền lành cảm giác t kỳ thực ư lúc này trương trí thông cùng trương trí lai chỉ là bởi vì yến dương thành trương gia bị diện còn đối với hoàng thành trương gia sản xin nghỉ lại cùng hy vọng mới sẽ có nghĩ như thế pháp mà thôi bởi vì ngẫm nghĩ lên này vốn là chuyện rất bình thường a không cần nói đây là hoàng thành người nhà họ trương thái độ đối với bọn họ trên thực tế liền t r ư ớ c yến dương thành trương gia trương trí thông tuy rằng biểu hiện ra đầy đủ thiên phú kinh n g ợ i nhưng thật muốn tính ra được tài nguyên vẫn là như thế không sánh được trương trí viễn tuy rằng trương trí viễn ở trong lòng hắn chính là một cái rác rưởi một cái không có chút thiên phú nào có thể nói ra hỏa có thể vấn đề chính là người ta bởi vì là gia chủ nhi tử hơn nữa còn là trưởng tử vì lẽ đó được tài nguyên l、so、chống chất trương trí viễn nhất định có thể trở thành tông sứ cảnh mà toàn bộ yến dương thành trương gia thế hệ tuổi trẻ bên trong có bao nhiêu người có thể trở thành là tông sứ cảnh có thể nói có thể trở thành là tông sư ở toàn bộ yến dương thành đều là cao cấp võ lực trừ ra trương trí thông ở ngoài những người khác đều không dám nói chính mình liền nhất định có thể trở thành là tông sư cảnh a coi như thật sự có xả k ỳ trở thành tông sư cảnh vào lúc ấy cũng đã không biết bao lớn tuổi chẳng qua là ban đầu một cái gia tộc nhỏ vẫn còn không làm được đem bọn họ cũng làm thành là người nhà như vậy hiện tại hoàng thành trương gia lại làm sao có khả năng đem bọn họ xem là người nhà không nói thực lực t r í c h lệnh chỉ cần chỉ là lộ trình liền không thể có bao nhiêu cảm tình a hai người ở hoàn toàn không có hưng phấn sau khi đem trương ra bị diệt trước sau sự tình đều nói một lần ở sau khi nghe xong lão giả kia nói thiên quyến tông tô trường d ạ mạc sân hành các loại đường nối sự tình chấm dứt sau khi những người này đều sẽ cho các người những kia chết đi người nhà trong cùng chúng ta cũng sẽ cho các người nhất định nhân lực gây dựng lại ở một điểm chi hiện tại các người đi nghỉ trước đi hai cái tông sư đứng ra đem bọn họ dẫn theo xuống trương trí khiêm nhìn ông lão nói trưởng lão thật muốn các loại đường nối sự tình chấm dứt sau khi lại cho bọn họ báo thù sao ông lão trương thần huy nhàn nhạt mở miệng nói được rồi lần này chúng ta có thể hay không trở lại đều là vấn đề còn nói cái gì chuyện báo thủ này vừa nói đi theo thần h ả i cảnh trương cựu ấn cùng trương cựu hàn g trên mặt sẽ không có chức coi trời bằng vùng trương cựu ấn nói ta hiện tại vào thành kiểm tra tình huống rồi quyết định làm thế nào đi hai người cũng không giống nhau không chờ trương trí lâm trực tiếp xoay người đồng thời rơi xuống phi hành hàng rào lần này bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào trong thành sau đó liền dường như trước hạ hậu trường nguy đám người như thế mỗi một cái đều bị chuyện phát sinh trước mắt cho c h ấ n kinh rồi từ trương trí thông đám người trong miệng biết rồi một ít tiến dương thành tình huống ở trương trí thông đám người trong miệng này hiến dương thành chỉ có một cái thần hải cảnh đó chính là bọn họ trương g i a kẻ thủ mạc sơn hành hơn nữa cái kêu mạc sơn h à n h còn chỉ là thần hải sáu tầng mà thôi thế nhưng ở tiến vào hiến dương thành sau khi trương k i ự u ấn cùng trương k i ự u hàn nhất thời liền há hốc mồm nói cẩn thận chỉ có một cái thần hải sáu tầng đây hiện tại này mấy trăm thần hải cảnh hơn nữa đại đa số đều thần hải đỉnh cao lại là xảy ra chuyện gì hai người đang xác định từ thần trong đường nối xuất hiện không có thần kiểu cảnh dị độ sinh vật sau khi lập tức lui ra sau đó đem chuyện đã xảy ra đều nói cho trương cảnh huy Trương một thần tính Cảnh、Huy、nghĩ đến một hồi nói, không có thần Cảnh A, vẫn có Huy hồi Kiều lúc à ngoài. ở trong Trương ra Hoa không chế, người đến mang Trương Hoa Dương phạm chế, vi đi l này lý kiếm thành nhìn về phía yến dương thành bên trong đối với lý lan thành cùng lý tam tu nói tam thúc thành thúc ta thấy đã từng võ sư vô địch đạo dấu vết lưu lại tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng là cực kỳ rõ ràng đối với vô địch đạo chuyện như vậy lý tam tu cùng lý lan thành đều là không rõ ràng dù sao tu vi của bọn họ tuy rằng đã là thần hải cảnh nhưng muốn nói đối với vô địch đạo hiểu rõ tuyệt đối sẽ không quá nhiều ít nhất không sánh được lý kiếm thành cho tới nói này nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì lý kiếm thành bất kể nói thế nào đều chiếm được qua vô địch đạo thừa nhận mà bọn họ chỉ là nghe nói cùng ở lý kiếm thành trên người cảm nhận được qua vô địch đạo mà thôi vì lẽ đó thật muốn nói đúng vô địch đạo hiểu rõ cái này khẳng định là không sánh được lý kiếm thành lý lan thành nói hiện tại có dị độ không gian đường n ú i xuất hiện kiếm thành ngươi không thể rưỡi pháo đài bây giờ lập tức về thánh địa lý tam tu cũng gật đầu một cái nói không sai đường n ú i mở ra cho rằng vô biên giết chóc cùng hy sinh ngươi lưu lại nơi này quá nguy hiểm lập tức trở lại lý kiếm thành đương nhiên cũng biết dị độ sinh vật nguy hiểm dù sao thật muốn tính ra bọn họ những n à y thánh địa đệ tử mỗi một cái kỳ thực đều là hiểu rõ nhất dị độ sinh vật bởi vì bọn họ từ nhỏ đã có cùng dị độ sinh vật giao thiệp với trải qua nếu như thay đổi một cái thời gian hay là lý kiếm thành thật sự sẽ đáp ứng trở lại thế nhưng lúc này hắn trầm mặc sau nửa ngày nói ta không đi ta muốn nhìn một chút cái kia c ấ p đi ta vô địch đạo người rốt cuộc là ai vì sao lại được vô địch đạo như vậy ưu ái lý lan thành trầm giọng nói kiếm thành ngươi rất rõ ràng đại gia đối với ngươi kỳ vọng mà ngươi hiện tại chỉ là một cái võ sứ cảnh dưới tình huống như vậy quá nguy hiểm vì lẽ đó so với trước hết trở lại lý kiếm thành lắc đầu nói không ta hiện tại đã là tông sư cảnh hơn nữa các ngươi căn bản liền không biết cái tia được vô địch đạo y ê u hái người khủng bố đến mức nào lý kiếm thành lời nói xong trong nháy mắt vận chuyển thiên môn khai hạp tâm pháp vô số linh khí nhất thời tấn công tới chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt ở người nhà họ trường kinh ngạc cảm giác bên trong lý kiếm thành liền trở thành tông sư cảnh tông sư một tầng tông sư hai tầng tông sư ba tầng ngăn ngắn thoáng qua lý kiếm thành từ võ sư đỉnh cao đột phá đến tông sư ba tầng như vậy lên cấp tốc độ nhường phi hành pháo đài bên trên người nhà họ trường đều giật mình trương hoa dương ở tốt sau nửa ngày mới nói vốn tưởng rằng ta cùng hắn sự t r ê n l ệ n h cũng không phải rất lớn thế nhưng hiện tại ta mới biết mình sai rồi trương hoa dương căn bản liền không biết chính là hắn vẫn không có trở thành tông s ư cảnh này muốn đánh bóng căn cơ muốn nhiều lần rèn luyện mà lý kiếm thành không nghĩ tới sớm đột phá chỉ là bởi vì thẩm nghĩ triệt để được vô địch đạo thừa nhận mà thôi phải biết ở vô địch đạo ra chỉ bên dưới tu luyện có người thường khó có thể tưởng tượng chỗ tốt mà khi chiếm được cuối cùng thừa nhận sau khi lên cấp tông sư liền có thể thức tỉnh lĩnh vực hoặc là nói thiên phú thần thông những n à y là trương hoa dương không biết trên thực tế liên quan với vô địch đạo trừ g a thánh địa ở、ngoài. cũng chỉ có Cho quốc tộc căn tông môn mới biết một ít. Cho tới nói vương quốc đại gia tộc nào, căn bản gia một mới một biết ít. tới số đại đại lý à là không đủ tư cách,、trước、chương Hoa cho Dương còn cho là mình cùng đủ tư trước l Kiếm Thành sự trên sự lan ệ n không lớn, h kêu cái cười. Lý lan thành cùng lý tam tu nhìn lên cấp sau khi lý kiếm thành nói như thế nào có thức tỉnh thần thông nào sao lý kiếm thành lắc đầu nói vô địch đạo đã không ở trên người ta lại làm sao có khả năng thức tỉnh thần thông trên thực tế không cần nói vô địch đạo đã không ở trên người hắn coi như ở trên người lên cấp muốn thức tỉnh thần thông đều chuyện không phải dễ dàng như vậy h t c ư ơ n g hai trăm ba mươi b ố tám nặng một dạng hung hăng lý lan thành cùng lý tam tu nghĩ đến một hồi đây là đang tính toán nguy hiểm trong đó trình độ dù sao bọn họ lý ra đối với lý kiếm thành vẫn là rất coi trọng lý lan thành nói tuy rằng ngươi hiện tại đã là tông sư ba tầng nhưng vẫn là quá nguy hiểm vì lẽ đó ngươi vẫn là đi về trước đi lúc này lý tam tu đột nhiên nói thì ra là như vậy nhìn dáng dấp chúng ta có thể có thể chờ thêm một quãng thời gian lý lan thành cũng trầm giọng nói vậy liền chờ lên một quãng thời gian đi kiếm thành ngươi muốn vào thành chúng ta cùng ngươi vào đi thôi lý kiếm thành rất bất ngờ xảy ra chuyện gì lẽ nào cái kia dị độ không gian đường nối là giả chứ còn ở lo lắng cho mình an toàn nhất định phải đem chính mình cho đưa trở về thế nhưng này trong chớp mắt liền nói không cần này không khỏi nhường lý kiếm thành hoài nghi dị độ không gian đường nối chân thực tính bởi vì ở hắn nghĩ đến chỉ có lối đi kia là giả căn bản là không tồn tại lý lan thành cùng lý tam tu mới chịu đáp ứng để cho mình vào thành bởi vì lý kiếm thành rất biết rõ thật muốn là xuất hiện dị độ không gian đường nối đó là cỡ nào chuyện nguy hiểm mà lấy hắn lý kiếm thành thân phận là không thể mạo hiểm lý lan thành lắc đầu nói đường nối là thật sự chỉ có điều nhìn dáng d ấ p hiện tại đã bị không chế ở ít nhất không có nguy hiểm như thế lý tam tu cười nói đó chỉ là một cái thần hải cảnh đường nối mà thôi vì lẽ đó hiện tại có thể chúng ta đồng thời vào thành nhìn một chút đi có chúng ta đang bảo đảm ngươi an toàn hẳn là không có vấn đề gì tuy rằng mọi người đều biết dị độ sinh vật rất mạnh mẽ bình thường tới nói so với bình thường cựu môn thế giới cùng cảnh giới võ giả đều cường đại hơn nhiều nhưng này chút dị độ sinh vật so sánh kỳ thực cũng chỉ là bình thường võ giả nói thí dụ như yến dương thành như vậy trong thành nhỏ võ giả mà thôi thật muốn là cùng tông môn thiên tiêu so với căn bản cũng không có cái gì t r ê n lệch hoặc là nói tông môn những kia thiên tiêu trên thực tế so với bình thường dị độ sinh vật càng mạnh hơn mà thánh địa võ giả không thể nghi ngờ là càng mạnh mẽ cái này cũng là lý lan thành cùng lý tam tu tự tin vị trí lý tam tu cùng lý lan thành đều là thần hải cảnh cường giả hơn nữa còn đều là thần hải tám tầng võ giả tuy rằng khoảng cách thần hải đỉnh cao còn có t r ê n lệch nhất định nhưng thật muốn tính thực lực như vậy bình thường thần hải đỉnh cao đều không phải là đối thủ của bọn họ thánh địa chỗ cường đại chính là ở bọn họ nắm giữ võ kỹ hơn nhiều bình thường tông sư võ giả càng lợi hại đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là bọn họ nắm giữ vũ khí cùng đang l ắ dược những thứ này đều là tông môn võ giả hoàn thành võ giả không có ưu thế nói chung khi nghe đến người của trương gia nói ở hiến dương thành bên trong có chỉ thần h ả i cảnh dị độ sinh vật sau khi lý lan thành cùng lý tam tu đều yên tâm bởi vì chỉ là thần h ả i dị độ sinh vật đối với bọn họ mà nói là không có uy hiếp gì cho tới nói lý kiếm thành an toàn mấy người bọn họ tự tin có thể bảo vệ lý lan thành cùng lý tam tu chỉ là ở bề ngoài bảo vệ lý kiếm thành người trên thực tế trừ ra bọn họ ở ngoài còn có một cái ly ngọc c trong bóng tối bảo vệ mà ly ngọc c có thể thần h ả i đỉnh cao lý kiếm thành nói đã như vậy, như vậy chúng ta vào thành đi ta rất muốn nhìn một chút cái kia cướp đi ta võ sư vô địch đạo người hiện tại thế nào rồi tuy rằng hắn đối với võ sư vô địch đạo đã không ôm hy vọng nhưng muốn nói không có chút nào tiếc nối vậy khẳng định là chuyện không thể nào vì lẽ đó hắn hiện tại rất muốn biết lúc trước đem chính mình võ sư vô địch đạo cướp đi người hiện tại thế nào rồi hắn có thể đột phá trong nháy mắt trở thành tông sư ba tầng như vậy cái kia cướp đi chính mình võ sư vô địch đạo tồn tại hiện tại nên ít nhất cũng là tông sư ba tầng trở lên đi bình thường võ giả ở sau khi đột phá nghĩ phải tiếp tục thăng cấp đó là đương nhiên là vô cùng khó khăn thế nhưng đây đối với lý kiếm thành các loại thiên kiêu mà nói căn bản là sẽ không là việc khó gì tuy rằng lý kiếm thành căn bản liền không biết hiện tại tô trường g i đã là tông s nhưng hắn tin chắc có thể đem hắn vô địch đạo c ư ớ p đi người hẳn là sẽ không quá kém lý lan thành cùng lý tam tu mang theo lý kiếm thành đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy trương cựu ấn cùng trương cựu hàn đám người đương nhiên trong này cũng có trương hoa dương lúc này trương hoa dương chịu đến lớn lao đà kích lúc trước ở biết bạch ra bạch lễ thừa không phải lý kiếm thành đối thủ thời điểm kỳ thực trương hoa dương là muốn cùng lý kiếm thành giao thủ chỉ là rất đáng tiếc bị trương trí khiêm cho ngăn cản trương trí khiêm lúc đó nói mình không phải lý kiếm thành đối thủ ở trong nội tâm trương hoa dương rất không thoải mái thế nhưng bởi vì trương trí k i ê m khuyên bảo hắn không có ra tay mà là đem nội tâm không thoải mái cất đi thế nhưng hiện tại trương hoa dương mới là thật sự biết mình sai rồi trương trí khiêm bọn họ không để cho mình cùng lý kiếm thành giao thủ cái kia rõ ràng là đang giúp mình à. người ta rất rõ ràng càng mạnh hơn thậm chí có thể nói cùng chính mình tranh lệnh quá to lớn tuy rằng trương hoa dương cũng có thể đột phá cảnh giới nhưng muốn nói trực tiếp đột phá đến tông sư ba tầng đây đương nhiên là chuyện không thể nào nếu như chỉ là như vậy thì thôi chân chính nhường trương hoa dương khiếp sợ vẫn là tuy rằng hiện tại lý kiếm thành chỉ là tông sư ba tầng thế nhưng trên người hắn hiện lộ ra khí thế đó là không có chút nào so với trương trí khiêm này lâu năm tông sư kém a trương trí khiêm cảnh giới liền không nói bất kể nói thế nào cũng đã là ở tông sư cảnh thật nhiều năm người này một thân khí thế theo đạo lý nói cũng đã đánh bóng đến trình độ nhất định thế nhưng lý kiếm thành một cái mới vừa đột phá tông sư ba tầng lại cũng đã có có thể so với trương trí khiêm khí thế loại thực lực đó không phải không thừa nhận mình và ở lý kiếm thành trong lúc đó mới t r ê n lệch to lớn lý lan thành nhìn trương gia trương cựu ấn nói ta biết các ngươi cùng yến dương thành bên trong người có cựu h o á n thế nhưng ở đường nối trước tất cả cựu hận cũng phải thả xuống ở đường nối sau khi chuyện kết thúc lại nói hiểu chưa trương cựu ấn là một cái thần hải cường giả tối đình mà lý lan thành chỉ có điều là một cái thần hải tám tầng mà thôi nói thẩm lý thuyết sự t r ê n h lệch giữa bọn họ là không nhỏ dù sao ở thần hải sau khi mỗi cách biệt một tầng tu vi thực lực kia lên t r ê n h lệch đều là to lớn thế nhưng hiện tại lý lan thành lại dám như vậy không khách khí cùng trương cựu ấn nói chuyện trương cựu ấn nhất thời trong nội tâm có chút không thoải mái tuy rằng lý lan thành nói hắn đều biết nhưng nếu muốn nói thật đem cựu hận gì trước tiên thả xuống cái này trương cựu ấn nhưng là một điểm đều chưa hề nghĩ tới bởi vì ở nội tâm của hắn bên trong này vừa vào thành đầu tiên chính là giải quyết cái kia cái gì thiên quyến tông còn có mạc sơn hành cùng tô trừng dạ chu linh duyệt những người này có thể nói những người này kỳ thực cũng đã lên danh sách đen nói cách khác bọn họ tất phải giết người thế nhưng hiện tại lý lan thành lại trực tiếp nói cho hắn không thể đọc thủ trương cựu ấn sầm mặt lại thế nhưng vẫn không có đám người nói chuyện đi theo bên cạnh hắn trương cựu hàn đã vội nói chúng ta vẫn là phân rõ được nặng nhẹ các ngươi liền yên tâm được rồi trương cựu ấn không rõ thế nhưng nghĩ đến trương cựu hàn cùng thực lực của chính mình lẫn nhau không kém thế nhưng so với từ bản thân hắn còn muốn càng thêm trầm trọng một ít vì lẽ đó tuy rằng ở trong nội tâm một ít không rõ thế nhưng, nhưng không có lên tiếng lý lan thành gật đầu nói biết là tốt rồi mang tới các ngươi thần hại cảnh võ giả cùng đi chứ lý tam tu nói chỉ là mang thần hải cảnh đi đến dương thành những tông sư kia cảnh giới không cần đi tới hiện tại đi không có một chút tác dụng nào ở lại chờ đại quân đến đi chương hai trăm ba mươi lăm thủ cái đường nối mà thôi đơn giản lý tam tu nhường t r ư ơ n g cựu ấn đám người có chút kỳ quái đây là ý gì tông sư cảnh quá yếu liền không thể đi vào sao chỉ là thần hải cảnh có thể chống đỡ được nhiều như vậy dị độ sinh vật tông sư cảnh nên cũng có thể lấy một chút tác dụng chứ lý lan thành thấy nghi vân giáng d ấ p giải thích dị độ không gian đường nối xuất hiện này không phải một hai thành chỉ cùng vương quốc sự tỉnh vì lẽ đó không bao lâu nữa sẽ có c à n g nhiều cường giả tới rồi đem những tông sư này cảnh lưu lại cùng cái k h á c tông sư đồng thời tạo thành quân đội mới có thể đem ưu thế của bọn họ phát huy đến to lớn nhất trương cựu ấn xem như là rõ ràng gật đầu một cái nói vậy cũng tốt xem các vị d á n g v ẻ tựa hồ cũng phải đồng thời vào thành lý lan thành nói chém giết dị độ sinh vật chính là chúng ta võ giả trách nhiệm không có gặp phải thì thôi nếu cũng đã gặp phải lại làm sao có khả năng chạy trốn lời nói này nói tới trương cựu hàn đám người cũng không biết nên nói như thế nào mấy người liền dự định từ phi hành hàng rào bên trên hạ xuống thế nhưng vào lúc này trương hoa dương đột nhiên mở miệng nói kiếm t h à n h h u y n h không đúng kiếm thành tiền bối chỉ là tông sứ cảnh tiếp tục như vậy đúng hay không quá nguy hiểm lý kiếm thành nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nguy hiểm là có nhưng không đáng để lo trừ phi có thần h ả i dị độ sinh vật nhằm vào không phải vậy bảo mệnh không có vấn đề lý lan thành đám người không nói gì thêm mang theo lý kiếm thành đồng thời trực tiếp liền hạ xuống mà bọn họ này vừa hạ xuống sau khi trực tiếp liền tiến vào yến dương thành ở đi vào yến dương thành sau khi bọn họ mới xem như là chân chính trấn kinh rồi trước trương cựu ấn tuy rằng nói cho bọn họ biết ở y ế n dương thành bên trong đã có không ít thần h ả i võ giả đỉnh cao đang đối kháng với những k i a dị độ sinh vật nhưng chỉ là nghe nói thời điểm cũng không có như thế nào hoặc là nói chỉ là ở trong nội tâm có chút không thể nào tin được mà thôi nhưng lúc này thật tận mắt nhìn thấy từng cái từng cái vẻ mặt nhất thời liền đặc sắc cái này chẳng lẽ là nằm mơ vẫn không có họ không được không thể nghi ngờ nắm giữ kịch độc vầng sáng thạch lang phong còn có nắm giữ cầm cố vầng sáng hạ hầu trường nguy đều hấp dẫn ánh mắt của bọn họ trương cựu ấn cùng trương cựu h à trong nháy mắt trấn kinh rồi đây là song trọng lĩnh vực lại ở đây nhìn thấy nắm giữ song tr song trọng võ giả đối với hiến dương thành như vậy thành nhỏ võ giả mà nói là xa lạ bọn họ không cần nói thấy coi như là nghe đều chưa từng nghe qua dù sao như vậy thành nhỏ coi như là thần hải cảnh đều rất hiếm thấy đến mà đối với nguyên bản hạ hầu trường nguy mà nói song trọng lĩnh vực cũng là trong truyền thuyết sự vật ở hạ hầu trường nguy quan niệm ở trong bất luận cái nào nắm giữ như vậy song trọng lĩnh vực đều là thiên tài nhiệm vụ hoàn g thành võ giả kiến thức lại không giống nhau tuy rằng bọn họ trong đó cũng chỉ có cực nhỏ một nhóm người nắm giữ song trọng cái tia lĩnh vực nhưng bất kể nói thế nào cũng là có gặp nhưng coi như như vậy trương cựu ấn cùng trương cựu hàn các loại chương ra thần hải cảnh mỗi một cái đều là rất giật mình. bởi vì ở toàn bộ trương gia nắm giữ song trọng lĩnh vực thần h ả i cảnh cũng không nhiều a không thể nghi ngờ đây chính là kiến thức vấn đề lúc này trương gia thần h ả i cảnh võ giả mỗi một cái đều đang chăm chú thạch lăng phong cùng hạ hầu trường uy thế nhưng lý tam tu đám người liền không giống nhau ở nhìn sau nửa ngày lý tam tu mới trầm giọng nói đó là chấn giới bia đá sao lý lan thành trầm giọng nói coi như không phải chấn giới bia đá cũng gần như ít nhất nhìn dáng dấp là bởi vì tấm bia đá này nguyên nhân lối đi kia mới duy trì tình huống bây giờ trương cựu ấn đám người khi nghe đến lý ra hai cái thần hại cảnh sau khi từng cái, từng cái nhìn về phía cái kia nhanh đứng sững ở đường nối bên cạnh bia đá chỉ là bọn hắn căn bản là xem không hiểu đồ chơi này cũng không biết đồ chơi này quý giá đang quan sát nửa n g à y xác định không nhìn ra có chỗ nào không đúng sau khi trường cựu ấn mới cẩn thận hỏi hai vị đ ạ h ư u cái k i a cái gì t r ầ n giới bia đ á rất quý giá sao lý tam tu cười lạnh nói rất quý giá sao này so với các ngươi t r ư ờ n g gia càng đáng giá tiền trong đó tác dụng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng lý lan thành nói kỳ thực cũng không có cái gì chỉ là có thể chấn áp dị độ không gian đường lối ngăn cản tiếp tục mở rộng mà thôi sao thật muốn nói những chức năng khác kỳ thực cũng không phải rất nhiều trương cựu hàn đám người kỳ thực đối với dị độ không gian đường nối sự t ì n hiểu h rõ thật sự không phải rất nhiều a cho nên đối với lý lan thành cùng lý tam tu như thế không phải hiểu rất rõ có điều cái này đã không trọng yếu từng cái từng cái thần h ả i cảnh dị độ sinh vật lao ra biểu hiện ra sức chiến đấu nhường trương cựu ấn cùng trương cựu hàn cũng vì đó hoảng sợ thế nhưng những n à y thần h ả i cả kinh nói dị độ sinh vật ở hiến dương thành võ giả trên tay tựa hồ vốn là không đỡ nổi một đòn bọn họ muốn đi hủy d i ệ t bia đá thế nhưng vẫn không c ó sông lên đột nhiên hạ hầu trường nguy một cái cầm cố vầm sáng trực tiếp nhường bọn họ không có năng lực hoạt động sau đó lại là mấy cái trồng chất lĩnh vực tấn công tới tỷ như đầu tiên là hà băng lại là liệt diễm như vậy liên hoàn công kích trong nháy mắt liền có thể làm cho đại đa số dị độ sinh vật tử vong một ít thực lực mạnh mẽ một điểm không có chết thế nhưng cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu mà ngay tại lúc này lập tức liền có thần hải đỉnh cao võ giả lao ra chỉ là trong nháy mắt liền có thể đem triệt để chém giết như vậy thu gặt trình độ rất là gọn gàng nhanh chóng nếu như không phải c u ầ n c u ộ n không ngừng dùng dị độ sinh vật lao ra nơi này đường nối căn bản là không đáng để lo ở trương cựu ấn cùng trương cựu hàn xem ra So、t vừa lúc đó thạch lâm ăn đến trước người của bọn họ sau đó nhìn về phía lý lan thành nói gặp các vị đạo hữu không biết các vị đạo hữu là nơi nào mà đến nếu như là cái khác thần h ả i đỉnh cao lúc này khẳng định thì sẽ không hỏi nếu như vậy dù sao dưới tình huống như vậy căn bản là không cần hỏi trực tiếp nhường lý lan thành đám người đi g i ế t là được thế nhưng tình huống bây giờ có một ít không giống nhau đầu tiên chính là thạch lâm a n đám người lúc trước đều chỉ là tầng thấp nhất v õ giả đối với cái gì dị độ sinh vật lý giải xem như là xê r ộ còn có một chút chính là lý lan thành đám người lẽ ra nên xuất hiện sau khi trực tiếp hỗ trợ thế nhưng hiện ở một cái cái nhưng là đứng ở đó bất động rất rõ ràng là bị yến dương thành bên trong những tia thần hải v õ giả đỉnh cao biểu hiện khiếp sợ nghe được thạch lâm a n sau khi lý lan thành nói nhìn dáng dấp các ngươi còn có thể chống đỡ một quãng thời gian có chấn giới bia đã ở thậm chí coi như là các ngươi đều có thể bảo vệ lối đi này nay kỳ thực là đối với y ế n dương thành bên trong võ giả thừa nhận dù sao nói như vậy thật muốn là xuất hiện như vậy đường nối vậy khẳng định là muốn lan đến toàn bộ vương quốc thậm chí là mấy cái vương quốc thế nhưng hiện tại lý lan thành lại còn nói chỉ là y ế n dương thành bên trong những võ giả này cũng đã đầy đủ không thể không nói đây là đối với bọn họ khẳng định đương nhiên trong này còn có trọng yếu hơn một cái nguyên nhân vậy chính là có c h â n giới bia đá xuất hiện dù sao thật muốn tính ra đồ chơi này mới là to lớn nhất công thần dù sao nếu như không phải có trấn giới bia đá g i n g buộc đường nối tiếp tục mở rộng như vậy lúc này đường nối cũng không biết biến thành ra sao thạch lâm an nói đó là chương ó c ú n thiên quyến tông、ở. muốn phòng này g ta thủ cái ở, đ ờ n nối g đ ư n hai i phải ê n không vấn n đề n g ả i gì, chỉ có trăm ba mươi sáu toàn bộ hiến dương thành võ giả tất cả đều là chúng ta thiên quyến tông trương cựu ấn cùng trương cựu hàn hết sức khiếp sợ hai người liếc mắt nhìn nhau không có các loại lý lan thành bọn họ nói chuyện liền mở miệng nói ngươi nói cái gì ngươi cũng là thiên quyến tông người thạch lâm an nhìn một chút trương cựu hàn còn có trương gia những người kia kỳ thực lúc trước tô trường dạ cũng đã nói cho thạch lâm an h o à n thành người của trương gia lập tức liền muốn tới mà lúc này hắn kỳ thực là ô n mục biết đến vì lẽ đó ở trường cựu ấn sau khi hắn mở miệng nói đương nhiên là thiên quyến tôn g người kỳ thực không chỉ là ta những n à y thần h ả i cảnh đỉnh cao đều là chúng ta thiên quyến tôn g người không đối ứng nên nói toàn bộ trong thành võ giả đều là thiên quyến tôn g người lời này một hồi liền để trương cựu ấn cùng trương cựu hàn há hốc mồm tuy rằng liền hiện ở trong thành biểu hiện ra thực lực võ giả mà nói cái này cái gì thiên quyến tôn g khẳng định là không sánh được bọn họ trương gia nhưng không có thể phủ nhận chính là nay tựa hồ so với bọn họ trương gia càng kinh khủng a có một hai trăm cái thần h ả i đỉnh cao thế lực muốn nói một cái thần kiều cảnh đều không có cái này ai tin tưởng cơ sở quyết định độ cao k ỳ thực nhìn thấy một cái thế lực cơ sở thực lực như vậy trên căn bản cũng có thể nhìn ra kỳ cụ thể cao tầng thực lực tuy rằng không thể hoàn toàn chính xác nhưng bình thường tới nói hai trăm thần hải đỉnh cao như vậy ít nhất cũng có năm cái trở lên thần kiểu đỉnh cao mấy c h ủ thậm chí là hơn trăm cái thần kiểu cảnh đương nhiên thần môn cảnh cũng là có tỷ lệ tồn tại mà thật muốn là như vậy như vậy cái này cái gì thiên quyến tông thực lực không chỉ không thể so với bọn họ trương gia kém thậm chí so với bọn họ trương gia đều mạnh hơn một ít ta trước còn đang suy nghĩ vừa tiến đến trước tiên g ú p tiến dương thành chi nhánh cựu cho báo tuy rằng ở lý lan thành đám người trước mặt nói rồi trước đem cái này thả xuống nhưng vấn đề là thật sự có thể thả xuống sao thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản là không phải bọn họ có muốn hay không từ bỏ vấn đề đối mặt cường địch đều có một cái đặc điểm vậy thì là quên cựu hận tỉ như trước m ạ n sơn hành không biết hoàng thành trương gia sự tính trước đối với yến dương thành trương gia đó là nhất định phải chém tận giết tuyệt thế nhưng ở biết rồi hoàng thành trương gia mạnh mẽ sau khi mạc sơn hành liền quên đã từng cựu hận cựu hận gì so với được với tính mạng của chính mình a vào lúc ấy không cần nói báo thù thậm chí còn sợ sự tồn tại của chính mình nhường trương gia biết dù sao đã từng là kẻ thù thật nếu để cho trương gia biết rồi như vậy nhất định sẽ gây nên hoàng thành trương gia chú ý mà thật bị trương gia quan tâm không cẩn thận sẽ bị hoàng thành trương gia cho diệt đây chính là người yếu bi kịch rõ ràng là kẻ thù nhưng bởi vì đối phương mạnh mẽ nhưng không được không đem cựu hận này cho để ở trong lòng nơi sâu xa nhất mà hiện tại trương cựu ấn cùng trương cựu hàn đám người lúc này cũng đều là ý nghĩ như thế tiến dương thành chi nhánh bị diệt liền bị diệt tuyệt đối không nên nhường tiền quyến tông người biết hoàng thành trương gia sự t ì n h có điều rất đáng tiếc ý nghĩ này chỉ là ra hiện đầu góc của chính mình trong nháy mắt trương cựu ấn cùng trương cựu hàn các loại đều nghĩ tới một điểm vậy thì là người ta đều rất biết rõ hoàng thành trương gia sự tỉnh còn nhớ rõ lúc đó trương lĩnh hạo đang cầu cứu thời điểm nói vậy thì là trực tiếp đem bọn họ hoàng thành trương ra sự tình nói ra muốn lấy hoàng thành trương ra đến áp bức thiên quyến tông nhường bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ thế nhưng hiện tại trương c ử u ấn xem như là rõ ràng người ta căn bản là không sợ cái gì hoàng thành trương ra vì lẽ đó cái k i a cái gì sợ ném chuột vỡ đồ vốn là một chuyện cười tiến dương thành chi nhánh bị diệt cũng là không có chút nào bất ngờ mà hiện ở tại bọn hắn suy nghĩ chính là làm sao mới có thể làm cho đối phương không muốn đem c ử u hận hấp dẫn lại đây trương c ử u ấn đám người lúc này chấn động không gì sánh nổi dù sao lúc này i ế n dương thành bên trong thần hải cường giả tối đỉnh thật sự không ít này cho bọn họ lực x u n g kích rất lớn thế nhưng đối với lý tam tu đám người nhưng không giống nhau mấy trăm thần hải cảnh này xem ra là rất lợi hại thế nhưng ở thánh đ ệ u mà nói cũng chỉ đến như thế thôi lúc này bọn họ quan tâm chỉ có một cái vậy thì là c h ấ n giới bia đá dù sao đồ chơi này không phải là bình thường võ giả có thể nắm giữ coi như là thần môn cảnh đều không nhất định có thể nắm giữ lý tam tu nhìn thạch lâm a n nói như vậy các ngươi thiên quyến tông tông chủ đây có r ả n h hay không cùng chúng ta gặp mặt nếu như bọn họ đem thân phận lấy ra đến Như vậy trong này phải n ó rõ ràng nhất một điểm chính là nhìn thấy trương cựu ấn các loại thần hại cảnh thời điểm căn bản cũng không có một điểm áp lực tuy rằng có thể cảm giác bọn họ lai lịch tựa hồ bất phàm nhưng cũng tuyệt đối không có để ở trong lòng có thể thạch lâm an không biết tại sao đang nhìn đến lý tam tu cùng lý lan thành thời điểm nội tâm thì có một loại ràng buộc cảm giác tựa hồ hai người cho hắn không nhỏ áp lực phải biết hiện tại thạch lâm an cũng đã là thần hải đỉnh cao tu vi mà thật muốn tính ra ở tu vi lên mặc kệ là lý tam tu vẫn là lý lan thành đều không phải thần hải đỉnh cao nói cách khác nghiêm túc tính ra hai người này cảnh giới so với hắn còn thấp hơn một ít một cảnh giới so với mình thấp người nhưng cho mình không nhỏ áp lực nhất thời thạch lâm an liền biết thân phận của hai người này khẳng định có lai lịch lớn chương gia đến từ hoàng thành cái này kỳ thực thạch lâm an rất rõ ràng Hoàng thành điều ế n nhân vật lúc trước khẳng định xem như là đại nhân vật trước lúc là đ xem ạ nhân nhưng hiện tại nhưng không có cho hắn chút nào áp lực. này cho chút vật, tại i có lực, áp l n nói rõ những này hoàng thành đến cái gọi là đại nhân vật cũng chỉ đến như cái gọi đại i rõ chỉ thế. vật đ là ề này cũng có thể nói rõ lý tam tu cùng lý lan thành đều không phải hoàn g thành đến người không phải hoàn g thành như vậy sẽ là nơi nào tông môn đây là thạch lâm an có khả năng nghĩ đến còn nói thánh địa nghiêm túc tính ra đương nhiên cũng coi như là tông môn chỉ có điều là mạnh mẽ nhất tông môn mà thôi thạch lâm an căn bản cũng không có nghĩ tới lý tam tu cùng lý lan thành sẽ là thánh địa đệ tử dù sao này thật sự quá khó có thể khiến người ta tiếp thu dù sao thánh địa có thể không chỉ là tên gọi mà là chân chính hành hương nơi ở bên trong tâm có đối với lý tam tu cùng lý lan thành thân phận suy đoán sau khi thạch lâm an trở nên hơi cẩn thận nói tông chủ chính đang giết địch có điều hắn chẳng mấy chốc sẽ lại đây nếu không hai vị chờ một chút lúc này trương cựu ấn mấy người đối với thạch lâm an phản ứng rất có chút kỳ quái không sai bọn hắn lúc này chính là cảm giác rất kỳ quái dù sao thật muốn nói đến thạch lâm an cũng đã là thần hải đỉnh cao cường giả thêm vào thiên quyến tông thực lực không kém hẳn là sẽ không như vậy không ú n mới đúng vậy dù sao trước đối với bọn họ thời điểm nhưng là không có chút nào khách khí dám vẻ làm sao này cùng lý tam tu cùng lý lan thành thời điểm một hồi liền trở nên rất thật cẩn thận nay kỳ thực chính là thuộc về thạch lâm an loại này từ tầng thấp nhất bỏ lên võ giả mới sẽ có trực giác tuy rằng ở trở thành cường giả sau khi rất nhiều lúc loại này trực giác đều sẽ từ từ biến mất nhưng thạch lâm an trở thành cường giả thời gian quá ngắn loại kia trực giác còn tồn tại vì lẽ đó ở nhìn thấy lý tam tu cùng lý lan thành thời điểm nhất thời liền trở nên hơi cẩn thận rồi lý tam tu nói vậy cũng tốt ta có thể chờ một c h ú t ngươi có biết hay không tấm bia đá kia là tình huống thạch lâm an đương nhiên biết lý tam tu cái gọi là bia đá là cái gì đó là đương nhiên là đường nối bên cạnh đang chầm c h ầ m lớn lên bia đá chương hai trăm ba mươi bảy ta thật sự không họ chịu à ở c h â n giới bia đá chưa từng xuất hiện sau khi i ế n dương thành võ giả từng cái từng cái kỳ thực đều có nguy cơ cảm giác dù sao lối đi này nhưng là đang không ngừng mở rộng hơn nữa còn là không thể k h ô n g lại o kia hơn nữa nhìn mỗi một lần xuất hiện dị độ sinh vật đều trở nên càng nhiều bọn họ tuy rằng hiện tại có thiên quyên cố nhưng muốn nói không có chút nào sợ là không thể bởi vì bọn họ cũng không biết lúc nào liền không chịu được nữa có điều vẫn đúng là hết thể đều ở tô trường dạ lấy ra một tấm bia đá sau khi xuất hiện biến hóa đường nối không ở biến hóa mà bia đá thạch lâm an đang định nói cái gì đột nhiên chỉ thấy tô trường dạ đã đến lý lan thành đám người bên người tò mò hỏi tấm bia đá này có vấn đề gì không các ngươi có phải hay không biết cái gì đây nhìn đột nhiên xuất hiện tô trường dạ lý tam tu cùng lý lan thành liếc mắt nhìn nhau sau đó cười nói hóa ra là anh em nhà họ triệu ta nói ai có lớn như vậy năng lực có thể lấy ra chân giới bia đá không chế lối đi này lời này nhường tô trường dạ há hốc mồm hơi nghi hoặc một chút nói hai vị đúng hay không nhận là người bản thân thiên quyến tông tông chủ tô r ư ờ n g dạ không hề họ triệu a lý lan thành gật gật đầu mỉm cười nói hóa ra là tô huynh đệ à chỉ là tô huynh đệ thật sự không biết chân giới bia đá sao chân giới bia đá tô trường dạ không khỏi nghi hoặc nhìn cái k i a nhanh bia đá đồ chơi này là hắn làm ra đến không sai cũng là hắn chỉ định công năng soạt ra khen thưởng cũng không sai nhưng thật muốn nói tên cái gì cái này tô trường dạ còn thật không biết vốn tưởng rằng đây là phần độc nhất vật phẩm nhưng từ lý lan thành trong miệng xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy ít người nhất nhà đều biết một cái chấn giới bia đá tên nếu là biết có như vậy một cái tên như vậy không cần phải nói cũng là còn có cái khác chấn giới bia đá tuy rằng cái khác không nhất định như thế nhưng khẳng định đều là có thể chấn áp đường nối đem vấn đề để ở trong lòng tô trường dạ nói lý huynh k h á c h khí cái này cái gì chấn giới bia đá ta còn thật không biết nếu như có thể không ngại nói t ư ở n g tận một hồi xem tô trường dạ dáng vẻ tựa hồ cũng không phải là bộ thế nhưng hắn như n g một cái gọi ra bản thân dòng họ vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ đã nhận định tô trường giả họ triệu còn nói không thừa nhận vậy cũng là chuyện rất bình thường bọn họ tuy rằng cũng đã nhận định tô trường giả là giả ra không biết c h ấ n giới bia đá thế nhưng lý tam tu cùng lý lan thành vẫn là c h ậ m dai đem c h ấ n giới bia đá tình huống cặn kẽ nói rồi một hồi kỳ thực này cùng tô trường giả một cái giám định thuật sau khi được tin tức không kém nhiều đến từ dị độ không gian đặc thù vật liệu đá chỉ là bình thường tới nói ở cựu môn thế giới là sẽ không có c h ấ n giới bia đá nguyên liệu nói cách khác trừ ra tô trường dạ khen thưởng được khối này trấn giới bia đá ở ngoài Ở cựu cái khác đều muốn nguyên liệu chuyện môn Mà đem mang một không không không chấn đến gian. gian này chấn đến đương nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao dị độ sinh thế từ từ phải giới giới giới bia bia đá đá ra sao độ độ đó độ là là dị dị dễ Dù dị vì ậ t rất biết thế thế lại loại chơi này đối với môn thế giới nhân loại mà nói không họ nhân như môn ngốc, bọn này nào. cựu rõ đồ mà vị v ý lẽ đó tuy rằng trấn giới bia đá nguyên liệu ở dị độ không gian không tính là khan hiếm thế nhưng phải lấy được tay cũng không phải một chuyện dễ dàng điều này sẽ đưa đến cựu môn thế giới trấn giới bia đá đều là hết sức quý giá mà những này cũng làm cho lý tam tu cho rằng tô trường dạ kỳ thực nên là họ triệu còn này nguyên nhân trong đó đương nhiên là bởi vì lúc này tô trường dạ trên người r ế t chóc khí thế nộ s á t tâm pháp làm nam t ô n g thánh địa tuyệt học là rất nổi tiếng ít nhất đối với cái khác mấy đại thánh địa mà nói không có chút nào xa lạ cái k i ê u một thân r ế t chóc khí thế chính là nộ s á t tâm pháp đặc hưu tiêu chí lúc này tô trường dạ trên người r ế t chóc khí thế rất rõ ràng chính là nộ s á t tâm pháp hiệu quả mà làm nam t ô n g thánh địa tuyệt học nếu như không phải người nhà họ triệu bình thường đến nói không có những người khác có thể sởi trong này không chỉ là bởi vì công pháp này là tuyệt học không chuyển ra ngoài nguyên nhân trên thực tế những này tuyệt học không chuyển ra ngoài chỉ là một cái trong đó nguyên nhân còn có càng trọng yếu hơn một điểm chính là không có thánh địa huyết thống là không thể tu luyện thành công dù sao chính là không có triệu gia huyết thống coi như được nội s á t tâm pháp phương pháp tu luyện nhưng cũng tuyệt đối không thể tu luyện thành công vì lẽ đó tuy rằng lúc này tô trường dạ nói tên thật của chính mình nhưng lý tam tu bọn họ nhưng là căn bản cũng không tin ngươi không phải người nhà họ triệu như vậy trên người d ế t chóc khí thế lại là xảy ra chuyện gì ở lý tam tu bọn họ nói cho tô trường dạ trấn giới bia đá tình huống thời điểm chu linh duyệt đã đến bên cạnh bọn họ khi nghe đến tô trường giả xưng hô bọn họ vì là lý huynh thời điểm trong mắt nàng nhất thời lóe qua một tia người khác không nhìn thấy ánh mắt ở sau khi nói xong nàng nhỏ giọng đối với tô trường giả nói đại c a c a ngươi tới ta có chút việc muốn nói với ngươi làm mọi người thấy chu linh duyệt thời điểm mỗi một cái đều kinh ngạc không thôi 12 tuổi tôn g sư cảnh ở thánh địa bên trong tuyệt đối không phải không có nhưng coi như ở thánh địa mỗi một cái đều xem như là thiên phú rất tốt hạng người mà nếu như nói ở 12 tuổi liền đạt đến tôn g sư đỉnh cao thậm chí còn nắm giữ hai cái lĩnh vực như vậy này cũng đã không phải thiên phú tốt một điểm có thể giải thích vậy liền coi là là ở thánh địa bên trong cũng là hàng đầu tồn tại cũng là thánh địa truyền nhân một cái cấp bậc tồn tại a lúc này bọn họ rất muốn hỏi một chút chu linh duyệt rốt cuộc là ai đến từ nơi nào thế nhưng rất đáng tiếc vẫn không có chờ bọn hắn nói chuyện chu linh duyệt đã đem tô trường dạ mang tới một mặt khác mà ngay ở chu linh duyệt mang theo tô trường dạ đi một mặt khác thời điểm trương trí lâm trở lại t r ư ơ n g cựu ấn đám người bên người trầm giọng nói bẩm báo trưởng lão liên quan với yến dương thành một ít tình h u n g có việc bẩm báo trương cựu ấn nói nói đi ngươi đều điều tra ra những chuy trương trí lâm nói kỳ thực kiến dương thành sẽ xuất hiện dị độ không gian đường nối cái này cùng tô trường dạ cũng chính là cái kia thiên quyến tông tông chủ có nhất định quan hệ đang nói đến cái này thời điểm lý tam tu cùng lý lan thành nhất thời cũng đều nhìn lại hay là trương trí lâm căn bản liền không biết này mở ra dị độ không gian đường nối ý vị như thế nào thế nhưng lý lan thành bọn họ nhưng rất biết rõ thật muốn có người dám làm chuyện như vậy đó là ra sao tội nghiện trương cựu ấn kỳ thực đối với cái này cũng không phải rất quan tâm nhưng nếu trương trí lâm cũng đã nói rồi không khỏi nói nói đi đến cùng là cái gì quan hệ trương trí lâm nói sự tình là như vậy lúc trước cái kia tô trường dạ chịu đến thần h ả i cảnh triệu linh phương tập kích triệu linh phương cũng chính là hiến dương thành thành chủ trương trí lâm rất mau đem hắn hỏi thăm được sự tình nói một lần kỳ thực rất đơn giản vậy thì là đang bị triệu linh phương tập kích sau khi tô trường dạ đầu tiên là d i ệ t bọn hắn trương gia hiến dương thành chi nhánh sau đó tìm tới dương ra còn trong đó mục đích đương nhiên là báo thủ thế nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là dương xuyên trí lại là một cái ngon nhân ở trở thành thần h ả i cảnh sau khi căn bản cũng không có cho tô trường dạ bọn họ phản ứng thời gian trực tiếp dùng toàn bộ dương ra võ sư cảnh giới trở lên võ giả d ò n máu mở ra dị độ không gian đường khen thưởng khởi n g u ồ n nếu như nói đường nối xuất hiện cùng tô trường dạ có quan hệ nhưng trên thực tế cái này thật không còn gì để nói bởi vì nếu ở dương gia cũng đã bố trí liệt không đại trận như vậy chỉ cần có cơ hội dương xuyên trí hoặc là nói cái khác người nhà họ dương vẫn là như thế sẽ mở ra dị độ không gian đường nối đường nối mở ra là hai nạn thế nhưng ở đường nối sau khi mở ra hiến dương thành bắt đầu như mở hặc bình thường kỳ thực trước lúc này toàn bộ hiến dương thành căn bản cũng không có cái gì thần hải cảnh đương nhiên cái kia bình thường không lộ ra trước mắt người đời vương nhất hợp ngoại trừ thế nhưng ở lối đi này xuất hiện sau khi đầu tiên chính là thiên quyến tông thành viên mỗi một cái đều trở thành thần hải cảnh hơn nữa còn có phần lớn trở thành thần hải đỉnh cao ở biết tình huống như vậy sau khi tiến dương thành còn lại hai gia tộc lớn hoàng gia cùng tôn ra không chút suy nghĩ liền tuyên bố gia nhập thiên quyến tông dù sao chỉ muốn gia nhập thiên quyến tông liền vẫn có thể trở thành là thần hải cảnh a bình thường tới nói khẳng định không phải nói tuyên bố gia nhập là được dù sao như vậy gia nhập thấy thế nào đều không có thành ý gì nhưng vấn đề chính là ở hai nhà này người tuyên bố gia nhập sau khi bọn họ cũng rất nhanh sẽ trở thành thần hải cảnh cho tới này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản vậy chính là có một cái thần bí tồn tại sẽ làm cho người ta tuyên bố nhiệm vụ hoặc là nói sẽ cho thiên quyến tông thành viên tuyên bố nhiệm vụ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền có thể được khen thưởng sau đó trở thành thần h ả i cảnh cường giả mặc kệ là vì có thể trở thành là cường giả cũng tốt vẫn là ở sự uy hiếp của cái chết dưới cũng tốt ngược lại chính là y ế n dương thành võ giả rất nhanh sẽ đều gia nhập thiên quyến tông mà nhất làm cho t r ư ơ n g cựu ấn các loại không thể tiếp thu sự tình chính là những này gia nhập thiên quyến tông người lại đều trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành thần hại cảnh không ít trực tiếp chính là thần hại đỉnh cao mà trừ ra nguyên tắc vốn là y ế n dương thành võ giả sau khi còn có đến từ một cái vương thành hạ hầu trưởng nguy cùng thu dương thành năm gia tộc lớn tộc nhân cũng đều trở thành thiên quyến tông một thành viên sau đó như thế trở thành thần h ả i cảnh mà bản thân liền là thần hải đỉnh cao hạ hầu trưởng nguy cũng không có trở thành thần kiểu cảnh vị này ở gia nhập thiên quyến tông sau khi tuy rằng không có trở thành thần kiểu cảnh sau đó trực tiếp được thứ hai lĩnh vực kỳ thực cũng chính là cầm cố vần sáng này không thể nghi ngờ cũng là một cái rất mạnh mẽ kỹ năng ở biết những ngày sau khi lý tam tu cùng lý lan thành liếc mắt nhìn nhau sau đó nói nhìn dáng dấp thật là có cái gì ở quan tâm bọn họ hoặc là nói bọn họ nam tống thánh địa cư nhiên đã có như vậy thủ đoạn sao nói thật có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới thần hải cảnh loại thủ đoạn này bọn họ thánh địa đều có nhưng nếu muốn làm được dường như khen thưởng như vậy đây đương nhiên là chuyện không thể nào đương nhiên lý tam tu đám người chỉ làm đây là bọn hắn đông đường thánh địa không làm được nhưng không thể nói nam tống thánh địa cũng hoàn toàn không làm được hiện tại tô trường dạ thân phận ở trong lòng bọn họ coi như là định tính dù sao hiện tại đưa ra khen thưởng nhiều nhất cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi nam tống thánh địa thật muốn là nắm giữ thủ đoạn như vậy cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu chỉ có điều không tốn thời gian dài bọn họ thì sẽ biết kỳ thực bọn họ sai rồi vì là chân chính nam tống thánh địa chuyển người đã ở trên đường bọn họ sẽ tới rất nhanh mà một mặt khác làm bọn họ đi tới một cái hẻo lánh địa phương sau khi tô trường dạ không khỏi hỏi tiểu m ộ i ngươi nghĩ nói với ta cái gì nếu chu linh duyệt vào lúc này đem kéo mình tới hơn nữa nhìn thật lòng dáng vẻ tô trường dạ liền biết đối phương khẳng định tìm chính mình là có chuyện chu linh duyệt nhìn một chút tình huống chung quanh sau đó nói ca ca ngươi trước tiên ngăn cách một hồi chúng ta lời không thể để những người khác ngươi nghe được khi nghe đến chu linh duyệt lời này sau khi tô trường dạ thì càng thêm hiếu kỳ nhưng hắn vẫn là rất tin tưởng chu linh duyệt trực tiếp đem xung quanh cho che đậy đây là sát lục lĩnh vực trừ phi vượt qua thần hải đỉnh cao cường giả không phải vậy căn bản là không thể thấy thần thức lọt vào lĩnh vực đến trộm nghe bọn họ thấy tô trường giả trực tiếp đem sát lục lĩnh vực mở ra chu linh duyệt thở phào nhẹ nhõm sau đó nói ca ca một hồi ngươi không muốn sử dụng vô cấu kim c ư ờ n g thân cũng không muốn sử dụng giả t h i ê n t r ư ờ n g còn có một chút võ kỹ cũng không thể sử dụng này không khỏi nhường tô trường dạ s ư ớ n g sốt một chút n à y tình huống thế nào phải biết mặc kệ là già thiên trưởng vẫn là vô cấu kim cương thân đều là rất mạnh mẽ đặc biệt ở trong chiến đấu càng là như vậy thế nhưng hiện tại chu linh duyệt lại để cho mình không muốn sử dụng tô trường dạ biết trong này khẳng định có nguyên nhân gì không khỏi hỏi có thể nói cho ta là sẽ ra chuyện gì sao chu linh duyệt suy nghĩ một chút nói bởi vì đây là đông đường thánh địa tuyệt học nếu như ca ca ngươi sử dụng nhất định sẽ gây nên thánh địa chú ý thánh địa đây là tô trường dạ lần đầu tiên nghe được cái từ này thế nhưng khi nghe đến thánh địa trong nháy mắt trong đầu liền nhiều hơn một chút liên quan ký ức những ký ức này đương nhiên là đến từ thiên tinh thượng nhân hắn không khỏi hỏi tiểu muội ngươi nói thánh địa là xảy ra chuyện gì kỳ thực lúc này tô trường giả muốn hỏi nhất cũng không phải cái này mà là muốn hỏi chu linh duyệt nếu là thánh địa tuyệt học ngươi lại là làm sao biết phải biết tô trường giả nhưng là được thiên tinh thượng nhân ký ức tuy rằng ở trong trí nhớ của hắn đối với thánh địa chỉ có một phần rất nhỏ thậm chí nhường tô trường giả khi nghe đến chu linh duyệt lời thời điểm đều chưa kịp phản ứng nhưng chu linh duyệt một tên ăn mày nhỏ vì sao lại biết này không thể nghi ngờ là một vấn đề lớn nhất có điều nếu chu linh việt đều không có chủ động nói hơn nữa nhìn dáng vẻ đối phương cũng không phải rất đồng ý nói cái này tô trường dạ cũng sẽ không dự định hỏi hoặc là nói không dự định vào lúc này hỏi mà là định tìm một cái cơ hội thích hợp hỏi một chút chu linh việt tựa hồ rất dáng vẻ khổ sở thế nhưng sau nửa ngày nàng vẫn làm ở miệng nói thánh địa chính là lợi hại nhất tô n g môn mà ca ca sử dụng nộ sát tâm pháp cùng phiêu m i ể u u h y ệ n ảnh thân là nam t ô n g thánh địa triệu gia t u y ệ t học gia thiên trưởng cùng vô cấu kim cương thân là đông đường thánh địa lý gia tuyết học mà mấy người kiên nên chính là đông đường thánh địa người của lý gia kỳ thực chu linh duyệt có thể nói khẳng định lý lan thành cùng lý tam tu đám người chính là đông đường thánh địa người cho tới nguyên nhân đó là bởi vì ở trên người bọn họ có chỉ có thánh địa đệ tử mới có thể có thể thấy đặc thù ký hiệu vì lẽ đó đang nhìn đến lý lan thành đám người thời điểm chu linh duyệt liền đã biết rồi thân phận của bọn họ ở biết bọn họ thân phận đồng thời chu linh duyệt lo lắng sự tình liền đến lúc trước tô trường dạ cùng nàng mặc kệ dùng như thế nào ra thiên trưởng cùng vô cấu kim cương thân đều không có vấn đề thế nhưng ngay ở trước mặt người của lý ra sử dụng đây tuyệt đối là muốn xảy ra vấn đề lớn tô trường dạ có chút hồ đồ gật đầu một cái nói nói như vậy như vậy phi ê u miễu huyễn ảnh thân còn có nộ sát tâm pháp cựu dương l ị c h chuyển đao pháp cũng đều là thuộc về thánh địa tuyệt học chu linh duyệt những này càng khiếp sợ hơn、Các、ca ca ngươi liền cựu dương l ị c h chuyển đao đều sẽ đang hỏi xong cái này sau khi tựa hồ cảm thấy vào lúc này không nên hỏi vấn đề như vậy liền vội hỏi không sai những thứ này đều là thuộc về thánh địa tuyệt học thuộc về nam tống thánh địa triệu gia tuyệt học tô trường dạ gật gật đầu hiện tại hắn xem như là rõ ràng đã từng võ sư người số một nên chính là đ ồ n g đường thánh địa con cháu mà tổng sư người số một không thể nghi ngờ liền hẳn là nam tống thánh địa đệ tử quả nhiên mỗi một cái đều rất chán hại a t r ư ờ n g hai trăm ba mươi chín nghiên cứu kỹ năng mới tô trường dạo biết mình bởi vì được tuyệt học của bọn họ cùng tiên phú thậm chí còn ở này cơ sở nâng lên thang nguyên nhân vì lẽ đó tự nhiên cũng là đều học được hai đại thánh địa tuyệt học chỉ là những n à y tuyệt học ở bình thường sử dụng cũng không có cái gì nhưng thật nếu như bị thánh địa đệ tử biết được cũng là một cái phiền phức sự tình dù sao mọi người đều biết thánh địa tuyệt học không phải là ai cũng có thể học tuy rằng thật muốn tính ra ở thánh địa cũng có họ khác đệ tử có thể tu luyện những này tuyệt học nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là những n à y cái gọi là họ khác con cháu kỳ thực đều là thuộc về thánh địa đệ tử không chỉ là như vậy thậm chí bọn họ ở bên ngoài hành tẩu thời điểm đều sẽ lấy thánh địa chi họ tự xưng t ỉ như từ nam tông thánh địa đi ra trong đó coi như bản thân không hề họ triệu nhưng khi bọn họ ở bên ngoài hành tẩu thời điểm đều sẽ tự xưng họ triệu lúc này tô trường dạ cũng coi như là rõ ràng tại sao lý lan thành đám người đang nhìn đến chính mình thời điểm liền nói mình đúng hay không họ triệu dù sao trên người hắn nộ sát tâm pháp lộ rõ hơn nữa vừa nay chính mình còn ở trước mặt bọn họ sử dụng phiêu m i ệ n huyện t h n h thân mà những thứ này đều là nam t ô n g thánh địa tuyệt học có thể sử dụng nam t ô n g thánh địa tuyệt học hơn nữa còn là vài loại đồng thời sử dụng cái này muốn nói không phải thánh địa đệ tử tin tưởng là không có người nào tin tưởng tô trường dạ thở dài một hơi sau đó đối với chu linh duyệt nói ngươi cũng cũng biết này chút tuyệt học nói cách khác ngươi hiện tại cũng không thể dùng chu linh duyệt gật gật đầu sau đó nói có điều ta còn có thể sử dụng thần thánh q u a n hoàn cái này tuy rằng rất lợi hại nhưng tuyệt đối không thuộc về thánh địa tuyệt học bởi vì càng như là một loại lĩnh vực đều là chính mình cho khen thưởng tô trường dạ như g n thế nào sẽ không biết đây vì lẽ đó hắn gật gật đầu sau đó nói như vậy à vậy ngươi liền sử dụng thần thánh quang hoàn đi thiếu ra điểm lực cũng ít một ít nguy hiểm mà ta đây cứ tiếp tục giả bộ thành là nam tống thánh địa triệu ra con cháu được rồi đây là tô trường dạ n g cùng chu linh duyệt đều nhận định có thể được phương án đó là bởi vì bọn họ đều còn không biết một chuyện vậy thì là nam tống thánh địa triệu trí dần hiện tại đều xuất phát đi tới yến dương thành hơn nữa căn bản là không được bao lâu thời gian sẽ đến vì lẽ đó thật muốn thật muốn đến vào lúc ấy coi như h ắ n nghĩ giả dạng làm là nam tống triệu ra con cháu đều là là chuyện không thể nào trái lại vẫn là phiền toáy lớn hơn nữa cũng may chính là tô trường dạ cũng không tính thật sự nhường chu linh duyệt liền như vậy chỉ sử dụng thần thánh quang hoàn cái này tuy rằng lợi hại nhưng nếu như không có một điểm cái khác bảo mệnh kỹ năng đó cũng không là một chuyện tốt đẹp gì thật muốn là gặp phải nguy hiểm gì thời điểm cái kia chẳng phải là chờ chết đương nhiên cũng có thể không cần chờ chết thế nhưng chỉ cần sử dụng ra trước được đông đường thánh địa tuyệt học vậy thì sẽ bại lộ vì lẽ đó tồn tại tô trường dạ suy nghĩ chính là cho chu linh duyệt soạt một ít bảo mệnh kỹ năng hoặc là nói là võ ký nhưng soạt ra sao võ ký tốt đây nói thật tô trường dạ hiện tại bản thân biết võ ký có hạn đương nhiên cũng có thể soạt một ít ở xuyên qua trước trong tiểu thuyết chứng kiến những kia v õ kỹ nhưng này vẫn có một vấn đề vậy thì là những đồ chơi này có phải là thật hay không có thể được hoặc là nói ở soạt ra sau khi có thể hay không cùng những kia trong tiểu thuyết miêu tả như thế đây võ hiệp quá cấp thấp mà t i ê n hiệp cao võ huyền huyễn loại hình nhưng lại không dám xác định hiệu quả suy nghĩ một chút tô trường dạ bắt đầu biên tập nhiệm vụ hắn còn nhớ rõ chính mình lúc sớm nhất nhưng là dự định cho mình soạt một cái bắc minh t h ầ n công chỉ là đồ chơi kia cần điểm nhiệm vụ căn bản là không nhiều từ vậy thì có thể nhìn ra công hiệu nên không phải rất lớn còn có chính là lăng ba vi bộ cũng giống như vậy những này cần thiết điểm nhiệm vụ đều rất ít cần điểm nhiệm vụ không nhiều như vậy phần thường này khẳng định liền không tính là cái gì thế nhưng hiện tại đột nhiên tô trường dạ có một ý nghĩ vậy thì là nếu như mình có yêu cầu tương đối cũng chính là đem vốn có những k i a tuyệt học thăng cấp một hồi đây t ỷ như lúc này tô trường dạ cho chu linh duyệt soạn khen thưởng tên là phiên vân phúc vũ kiếm pháp đây là kiếp t r ư ớ c tiểu thuyết võ hiệp bên trong võ công tuyệt học đang không có đặc thù yêu cầu trước soạn ra phiên vân phúc vũ chỉ cần mấy chục điểm nhiệm vụ có thể thấy được này cùng lăng ba vi bộ yêu cầu gần như sau đó tô trường dạ thí nghiệm một hồi lục mạch thần kiếm cần điểm nhiệm vụ cũng không phải là rất nhiều chỉ là cần một trăm điểm nhiệm vụ mà thôi sau đó chính mình thí nghiệm bắt đầu rồi đem lục mạch thần kiếm thăng cấp đến có thể có thể so với g i ả thiên trường trình độ cùng cảnh giới bên dưới có thể một đòn trọng thương thậm chí chém giết ở đem khen thưởng yêu cầu đưa ra sau khi tô trường dạ phát hiện mình thành công nhưng điều này cần điểm nhiệm vụ một hồi liền trở nên rất nhiều đầy đủ cần hơn trăm triệu điểm nhiệm vụ lần này nhường tô trường dạ cao mày không nớt bận điệu là hỏi hệ thống nói ta nâng yêu cầu này không cao lắm đi làm sao sẽ một hồi muốn nhiều như vậy điểm nhiệm vụ nói thật cái này ở tô trường dạ xem ra hắn cần điểm nhiệm vụ s á t thực không nhiều thế nhưng này lại một hồi liền muốn hơn trăm triệu điểm nhiệm vụ hắn làm sao đều có chút vốn tưởng rằng chỉ là nhổ nước bọn một hồi dù sao dựa theo hệ thống nước tiểu tính tới nói người ta bình thường sẽ không phản ứng hắn thế nhưng không nghĩ tới lần này hệ thống lại lên tiếng câu trả lời này nhường tô trường dạ càng là không rõ đồ chơi này liền liên quan đến pháp tắc mức độ ngươi này cái gì cái ý tứ có điều đáng tiếc tô trường dạ lời này hỏi ra sau khi liền không có được chút nào phản ứng hệ thống lần thứ hai khôi phục cao lanh trạng thái điều này làm cho tô trường giả bất đắc dĩ cái gì cái tình huống một đòn trọng thương cùng cảnh giới đối thủ tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi đi làm sao liền dính đến pháp tắc mức độ không thể nghi ngờ đây là nhường tô trường giả không rõ thế nhưng rất rõ ràng chỉ cần đưa ra yêu cầu này như vậy khen thưởng cần điểm nhiệm vụ sẽ rất nhiều ít nhất phải n g h ĩ soạn cho chu linh v i ệ t đó là không thể rồi sau đó tô trường giả không thể không đem điểm này yêu cầu cho thủ tiêu rơi cuối cùng chính là có thể so với giả thiên trường tuyệt học lực phá hoại cùng đối địch tác dụng nếu so với giả thiên trường mạnh hơn một bậc loại kia cái này đương nhiên cũng là rất lợi hại nhưng rất đáng tiếc như thế không thể s o á t đi ra bởi vì coi như chỉ là như vậy cần điểm nhiệm vụ cũng phải đủ đủ hơn mười triệu điểm không sai coi như như vậy cũng là muốn hơn mười triệu vào lúc này tô trường giả đột nhiên nhớ tới đến kỳ thực coi như s o á t một cái giả thiên trưởng cần điểm nhiệm vụ cũng là không ít mà lúc đó có thể cho chu linh duyệt s o á t ra giả thiên trưởng hay là bởi vì bỏ thêm cảnh giới cấp độ vì lẽ đó lần này tô trường giả đem đổi thành tông sư cảnh có thể đạt đến độ cao nhất độ lần này cần điểm nhiệm vụ đã biến thành năm vạn điểm nguyên bộ muốn ngàn vạn chỉ tới tông sư lại chỉ cần năm vạn t r a n lệch này vẫn đúng là lớn nhưng ó i c c á k h á hiện l tại h s chu linh duyệt n tuổi còn nhỏ về mặt tâm cảnh vốn là liền muốn so với đại đa số người đều kém thật muốn là trực tiếp cho soạt một cái thần hải cảnh tu vi chuyện này đối với chu linh duyệt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì rất có thể đối với nàng tạo thành thập không tốt hiệu quả đương nhiên còn có một vấn đề chính là đơn độc chỉ là một chiêu lục mạch thần kiếm cái này chỉ có thể đối địch thật muốn là gặp phải nguy hiểm như vậy cũng sẽ không là tông sư cấp độ lục mạch thần kiếm có khả năng đối kháng dù sao tô trường dạ muốn cho chu linh duyệt soặt chính là bảo mệnh kỹ năng mà cái này cái gì lục mạch thần kiếm nhưng không tính l i ê n tô trường dạ lần thứ hai đem khen thưởng đội thành thân pháp loại thân pháp tên là đằng long c i u biến tên cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là đây là có thể có thể so với phiêu miểu hiện ảnh thân, thân pháp hoặc là nói này vốn là phiêu miểu hiện ảnh thân bản đụt dạ tô trường dạ đưa ra yêu cầu rất đơn giản thân pháp loại v õ kỹ so với phiêu m i ệ u h u y ễ n ảnh thân càng sâu một bậc yêu cầu tự a hồ rất đơn giản số lượng từ cũng rất ít nhưng có một câu nói như vậy là số lượng từ càng ít sự tình càng lớn tình huống bây giờ tự a hồ chính là như vậy cái này đằng lòng kiểu biến yêu cầu không nhiều nhưng cũng thực dụng mà cái này thân pháp rất rõ ràng liền muốn so với trước biên tập lục mạch thần kiếm càng mạnh hơn bởi vì cái này thân pháp cần điểm nhiệm vụ đầy đủ chính là mười vạn điểm hiện tại cho chu linh duyệt soạt một cái nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng mười vạn điểm nhiệm vụ mà thôi vì lẽ đó coi như tô trường dạ còn muốn cho nàng soạt một cái càng lợi hại kỹ năng cũng không thể đang quyết định sau khi trực tiếp liền đem khen thưởng soạt cho chu linh duyệt kỳ thực lúc này chu linh duyệt nội tâm cũng có chút bất an dù sao nàng nắm giữ võ ký tuy rằng không ít nhưng trừ r a rất mạnh vô cấu kim cương thân cùng giả thiên trưởng ở ngoài cái khác đều chỉ là một ít rất cấp thấp võ ký những vũ ký này đối với sự giúp đỡ của nàng thật sự rất nhỏ ít nhất ở gặp phải thần h ả i cảnh dị độ sinh vật thời điểm căn bản cũng không có chút nào ưu thế thế nhưng vừa lúc đó nàng nhận được nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung vẫn là trước sau như một đơn giản mà khen thưởng nhưng là nàng hiện nay rất lớn không sai này được cho rất muốn tuy rằng chỉ là từ tên lên nàng cũng không biết cái này tên là đằng lòng cựu biến võ kỹ thuật về cấp bậc gì nhưng nếu là vào lúc này được như vậy nghĩ đến hẳn là sẽ không quá kém hơn nữa còn có mấu chốt nhất một điểm vậy thì là nàng căn bản cũng không có nghe nói qua cái này cái gì đằng lòng cựu biến hoàn thành nhiệm vụ làm cho đến k h á n thưởng làm đằng lòng cựu biến tất cả tin tức dung hợp tiến vào chu linh duyệt đầu làm nàng hoàn toàn tiếp thu những tin tức này sau khi thì càng thêm hài lòng tuy rằng chu linh duyệt hiện tại chỉ là một cái tông sứ cảnh nhưng nàng có thể rất biết rõ Cái này đương nhiên không phải nói ở cựu môn thế giới sẽ không có vượt qua thánh địa tuyệt học chỉ là ở tình huống bình thường làm xuất hiện càng lợi hại tuyệt học như vậy bình thường đều sẽ bị thánh địa thu nhận sáng chế loại k i ê u n ị c h thiên tuyệt học người thậm chí chính mình là có thể sáng tạo một phương thánh địa kém cỏi nhất cũng sẽ trở thành thánh địa trường lao tiếp thu thánh địa c u n g phụng vì lẽ đó hiện tại chu linh duyệt mặc dù biết đằng lòng cựu biến rất lợi hại nhưng ở nàng nghĩ đến lợi hại nhất cũng có điều chính là có thể cùng phiêu m i ể u h u y ễ n ảnh thân so với muốn nói vượt qua đó là đương nhiên là chuyện không thể nào nàng tuyệt đối sẽ không biết đến nay đằng lòng cựu biến vẫn đúng là ngay ở phiêu m i ể u h u y ễ n ảnh thân bên trên dù sao tô trường dạ yêu cầu chính là so với phiêu miệng viễn ảnh thân mạnh hơn như vậy một điểm tô trường dạ ở cùng chu linh duyệt tán gấu đồng thời bên kia người của trương gia cũng đều đối với toàn bộ yến dương thành tình huống h i ể u rõ đến gần đủ rồi trương c ử u ấn không khỏi nói tăng ca ngươi thấy thế nào cái này tô t r ư ờ n g giả cùng thiên quyến tông nói thật làm bọn họ nhìn thấy ở yến dương thành có mấy trăm thần h ả i cảnh ở biết toàn bộ yến dương thành võ giả cùng thần h ả i cảnh đều là thuộc về thiên quyến tông thời điểm bọn họ đối với cái này thiên quyến tông liền rất có chút k i ê n kỵ bởi vì ở tại bọn hắn nhất quán tư tưởng ở trong một cái có như thế số lượng thần hại cảnh thế lực thần tiểu cảnh số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ít thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện thần môn cảnh cừng giả mà thật nếu là có thần môn cảnh cừng giả như vậy không cần phải nói này thế lực cũng đã ở tại bọn hắn hoàng thành trương gia bên trên đối thủ như vậy là bọn họ không thể trêu chọc thế nhưng làm bọn họ biết tiến dương thành những n à y thần h ả i cảnh tình huống thật sau khi thì càng thêm há h ố c m ồ một m cái có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy thần h ả i cảnh thế lực nhường bọn họ k i ê n kỵ nhưng tương tự có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường một ít tông sư thậm chí là võ sư cảnh trưởng thành lên thành thần h ả i thậm chí là thần h ả i đỉnh cao nhân vật như vậy tựa hồ càng thêm nhường bọn họ k i ê n kỵ trương cựu hàn trầm giọng nói đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ cái kia có thể làm cho bọn họ nhân vật mạnh mẽ đến cùng là xảy ra chuyện gì còn có bọn họ tôi ự hồ cùng lý Gia, những hắn nhất cùng cũng người quen, Gia Gia Lý Lý là kia rất quen, mà lý Gia hắn ít t mà n môn g tử đệ, c á này không, thể không cần thợ. trưởng h không thợ. ể Tô cần t dạ cùng lý lan thành bọn họ ngay mặt tình huống trương cựu ấn bọn người là nhìn ở trong mắt tuy rằng bọn họ hiện tại đều còn không biết lý lan thành đám người thân phận thực sự nhưng bọn họ nhưng là có nhất định suy đoán những người này tuyệt đối sẽ không là cái gì vương quốc thành viên nếu không phải vương quốc có thể nuôi dưỡng được đến như vậy không cần phải nói liền khẳng định là tông môn cho tới nói tông môn bên trên thánh địa đây đối với trương cựu ấn đám người mà nói cũng không dám dễ dàng suy đoán dù sao thánh địa ở trong lòng có của bọn họ không thể khinh n h ờ địa vị trương i ử u hàn nhường trương ra những người kia đều ngắn ngủi trầm mặc một hồi dù sao bọn họ đều rất rõ ràng một điểm vậy thì là nếu như không đem cái kia tồn tại làm rõ liền dễ dàng đắc tội rồi tô t r ư n g dạ nếu g n như đối phương trực tiếp làm ra như vậy số lượng thần kiểu cảnh thậm chí là thần môn cảnh đây này chẳng phải là có thể dễ dàng đem bọn họ toàn bộ đều giết chết mặc dù nói nếu muốn làm ra nhiều như vậy thần kiểu cảnh không dễ dàng nhưng bọn họ cũng biết rõ một điểm nếu muốn bồi dưỡng được thần hải cảnh như thế đều không phải đơn giản chuyện dễ dàng a có thể người ta chính là làm được ở ngăn ngắn thời gian mấy ngày liền bồi dưỡng được mấy trăm thần hải cảnh hơn nữa này kỳ thực còn đều là sức chiến đấu không tầm thường loại kia muốn nói bọn họ hoàng thành người của trương gia có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một ít thần hải cảnh đây cái này đương nhiên là có thể chỉ là bọn hắn bồi dưỡng được đến thần hải cảnh đều chỉ là dựa vào đan dược mà dùng đan dược bồi dưỡng được đến c ư ờ n giả g cái này chỉ có thể coi là dáng vẻ hàng muốn nói sức chiến đấu đó là đương nhiên là kém cực kỳ ít nhất không thể cùng bình thường cùng cảnh giới so với như vậy hiện tại hiến dương thành những này thần hải cảnh so với cùng cảnh giới võ giả kém sao ở có điều sau đó bọn họ biết sự tình cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy thiên quyến tông tuy rằng có như thế đa số lượng thần h ả i cảnh thậm chí trong này còn có không ít đều là thần hạ đỉnh cao nhưng cũng không có như cùng bọn họ nghĩ tới như vậy có bằng nhau số lượng thần kiều cảnh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi mốt có chút đau đầu người của trương gia biết thiên quyến tông bản thân cũng không phải bọn họ suy nghĩ như vậy nhưng biết cái này chân tướng đồng thời cũng không thể nhường bọn họ ăn lòng hoặc là nói cũng không thể nhường bọn họ không đem thiên quyến tông để ở trong lòng nếu như nói chỉ là thiên quyến tông hiện tại biểu hiện ra thực lực đối với bọn họ hoàng thành trương gia mà nói đương nhiên là không tính là cái gì có thể vấn đề chính là ở những n à y thần h ả i cảnh làm sao đến hiện tại thiên quyến tông s á c thực không hề tưởng tượng cường đại như vậy ở trương cựu ấn các loại lòng người bên trong thậm chí cũng không cần hoàng thành trương gia lại phái người đến, đến rồi chỉ cần phải bay hàng rào đi vào liền trực tiếp có thể đem cái này cái gì thiên quyến tông cho hủy diệt rơi nhưng bọn họ dám làm như vậy sao đó là đương nhiên là không thể bởi vì thiên quyến tông biểu hiện ra thực lực không ra sao nhưng ở sau lưng thần bí tồn tại nhưng là bọn họ không có bất kỳ người nào có thể không k i ê n kỵ một cái có thể đem mấy trăm võ giả trực tiếp tăng lên tới thần hải cảnh như vậy một cái tồn tại nắm giữ ra sao năng lực mà nếu như đối phương cũng là một cái võ giả như vậy đối phương lại là ra sao thực lực đây là t r ư ờ n g cựu ấ n đám người nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình vì lẽ đó bọn họ ở biết thiên quyến tông cũng không phải là bọn họ mới bắt đầu tưởng tượng ra như vậy cường giả thời điểm cũng không có vì vậy mà an tâm thậm chí so với t r ư ớ c uy hiếp càng to lớn hơn đang không có đem cái kia sau lưng tồn tại nội tình biết rõ trước đang không có hiểu rõ cụ thể là tình huống thế nào trước bọn họ cũng không dám đối với thiên quyến tông như thế nào bởi vì thật muốn làm như vậy vậy cũng là đùa lửa hành vi kỳ thực không chỉ là trương cựu ấn đám người lúc này ở kiên kỵ cái này thiên quyến tông coi như là lý lan thành đám người ở biết rồi thiên quyến tông lai lịch sau khi cũng như thế mỗi một cái đều chấn kinh rồi có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được nhiều như vậy thần hải cảnh đối với thánh địa mà nói không phải việc khó nhưng bọn họ cũng như thế không làm được có thể ở vô thanh vô tức tăng lên thậm chí vẫn không có chút nào dao động căn cơ tình huống tăng lên tu vi thủ đoạn như vậy là rất mạnh mẽ chuyện này đối với lý lan thành đám người mà nói thậm chí so với dị độ không gian đường nối xuất hiện càng thêm nhường bọn họ coi trọng vì lẽ đó đồng thời ở nơi này lý lan thành đám người trong lòng đã có dự định cái k i a chính là chuyện nơi đây nhất định phải báo cáo trở lại đặc biệt tông chủ tô trường dạ cùng ban đầu bị yến dương thành nhân sương chi vì là chịu đến quan tâm người chu linh duyệt cho tới nói cuối cùng thánh địa sẽ làm sao quyết định này đã không phải bọn họ cai sự tình bọn họ chỉ tục muốn phụ trách đem chuyện nơi đây phản hồi trở lại là được rồi mà lúc này tô trường dạ cùng chu linh duyệt làm sao cũng không nghĩ tới lý lan thành đám người quyết định cũng không biết bọn họ cũng đã tiến vào thánh địa trong tầm mắt dù sao mỗi một cái nhiệm vụ đều yêu cầu cống hiến cho t ô n g chủ cống hiến cho thiên q u y tông muốn nói ở tô trường dạ trên người không hề có một chút vấn đề cái này là ai cũng không tin sự tình vì lẽ đó hiện tại lý lan thành đám người đã đem trọng điểm đặt ở tô trường dạ trên người Có thích trực nói thể thời nhất tiếp tô trường như không phải thời gian không thích hợp, như vậy bọn họ nhất định nếu gian bọn vậy đem sẽ dù ạ c n Linh duyệt tóm lại. Cho tới nói không có đem bọn họ bắt đi. nguyên nhân là lúc này ở Yến Dương thành bên trong có dị độ không gian đường nối, này ở liền nhất định không thể để cho quá cường nhân tiến vào này. g Chu Cho có lúc có có cho họ thể Duyệt quá lại. là lối tới đi đi dị Dù tóm bắt đem vào độ để ở ở sao thật nếu tới một ít thần môn cảnh cơn giả như vậy từ đường nối bên kia cũng tới một ít thần môn cảnh vấn đề này liền lớn hơn thần môn cảnh trong lúc đó chiến đấu tùy tiện như vậy hai lần liền có thể đem chân giới bia đá hủy diệt mà thật muốn là t r ầ n giới bia đá bị hủy diệt như vậy không cần phải nói đều biết sẽ phát sinh ra sao sự tình thần môn cảnh xuất hiện căn bản là không được bao lâu thời gian liền có thể đem đường nối kiên cố mà thật muốn đến vào lúc ấy lại là một cái vĩnh hằng đường nối tô t r ư ở n g dạ không ngờ rằng lý lan thành đám người đã quyết định đem tin tức về chính mình chuyển quay lại đi thế nhưng trong lòng luôn có như vậy một ít bất an dù sao thánh địa a tuy rằng không biết thánh địa mạnh như thế nào thế nhưng ngấm lại liền biết rất đáng sợ cái kia cái gì thần môn cảnh cường giả nên không ít đi nếu như nói hiện ở trên người hắn đã có cái hơn trăm triệu điểm nhiệm vụ như vậy nên thì sẽ không sợ bình thường thần môn cảnh cường giả nhưng vấn đề chính là hắn trên người bây giờ vẫn không có nhiều như vậy điểm nhiệm vụ hơn nữa hơn trăm triệu điểm nhiệm vụ chỉ là có thể cho thần môn cảnh cường giả tuyên bố nhiệm vụ mà thôi cho người ta tuyên bố nhiệm vụ đều chỉ có thể là đơn giản nhất loại kia vào lúc đó thần môn cảnh cường giả nghĩ muốn giết mình cũng không phải việc khó gì mà đây tuyệt đối không phải tô trường giả suy nghĩ nhìn thấy vì lẽ đó lúc này hắn cảm thấy đến vẫn phải là trước đem lý lan thành đám người giải quyết chỉ là cái này đến cùng giải quyết như thế nào đây nếu như nói có thể thôi miên những người này n h ư n bọn họ đều sẽ nơi này chuyện đã xảy ra quên đi mất là tốt rồi ý nghĩ này vừa xuất hiện sau khi tô trường g i nhất thời liền động lòng nếu như chỉ nói là cái gì thôi miên cái này tác dụng không phải rất lớn hoặc là nói tỷ lệ thành công rất thấp dù sao đại gia đều là võ giả người ta ý chí lực cái gì không phải là người bình thường có khả năng so với bình thường thôi miên căn bản là không thể có hiệu lực nhưng bình thường thôi miên không thể có hiệu lực không có nghĩa là phương pháp của hắn cũng không hề dùng à vào lúc này tô trường dạ nghĩ đến vài loại phương thức nói thí dụ như tăng lên m ỹ lực trực tiếp nhường chỉ định người đối với mình tốt cảm giác giá trị tăng lên tới nguyện ý vì mình sinh tử loại kia nhưng muốn làm đến cái này độ khó không phải lớn một cách bình thường trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là sửa chữa ký ức nhưng cái này tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu như nói tiến vào hạo cảnh cái gì có lẽ sẽ dễ dàng một điểm hoặc là nói mộng cảnh ở trong giấc mộng chính mình có thể để cho đối phương tin chắc chuyện gì đương nhiên còn có dấu ấn tinh thần cái gì nói chung chính là phương thức kỳ thực rất nhiều nhưng đều không phải dễ dàng tiến hành nhưng có một chút phiền muộn chính là điểm nhiệm vụ vấn đề ở khen thưởng một cái chân giới bia đá sau khi tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ đã chỉ có một triệu điểm không tới đã như vậy n như vậy hiện ư vậy h tại l i ề n bắt đầu soạt điểm nhiệm vụ được rồi mà làm sao soạt điểm nhiệm vụ đây tô trường dạ nghĩ đến chương cựu ấn đám người đương nhiên còn có lý lan thành đám người cũng giống như vậy phải biết theo trương cựu ấn đám người đồng thời tiến vào trương gia tông sư có mấy chục người tuy rằng những người này hiện tại cũng đã lui ra nhưng hệ thống đã đem tên của bọn họ đều nhớ kỹ nói cách khác những thứ này đều là có thể cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ dù sao lúc này bọn họ cũng không có cách đến quá xa chỉ là ở bên ngoài phi hành pháo đài bên trên chu linh việt ở quen thuộc đằng long cựu biến sau khi hương phân nói ca ca ta học được một loại thân pháp tên cứ gọi đằng long cựu biến rất lợi hại có thể cùng nam t ô n g thánh địa phiêu m i ể u n g hành thân so với nếu không t a dạy cho ngươi đối với chu linh việt ớ i nói mới có lời đầu tiên nghĩ đến tô trường dạ sau đó đem chỗ tốt cùng chung này tựa hồ đã là bình thường thao tác đối với này tô trường giả nói trước tiên không cần coi như ta học trong thời gian ngắn cũng học không tới cái gì à chu linh duyệt gãi đầu một cái cũng đúng đấy rảnh rỗi ta sẽ dạy cho ca ca đi tô trường giả gật một cái nói tốt hiện tại chúng ta tiếp tục đi chiến đấu đi tốt nhất có thể đem cái lối đi kia đem phá hủy nói thì nói thế mà thôi nhưng trên thực tế tô trường giả biết hắn khẳng định là không thể đem đường nối cho hủy diện dù sao cái kia đ á n g chết nhiệm vụ nhưng là nói rồi tô trường giả phải tiến vào dị độ không gian thành lập một cái thế lực mới được chương 242, b ắ t đầu điên cuồng soạt điểm lại muốn tiến vào dị độ không gian thành lập thế lực như vậy không cần phải nói đ ề u biết khẳng định là muốn đi vào dị độ không gian nhìn này vô số từ đường nối lao ra dị độ sinh vật tô trường dạ đối với nhiệm vụ này c ũ n g bố tính đã có hiểu biết bởi vì bình thường tới nói không muốn nói gì hoàn thành nhiệm vụ tiến vào dị độ không gian sau khi không có bị người ta trực tiếp giết chết cũng đã rất tốt còn nói cái gì hoàn thành nhiệm vụ cái kia vốn là chuyện không thể nào thế nhưng nếu hệ thống cho mình nhiệm vụ như vậy như vậy liền đại diện cho khẳng định là có có thể hoàn thành độ khả thi mà muốn thế nào mới có thể hoàn thành cái này không cần nghĩ khẳng định là dựa vào nhiệm vụ hoặc là nói nhiệm vụ khen thưởng đương nhiên lúc này tô trường dạ còn không biết không cần nói hắn không muốn hủy diệt đường nối chính là nghĩ cũng không làm được tô trường dạ rất là phiên muộn có điều mặc kệ như thế nào hiện tại đầu tiên muốn làm vẫn là cho mình soạt điểm nhiệm vụ lập tức bắt đầu cho lý lan thành tuyên bố một cái nhiệm vụ lý lan thành bọn người đang chất vấn cái kia tuyên bố nhiệm vụ sau đó liền có thể được khen thưởng sau đó liền có thể từ võ sư trực tiếp tăng lên nói thần hại sự tình thế nhưng vừa lúc đó lý lan thành trong chấp mắt nhận được nhiệm vụ keng đang ở bên trong chiến trường ngươi nội tâm vô cùng kích động mắt thấy từng cái từng cái cùng tộc chết t r ư ợ ngươi cực kỳ bi phẫn t h ề phải đem những n à y đáng chết sinh vật chém giết lý lan thành một mặt một bức này tình huống thế nào ai kích động ai bi phẫn ngươi rốt cuộc muốn làm gì nhiệm vụ sinh thành chiến trường giết địch chém giết một cái thần h ả i cảnh dị độ sinh vật nhiệm vụ thưởng giết chóc vầng sáng một ngày trải nghiệm thời gian giết chóc vầng sáng ở vầng sáng bên trong kẻ địch thực lực suy yếu vừa thành một thành nhiệm vụ thất bại thu vi rút lưu trí thần biển một tầng đây là một cái trừng phạt rất nghiêm trọng khen thưởng nhưng không ra sao nhiệm vụ có điều coi như như vậy nhiệm vụ này cũng hay là dùng dòng giã năm mươi vạn điểm nhiệm vụ dù sao trừng phạt là rất nghiêm trọng hơn nữa giết chóc vầng sáng cũng coi như là không sai khen thưởng còn nói tại sao chỉ có một ngày trải nghiệm thời gian nay kỳ thực là rất đơn giản vấn đề bởi vì tô trường giả căn bản liền không biết chính mình sau này cùng cái này thánh địa trong lúc đó sẽ là quan hệ ra sao nếu như nói hiện tại cho người ta tốt khen thưởng cuối cùng lại biến thành kẻ địch rồi cái kia chẳng phải là ở bồi dưỡng kẻ địch lý lan thành nhận được nhiệm vụ trong nháy mắt liền chân chính kinh ngạc hắn so với trước những kia nhận được nhiệm vụ võ giả đều muốn kiến thức rộng rãi cho nên khi nhiên rất rõ ràng một chuyện vậy thì là có thể làm được vô thanh vô tức cho mình truyền âm không phải một chuyện đơn giản hơn nữa còn có trọng yếu hơn một điểm này tựa hồ căn bản là không phải đơn giản truyền âm bởi vì này hoàn toàn chính là ở chính mình sâu trong linh hồn vang lên âm thanh lý lan thành đối với lý tam tu đám người trầm giọng nói cái kia tồn tại cho ta tuyên bố nhiệm vụ n à y vừa nói lý tam tu cùng lý kiếm thành nhất thời đều nhìn sang lý tam tu cả kinh nói cho ngươi tuyên bố ra sao nhiệm vụ là tưởng thưởng gì cùng trừng phạt đây lý lan thành nói nhiệm vụ nội dung rất đơn giản Chỉ lý à tam tu nói quản hắn hữu hảo không hữu hảo người trước tiên đi giết một cái thần hại cảnh dị độ sinh vật nhìn một chút hắn đến cùng là làm sao cho người khen thưởng kỳ thực lúc này bọn họ to lớn nhất hứng thú chính là biết cái kia tồn tại cho bọn họ tuyên bố khen thưởng hoặc là nói bọn họ rất tò mò đối phương tuyên bố nhiệm vụ phương thức sau đó đúng hay không có thể thông qua cái này tìm tới đối phương lý lan thành gật đầu một cái nói tốt ta đi một chút sẽ trở lại đối với phổ thông võ giả mà nói dị độ sinh vật không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ coi như là cùng cảnh giới nhưng nếu muốn chém giết đối phương độ khó cũng không nhỏ nhưng đối với thánh địa đệ tử mà nói chém giết một cái cùng cảnh giới dị độ sinh vật chuyện này quả là không muốn quá đơn giản trừ phi là gặp phải dị độ không gian thiên tiêu cấp chỉ là như vậy thiên tiêu ở trong tình huống bình thường sẽ không như vậy sớm xuất hiện bình thường tới nói bọn họ đều là ở đã là vĩnh hằng đường nối sau khi tùy tùng đại quân xuất hiện vì lẽ đó hiện tại phải hoàn thành nhiệm vụ này đối với lý lan thành mà nói là rất đơn giản dù sao nhiệm vụ nội dung chỉ là chém giết một cái thần h ả i cảnh dị độ sinh vật mà không có nói cụ thể cảnh giới phải biết một tầng cùng chín tầng sự t r ê n l ệ n h cái kia vốn là cách nhau một trời một vực vì lẽ đó cái này chém giết thần h ả i cảnh dị độ sinh vật nhiệm vụ đối với lý lan thành mà nói quả thực không muốn quá đơn giản trong nháy mắt xông ra ngoài có điều lúc này tô trường dạ chú ý tới lý lan thành sử dụng thân pháp tuy rằng cũng coi như là không sai nhưng muốn nói so với phiêu m i ệ n h u y n h n h thân đó là kém hơn nhiều Mà trên người vận chiến u y ể n phòng ngự công pháp so v ớ vô cấu c kim ư g cũng là cách rất rất ràng cũng cách thân biệt rất rất cách lớn, là đấu như n thế n như như g coi vậy tình h c cảnh tùy ý có thể thấy được dù sao tông sư cảnh dị độ sinh vật đối với hiện tại yến dương thành võ giả mà nói quả thực không muốn có yếu rất nhiều thậm chí đều là trực tiếp bị lĩnh vực chấn áp thành tạt bạ lý lan thành ở một quyền đánh giết một tông sư cảnh dị độ sinh vật đồng thời có vài con tông sư cảnh dị độ sinh vật hướng về hắn tấn công tới đối mặt những công kích này lý lan thành không để ý chút nào thân thể chuyển động thân thể nhất thời chặn ở trong đó một con dị độ sinh vật phía sau đem này một con dị độ sinh vật cầm lấy trong nháy mắt ném ra ngoài bị ném đi này một con dị độ sinh vật trong nháy mắt bị một đao chém thành hai nửa cái này đem chém thành hai nửa đồng dạng là dị độ sinh vật đây chính là lý lan thành mục tiêu một cái thần hải một tầng dị độ sinh vật Đối đó với sinh vật như vậy như Lan Thành đó là không Lý là cú ó c h t nấm à o con quan kia vừa kia sinh tông n tâm, một vật vật giết, đem chém cái cái độ dị đổ sư h t thời liền c ả thấy h k ô này g l n Đáng tiếc hắn cảm giác được không ổn trong n h h được giác á tiếc cảm m ắ tuy đã đã mượn, rằng không có dường như trước cái k i a tôn g sư cảnh dị độ sinh vật như thế trực tiếp bị hoành thành nát vụn thế nhưng có thể nhìn ra đã không có sức chiến đấu có thể nói coi như không để ý tới hắn cũng không thể hòa đến xuống nói cách khác lý lan thành cú đấm này trực tiếp tuấn h s á t một con thần h ả i cảnh một tầng sinh vật cũng là đúng có điều bởi vì đây là ở phía trên chiến trường thần h ả i một tầng tử vong căn bản là không phải chuyện ly kỳ gì huống hồ này một con thần h ả i một tầng sinh vật còn chưa chết hay là cảm nhận được chính mình không có sống tiếp hy vọng này một con thần h ả i dị độ sinh vật nhất thời trên người kinh mạch tăng vọt nhìn thấy tình huống như vậy yến dương thành các võ giả r ồ n r ậ p né tránh ở trên chiến trường phát sinh tình huống như vậy cũng không ít mọi người đều biết đây là dị độ sinh vật ở biết hẳn phải chết tình huống cuối cùng phản công ô n lòng quyết muốn chết phản công là rất khủng bố thế nhưng rất đáng tiếc hắn hiện tại đối thủ cũng không phải cùng hắn cùng hắ mà là lý lan thành lý lan thành một quyền không có trực tiếp đem đánh chết rất có chút bất ngờ than thở nhìn dáng dấp quá lâu không có ra tay coi là thật là mới là ạ a chương hai trăm bốn mươi ba đã từng võ sư đệ nhất nhân lý lan thành đối với cái kia thần hải một tầng dị độ sinh vật đả kích không nhỏ chỉ có điều cũng đã muốn chết đả kích như vậy như thế nào sẽ để ở trong lòng chỉ là nâng đao trong tay liền vào tới lý lan thành một tiếng quát lạnh trong nháy mắt c á c h ra này một đao sau đó một quyền đánh vào phía bên trên đầu cú đấm này so với chiếc cú đấm kia không thể nghi ngờ càng thêm dùng x ư c thêm vào lúc này đối thủ của hắn đã là trọng thương gần chết t r ạ thái vì lẽ đó lý lan thành cú đấm này trực tiếp đem cho đầu đều cho đánh dẹt bị đánh dẹt đầu thần hải một tầng dị độ sinh vật nhất thời ngã xuống đất không nổi rất rõ ràng là đi đời nhà ma chỉ dùng sức mạnh của thân thể hai quyền đánh chết một con thần hải một tầng dị độ sinh vật sức mạnh như vậy đủ khiến phần lớn thần hải cảnh vì đó tham phục ở đêm này dị độ sinh vật giết chết trong nháy mắt lý lan thành thu được trạng thái nhắc nhở sau đó được nhiệm vụ thưởng giết chóc vầng sáng bởi vì chỉ là một ngày trải nghiệm thời gian vì lẽ đó liên quan giết chóc vầng sáng tin tức không thể nghi ngờ muốn giảm rất nhiều đại khái chỉ là dùng ngắn ngủi không tới một giây thời gian lý lan thành biết mình đã nắm giữ giết chóc hoặc là nói hắn sẽ sử dụng này giết chóc v ầ n sáng có điều bởi vì khen thưởng là một ngày trải nghiệm thời gian nguyên nhân vì lẽ đó hắn chỉ là biết nói sao sử dụng nhưng trong này cụ thể tin tức nhưng cũng không rõ ràng khi chiếm được khen thưởng sau khi lý lan thành nhất thời cũng cảm giác được này giết chóc v ầ n sáng mạnh mẽ không cảm thấy khởi động giết chóc v ầ n sáng ở v ầ n sáng bao phủ bên dưới những kia dị độ sinh vật nhất thời trở nên càng thêm không thể tạo một thành thực lực suy yếu cũng không ít một thành thực lực nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất nhiều nhưng thực tế núi này đối với kẻ địch ảnh hưởng là to lớn v ầ n sáng trong phạm vi một cái trong đó hiến dương thành võ giả nhất thời cười to nói huynh đại này lĩnh vực không sai à có như ngươi vậy lĩnh vực chúng ta liền ung dung hơn nhiều lý lan thành không nói gì nói chuyện với hắn người là chu đại tinh nguyên bản chỉ là một cái võ sư cảnh mà tôi h nhưng hiện tại đã là thần hải đỉnh cao luật ưu vi không hề so với lý lan thành kém mà tuổi lên cũng không kém nhiều nhưng lý lan thành nhưng là rất rõ ràng những người này có thể trở thành là thần hải cảnh cùng mình là không giống nhau bọn họ đều là được khen thưởng sau khi trở thành thần hải cảnh mà trước lúc này là cảnh giới gì ai cũng không biết huống hồ coi như đúng là thần hải đỉnh cao có thể như thế nào này ở tại bọn hắn thánh địa đệ từ trước mặt cũng vẫn là như thế căn bản là không tính là cái gì nói chắn g ra ở lý lan thành trong lòng chu đạt tinh là không có tư cách xưng hô chính mình một tiếng huynh đ à y có điều lúc này hắn cũng sẽ không nói cái gì dù sao người ta biểu đạt là thiện ý mà hiện tại nhưng là đối với dị độ sinh vật chiến tranh có chút ngạo khí nên thu hồi đến chỉ là lui ra chiến trường sau đó hướng ngoài thành lý tam tu vị trí mà đi chu đạt tinh lông mày hơi nhữ lại thế nhưng cũng không nói thêm gì lúc này ở trên chiến trường đại gia cũng không biết chiến đấu thời gian bao lâu tuy rằng hắn chưa từng thấy lý lan thành cũng không biết đối phương đến cùng cũng đã chiến đấu thời gian bao lâu nhưng người ta muốn đi nghỉ ngơi một chút hoặc lý à là là là nói chính không muốn cùng chính mình đồng chiến cũng người chính mình đương nhiên quản không tiếp thời cái trực ta tự được. l gì đấu, đều vậy do, lan thành trở lại lý tam tu bên người trầm giọng nói giết chóc vầng sáng tác dụng các n g ư y i n ê n thấy được chưa không thể không nói này hiệu quả thật sự rất mạnh lý tam tu nói xác thực rất lợi hại biết rồi phần thường này là làm sao phát đưa cho ngươi sao lý lan thành trong này lắc đầu nói cái này tồn tại thật sự quá lợi hại ta căn bản liền không biết phần thường này là làm sao cho ta chỉ là ở đem cái k i a thần hại cảnh dị độ sinh vật chém giết đồng thời liền cho ném cho ta sử dụng giết chóc vầng sáng p ư ơ n g pháp hơn nữa nhất là kinh ngạc chính là tuy rằng ta sẽ sử dụng nhưng tựa như lúc nào cũng sẽ quên giống như vậy đây chính là một ngày trải nghiệm thời gian nguyên nhân lời này nhường lý tam tu trầm mặc nói nhìn dáng dấp này sau lưng thật sự có kinh thiên bí mật à. lý lan thành nói chúng ta nên lập tức đem nơi này tin tức chuyển quay lại đi mặc kệ này sau lưng có bí mật gì cũng phải biết rõ mới được mà ngay tại lúc này lý lan thành lần thứ hai nhận được nhiệm vụ nhiệm vụ của lần này là lập tức bắt đầu liên tục không ngừng chém giết dị độ sinh vật một ngày thời gian khen thưởng nhưng là giết chóc vầm sáng bản đụt r chính là có thể suy yếu kẻ địch phòng ngự hai phần mười nhiệm vụ thất bại liền khá là lợi hại Trực tiếp chính lý à mất đi ý thức một ngày thời ngày gian, lan、so、mới thành không chỉ l、so、suy yếu vừa thành, một h thành nhất mạnh mẽ một điểm, cái này tăng cường độ là rất lớn. Cho thời t bại chính là mất đi ý thức một ngày mất cau à n g là đáng sợ trừng phạt, vì lẽ đó nhiệm nhiệm vì vụ đó này dùng một triệu điểm n Thành nhất thời câu mày nói phiền phức ta lại nhận được nhiệm vụ đang nói lời này đồng thời lý lan thành đã xông ra ngoài dù sao nhiệm vụ yêu cầu chính là nhường hắn ở nhận được nhiệm vụ sau khi lập tức liền bắt đầu chiến đấu chém giết dị độ sinh vật có điều ở quá trình chiến đấu bên trong hắn đem nhiệm vụ yêu cầu cùng lý tam tu nói rồi đối phương khi nghe đến nhiệm vụ nội dung sau khi sắc mặt hơi đổi bởi vì trong này tựa hồ có cái gì hắn không muốn nhìn thấy sự t ì n h phát sinh mà ngay vào lúc này lý kiếm thành nhận được nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung rất đơn giản vậy thì là tùy tiện là một động tác sau đó khen thưởng chính là đem tăng lên tới thần hải một tầng phải biết hắn lúc này chỉ là một cái tông sư ba tầng hơn nữa là mới vừa tăng lên tới tông sư ba tầng không có thời gian bao lâu vì lẽ đó ở nhận được nhiệm vụ này trong nháy mắt lý kiếm thành nhất thời có chút hỏng rồi đối với lý tam tu nói tam thúc ta cũng nhận được nhiệm vụ lý tam tu nhất thời nói nhiệm vụ gì nhờ ngươi làm cái gì hắn này vừa mới dứt lời trong chớp mắt phát hiện lý kiếm thành khí thế trên người thay đổi thuộc về thần hải đặc hữu tiêu chí trong nháy mắt xuất hiện lý kiếm thành sắc mặt cam khổ nói chính là tùy ý một động tác sau đó khen thưởng trở thành thần hải một tầng lý tam tu vội hỏi ngươi nhanh nhìn một chút chuyện này đối với ngươi có cái gì chỗ hỏng tuyệt đối không nên hỏng rồi ngươi căn cơ mới là lý kiếm thành cực kỳ phiền muộn trầm giọng nói Căn cơ xác thực không có một chút cái không nào ảnh hưởng, nhưng một ta thiếu một lý n này nhường h vực. Lời l Tam Tu chầm một hồi nói, tổn thất sao? chầm mặc chỉ hồi nói, cái này là Lý kiếm thành làm đã từng võ sư người số một hắn chắc chắn chính mình ở tông sư cảnh thời điểm liền có thể thức tỉnh lĩnh vực thế nhưng bây giờ đối phương trực tiếp đem hắn tăng lên tới thần hải cảnh một tầng mặc dù nói cũng cho hắn tương ứng thực lực thậm chí còn không có thương tổn căn cơ nhưng này cái mất đi lĩnh vực nhưng là không về được đối với này lý kiếm thành nói chỉ có cái này lý tam tu nói thật là bá đạo nhiệm vụ đến cùng là một cái ra sao tồn tại a tô trường dạ ở một bên nghe được lý kiếm thành nhất thời một cái g á m định vật xuống chương á i k á c nội dung không n h ít, n hai trăm bốn mươi bốn mạnh mẽ phân thân lĩnh vực lần này cho lý kiếm thành nhiệm vụ thường rất tốt nguyên nhân chủ yếu nên tính là bồi thường lý kiếm thành bởi vì nhiệm vụ của lần này khen thưởng là một cái rất mạnh mẽ lĩnh vực một cái phân thân lĩnh vực phân thân lĩnh vực ở lĩnh vực trong phạm vi lấy trong phạm vi sinh vật vì là khuôn phục chế ra một cái phân thân căn cứ đối phương cùng cảnh giới của chính mình đến xác định phân thân độ mạnh và số lượng không thể nghi ngờ đây là một cái rất lịch thiên lĩnh vực dù sao nhiệm vụ này cần thiết điểm nhiệm vụ cũng là một triệu hơn nữa còn chỉ là sơ cấp nhất lĩnh vực mà thôi thật muốn là đem tăng lên tới mức độ nhất định thậm chí đều không phải bây giờ có thể cho lý kiếm thành tuyên bố nhiệm vụ nhìn một chút hiện tại nhiệm vụ của chính mình điểm bản thân đã có hơn một trăm năm mươi vạn trong đó một triệu đã bị khóa chặt bởi vì trước cho lý lan thành tuyên bố nhiệm vụ còn chưa hoàn thành vì lẽ đó có thể sử dụng chỉ có hơn năm mươi vạn đầu tiên là cho người của trương ra quét một cái nhiệm vụ đem điểm nhiệm vụ soạt đến một triệu bên trên sau đó đem nhiệm vụ phân phát lý kiếm thành bởi vì khen thưởng nguyên nhân vì lẽ đó ở nhận được nhiệm vụ này trong n y mắt lý kiếm thành một hồi trở nên kích động tam thúc ta lại nhận được nhiệm vụ khen thưởng một cái lĩnh vực a lần này lý tam tu nhất thời kích động ngươi nói cái gì khen thưởng là lĩnh vực cái gì lĩnh vực lĩnh vực loại này đặc thù võ kỹ hoặc là nói kỹ năng rất đặc thù nếu như ở tông sư cảnh thời điểm có thể lãnh nộ không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu có điều ở trở thành thần hải cảnh sau khi liền đều có thể lĩnh ngộ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu lĩnh vực liền thật sự không đăng giá bởi vì chỉ một lĩnh vực không có gì dù sao đây là đại gia ở thần hải cảnh thời điểm đều có thể được nhưng song trọng lĩnh vực liền không giống nhau ở thần hải cảnh có thể lĩnh ngộ hai cái lĩnh vực đều là thiên phú rất tốt hạng người đương nhiên cũng có có thể một lần lĩnh ngộ mấy cái lĩnh vực nhưng loại này tồn tại rất ít có nói kỳ thực coi như chỉ một lĩnh vực thần hải cảnh cũng không nhất định liền so với nhiều lĩnh vực yếu nhưng đồ chơi này có một cái tỷ lệ vấn đề liền nói thí dụ như sức chiến đấu nói cách khác bất luận cái nào song trọng lĩnh vực thần hải cảnh thực lực đều có thể đạt đến một ngàn như vậy chỉ là lĩnh ngộ một cái lĩnh vực phổ thông thần hải cảnh ở tình huống bình thường cũng chỉ có bảy trăm thực lực có thể đạt đến một ngàn nhưng là trăm bên trong không một mà nếu muốn vượt qua một ngàn cái kia càng là vạn người chưa chắc có được một nhưng song trọng lĩnh vực thần hải cảnh đây bọn họ đều có thể đạt đến một ngàn vượt qua một ngàn càng là có ít nhất một nhiều hơn phân nửa vì lẽ đó mặc dù mọi người đều nói coi như chỉ là chỉ một lĩnh vực cũng không nhất định liền không thể trở thành cường giả nhưng này thật sự quá khó khăn ít nhất so với song trọng lĩnh vực thậm chí là nhiều tầng lĩnh vực thần h ả i cảnh mà nói cái kia độ khó quả thực không cần nói cũng biết lý kiếm thành ở trở thành thần h ả i cảnh thời điểm liền lĩnh ngộ một cái lĩnh vực trên thực tế chuyện này đối với lý kiếm thành mà nói căn bản là không phải chuyện tốt đẹp gì dù sao lấy thiên phú của hắn ở tông sư cảnh làm sao cũng là có thể lĩnh ngộ một cái lĩnh vực ở tông sư cảnh thời điểm liền có thể lĩnh ngộ một cái nói cách khác hắn vào lúc ấy chính là song trọng lĩnh vực nhưng bởi vì được khen thưởng nguyên nhân trực tiếp nhường hắn không có ở tông sư cảnh l ĩ n h ngộ lĩnh vực quá trình này tương đương với nhường hắn thiếu một cái lĩnh vực tuy rằng thiếu bỏ ra rất nhiều thời gian tuy rằng coi như ở thần hải cảnh cũng có thể l ĩ n h ngộ ra thứ hai lĩnh vực thế nhưng mọi người đều biết muốn ở thần hải cảnh l ĩ n h ngộ ra thứ hai lĩnh vực cái này độ khó thật sự không muốn quá thấp thế nhưng bây giờ đối phương tự hồ xem như là bù đắp hắn trực tiếp cho hắn một cái lĩnh vực khen thưởng như vậy khen thưởng làm sao có thể nhường lý lan thành đám người kích động đương nhiên còn có một chút chính là lúc này xem lý kiếm thành dáng vẻ liền biết cái này khen thưởng lĩnh lý kiếm thành nói đây là phân thân lĩnh vực tam thúc các ngươi xem một chút đi phân thân lĩnh vực đây là cái gì ở cựu môn thế giới lĩnh vực đến cùng có bao nhiêu loại cái này ai cũng nói không rõ ràng mà trong này có chút lĩnh vực rất mạnh mẽ nhưng cũng có căn bản cũng không có cái gì dùng lĩnh vực như vậy cái này phân thân lĩnh vực thế nào đây ở lý tam tu quan tâm trong ánh mắt lý kiếm thành triển khai lĩnh vực có điều vào lúc này lý tam tu nhưng là không rõ bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm giác được lý kiếm thành này lĩnh vực đến cùng có ích lợi gì thế nhưng rất nhanh hắn liền biết rồi bởi vì vừa lúc đó trong trước mắt thêm ra một cái lý tam tu sau đó là hai cái ba cái dòng dã ba cái lý tam tu này không phải bóng dáng mà là chân thực tồn tại ít nhất cho lý tam tu cảm giác chính là như vậy kinh ngạc nhìn này đột nhiên xuất hiện ba cái chính mình lý tam tu nói đây chính là người lĩnh vực năng lực những này chính là người phân thân ngươi có thể bằng vào ta k h u ô n phục chế ra phân thân loại này thao tác thật sự rất mạnh à ít nhất trước lúc này lý tam tu căn bản cũng không có nghe nói qua đương nhiên cụ thể đồ chơi này mạnh mẽ đến đâu lý tam tu vẫn là không rõ ràng lý kiếm thành rất là kích động nói không sai đây chính là ta lĩnh vực ở lĩnh vực trong phạm vi bất cứ sinh vật nào đều là phân thân tao hơn lý tam tu nói những này phân thân thực lực đây có ta cường không lý kiếm thành bất đắc dĩ nói đây đương nhiên là không có ta cảnh giới bây giờ có hạn còn không làm được đem phân thân thực lực tăng lên tới cùng bản tôn như thế mạnh mẽ nhưng này đã có tam thúc ngươi sáu phần mười thực lực ở lời nói xong đồng thời lý kiếm thành ba cái phân thân lý tam tu trực tiếp liền rết đi ra ngoài này vừa ra tay lý tam tu liền nhìn ra t r ê n l ệ n h xác thực chỉ có chính mình sáu phần mười thực lực g á n g vẻ nhưng chuyện này cũng không hề là nói này lĩnh vực còn kém đầu tiên một điểm lý kiếm thành đã nói rồi cảnh giới của hắn còn chưa đủ còn có một chút chính là lần này chính là ba cái phân thân hơn nữa còn là phân đấu quên mình loại kia tuy rằng ở về mặt thực lực kém một chút nhưng kỳ thực cũng không có kém bao nhiêu đối với lĩnh vực này lý tam tu vẫn là cảm giác không sai cái này nên có thể cho bậy phần đi thế nhưng rất nhanh hắn liền biết mình sai rồi bởi vì vừa lúc đó hắn nhìn thấy ba người kia phân thân lại trực tiếp triển khai bộ lĩnh vực không sai chính là triển khai lĩnh vực thuộc về hắn lý tam tu cùng phong lĩnh vực cùng hàn b ă n g lĩnh vực ba cái phân thân sáu cái lĩnh vực trực tiếp chồng chất lên nhau uy lực kia so với hắn lý tam tu bản thân cũng gần như lần này lý tam tu chấn kinh rồi ngay cả ta lĩnh vực đều có thể sử dụng sao có thể có chuyện đó như vậy cường lý kiếm thành nói không phải nói có tam thúc ngươi sáu phần mười thực lực sao nếu như không có lĩnh vực sao có thể tính là là sáu phần mười đây này lời nói đến mức tựa hồ không có cái gì mắc bệnh có thể vấn đề chính là này phân thân còn có thể sử dụng lĩnh vực hơn nữa còn là người khác lĩnh vực này đúng hay không quá mạnh mẽ một điểm t h ủ phát đương nhiên then chốt là nghe lý kiếm thành ý tứ này phân thân còn có thể trở nên mạnh mẽ này lĩnh vực trong nháy mắt ở lý tam tu trong lòng tăng lên tới thập phần lý tam tu nói thật sự quá mạnh mẽ tiểu tử ngươi này xem như là gặp may mắn lý kiếm thành đối với cái này cũng là rất hài lòng dù sao thật nếu để cho chính hắn lĩnh ngộ như vậy căn bản lĩnh ngộ không r a loại này mạnh mẽ lĩnh vực đến những này đối với tô trường dạ mà nói xem như là bồi thường dù sao nếu như không phải là mình nguyên nhân như vậy lý kiếm thành khẳng định không thể nhanh như vậy trở thành tông sư thậm chí là thần hải cảnh chương hai trăm bốn mươi lăm đã từng tông sư đệ nhất n h n đến nếu lý kiếm thành bản thân liền có thể ở thần hải cảnh thời điểm trở thành song trọng cường giả lĩnh vực như vậy hiện tại cho hắn một điểm bồi thường là rất tất yếu dù sao còn có thể cho mình soạt một ít điểm nhiệm vụ đương nhiên còn có càng then chốt một điểm cái tiết chính là mình từ người ta trên người được không ít thứ tốt như vậy cho người ta một điểm thứ tốt cũng là không sai song t h ắ n g kết cục tô trường dạ được một triệu điểm nhiệm vụ lý kiếm thành được phân thân lĩnh vực trở nên càng mạnh mẽ lý kiếm thành còn có thể càng tốt hơn thủ hộ yến dương thành nhiệm vụ không thể dừng tô trường dạ bắt đầu cho người của trương gia tuyên bố nhiệm vụ dù sao trương gia tiến vào t ô n g sư có hơn mười đem những người này đều tăng lên tới thần hải cảnh vì soạt điểm nhiệm vụ nguyên nhân cho những người này nhiệm vụ rất đơn giản vậy thì là xin thể chính mình sẽ không cùng tô trưởng dạ sẽ không cùng thiên quyến tông là địch như vậy lời thề đối với bọn họ lực ớt thúc kỳ thực rất nhỏ bởi vì bọn họ chính mình không đi cùng tô trường dạ l à địch nhưng bọn họ còn có những h u y n h đệ khác chỉ cần nhường những người kia ra tay là tốt rồi hơn nữa mấu chốt nhất một điểm vậy thì là đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi trực tiếp liền có thể trở thành là thần hải cảnh tuy rằng chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy ngày trải nghiệm nhưng tô trường dạ muốn chính là nhường bọn họ trong khoảng thời gian này liên tục chém giết dị độ sinh vật khen thưởng không tính là gì nhưng này thất bại trừng phạt nhưng là nhường bọn họ căn bản là không dám chịu đựng bởi vì thất bại sau khi trực tiếp chính là người bình thường không cần nói ở trước mặt tiến dương thành chiến trường như thế này trong hoàn cảnh coi như là ở những nơi khác cũng không được à thật muốn là đã biến thành người bình thường cái kia chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ không còn tính mạng vì lẽ đó nhiệm vụ này bọn họ không có lý do thất bại cũng không có thất bại c ă n đảm trương trí lâm nhìn hắn mang vào t ô n g sư mỗi một cái đều trở thành thần h ả i cảnh bởi vì là tạm thời tính trải nghiệm nguyên nhân vì lẽ đó này mỗi một cái đều là thần h ả i đỉnh cao sẽ cho bọn họ như vậy chỗ tốt đó là đương nhiên không phải tô trường dạ lòng từ bi kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là soạt điểm nhiệm vụ t r ư ờ n g trí lâm không biết bọn họ đều là nhiệm vụ gì bởi vì những người này tuy rằng đều ở sinh thể thế nhưng bọn họ âm thanh cũng không phải rất lớn vì lẽ đó coi như với bọn hắn không xa t r ư ờ n g trí lâm cũng cũng không biết bọn họ đây là ở sinh thể hơn nữa còn là sinh thể sẽ không cùng thiên quyến tông cùng tô trường dạ là địch lợi t h ể có điều không cần hắn đi tìm hiểu bởi vì rất nhanh chính hắn liền nhận được nhiệm vụ ở biết nhiệm vụ nội dung sau khi t r ư ờ n g trí lâm sắp mặt một hồi liền trở nên khó coi nhưng như thế hắn vẫn là không chút do dự đi hoàn thành nhiệm vụ dù sao đồ chơi này nhưng là muốn tính mạng hắn và mệnh mới là khẩn yếu nhất dù sao đang không có làm rõ cái kia tuyên bố nhiệm vụ tồn lúc trước là không thể đối với thiên quyến tông cùng tô trường dạ ra tay trương trí lâm ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi như thế trở thành thần h ả i đỉnh cao tô trường dạ đang không ngừng chém giết dị độ sinh vật đồng thời cũng ở cho hiến dương thành có thể tiếp thu nhiệm vụ người tuyên bố nhiệm vụ lý lan thành được nhiệm vụ là liên tục chém giết dị độ sinh vật mà đồng dạng nhiệm vụ như vậy cũng cho cái khác người của lý g i a tô trường dạ không biết bọn họ đúng hay không đã đem chuyện bên này chuyển quay lại thánh địa thế nhưng hắn bây giờ có thể làm chính là cho bọn họ liên tục sắp xếp nhiệm vụ hắn đón lấy chuyện cần làm kỳ thực không ít đương nhiên điểm trọng yếu nhất vẫn là tiến vào dị độ không gian như thế nào sống yên vận hắn không biết ở đường nối bên kia đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ dị độ sinh vật nhưng tuyệt đối sẽ không có ít này rất có thể đi vào chính là vô số sinh vật ở nhìn mình chằm chằm sau đó trực tiếp liền bị tuân h sát đó mới là một cái khổ rồi sự tình vì lẽ đó hiện tại cần phải làm là trước tiên cho mình soạt lượng lớn điểm nhiệm vụ sau đó cho mình soạt bảo mệnh kỹ năng hoặc là vật phẩm ngược lại chính là muốn để cho mình có thể thuận lợi tiến vào dị độ không gian loại kia mà chỉ cần đi vào sau khi tô trường dạ tin tưởng chính mình có hệ thống tại người như vậy muốn thành lập một cái thế lực tuyệt đối không phải việc khó gì tuy rằng tô trường dạ cho rằng nhiệm vụ này to lớn nhất khó xử kỳ thực cũng không phải thành lập thế lực mà là tiến vào dị độ không gian dù sao này không phải là như vậy dễ dàng đi vào sau một ngày tô trường dạ trên người điểm nhiệm vụ có đầy đủ hai mươi triệu nhưng tương tự có thể tiếp nhận vụ người đã không nhiều ở trong thành đã không nhiều mà ở n g o à i thành còn có vô số người bình thường những người này cũng có thể soạt điểm nhiệm vụ thế nhưng tô trường dạ biết tên không nhiều cái này trừ phi đi ra ngoài một chuyến nhưng muốn tìm cớ gì đi ra ngoài đây tô trường dạ bắt đầu nghĩ biện pháp mà ngay tại lúc này có mấy người trực tiếp xuất hiện ở yến dương thành ở ngoài chỗ không xa mấy người này chính là đến từ nam tông thánh địa triệu ra người tô trường dạ ở cho mình quét một cái tông sư người số một nhiệm vụ sau khi c ư p đi thuộc về triệu trí dần tông sư vô địch đạo mặc dù đối phương thần môn đại lao suy đoán là bởi vì rét quá nhiều dị độ sinh vật trực tiếp được thừa nhận nguyên nhân nhưng triệu trí dần vẫn còn có chút không c a m l ò n g hắn rất muốn nhìn một chút cái k i a tồn tại mạnh như thế nào đương nhiên còn có một chút chính là hắn mất đi vô địch đạo thời gian còn không phải rất dài chỉ cần hắn trong khoảng thời gian ngắn đem tô trường dạ đánh bại hoặc là nói làm cho đối phương thừa nhận không bằng chính mình như vậy liền vẫn có thể đoạt lại vô địch đạo tuy rằng này rất khó nhưng triệu trí dần không muốn liền từ bỏ như vậy tông sư vô địch đạo dù sao vì thế hắn trả giá không ít những này là hắn không thể từ bỏ một nhóm mấy người n ầ m đầu nhìn hướng về phía không chúng triệu vân thành nói nhìn dáng dấp đã có viện tuần đến hơn nữa nhìn dáng vẻ chiến trường không chế được không sai chúng ta muốn đi vào sao một cái khác thần kiều cảnh triệu nam thành nói vẫn là trước tiên không nên vào đi tới nếu như đây chỉ là cấp thấp đường lối chúng ta đi vào liền chuyện xấu triệu vân thành gật gật đầu sau đó đối với triệu trí dần nói ngươi trước tiên dẫn người vào đi thôi xem nhìn cho rõ ràng là tình huống thế nào có điều phải chú ý an toàn tuy rằng triệu trí dần chỉ là tông sư cảnh nhưng không nên quên hắn nhưng là trước tông sư người số một nói cách khác bình thường thần h ả i cảnh đều không phải là đối thủ của hắn vì lẽ đó này hiến dương thành tuy rằng đã trở thành chiến trường nhưng thật muốn nói nguy đến thật hiểm đã chương hai trăm bốn mươi sáu tiến vào dị độ không gian kế hoạch vào lúc ấy triệu vân thành cùng triệu nam thành đương nhiên liền có thể vào bởi vì bọn họ cũng đều chỉ là thần kiều đỉnh cao mà thôi kỳ thực hai người đối với triệu trí dần an nguy vẫn còn có chút lo lắng bất quá nghĩ đến ở trên người hắn những bảo vật kia trong lúc nhất thời lại sẽ lo lắng đều thả xuống mà triệu trí dần đối với mình nhưng là rất tự tin dáng vẻ triệu trí dần đối với cảnh tượng như vậy căn bản cũng không có để ở trong lòng rất nhanh hắn liền mang theo một ít tông sư cảnh vọt vào yến dương thành cùng trước lý lan thành đám người như thế ở vọt vào yến dương thành sau khi triệu trí dần liền bị chính mình chứng kiến tình cảnh kinh ngạc đến gây người cái nhìn này nhìn sang đâu đâu cũng có chiến đấu toàn bộ y ế n dương thành đã, đã biến thành phế tích dù sao thần h ả i cảnh chiến đấu gần như có thể làm cho y ế n dương thành đạo đất ba thước đương nhiên cùng lý lan thành bọn họ như thế đầu tiên triệu trí dần chứng kiến vẫn là khối này đã có mấy chục mét khoảng cách c h â n giới bia đá đang nhìn đến c h â n giới bia đá đồng thời hắn cũng nhìn thấy người của lý ra sau nửa ngày triệu trí dần tự nói nguyên lai、like、đã có thánh địa đệ tử đến, đến rồi lúc này hắn nhìn thấy lý kiếm thành đám người tự nhiên cũng nhìn thấy trên người bọn họ đặc thù dấu ấn mà cái kia nhanh trấn giới bia đá đương nhiên cũng bị triệu trí dần xem là, là lý kiếm thành đám người mang đến hắn lúc này vẫn không có chú ý tới tô trừng dạ dù sao có người của lý gia hấp dẫn sự chú ý có điều hắn không nhìn thấy tô trừng dạ chu linh duyệt nhưng là đã chú ý tới hắn chu linh duyệt nhất thời kinh hãi sau đó thân thể l u y ệ lên trong nháy mắt biến mất đi tìm tô trừng dạ động tác của nàng tự nhiên gây nên triệu trí dần chú ý dù sao chỉ là mười hai tuổi tông sư đỉnh cao hơn nữa còn làm ở ra lĩnh vực loại kia điều này vừa nhìn lại càng thêm kinh ngạc không khỏi tự nói thật là lợi hại thân pháp à nhìn dáng dấp lại không ở ta triệu ra phi ô miễu hiện ảnh thân bên dưới kỳ thực đang nhìn đến chu linh duyệt đồng thời triệu trí dần đã nghĩ đến vô địch đạo đúng hay không ngay ở chu linh duyệt trên người có điều không có một chút nào cảm giác hắn biết không ở tiểu cô nương này trên người bà nghĩ n đuổi theo k ị p đi thế nhưng t r i ệ u đến thần thánh quan g hoàn ảnh hưởng không biết tại sao trong chớp mắt triệu trí dần từ bỏ truy đuổi mà là bắt đầu quan tâm những chuyện khác ở nhìn một lúc sau triệu trí dần đối với hiến dương thành bên trong tình huống có đại khái hiểu rõ đối với theo hắn mấy cái tông sư cảnh nói các người đi g i ế t đ ị c h đi ta trở lại nói cho trưởng lão bọn họ cùng triệu trí dần đồng thời tiến vào mấy cái tông sư cảnh nhất thời dết hướng về phía dị độ sinh vật mà triệu trí dần nhưng là xo hắn muốn nói trước cho triệu nam thành cùng triệu vân thành ở hiến dương thành bên trong tình huống sau đó sẽ đi tìm đến cái k i a đoạt hắn vô địch đạo người ở một mặt khác chu linh duyệt rất nhanh tìm tới tô trường dạ thấy nàng này hoang mang dáng vẻ tô trường dạ vội hỏi tiểu muội ngươi đây là làm sao chu linh duyệt bận đ i ệ u là truyền âm n ó i ca không tốt cái k i a triệu ra người đến triệu ra người cái k i a nam tống thánh địa triệu ra lần này tô trường dạ biết vẫn đúng là liền p h i ê n p h ứ c vì lẽ đó đang câu hỏi đồng thời khí thế trên người bắt đầu thu lại này nộ sắt tâm pháp giết chóc khí thế thật sự lộ rõ gần như vừa nhìn liền biết đồ chơi này tồn tại không cần nói người nhà họ triệu coi như là lý lan thành đám người đang nhìn đến tô trường dạ đồng thời đều cho rằng tô trường dạ họ triệu từ vậy thì có thể nhìn ra này r ế t chóc khí thế đặc thù có bao nhiêu rõ ràng hắn lúc này này một thân r ế t chóc khí thế thật nếu như bị người nhà họ triệu nhìn thấy như vậy không cần phải nói người ta đều biết tô trường dạ tu luyện n ộ sát tâm pháp một cái không phải thánh địa đệ tử thế nhưng là học được thánh địa tuyệt học trong này phiền phức tuyệt đối là sẽ không thiếu những thứ không nói chỉ cần chỉ là lai lịch chính là một vấn đề tuy rằng thánh địa tuyệt học cũng không phải là nhất định không cho phép thánh địa đệ tử ở ngoài nhân tu luyện nhưng điều này cũng không phải ai đều có thể tu luyện bởi vì có tư cách người tu luyện đều sẽ không quá nhiều chu linh duyệt gật đầu một cái nói chính là cái kia triệu ra ca ngươi này một thân g i ế t chóc khí thế thu một hồi a tô trường dạ gật gật đầu nói được ta lập tức thu lại lời sau khi nói xong không có thời gian bao lâu tô trường dạ trên người g i ế t chóc khí thế trong nháy mắt biến mất này nhìn ra chu linh duyệt nhất thời liền sửng sốt phải biết này g i ế t chóc khí thế bởi vì đặc thù lộ rõ nguyên nhân bình thường tới nói thật sự rất khó né n sức có thể tô trường dạ chỉ là đảo mắt chỉ thấy liền trực tiếp đem khí thế kia cho thu lại ít nhất nàng là một điểm cũng không thấy thủ đoạn như vậy không thể không nói thật sự quá nhường chu linh duyện bất ngờ Tô trường tốt ta trời thuật, thấy không nói, cũng còn tốt ta có dấu trời thuật, lần này hắn nên dạ có dấu đây ư cười như ngươi người ợ lợi c Chu đắc chỉ coi ca ca ngươi không biểu hiện ra, người của lý Gia cũng nói cho Linh thật hại thuật, không hiện hắn Duyệt dấu là là Lý di nói, trời biểu nói biết bọn bất ta. đ ra, ra quả thật là, là một vấn đề dù sao lúc trước lý lan thành các loại người cũng đã đem tô trường dạ xem là là triệu ra người mà này có thể không phải là bởi vì những chuyện khác hiểu lầm mà là bởi vì tô trường dạ trên người nộ sát tâm pháp cho nên khi nên Lan Lý tôi h h nhìn thấy chân chính ra con cháu sau khi, như à n người con đám triệu t vậy sau ra Trường dạ khẳng định Dạ ạ sẽ b lộ, dù sao nếu như tô trường ô t dạ c ù nói g người không người đương trong nhà họ nếu như không biểu hiện quen như Lan Thành nhiên nhìn triệu biểu họ thuộc, ra ra đầy đủ đám đ vậy Lý sẽ không g ố n nhau.、Tô、trường dạ nói, g Tô Dạ đây quả thật là là một cái chuyện phiền phức đang nói lời này đồng thời tô trường dạ bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ không có cách nào đến trình độ này vì đem sự tình nhận giấu đi phải dựa vào một ít đặc thù khen thưởng mới được chu linh việt nói ca ca nếu như chúng ta bại lộ vậy phải làm thế nào đối với thánh địa thủ đoạn chu linh việt rõ ràng rất rõ ràng vì lẽ đó lúc này nội tâm của nàng là thật sự cực kỳ lo lắng bởi vì dưới cái nhìn của nàng thật nếu như bị thánh địa liệt là kẻ địch như vậy trừ phi cái kia thần bí tồn tại trực tiếp cho bọn họ có thể kinh sợ thánh địa khen thưởng không phải vậy bọn họ thật không có cách nào nhưng muốn nói trực tiếp kinh sợ thánh địa chuyện như vậy khả năng sao đối với cái này chu linh duyệt biểu thị hoài nghi mặc dù nói cái kia cho bọn họ khen thưởng thần bí tồn tại thật sự rất lợi hại nhưng ở chu linh duyệt trong lòng này vẫn không thể cùng thánh địa so với bởi vì ở nội tâm của nàng bên trong thánh địa thánh chủ chính là sự tồn tại vô địch là nhân vật không thể chiến thắng tô trường giả nói yên tâm đi chúng ta nhưng là thiên với người sẽ không có nguy hiểm gì nói thì nói thế nhưng tô trường giả chân chính nội tâm nhưng là nghĩ nếu như tiến vào dị độ không gian sau khi liền sẽ không có vấn đề gì thánh địa xác thực rất mạnh mẽ nhưng bọn họ ở dị độ không gian nên sẽ không có sức mạnh nào đi thật muốn là coi như ở dị độ không gian đều có bọn họ thánh địa nanh ư ớ t cái kia tô trường giả cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ cùng thấy chiêu đập bỏ chiêu chu linh d u y ệ t nói hy vọng trời cao chăm sóc chúng ta nhất định không nên bị bọn họ phát hiện à thấy chu linh việt cái kia lo lắng dáng vẻ tô trường giả nói nếu như nói vậy chúng ta đi dị độ không gian đi Chu Linh u d y ệ tôi cao mày là nói, nhưng h ở dị độ k n g g a n r ấ trưởng nguy hiểm à. nghe nói ở dị độ không gian toàn hung hơn nữa khắp nơi đều có thần môn cảnh hung thú thôn phệ toàn bộ thành giết gì. đều đều đều hiểm thú, chỉ chóc, khắp thú phệ chí mỗi cái biết cái một à, là là có ở dị độ bộ bộ t n nhất khó nhiệm、vụ. Tô t vụ. r ư giả đối với chu linh duyệt hiếu kỳ càng nhiều dù sao rất nhiều võ giả căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì dị độ không gian ở thiên tinh thượng nhân trong ký ức bên trong cũng chỉ có rất ít một chút liên quan với dị độ không gian sự tình thế nhưng hiện tại chu linh duyệt không chỉ biết cái gì là dị độ không gian thậm chí còn biết ở này tình huống bên trong còn có chính là đối với thánh địa hiểu rõ những này đều nói rõ chu linh duyệt thân phận tuyệt đối không đơn giản nàng coi như không phải thánh địa đệ tử nhưng cũng xê xích không nhiều chỉ là nếu chu linh duyệt không tự mình nói đi ra tô trường dạ đối với này cũng không tiện nói gì ở có sau khi quyết định tô trường dạ cho mình biên tập tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ là chém giết một cái thần hải đỉnh cao dị độ sinh vật không thể không nói nhiệm vụ này độ khó vậy cũng là không có chút nào t h ấ p a khen thưởng nhưng là thần hải cảnh đại mộng nguyễn tượng thuật chỉ là tô trường dạ đặc thù định nghĩa một loại võ kỹ hoặc là nói kỹ năng đơn giản tới nói chính là có thể đem bất kỳ thần hải cảnh sinh vật kéo vào trong mẫu cảnh sau đó tô trường dạ có thể ở trong giấc mộng chế tạo bất kỳ ảo giác đương nhiên còn có chính là khống chế thời gian tốc độ chạy dù sao ở trong giấc mộng thời gian tốc độ chạy vốn là thực sự nhanh hơn nhiều đương nhiên nếu như chỉ là như vậy căn bản là không đạt tới tô trường dạ kết quả mong muốn mà này mấu chốt nhất một điểm chính là ở này mộng cảnh ảo giác bên trong tô trường dạ có thể chọn đọc cùng sửa chữa đối phương một ít ký ức kỳ thực mới bắt đầu tô trường dạ đang không có tăng thêm thần hải cảnh hạn chế nhưng không có tăng thêm hạn chế cần điểm nhiệm vụ quả thực liền để tô trường dạ cho rằng hệ thống là đến rồi bởi vì điều này cần điểm nhiệm vụ lại là hai ngàn ư c không sai chính là hai ngàn ư c này so với lúc sớm nhất tô trường Giả cho mình khen thưởng yến dương thành cường giả số một cần điểm nhiệm vụ đạt được nhiều b i ể n đi ở đem biến thành thần kiều hạn chế sau khi cần điểm nhiệm vụ đã biến thành hai mươi ư c sau đó là thần hải cảnh mà thần hải cảnh nhưng là hai mươi triệu ba triệu thần kiều đều còn cần hai mươi ư c thế nhưng thần hải cũng chỉ muốn hơn hai mươi triệu trong này đến cùng là xảy ra chuyện gì tô trường Giả không biết tựa hồ là gấp trăm lần trích l ệ n h nhưng cụ thể nguyên nhân chân chính tô trường Giả nhưng lại không biết ngược lại chính là hỏi hệ thống cũng không hề trả lời hắn trong biên chế tập xong nhiệm vụ sau khi tô trường dạ nói tiểu muội ta nhận được nhiệm vụ khi nghe n i ệ đến tô trường dạ nói nhận được nhiệm vụ thời điểm chu linh duyệt vẫn còn có chút hài lòng dù sao chỉ cần nhận được nhiệm vụ liền đại diện cho có tốt khen thường cầm mà vừa nghe đến nói nhiệm vụ này nội dung nhất thời liền kinh ngạc dù sao tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi cho một cái tông sư đỉnh cao chém giết thần h ả i đỉnh cao dị độ sinh vật nhiệm vụ không thể không nói chuyện này quả thật không muốn quá khó à, này vốn là không cho hoàn thành tiết tấu r ấ t chu linh duyệt chính mình tiếp nhiệm vụ đã không ít trên thực tế không chỉ là nàng từ xuất hiện đến hiện tại hết thể nhiệm vụ đều có một cái điểm giống nhau vậy thì là đơn giản dễ dàng hoàn thành thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhận được nhiệm vụ lại là chém giết một cái thần h ả i cảnh đỉnh cao dị độ sinh vật nếu như nói hắn có thần hại đỉnh cao tu vi thì thôi có thể vấn đề chính là lúc này tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao a thay đổi một người nhận được nhiệm vụ như vậy vậy tuyệt đối không thể có hoàn thành cơ hội càng nhiều chỉ là trực tiếp sẽ chết ở làm nhiệm vụ trên đường nhường t ô n g sư đỉnh cao đi chém giết thần hải đỉnh cao này không phải nhường chịu chết là cái gì thấy chu linh u y ệ t cái kia kinh ngạc d á n g vẻ tô trường dạ cười nói yên tâm được rồi nhiệm vụ này là tuy rằng rất khó nhưng ta cũng không phải là không có cơ hội hoàn thành chu linh u y ệ t lo lắng nói c a c a ngươi thật sự có thể hoàn thành sao nếu như nói tô trường dạ còn có thể sử dụng nộ sát tâm pháp như vậy ở giết chóc khí thế tăng cường bên dưới có thể đạt đến thần hải đỉnh cao có thể vấn đề chính là hiện tại hắn không thể sử dụng nộ sát tâm pháp ở không sử dụng n ộ sát tâm pháp tình huống tô trường dạ chỉ là một cái nho nhỏ tông s ư cảnh mà một cái tông sư cảnh dựa vào cái gì đi chém giết một cái thần hải đỉnh cao dị độ sinh vật tô trường dạ nói làm sao không tin ngươi ca à, yên tâm được rồi ta khẳng định có thể hoàn thành tuy rằng biểu hiện rất là tự tin dáng vẻ nhưng chu linh duyệt vẫn là rất lo lắng dáng vẻ ca ca ngươi thật sự có thể không tô trường dạ gật gật đầu yên tâm đi ta biết sau đó đối với hạ hầu trường n g ư ơ i nói một hồi ta muốn đơn độc chém giết một con thần hải đỉnh cao dị độ sinh vật ngươi biết phải làm sao đi khi nghe đến tô trường dạ sau hạ hầu trường nguy nội tâm kỳ thực vẫn là rất kinh ngạc dù sao bọn họ đều rất rõ ràng tô trường dạ chỉ là một cái tông sư cảnh mà thôi mặc dù so với bình thường tông sư cảnh tựa hồ cường đại hơn nhiều nhưng thật muốn là đối đầu thần hải đỉnh cao dị độ sinh vật cái này tựa hồ có hơi quá mạo hiểm à. tuy rằng trong lòng có nghi vấn nhưng hạ hầu trường nguy vẫn là gật đầu nói được ta sẽ cầm cố một con đại trung kịch độc dị độ sinh vật tô trường dạ nói không sai chính là như vậy sau đó sẽ cho thạch lăng phong nói đội có thể trình độ lớn nhất suy yếu phòng ngự độc dược đối với một con thần hải đỉnh cao dị độ sinh vật sử dụng nhưng ngươi không muốn đem hắn giết、chết. ở không sử dụng nộ sát tâm pháp tình huống tô trường dạ nếu muốn đơn độc chém giết một con thần hải đ ỉ n h cao dị độ sinh vật đó là đương nhiên không phải chuyện đơn giản nhưng hắn cho mình biên tập nhiệm vụ cũng không có hạn chế nói dựa vào chính mình sức mạnh của một người chém giết nói cách khác người khác đều không thể giúp một tay loại kia nếu người khác đều có thể giúp đỡ như vậy liền để thạch lăng phong cùng hạ hầu trường nguy ra tay không thể nghi ngờ đây là thích hợp nhất một cái kịch độc v ầ n g sáng có thể mang phòng ngự suy yếu đến thấp nhất sau đó một cái cầm cố vầm sáng trực tiếp có thể hạn chế hành động ở đem cầm cố đồng thời tô trường dạ ra tay chém giết một con dị độ sinh vật đây cũng không phải là việc khó gì khi chiếm được tô trường dạ thông báo sau khi thạch lăng phong lập tức đ ổ i có thể suy yếu phòng ngự l ậ c dược sau đó đặc biệt lựa chọn một con phòng ngự không phải rất mạnh loại k i a dị độ sinh vật đây là một con tốc độ phi hành rất nhanh có một hai cánh loài chim sinh vật giám định thuật bên dưới tên là tuyết vũ điêu có điều bởi vì am hiểu phi hành nguyên nhân ở phòng ngự lên khẳng định là phải kém như vậy một điểm dùng thẳng thắn hơn tới nói chính là phòng ngự thấp huyết ít nhanh nhẹn cao tốc độ nhanh đối thủ như vậy bình thường tới nói là rất khó đối phó dù sao tốc độ quá nhanh không cần nói chém giết coi như có thể đuổi theo đối phương đánh cho đều không phải chuyện dễ dàng nhưng lúc này lại là tô trường dạ lựa chọn tốt nhất dù sao đồ chơi này cũng là dễ dẫn nhất sau khi chúng đ ộ c con kia thần hải đỉnh cao tuyết vũ điêu liền dự định bay đi nhưng nếu là có kế hoạch chiến đấu như vậy hắn lại làm sao có khả năng thoát được đây vì lẽ đó liền đồng thời ở nơi này hạ hầu trường nguy cầm cố vầng sáng trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn mà ngay ở thân thể hắn bị cầm cố trong nháy mắt tô trường dạ ra tay rồi trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra lúc này này một đao đem tông sư đỉnh cao sức mạnh vận dụng đến cực hạn đại mộng h u y ễ n tử thuật đao ra như một vòng trói mắt thái dương ánh mặt trời s á c thực không có chiếu khác mà là ngưng tụ thành một sợi tơ dây đây là cựu dương lịch c h u y ể n đao trong đó một chiếu tuy rằng không phải to lớn nhất chiêu nhưng cũng là cảnh giới tông sư có khả năng không phát huy ra đơn thể trong công kích mạnh nhất chiêu thức một đao chém vào con kia thần hải đỉnh cao tuyết vũ điêu trên đầu vốn là rất yếu đối tuyết vũ điêu như vậy một đao bình thường có thể đem đầu chém nước nhưng rất đáng tiếc cảnh giới cách biệt thật sự quá lớn dù sao tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao vì lẽ đó này một đao lại không có có thể đem cho chém giết mà cầm mất, này cố chấp vầng vũ sáng trong nhóng biến hiệu quả ở trong nhóng này biến mất. tuyết ở đối i tiếng i ê u trong gầm n n sinh với t nhất thời gầm lên giận dữ liền muốn ư phản ứng của đối phương tô trường dạ đương nhiên là nhìn ở trong mắt ở tại hành động trong nháy mắt tô trường dạ khởi động không gian lĩnh vực đây là t ô n g sư người số một khen thưởng mang theo đặc thù lĩnh vực t ô n g sư người số một triệu t r í dần ở không gian lĩnh vực lên không phải rất quen thuộc tương tự tô trường dạ cũng không có bao nhiêu độ thuần t h ụ triển khai không gian lĩnh vực cũng chỉ là một cái nho nhỏ di động tựa hồ không lớn bao nhiêu tác dụng thế nhưng là tách ra tuyết vũ điêu phẫn nộ một đòn thấy thế hạ hầu trường ni lông mày hơi nhữu lại bởi vì hắn không nghĩ tới tô trường dạ lại không có có thể một đòn đem chém giết theo đ ẽ trước tô trường dạ biểu hiện ra thực lực đòn đánh này lẽ ra có thể trực tiếp đem thần hải đ ỉ n h cao dị độ sinh vật chém giết mới đúng huống hồ hiện tại tuyết vũ điêu vẫn là loại kia chịu đến các loại hạn chế càng cũng nhanh tốc bị chém giết mới đúng dù sao cái tên này đã trúng thạch lăng phong kịch độc vầng sáng nhưng hắn không nghĩ tới nhưng là thất bại cũng may tô trường dạ tuy rằng thất bại thế nhưng là tách ra đối phương t ấ t sát ở trong chấp nhoáng này hạ hầu trường uy lại là một cái cầm cố vầm sáng rơi xuống trên người hắn tô trường dạ trong nháy mắt xoay người lại là một đao chém g i mà này một đao rất rõ ràng so với trước một đao cường đại hơn nhiều bởi vì này tựa hồ đã là l i ề u mạng một chiêu hai vần g mặt trời hiện hiện tia sáng ngưng tụ thành kia trực tiếp từ tuyết vũ điêu trên cổ xẻ qua này hiệu quả rất rõ ràng trực tiếp một đao đem đầu đều cho chém đi ở tình huống bình thường này đương nhiên không tính chết hết dù sao cũng là đến thần h ả i cảnh sau khi bởi vì có ý thức thần h ả i tồn tại nguyên nhân chỉ cần thần h ả i không có phá d i ệ n coi như thân thể tổn thương cũng có nhất định cơ hội phục sinh đương nhiên cái này tiền đề là có thể tìm tới liên quan vật liệu nhưng đó chỉ là ở bình thường tình huống hoặc là nói là đang không có kẻ địch tình huống mới khả năng bởi vì bất cứ người nào đều sẽ không bỏ qua cho chính mình đối thủ nếu có thể đem người nhà thân thể đánh nát như vậy đương nhiên cũng không thể bông tha thần hải tình huống bây giờ cũng giống như vậy d ị độ sinh vật đầu bị chém đứt trong nháy mắt tô trường dạ trong nháy mắt đem thần hải p h á t h o á i lúc này hắn sử dụng đồng dạng là không gian lĩnh vực bởi vì chỉ có không gian sức mạnh của lĩnh vực mới có thể đem thần hải hủy diệt thấy tô trường dạ cuối cùng cũng coi như là đem con kia tuyết vũ điêu giết chết hạ hầu trường nguy không khỏi thở phào n h ạ nhõm dù sao hắn không biết tô trường dạ đến cùng là ở làm cái gì có điều mặc kệ như thế nào hiện tại cuối cùng cũng coi như là kết thúc mà ở này sau khi tô trường dạ bình tĩnh đến trên đất sau đó đợi một hồi trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười chu linh duyệt nói ca ca ngươi được khen thưởng là cái gì bình thường đại gia nhận được nhiệm vụ đều không phải rất khó chỉ cần có tâm đều là có thể hoàn thành hơn nữa còn là không thế nào lao lực loại kia mà hiện tại tô trường dạ nhận được như vậy một cái nhiệm vụ như vậy hắn có thể được ra sao khen t h ư ở n g đây lúc trước đại gia đều nói nàng chu linh duyệt là chịu đến quan tâm người nhưng trên thực tế ở chu linh duyệt trong lòng chân chính chịu đến quan tâm người hẳn là tô trường dạ mới đúng nếu là chịu đến quan tâm người lại làm như vậy một cái nhiệm vụ Như trong ngộng cảnh. cảnh chu linh dạ không có một chút nào phát hiện không giống nhau địa phương nhưng vào lúc này tô trường dạ xuất hiện ở trước mặt của hắn nói đây là một tầng ngộng cảnh nhiều nhất có thể mang thời gian điều tiết đi ra bên ngoài gấp một mươi lần mà ta hiện tại năng lực lẽ ra có thể tiến vào hai tầng ngộng cảnh chu linh dạ không rõ ca ca ngươi đây là đang nói cái gì tô trường dạ nhàn nhạc cười tiến vào hai tầng ngộng cảnh Thời gian là một tầng gian mộng là ngoại gấp lần. chu ả n gấp linh duyệt kinh y trong mộng n c ngạc là n i giới gấp trăm lần. nhìn Duyệt chút tức có g i ca ngươi đây là đang nói cái gì? tô trường dạng làm làm dạ. ca, ca ngươi nói đây là ở trong giấc ngộng sao có thể có chuyện đó tô trường dạ nói này có cái gì không thể ngươi nhìn kỹ t ô trường dạ lời nói xong trong nháy mắt chung quanh bọn họ phát sinh biến hóa to lớn vô số cao lầu vụt lên từ mặt đất ở những n à y cao lầu trong lúc đó là vô số cất b ư ớ c cự thú từng cái từng cái nhân loại nho nhỏ ở những n à y cự thú chân dưới run l y bẫy thế nhưng rất nhanh những kia cự thú trong nháy mắt nhỏ đi sau đó từng cái từng cái nhân loại toàn bộ đều đã biến thành cường giả vô địch ở đem những kia cự thú chém g i ế t xong xuôi sau đó hoàn cảnh lần thứ hai phát sinh biến hóa chu linh duyệt phát hiện mình cùng t ô trường dạ ở một cái tràn ngập hoa tươi thế giới vô số gặp cũng chưa từng thấy hoa tươi đem hoàn cảnh chung quanh tô điểm e giàn s á n bằng lệ nhìn tất cả những thứ này chu linh đây chính là n g ư ơ i chế tạo mộng cảnh sao thật sự thật là đẹp tô trường dạ nhàn nhạt cười nói không chỉ là đẹp đẽ đơn giản như vậy nói c h u n g sở kỳ h i ệ u này rất mạnh mẽ thật sự rất tiện dụng ta đem người kéo vào được thậm chí có thể sửa đổi biến hắn một ít ký ức cùng chọn đọc đối phương ký ức nay vừa nói nhất thời nhường chu linh dệt vẻ mặt thay đổi có chút sợ sệt nhìn tô trường dạ nói ca ca ngươi sẽ không nghĩ chọn đọc trí nhớ của ta đi tô trường dạ cười to nói ngươi đang suy nghĩ gì ta làm sao sẽ chọn đọc trí nhớ của ngươi yên tâm được rồi chuyện như vậy ta sẽ không làm trên thực tế không phải tô trường dạ không muốn làm mà là hiện tại vẫn chưa thể làm dù sao hắn bây giờ đối với này đại mộng huyễn tượng thuật khống chế còn kém một chút nếu muốn vô thanh vô tức chọn đọc trí nhớ của một người là không làm được nếu như nói thật có thể làm được như vậy tô trường dạ hay là vẫn đúng là sẽ chọn đọc chu linh d u y ệ t ký ức mặc dù biết cái này khẳng định có chút không lễ phép nhưng vấn đề là cái này thật sự quá có mê hoặc lực cũng may hắn hiện tại còn không làm được đến mức này trong mộng cảnh gấp trăm lần thời gian tô trường dạ chỉ là cho chu linh d u y ệ t biểu diễn một hồi mộng cảnh hiệu quả trực tiếp liền rời đi mộng cảnh ở trong giấc mộng đã qua một hồi lâu nhưng ở trong hiện thật nhưng chỉ có điều là trong nháy mắt mà thôi chu linh duyệt nhìn quen thuộc tình cảnh nhìn trên chiến trường những kia dị độ sinh vật nhất thời nói ca ca ngươi cái này mộng cảnh thật sự quá lợi hại tô trường giả gật đầu một cái nói đó là đương nhiên hiện tại ta trước đem sở kỳ hiệu này cảnh giới tu lợi a ra. đ t t h t ra u n trăng tròn g g thu, thời chúc điểm, đại i thuộc về có thể t có về r ở, ở ư là nếu đều có mạnh mẽ như vậy kỹ năng hiện tại muốn làm đương nhiên chính là trước đem tăng lên tới sau đó mới có thể cho lý lan thành đám người sửa chữa ký ức không đúng hiện tại không chỉ là phải cho người của lý gia sửa chữa ký ức thậm chí càng cho triệu gia nhân tu biến đổi à, nếu như bọn họ đem chuyện nơi đây đều chuyển quay lại đi cái kia đối với mình cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đối với cái này tô trường dạ cũng không thế nào lo lắng dù sao hắn cái này khen thưởng chính là dựa theo hiện tại cần đến biên tập giả thiết theo đạo lý nói có thể đem bất luận cái nào thần h ả i cảnh kéo vào trong n ộ ộ cảnh nhưng hắn không biết chính là lúc này bên ngoài phi hành pháo đài bên trên có thể không chỉ là có thần h ả i cảnh thậm chí còn có thần tiểu cảnh nhân vật mạnh mẽ nếu như hắn nếu như biết rồi những này như vậy còn không biết sẽ ra sao ít nhất sẽ sẽ không tiếp tục muốn như vậy một cái khen thưởng chính là cái vấn đề trong nháy mắt tô trường dạ đem mấy tông sư cảnh dị độ sinh vật rút ngắn trong ngộp cảnh sau đó trực tiếp đem triệt để chém giết cắn nuốt mất lực lượng tinh thần trong nháy mắt chém giết tông sư cảnh dị độ sinh vật hơn nữa một lần m ấ y cái một cái m ư ờ i cái mấy phút chính là mấy chục tông sư cảnh dị độ sinh vật chết ở trong ngộp cảnh đại mộng u y ễ n tượng thuật nhất thời thăng cấp có thể đi vào hai tầng n ộ p cảnh một tầng n ộ n cảnh tốc độ thời gian trôi qua là gấp một ư ơ i lần mà hai tầng n ộ n g cảnh nhưng là gấp trăm lần ở gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua bên dưới ngoại giới chỉ là một giới ở trong g ấ m ngộng cứ như vậy tốc độ thì càng nhanh hơn tô trường dạ kéo vào mộng cảnh những k i a dị độ sinh vật liền toàn bộ đều tử vong trực tiếp thôn vệ tinh thần thật muốn tính ra thân thể bọn họ lên không có tổn thương gì nhưng rất đáng tiếc chính là bọn họ bị rút ngắn mộng cảnh sau khi cũng đã mất đi đối với thân thể k h ô n g chế mà tinh thần đều bị giữ lại ở trong mộng cảnh ngoại giới thân thể tuy rằng nhìn qua vẫn là như thế kiện khang an toàn nhưng cũng đã không có ý thức cùng tử vong cũng không kém là bao nhiêu sau đó bắt đầu liên tục thôn vệ kéo vào mộng cảnh dị độ sinh vật từ mới bắt đầu tông sứ cảnh đến hiện tại thần hải đỉnh cao một khác liên tục ở đem những tia dị độ sinh vật kéo vào trong mộng cảnh sau đó ở trong giấc mộng đem chém giết điều này làm cho tô trường dạ đại mộng nguyễn tượng thuật đang không ngừng tăng lên có điều nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai tăng lên là không làm được có điều có này vô số dị độ sinh vật tồn tại như vậy phải đem tăng lên cũng cũng sẽ không là nhiều khó sự tình ngoại giới triệu trí dần tìm tới triệu vân thành cùng triệu nam thành hai người nói tiến dương thành bên trong quả thật có dị độ không gian đường n ú i thế nhưng bởi vì có chân giới bia đã tồn tại đường n ú i đã bị khống chế ở triệu vân thành cùng triệu nam thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm trên thực tế đối với bọn họ tới nói xuất hiện dị độ không gian đường nối đều không phải chuyện tốt đẹp gì ngược lại đây tuyệt đối là chuyện rất phiền phức mà hiện tại nếu cũng đã có chân giới bia đá ở như vậy đường n ú i bị khống chế ở không thể tiếp tục mở rộng vậy thì đại diện cho không có bao nhiêu vấn đề lớn triệu nam thành hiếu kỳ nói như vậy một cái địa phương nhỏ tại sao có thể có chân giới bia đá tồn tại mặc dù nói chân giới bia đá ở dị độ không gian không tính là bảo vật gì thậm chí còn có không ít nhưng vấn đề cũng là bởi vì đồ chơi này tác dụng nguyên nhân toàn bộ dị độ không gian sinh vật đều sẽ xem là là trí bảo ngược lại chính là tuyệt đối không cho phép mang tới cựu môn thế giới thậm chí có thể nói chỉ cần đi tới dị độ không gian cựu môn thế giới võ giả muốn mang về chân giới bia đá đá thô như vậy đều sẽ bùng nổ ra kinh tiên chiến đấu điều này sẽ đưa đến vì lẽ đó chân giới bia đá nguyên liệu ở dị độ không gian không ít nhưng ở cựu môn thế giới nhưng là rất hiếm thấy đến mà yến dương thành như vậy thành nhỏ càng lắng nghe đều không có tư cách nghe à có thể hiện tại không chỉ l à n g h e người ta thậm chí đều còn có một cái ngay ở đường nối bên cạnh phát huy tác dụng triệu t r í dần nói ta ở bên trong nhìn thấy đông đường thánh địa người của lý gia hẳn là bọn họ mang đến chân giới bia đá bình thường tới nói ở yến dương thành như vậy thành nhỏ sẽ không có chân giới bia đá ở nhưng nếu như nói có thánh địa con cháu ở như vậy sẽ không có cái gì chuyện không thể nào chính như trước lý lan thành đám người đem chân giới bia đá xem là tô trợ dạng cũng chính là triệu gia người mang đến như thế lúc này triệu nam thành bọn người đem chân giới bia đá xem là là người của lý gia mang đến triệu vân thành cùng triệu nam thành xác định ở yến dương thành bên trong có đông đường thánh địa người của lý gia có chân giới bia đá ở đều cho rằng yến dương thành đường nối hẳn là không có vấn đề gì có điều lúc này nếu đường nối vẫn không có hủy diệt như vậy đương nhiên muốn ra một phân lực dù sao đây chính là đường nối chiến tranh chuyện như vậy nếu gặp phải liền thiếu không được tham dự nếu như những người khác còn có thể gào tẩu như vậy bọn họ thánh địa đệ tử là không thể trốn đây là thuộc về bọn họ thánh địa đệ tử trách nhiệm vì lẽ đó triệu nam thành đối với bên người triệu như phong cùng triệu vân phong nói các ngươi cùng triệu trí dần đồng thời vào t h á n h g i ế t địch chú ý bảo vệ trí dần an toàn triệu như phong cùng triệu vân phong đều là thần hải cảnh cương giả hai người ở nhận được mệnh lệnh sau khi nhất thời mang theo triệu trí dần liền tiến vào hiến dương thành mà liên ở tại bọn hắn tiến vào hiến dương thành trước tô trường g i đã tìm tới lý lan thành đám người không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đem bọn họ kéo vào trong mộng cảnh lý lan thành đám người đang bị kéo vào mộng cảnh trong nháy mắt tâm có một cảm xúc nhất thời lĩnh vực toàn mở nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đánh vỡ mộng cảnh nhưng cũng may chính là lúc này tô trường dạ đại mộng nguyễn tượng thuật đã lần thứ hai thăng cấp ở lý lan thành vẫn không có đem ngộng cảnh phá tan đồng thời liền trực tiếp đem kéo vào ba tầng trong ngộng cảnh tầng thứ nhất ngộng cảnh thời gian là ngoại giới gấp mười lần mà ở tầng thứ hai nhưng là gấp trăm lần tô trường dạ lúc trước vốn tưởng rằng ba tầng ngộng cảnh cũng chính là một ngàn lần thế nhưng không nghĩ tới này tầng thứ ba ngộng cảnh lại trực tiếp chính là gấp một và lần kỳ thực cái này là rất dễ hiểu dù sao trong ngộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua vấn đề vốn sẽ phải dễ dàng khống chế được nhiều đối với tô trường dạ mà nói vấn đề lớn nhất kỳ thực là đạt đến sửa chữa ký ức tác dụng mới vừa bị kéo vào m ộ n g cảnh thời điểm lý lan thành liền biết mình phiền phức ở thấp một tầng m ộ n g cảnh thời điểm hay là còn có thể đem m ộ n g cảnh phá tan thế nhưng rất nhanh hắn đang bị kéo vào ba tầng m ộ n g cảnh sau khi liền biết mình thật sự phiền phức lớn rồi thế nhưng mặc kệ như thế nào hắn không hề từ bỏ vẫn là đang tìm kiếm có thể phá tan m ộ n g cảnh c h n chốt chỉ có điều hiện tại lý lan thành vấn đề lớn nhất ở chỗ hắn đem m ộ n g cảnh xem là bình thường ảo cảnh vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết chính là ở này trong n ộ n g cảnh muốn muốn rời đi đơn giản nhất vậy thì là tử vong càng đơn giản một điểm chính là tự sát nhưng bình thường tới nói ở trong ảo cảnh là không người nào dám tự sát dù sao thật muốn là ảo cảnh như vậy ở trong ảo cảnh tự sát vậy coi như là thật sự chết rồi chương 250, t h á n h địa đệ tử gặp mặt vì lẽ đó cái này có thể rời đi mộng cảnh biện pháp bình thường là sẽ không có người có thể nghĩ đến bởi vì phạm là tiến vào đều sẽ cái này xem là là ảo cảnh dù sau này mộng cảnh so với ảo cảnh càng thêm như là hư huyễn xem là là ảo cảnh liền rất bình thường kỳ thực coi như là thật sự ý thức được là mộng cảnh như vậy muốn tự sát cũng đều không phải một chuyện dễ dàng gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng phá tan lý lan thành điên cồn muốn tìm được lối ra mở miệm thế nhưng vừa lúc đó phát sinh rất nhiều chuyện bởi vì hắn sợ hai phát hiện hoàn cảnh chung quanh lại là căn cứ hắn tư tưởng đến thay đổi nói cách khác lúc này trí nhớ của hắn bắt đầu hiện ra ở mộng cảnh ở trong làm ý thức được điểm này sau khi lý lan thành liền biết cái này h ả o cảnh chỗ lợi hại nếu như mình không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới lối ra mở miệng như vậy nhất định sẽ đem chính mình bản thân biết hết thể đều bàn giao ở này h u y ê n bên trong mà này kỳ thực chính là tô trường dạ từ trong mộng cảnh biết đối phương ký ức một cái biện pháp một trong lý lan thành tại ý thức đến sự tình phiền phức sau khi nhất thời liền tiến vào không tưởng trạng thái chỉ bất quá hắn không biết chính là lúc này tô trường dạ lần thứ hai sử dụng ảo giác lực lượng ở trên người hắn vì lẽ đó lý lan thành t ạ i ý thức chống không thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều ảo giác mà những này ảo giác chính là trước đã từng xuất hiện cũng chính là trước hắn suy nghĩ sự tình nếu như làm hắn ý thức là chống giông thời điểm toàn bộ trong ngộng cảnh là thật sự một mảnh hư không như vậy lý lan thành hay là còn có thể làm được trong thời gian nhất định cái gì đều không lớn có thể vấn đề chính là t r u n g quanh đây xuất hiện đều là hắn quen thuộc nhất đồ vật vì lẽ đó rất tự nhiên hắn sẽ theo này trong ngộng cảnh cảnh tượng qua lại nhớ lại sau đó vô số cảnh tượng bắt đầu xuất hiện ngoại giới chỉ có điều là một hai phút thế nhưng ở trong giấc mộng nhưng là gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua gần như chính là bảy ngày thời gian ở thêm vào đối với mộng cảnh c ô n g chế vì lẽ đó ngoại giới này một hai phút thời gian tô trường dạ cũng đã đem lý lan thành ký ức biết được gần đủ rồi đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là thấy trong đó nhìn thấy tô trường dạ nhìn thấy tô trường dạ một thân g i ế t chóc khí thế đồng thời nhận định tô trường dạ chính là người nhà họ triệu sự t ì n h cho sửa chữa ở đem đoạn này ký ức sửa chữa sau khi sau đó sẽ nhường lý lan thành quên trong mộng cảnh gặp phải sự tỉnh sau đó đem thả ra mộng cảnh ngoại giới có điều ba phút đồng hồ lý lan thành xứng sở l u ô nhưng cảm giác có cái gì k ô n đúng, n g thế h là là này do trong không có phát hiện trong này đến cùng phát sinh họ phía chiến Nhưng đến cùng rằng bọn họ đều là ở phía trên chiến trường. gì, có cái tuy đều ở vấn đề chính là tô trường dạ ở đem lý lan thành kéo vào m ộ n g cảnh đồng thời trên thực tế cũng đem xung quanh những kia dị độ sinh vật đều kéo tiến vào trong m ộ n g cảnh nếu như thời gian dài một điểm hay là còn sẽ xảy ra vấn đề nhưng thời gian này kéo dài đến cũng không phải rất dài vì lẽ đó cũng không có gây nên sự chú ý của hắn hoặc là nói coi như thật sự chú ý tới thế nhưng vẫn không có chờ bọn hắn phản ứng lại lý lan thành các loại cũng đã từ trong n ộ n g cảnh đi ra ở đem lý lan thành giải quyết sau khi tô trường dạ trực tiếp đem lý tam tu còn có lý kiếm thành đồng thời kéo vào trong m ộ t cảnh quá trình rất thuận lợi dù sao bọn họ so với lý lan thành cũng gần như như trí nhớ của hắn đều không có cái gì thế nhưng ở lý kiếm thành trong ký ức tô trường dạ biết rồi một điểm vậy thì là liên quan với vô địch đạo sự tỉnh vào lúc này hắn mới biết lý kiếm thành sẽ đến yến dương thành nguyên nhân hóa ra là bởi vì chính mình một cái khen thưởng trở thành võ sư người số một khen thưởng trực tiếp đem người ta vô địch đạo cho đoạt đối với cái này tô trường g i biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ bởi vì thật muốn tính ra đối với vô địch đạo hắn căn bản cũng không có cái gì nhận thức cũng không có được cái không gọi là vô địch đạo chỗ tốt, tuy dùng hiện tại lớn à t g nhất i chính là chấn áp đồng cấp hoặc là nói ở thăng cấp thời điểm được chỗ tốt thế nhưng bởi vì hắn ở võ sư người số một vị trí này thời gian quá ngắn sau đó liền trực tiếp trở thành tông sứ cảnh vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có được ngoài ngạch đột phá thần thông bởi vì này muốn ở vô địch đạo giữ lấy một quãng thời gian mới được bởi vì khoảng thời gian này bất cứ lúc nào đều có cái khác muốn chiếm có vô địch đạo võ giả tới khiêu chiến mà lý kiếm thành xuất hiện ở hiến dương thành kỳ thực chính là vì đoạt lại vô địch đạo chỉ là rất đáng tiếc vẫn không có chờ hắn đến hiến dương thành tô trường dạ cũng đã trực tiếp lên cấp mà theo tô trường dạ lên cấp võ sư cảnh vô địch đạo nhất thời liền biến mất không còn t â m hơi vì lẽ đó thật muốn tính ra bởi vì tô trường dạ vô tâm chi qua cái này trực tiếp liền để lý kiếm thành ít đi võ sư cảnh vô địch đạo ra chỉ được rồi cho tới sau đó trực tiếp nhường lý kiếm thành thành thần khu vực biển hiện tại càng là ở trải nghiệm thần hại cảnh đỉnh cao trạng thái những này kỳ thực đều không phải vấn đề gì lớn ngược lại lý kiếm thành thật muốn tính ra chính mình cho hắn chỗ tốt cũng là không ít một cái phân thân lĩnh vực cũng đã đủ để bù đắp dù sao đồ chơi này nhưng là rất mạnh mẽ ở sửa chữa lý kiếm thành cùng lý tam tu ký ức sau khi tô trường dạ trực tiếp đem bọn họ đều tung ra ngoài mà ngay ở đem bọn họ thả ra sau khi không lâu tô trường dạ lập tức đi tìm tới cái khác người của lý ra sau đó từng cái từng cái đem bọn họ cho kéo vào trong một cảnh sau đó bắt đầu sửa chữa đối phương ký ức tổng cộng dùng không tới một cái tiểu tổ kỳ tổ kỳ thực thật sự có tính ra cái này ký ức sửa chữa cũng, cũng không phải mười phần mười thật muốn tính ra chỉ cần có cường giả có thể đi vào đối phương ý thức hơn nữa thần thức có đầy đủ mạnh mẽ như vậy liền có nhất định độ khả thi sẽ phát hiện trong này chỗ không bình thường sau đó đem sửa chữa dấu vết tìm ra biến mất như vậy bọn họ liền phải nhận được chân chính ký ức đương nhiên nói như vậy tiến vào người khác thức hải đều là chuyện không thể nào dù sao tiến vào thức hải sau khi liền đại diện cho rất nhiều sự không chắc chắn vì lẽ đó thật muốn tính ra ở thời gian nhất định trong phạm vi lý ra những ký ức này bị sửa chữa thời gian là sẽ không có người phát hiện mà tô trường giả muốn chính là này chút thời gian n Đương n h i ê còn có một cái vấn đề mấu chốt coi như thật sự có người đem trí nhớ của bọn họ khôi phục như vậy sự t ì n h cũng không thể xấu đến cái kia đi nhiều nhất cũng chính là hiện đang không có sửa chữa kết quả mà thôi vì lẽ đó bất kể nói thế nào sửa chữa trí nhớ của bọn họ cái này đối với tô trường dạ mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu triệu như phong cùng triệu trí dần đám người nhìn thấy lý lan thành đại gia đều là thần h ả i cảnh tuy rằng bởi vì hai cái thánh địa trong lúc đó khoảng cách nguyên nhân bọn họ gặp mặt số lần không hề nhiều nhưng lẫn nhau trong lúc đó thông qua đặc thù dấu ấn vẫn là đều biết thân phận triệu như phong thủ mở miệng trước không nghĩ tới anh em nhà họ lý tốc độ nhanh chóng như vậy cũng đã đem này vừa ra đường nối cho c h â n áp đây chính là cứu vớt vô số người tộc tính mạng a lời này đó là không có chút nào khuyết đại dù sao thật muốn là hiến dương thành không thủ được như vậy đầu tiên ở hiến dương thành mấy triệu người tộc bất kể là võ giả vẫn là người bình thường đều sẽ chết thảm coi như không có bị tại chỗ chèm giết như vậy cũng sẽ bị xem là là ăn thịt mưa lên toàn bộ thiết cô vương quốc sau đó cùng với láng giềng dung hoa vương quốc cũng như thế nếu như xuất hiện thần môn cảnh dị độ sinh vật có đủ nhiều như vậy thậm chí sẽ trực tiếp uy hiếp đến thiên đạo viện thật muốn là đến vào lúc ấy ở cựu môn thế giới tử vong con số vậy thì khủng bố đối lập với hiện tại chỉ là ở hiến dương thành tử vong mấy chục nhân viên mà nói điểm ấy thương vong thật sự chỉ là như m ố i bỏ bề a không đối ứng nên nói hiện tại hiến dương thành như vậy căn bản là không tính là tổn thất lý lan thành ngượng ngùng nói kỳ thực chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi thậm chí chân giới bia đá đều không phải chúng ta được vì lẽ đó chân trình có thể trấn thủ lối đi này cũng không phải chúng ta mà là thiên quyến tông Ở tiến vào Yến dương Thành trước triệu Hiến người nhiên Dương như phong đương liền vào đám bởi i ế Hiến t Thành một Dương có cái Quyến vì biết ở hiến dương thành bên trong có lý lan thành đám người nguyên nhân vì lẽ đó vào lúc ấy bọn họ đem những này cũng làm thành là lý lan thành đám người thủ đoạn còn nói cái kia cái gì thiên quyến tông cùng tô trường dạ này căn bản cũng không có bị triệu như phong đám người cho để ở trong mắt thế nhưng lúc này lý lan thành nhưng là nhồn bọn họ đối với thiên quyến tông cùng tô trường dạ hứng thú dù sao lý lan thành bọn họ có thể đều là thánh địa đệ tử làm thánh địa đệ tử dù cho chỉ là bình thường nhất đệ tử ngoại môn này đều là hết sức kiêu ngạo tồn tại không cần nói một cái thành nhỏ thế lực coi như là một phương quốc vương đều không nhất định bị những thánh địa này phổ thông đệ tử ngoại môn cho để ở trong mắt thế nhưng hiện tại lý lan thành đám người lại đối với tô trường dạ cùng cái k i a cái gì thiên quyến tông như vậy tôn sùng chuyện này nhất thời liền để triệu như phong cùng triệu vân phong bọn người đối với tô trường dạ cùng thiên quyến tông hưng thú lúc này ở hiến dương thành bên trong chiến đấu tuy rằng dị thường kịch liệt nhưng thật muốn nói đến kỳ thực cũng ở có thể không bên trong phạm vi mà bởi vì có trấn giới bia đá nguyên nhân lúc này chiến đấu kỳ thực chính là vây quanh trấn giới bia đá triển khai nếu như nói thay đổi một đám người như vậy coi như thực lực không sai nhưng nếu muốn bảo vệ c h â n giới bia đá đều chuyện không phải dễ dàng như vậy nhưng vấn đề chính là hiện ở thủ hộ c h â n giới bia đá chính là hạ hầu trường uy hắn chém giết năng lực hay là không phải yến dương thành bên trong thần h ả i cảnh bên trong mạnh mẽ nhất cái kia có thể có một chút là có thể khẳng định đó chính là hắn tác dụng khẳng định là to lớn nhất cầm cố vầng sáng tồn tại n h ư n g bọn họ bất cứ người nào cũng không thể ung dung tiến vào có thể công kích được c h â n giới bia đá bên trong phạm vi chiến tranh ở có thể không bên trong phạm vi mặc kệ là triệu ra một đám người vẫn là lý lan thành bọn người không thế nào hoảng hốt thánh địa đệ tử gặp mặt tựa hồ liền nhiều rất nhiều nói không hết bất quá bọn hắn đều rất nhanh sẽ từ lẫn nhau trong lời nói biết rồi một ít mình muốn tin tức triệu chí dân nói có thể thấy một hồi cái tia thiên quyến tông tông chủ sao nghe nói hắn chỉ là tông sư đỉnh cao thế nhưng là chém giết không ít thần hải cảnh dị độ sinh vật ở toàn bộ y ế n dương thành tuyệt đại đa số đều là thiên quyến tông thành viên mà những thành viên này bên trong lại tuyệt đại đa số đều là thần hải cảnh hơn nữa còn có một nhiều hơn phân nửa thần hải đỉnh cao bình thường tới nói như vậy một cái thế lực tông chủ coi như không phải thần muốn cảnh ít nhất cũng có thể là thần kiều cảnh mới đúng có thể bây giờ nghe lý lan thành ý của bọn họ tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao chuyện này nhất thời liền để triệu trí dần hứng thú bởi vì hắn có một loại cảm giác vậy thì là cái này tô trường dạ nên chính là cướp đi hắn vô địch đạo người dù sao ở tiến vào yến dương thành sau khi hắn liền tìm đến vô địch đạo dấu vết kỳ thực vào lúc ấy hắn thậm chí đều không nghĩ ra đi thông báo triệu vân thành cùng triệu nam thành mà là n g h ĩ trực tiếp đi tìm cái kia vô địch đạo giữ lấy người nhưng nhìn vô số thần h ả i đại chiến lĩnh vực trong lúc đó lẫn nhau đụng nhau cùng tiêu trừ còn có biến dị các loại tình huống thỉnh thoảng phát sinh vì lẽ đó triệu trí dần không thể không đi ra ngoài trước thông báo triệu nam thành cùng triệu vân thành bọn họ sau đó đem triệu như phong hai vị thần hải cảnh cho đi tìm đến dù sao liền thực lực của hắn thật muốn là tiến vào chiến đấu vòng bên trong vào lúc ấy không muốn nói gì tìm tới vô địch đạo giữ lấy người thậm chí chết cũng không biết chết như thế nào mà hiện tại nếu đều có đã không có nguy hiểm gì thêm vào ở biết tô trường dạ biểu hiện ra sức chiến đấu sau khi triệu trí dần nhất thời đã nghĩ thấy một hồi tô trường dạ nếu như nói lý lan thành đám người không có bị tô trường dạ ở trong giấc ngộng sửa chữa ký ức như vậy lúc này bọn họ nhất định sẽ ở nhìn thấy triệu như phong đám người đồng thời liền hỏi tô trường dạ bọn họ nhận thức hay không dù sao ở sửa chữa ký ức trước bọn họ nhưng là rất nhớ rõ tô trường dạ sử dụng tới nộ sát tâm pháp mà đồ chơi này nhưng là triệu ra tuyệt học ở đây ba cái người nhà họ triệu bên trong kỳ thực cũng chỉ có triệu t r í dần học được nộ sát tâm pháp mà thôi tuy rằng triệu như phong cùng triệu vân phong đều là thần h ả i cảnh cừng dạ nhưng bọn họ cũng đều là không có nắm giữ hoặc là nói không có học được nộ sát tâm pháp dù sao chuyện này đối với thiên phú cùng thể chất yêu cầu thật sự quá cao lý lan thành đang nghe triệu trí dần sau khi không khỏi hiếu kỳ đánh giá hắn sau nửa ngày mới nói ngươi chính là này một đại tôn g sư cảnh vô địch đạo thừa nhận người nếu như lời này ở trước đây nghe được như vậy triệu trí dần nên rất vui vẻ thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau còn này nguyên nhân trong đó đương nhiên rất đơn giản bởi vì hắn đã không phải vô địch đạo giữ lấy người sắc mặt hơi trở nên lạnh hiện tại đã không phải ta phỏng chừng cái kia tô trường dạ nên chính là cho nên muốn tìm hắn nhìn lúc này ý nghĩ của hắn rất dền đáp vậy thì là xác định tô trường dạ có phải là thật hay không giữ lấy tôn sư cảnh vô địch đạo nếu như là như vậy một trận chiến đấu đương nhiên là thiếu không được dù sao hắn muốn cấp về thuộc về hắn vô địch đạo triệu chí dần một hồi nhường lý lan thành cùng lý tam tu s ừ n g sốt một chút tô trường dạ ở trí nhớ của bọn họ bên trong vẫn có chỉ là rất đáng tiếc lúc này trí nhớ của bọn họ cũng đã bị sửa chữa nguyên bản trong ký ức bọn họ đều cho rằng tô trường dạ chính là triệu g i a người hơn nữa còn là tu luyện nổ sát tâm pháp thiên k i ê u cấp tồn tại thế nhưng ở sửa chữa sau khi trong ký ức bọn họ đối với tô trường dạ ký ức cũng coi như là rõ ràng vậy thì là một cái thực lực có chút mạnh mẽ người trẻ tuổi cho bọn họ cảm quan rất tốt rất nhìn thấy người trẻ tuổi thế nhưng cụ thể mạnh mẽ bao nhiêu cái này khó nói đương nhiên còn có một chút là có thể khẳng định vậy thì là tô trường dạ thật sự chém giết qua thần h ả i cảnh dị độ sinh vật tô trường dạ lúc này triệu t r í dần vừa dứt lời lý lan thành nói không sai cái kia tô tông chủ s á t thực rất mạnh mẽ chỉ là đáng tiếc chúng ta đều không có được qua vô địch đạo thừa nhận không phải vậy thì sẽ biết ở trên người hắn đúng hay không có vô địch đạo bởi vì hiện tại tô trường dạ trên người chính là tông sư cảnh vô địch đạo vì lẽ đó tuy rằng lý kiếm thành có thể cảm giác được võ sư cảnh vô địch đạo dấu vết lư lại thế nhưng là căn bản cũng không có phát hiện đã từng đoạt hắn võ sư vô địch đạo người chính là tô trường dạ mà tông sư cảnh vô địch đạo lý kiếm thành cũng xem cũng không được gì dù sao hắn từ võ sư cảnh đến thần h ả i cảnh trung gian quá độ thời gian quá ngắn đương nhiên mấu chốt nhất một điểm vẫn là hắn căn bản cũng không có từng chiếm được tông sư cảnh vô địch đạo thừa nhận chương hai trăm năm mươi hai toàn bộ kéo vào m ở cảnh vì lẽ đó tô trường dạ trên người tông sư cảnh vô địch đạo chuyện này đối với lý kiếm thành mà nói đều là xa lạ nếu là xa lạ người như vậy đương nhiên thì sẽ không nhìn ra có cái gì không đúng địa phương triệu trí dần nói như vậy coi là thật rất có thể là hắn không biết hai vị biết cái này tô trường dạ lai、like、lịch sao có thể có tư cách được vô địch đạo thừa nhận người không nhiều đại đa số tình huống vô địch đạo đều là bọn họ mấy đại thánh địa vật trong túi những tông môn thế lực khác trong tình huống bình thường là không có cơ hội nay cùng thiên phú cùng huyết thống có quan hệ rất lớn đương nhiên còn cùng tu luyện võ kỹ có quan hệ dùng hàng thông thường võ kỹ khẳng định không sánh được dùng tuyệt học đương nhiên trừ ra những n à y ở ngoài còn có mấu chốt nhất một điểm vậy thì là tài nguyên t h như tu luyện hoàn cảnh còn có tu luyện bảo vật các loại nói thí dụ như lý kiếm thành dùng ở trên người hắn tài nguyên vậy tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng tuy rằng hắn lúc trước còn chỉ là một cái võ sư đỉnh cao nhưng dùng ở trên người hắn tài nguyên không cần nói bình thường võ sư cảnh hoặc là thông sư nghiêm túc tính ra coi như là thiên tinh thượng nhân như vậy thần hải đỉnh cao đều không bỏ ra nổi đến hoặc là nói đều không có năng lực này lấy ra đương nhiên dùng đến cũng đều không có nhiều như vậy ở này t r ê n l ệ n h thật lớn bên dưới bình thường thế lực đương nhiên là dạy dỗ không ra có thể được vô địch đạo thừa nhận võ giả mà hiện tại tô trường dạ nếu biểu hiện ra như vậy cường thế lực này liền nói do ở tô trường dạ sau lưng khẳng định có một thế lực khổng lồ đang ủng hộ tông sư cảnh chém giết thần hải cảnh dị độ sinh vật loại này vượt cấp chém giết kẻ địch thực lực bình thường đều là bọn họ thánh địa mới có thể có thủ đoạn vì lẽ đó ở triệu như phong các loại người nhà họ triệu đều nghĩ tô trường dạ khẳng định có bọn họ không biết thân phận lý lan thành lắc đầu nói cái này ta còn thực sự không biết thật giống có một cái rất mạnh mẽ cường giả ở sau lưng chống đỡ hắn chỉ là đến cùng là ai hoặc là nói cho cùng là người cường giả kia cái này ta liền không biết kỳ thực đây chính là lý lan thành kỳ quái địa phương bởi vì ở lý lan thành cùng lý tam tu trong ký ức tô trường dạ sau lưng có một cái cường giả siêu cấp đang ủng hộ hắn dùng vô số thiên tài địa bào ở tô trường dạ trên người mới tạo nên hiện tại tô trường dạ mà cái này ký ức nhưng là nhường bọn họ có chút kỳ quái địa phương bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức ở trong cựu môn thế giới nhất cường giả đỉnh cao bọn họ đều biết bởi vì thật muốn tính ra mạnh mẽ nhất kỳ thực chính là ngũ đại thánh địa thánh chủ này năm vị trong lúc đó hay là có thể phân ra cái cao thấp đến thế nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là bọn họ bất cứ người nào đều là cường giả tuyết đình mà so với này năm vị càng mạnh hơn căn bản là sẽ không có ít nhất ở cựu môn thế giới là sẽ không có mà tô trường dạ sau l ư n g cường già tuyệt đối sẽ không là bọn họ thánh địa thánh chủ dù sao thánh chủ thật muốn là sẽ bồi dưỡng cũng sẽ không đi bồi dưỡng một người ngoài mà là sẽ chọn bồi dưỡng chính mình thánh địa con cháu à. mỗi một cái thánh địa đều có hơn trăm triệu con cháu đích tôn càng có không biết bao nhiêu chi thứ cùng họ khác con cháu nay khổng lồ số đêm dưới muốn cái gì dạng thiên kiêu không có vì lẽ đó thật muốn là thánh chủ bồi dưỡng được đến như vậy khẳng định đều là bọn họ thánh địa đệ tử mới đúng từ vậy thì có thể suy đoán ra tô trường dạ sau l ư n g cường già tuyệt đối không phải thánh chủ mà nếu như không phải thánh chủ như vậy lại là ra sao cường già đây dù sao có thể nuôi dưỡng được tô trường giả m như vậy thiên tiêu cường giả thật sự rất í ta t không thể không nói đây chính là lý lan thành đám người kỳ quái địa phương mà hiện tại đương nhiên cũng đã trở thành người nhà họ triệu kỳ quái địa phương triệu trí dần đối với cái này tựa hồ không có lớn như vậy nghi vấn chỉ là mở miệng nói đối với ở sau lưng của hắn cường giả ta không có hứng thú thế nhưng ta muốn biết hắn mạnh như thế nào có thể làm cho vô địch đạo trực tiếp vứt bỏ ta thừa nhận hắn thật muốn tính ra lúc này ở sâu trong nội tâm triệu trí dần là rất xoắn suýt một mặt hắn rất biết rõ vô địch đạo là ra sao tồn tại nếu đối phương có thể không chút do dự vứt bỏ chính mình vậy đã nói rõ vô địch đạo cho rằng tô trường dạ ở về mặt thực lực là thật sự mạnh hơn hắn hơn nữa còn rất mạnh nhiều loại kia dù sao nếu như chỉ là mạnh hơn một điểm như vậy cũng đến các loại đem hắn đánh bại mới có thể được thừa nhận mà đối phương nếu là diện đều không có cùng chính mình thấy liền đã chiếm được vô địch đạo thừa nhận nhường vô địch đạo vứt bỏ hắn như vậy này liền nói rõ tô trường dạ thật sự rất mạnh hiện tại triệu t r í dần một mặt biết tô trường dạ rất mạnh nhưng lại ở một phương diện khác muốn cùng hắn gặp mặt sau đó đánh nhau một trận hay là đây chính là thuộc về đã từng tông sư người số một tiêu n ạ o đương nhiên cũng có thể nói là chuyển thua cũng phải chuyển thua một cái rõ ràng nếu như giữa hai người thật sự có c h a n h l ệ n h như vậy hắn cũng phải biết cái này t r ê n h l ệ n h đến cùng lớn bao nhiêu mà bọn họ không biết chính là lúc này tô t r ư ờ n g dạ kỳ thực đã đem bọn họ đều kéo tiến vào trong mộng cảnh tô t r ư ờ n g dạ sẽ vô thanh vô tức đem bọn họ kéo vào mộng cảnh nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ở cho triệu trí dần một cái giám định sau khi tô t r ư ờ n g dạ liền kinh ngạc phát hiện triệu trí dần lại là đã từng tông sư người số một nói cách khác chính mình được thiên phú tăng lên thể chất đặc thù đương nhiên còn có nộ sát tâm pháp phiêu miểu huyễn t n h thân cựu dương n ị c h truyền ao còn có chính là tiêu giao tâm pháp đều là đến từ cái này triệu trí dần Ở biết rồi cái này sau khi tô trường dạ xem vô thanh vô tức đem bọn họ đều kéo tiến vào trong mậu cảnh tuy rằng triệu như phong cùng triệu vân phong đám người thực lực đều rất mạnh nhưng tô trường dạ đại mậu ộ huyễn tượng thuật càng hơn một bậc dù sao đồ chơi này nhưng là hệ thống khen thưởng càng là trực tiếp dựa theo tô trường dạ yêu cầu sinh thành phần thưởng có thể nói chỉ là dựa vào này đại mậu ộ huyễn tượng thuật tô trường dạ ở thần hải cảnh cũng đã không có đối thủ dù sao chỉ cần đem kéo mậu cảnh như vậy hết thệ đều chính là h ắ n định đoạn muốn nói khuyết điểm cũng không phải là không có khuyết điểm này chính là một lần có thể kéo người tiến vào không thể quá nhiều còn có chính là tô trường dạ cũng không thể duy trì thời gian quá dài đương nhiên cái này cái gọi là không phải thời gian quá dài là chỉ hiện thực thời gian thật muốn là ở trong giấc m ộ n g hiện tại nhưng là ba tầng n ộ n g cảnh gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua điều này có thể muốn đại đa số người m ệ n h m ẫ u chốt nhất một điểm chính là ở này trong m ộ n g cảnh tô trường dạ có thể tùy ý sửa chữa trí nhớ của bọn họ chỉ phải sửa đổi một cái nhường bọn họ thần phục trí nhớ của chính mình hoặc là nói đối với mình hết sức hữu hảo ký ức đó là chuyện rất đơn giản tình trong m ộ n g cảnh tô trường dạ biết rồi lý lan thành đám người ký ức mà hiện tại thông qua trong n ộ n g cảnh triệu như phong đám người biểu hiện tô trường dạ đương nhiên là có người đều biết trí nhớ của bọn họ Kỳ thực đối, với người, là, đối với với ức, vì ớ i triệu trí lẽ đó tô trường dạ ở phương diện này đương nhiên liền không thể ra tay dù sao thật muốn là ra tay như vậy không cần phải nói thánh địa người nhất định sẽ biết trí nhớ của bọn họ bị sửa chữa không phải vậy trực tiếp sửa chữa rơi triệu trí dần đối với vô địch đạo ký ức hoặc là nói từng chiếm được thừa nhận ký ức như vậy liền đơn giản hơn nhiều chương hai trăm năm mươi ba không có ta ngươi chết sớm thánh địa những kia thần môn cường giả đến cùng có ra sao thủ đoạn tô trường giả không rõ ràng lắm thế nhưng theo chính mình cảnh giới tăng lên đối với những cường giả kia thủ đoạn nhưng là càng ngày càng k i n h nghệ bởi vì này đối lập xuyên qua trước quả thực chính là thần tiên giống như tồn tại chính mình đại mộng viễn tượng thuật có thể sửa biến đổi trí nhớ của bọn họ như vậy những người khác võ kỹ liền thật sự không làm được điểm ấy sao bị sửa chữa qua ký ức liền thật sự không thể sửa chữa trở về sao đối với cái này tô trường giả vẫn đúng là biểu thị hoài nghi vì lẽ đó chỉ có thể cho bọn họ sửa chữa một ít rất nhỏ bé ký ức sau đó đem bọn họ đều cho từ trong động cảnh phóng ra bởi vì cũng không có đối với bọn họ sửa chữa quá nhiều ký ức vì lẽ đó lần này dùng thời gian rất ngắn có điều thông qua những ký ức này tô trường giả biết rồi một chuyện vậy thì là cựu môn thế giới đối với đường nối mở ra coi trọng trình độ vô số cường giả cũng bắt đầu chạy tới đây trong này thậm chí còn có tông môn cường giả ít nhất sẽ có thiên đạo viện cường giả mặc dù nói bởi vì đường nối hạn chế nguyên nhân tạm thời chỉ có thần hải cảnh võ giả đi vào nhưng tô trường giả nhưng là rất nhớ rõ lúc trước ở đường nối mở ra thời điểm còn có một cái vương nhất hợp mà đây chính là thần môn cảnh tồn tại vì lẽ đó lối đi này hiện tại tuy rằng chỉ có thần hải cảnh dị độ sinh vật có thể xuất hiện nhưng thật muốn là đến thời gian nhất định nếu như đường nối vẫn không có bị phá hủy như vậy không cần phải nói sẽ có thần n kiều thậm chí là thần môn cảnh dị độ sinh vật xuất hiện mà thật muốn là các loại có thần môn cảnh sinh vật xuất hiện n à y kỳ thực ở một mức độ nào đó liền đại diện cho lối đi này sẽ biến thành vĩnh hằng đường nối bởi vì thần môn trong lúc đó chiến đấu cùng thủ đoạn không thể nghi ngờ đều là càng thêm có thể không tô trường dạ có thể không muốn nhìn thấy kết quả như thế xuất hiện dù sao thật muốn là biến thành vĩnh hằng đường nối như vậy chỉ có hai loại kết quả k i u môn thế giới tát tác như vậy toàn bộ yến dương thành sắp trở thành trung tâm thành trì đương nhiên vào lúc ấy trung tâm thành trì đã thuộc về dị độ sinh vật sau đó toàn bộ thiết cô vương quốc thậm chí là bên cạnh đồng thời dung hoa vương quốc đều sẽ biến thành dị độ sinh vật khu vui chơi mà kết quả như thế chính là toàn bộ vương quốc bên trong nhân loại đều sẽ biến thành là dị độ sinh vật đồ ăn tuy rằng tô trường dạ cũng không phải cựu môn thế giới đất nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là hắn đối với thân phận của chính mình định vị dị độ sinh vật chỉ có thể coi là sinh vật có trí khôn coi như dài đến giống nhất là nhân loại cũng không thể xưng là nhân loại vì lẽ đó thật muốn nói tới hai cái thế giới trong lúc đó lựa chọn một cái đến chống đỡ Như tuy k rằng bởi vì có chân giới bia đá nguyên nhân đường nối nhìn qua cũng chưa trưởng thành nhưng trên thực tế tuy rằng ở diện tích lên là thật không coi trưởng thành nhưng chất lượng lên vẫn là đang trưởng thành nói cách khác cường độ đang không ngừng tăng cường này được cho là vương nhất ở đồi dù sao vương nhất hợp nhưng là một cái thần môn cảnh cứng giả lúc trước nếu như không phải vương nhất hợp l i ề u mạng đem đường nối hủy diệt hơn một nửa như vậy hiện tại xuất hiện cũng đã không phải thần h ả i cảnh dị độ sinh vật mà là thần môn cảnh dị độ sinh vật lúc trước vương nhất hợp ở lúc rời đi nói thời gian mười ngày trên thực tế này thời gian mười ngày là đường nối kỳ hạn chót nói cách khác ở sau mười ngày lối đi này liền đem triệt để khôi phục sau đó trở nên có thể để cho thần môn cảnh dị độ sinh vật xuất hiện thông qua không thể không nói đây là một cái rất chuyện kinh khủng vì lẽ đó nhất định phải đem đường nối hủy diệt mới được nhưng muốn ở cựu môn thế giới đem lối đi này hủy d i ệ t đây là một cái chuyện rất khó tô trường giả thông qua nhiệm vụ soạn đạo cụ cũng cần rất nhiều điểm nhiệm vụ dựa vào võ lực phải có thần môn cảnh cường giả mới được còn là này nguyên nhân trong đó rất đơn giản dù sao lúc trước đường lối hình thành thời điểm thì có thần môn cảnh cường giả tồn tại vì lẽ đó thật muốn tính ra lối đi này chính là thần môn cấp so với ở cựu môn thế giới phải đem hủy d i ệ t đương nhiên rất khó nhưng nếu như nói là từ dị độ không gian bên trong đến phá hoại như vậy sẽ dễ dàng rất nhiều từ triệu vân phong đám người trong ký ức có thể biết kỳ thực bọn họ cũng đã làm tốt tiến vào dị độ không gian dự định cho tới này nguyên nhân trong đó không phải vì hủy diệt đường n ú i mà là chỉ cần bọn họ có thể đi vào dị độ không gian vậy thì phải nhận được không tốt chỗ tốt mới mở dị độ không gian đường n ú i tiến vào dị độ không gian sau khi đều là tùy cơ nói cách khác trước tô trường dạ lo lắng là hồn phí hắn căn bản là sẽ không nói chỉ cần vừa tiến vào dị độ không gian liền sẽ đối mặt vô số dị độ sinh vật công kích trừ phi là vận may không được trực tiếp liền bị đưa đến dị độ sinh vật tụ tập địa phương có điều cái này bất kể nói thế nào nếu so với xuất hiện ở dị độ không gian đường n ú i một mặt khác muốn tốt hơn rất nhiều bởi vì ở bên kia khẳng định là có vô số mạnh mẽ dị độ sinh vật đang lợi bọn họ các loại cũng không phải cựu môn thế giới võ giả mà là chờ đến đường nối trưởng thành đến mức độ nhất định sau đó bọn họ liền sẽ trực tiếp thông qua đường nối sau đó xuất hiện ở cựu môn thế giới không thể không nói cái này đối với tô trường dạ mà nói coi là thật là một một tin tức không tồi dù sao điều này đại biểu hắn phải hoàn thành cái kia tùy cơ nhiệm vụ liền dễ dàng hơn nhiều ra trong ngộng cảnh triệu trí dần bọn người phát hiện đã tới gần tô trường dạ mà đang nhìn đến tô trường dạ đồng thời triệu trí dần nhất thời cả kinh nói quả nhiên là ngươi tô trường dạ biết đến nếu như bình thường tới nói hắn đang nhìn đến triệu trí dần thời điểm liền nên đem làm thành đối thủ nhất định phải chấn áp đối phương đây là thuộc về vô địch đạo ý chí nếu như hắn không có có thể chấn áp lại triệu trí dần như vậy không cần phải nói này vô địch đạo liền không thuộc về hắn mà là thuộc về triệu trí dần nhưng vấn đề chính là tô trường dạ đối với vô địch đạo nhận thức rất ít hoặc là nói này vô địch đạo cũng không có như cùng triệu trí dần đám người suy nghĩ như vậy ở ảnh hưởng tô trường dạ đi chấn áp triệu trí dần trong lòng kỳ quái đồng thời tô trường dạ giả ra coi rẻ vẻ m ặ nói ngươi chính là trước một đời vô địch đạo không thể không nói thật sự có yếu ở cùng triệu trí dần nói chuyện đồng thời t ô t r ư ờ n g dạ ở trong lòng hỏi hệ thống nói đây là tình huống thế nào vì sao lại xuất hiện cảm giác không giống nhau tại sao ta cảm giác không tới vô địch đạo cho ta tăng cường kỳ thực căn bản cũng không cần cố ý hỏi hệ thống liền biết tô trường dạ muốn hỏi chính là thời điểm dù sao thật muốn tính ra tô trường dạ nghĩ tới bất cứ chuyện gì đều ở hệ thống quản khống bên trong hệ thống trả lời có ta ở phía thế giới này vô địch đạo lại được cho cái gì tô trường dạ cho hệ thống điểm cái khen ngợi sau đó nói ngươi lợi hại thế nhưng người ta vô địch đạo có thể tăng cường t h lực ngươi có cho ta cái gì tăng cường sao hệ thống không có ta ngươi cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần lời này có chút đâm t i m à thế nhưng không thể không nói tô trường dạ biểu thị thừa nhận bởi vì hắn ở đến cựu môn thế giới thời điểm đầu tiên liền đắc tội trương trí viễn tuy rằng hiện tại trương trí viễn đã là một người chết nhưng không thể phủ nhận chính là người ta lúc đó nhưng là trương gia đại thiếu mà tô trường dạ đây chỉ là một cái mới vừa xuyên việt tới người bình thường mà thôi chương hai trăm năm mươi b ố quyết thắng bại phân sinh tử nhớ lúc đầu tô trường dạ chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường hơn nữa sau lưng còn không có một chút nào bối cảnh Như vì ậ y hắn ở t r ư lẽ đó coi như như thế nào đi nữa không tình nguyện tô trường dạ đều không phải không thừa nhận hệ thống nếu như không phải ở thời điểm mấu chốt được hệ thống hắn cũng sớm đã không biết bị t r ư ờ n g trí viễn giết chết ở nơi nào tô trường dạ nói được rồi ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng ngươi bây giờ có thể không cho nhường ta càng lợi hại một điểm dù sao ta này cũng là muốn đi dị độ không gian vốn tưởng rằng lời này sau khi hệ thống căn bản là sẽ không để ý chính mình dù sao đồ chơi này thường thường đều ở làm chuyện như vậy thế nhưng lần này tô trường dạ lại sai rồi bởi vì ở lời nói của hắn sau khi hệ thống lại đ á p lời có thể căn cứ tình huống bây giờ có thể miễn phí cho ngươi dự chi nhiệm vụ nghe được hệ thống tô trường dạ nhất thời vui vẻ nói cái này dự chi nhiệm vụ là có ý gì là trước đem tháng sau nhiệm vụ cho dự chi sao hệ thống nói trả lời xin hỏi có hay không muốn dự chi tô trường dạ nhất thời gật đầu nói đó là đương nhiên muốn dự chi đến đây đi bắt đầu trước tô trường dạ nhất chuyện buồn bực chính là những n à y thần hải tiến vào tâm cảnh cái gì không đủ mà về tâm cảnh không đủ tình huống muốn cho bọn họ tăng cao tu vi là rất khó tuy rằng tạm thời tới nói cũng sẽ không cho hạ hầu trường nguy đám người tăng cao tu vi dù sao bọn họ hiện tại cũng đã thần hải đỉnh cao t h ậ t muốn là quá tăng cao tu vi vào lúc ấy nhưng dù là thần kiểu cảnh mà tình huống bây giờ là không thể nhường bọn họ tăng lên tới thần kiểu cảnh có thể vấn đề chính là không tăng cao tu vi có thể tăng cao thực lực a cho bọn họ tưởng t ư ở n g một chút vó kỹ nói thí dụ như cái gì vầng sáng loại hình điều này có thể tăng cường thực lực của bọn họ còn có thể cho mình soạt điểm nhiệm vụ vậy thật là tốt chỉ là bởi vì trước nhiệm vụ hạn chế nguyên nhân tô trường giả coi như nghĩ cho bọn họ soạt đều không không làm được thế nhưng hiện tại tựa hồ không có vấn đề này hệ thống mỗi dự chi một cái nhiệm vụ cần thanh toán mười vạn điểm nhiệm vụ tô trường giả đây là ý gì chỉ là dự chi mà thôi à lại không phải không trả ngươi như ngươi vậy liền để ta thiếu mười vạn điểm nhiệm vụ hệ thống dự chi không dự chi quyền lực ở trên thân thể ngươi cảm thấy không có lời liền không muốn dự chi nay vẫn đúng là nguyện người mắc cầu đúng không đối với này tô trường giả biểu thị nên mắc câu thời điểm hay là muốn mắc câu có điều thật muốn nói cắn bao nhiêu câu cùng cắn ra sao câu chính là chuyện của hắn tô trường dạ thất thần trong lúc triệu trí dần nói bản thân triệu trí dần muốn khiêu chiến ngươi tức phân thắng bại đã quyết sinh tử triệu vân phong hơi n h ư ớ n mày triệu trí dần ngươi đang nói cái gì lời hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh sự khiêu chiến của các ngươi sau này hay nói triệu trí dần ánh mắt không cam l ò n g thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không hề nói gì rất rõ ràng này xem như là thừa nhận triệu vân phong có đạo lý hoặc là nói là nhận rồi triệu vân phong bọn họ thánh địa đệ tử đều biết thuộc với trách nhiệm của chính mình rất biết rõ hiện tại không phải nội chiến thời điểm thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là tô trường dạ nhưng làm ở miệng nói quyết sinh tử hơi quá rồi phân cái thắng bại vẫn là có thể không phải vậy ngươi cũng không biết tại sao vô địch đạo liền như vậy dễ dàng từ bỏ ngươi triệu vân phong cùng triệu như phong hơi nhúm mày lúc này xem tô trường dạ đều có mấy phần khó chịu tuy rằng t r ư ớ c đã biết rồi không ít liên quan với tô trường dạ cùng thiên quyến tông sự tình nhưng này vẫn là thay đổi bọn họ không được lúc này đối với tô trường dạ loại kia phản cảm dù sao bọn họ cũng đã nói rồi trước đ ê m khiêu chiến đầy sau thế nhưng tô trường dạ nhưng không biết phân biệt triệu vân phong trầm giọng nói ngươi biết mình đang nói cái gì thật sự cho rằng được tông cho cảnh vô địch đạo chính sự sư được đạo rằng vô lời à vô không Tô địch được. ư t r n nhàn nhạc g dạ này g ư ơ i lời n chờ một dần là vừa nói ra không chỉ là triệu vân phong hai người coi như là ở một bên xem cuộc vui lý lan thành đám người lúc này đều thấy hứng thú dám cùng bọn họ thánh địa đệ tử lớn lối như thế người thật sự rất hiếm thấy a mặc dù đối phương cũng không biết bọn họ là thánh địa đệ tử nhưng ở biết triệu trí dần đã từng từng chiếm được vô địch đạo sau khi còn lớn lối như vậy không thể không nói này tuyệt đều không phải người bình thường có thể làm được dù sao vô địch đạo mang ý nghĩa đương đại vô địch này nhưng là thực lực chân chính có điều rất nhanh bọn họ từng cái từng cái liền không bình tĩnh bởi vì vừa lúc đó triệu vân phong nhìn hoặc triệu trí dần nói này này xảy ra chuyện gì ngươi đối với hắn làm cái gì tô trường dạ bình tĩnh mở miệng nói bình tĩnh không nên g ấ t áp rất nhanh sẽ có thể kết thúc chiến đấu lúc này triệu vân phong đám người không nghĩ tới chính là ở trong giấc m ộ n g lúc này triệu trí dần đã ở cùng tô trường dạ chiến đấu tô trường dạ vì nghiệm chứng thực lực của hắn ở trong giấc m ộ n g cùng triệu trí dần chiến đấu ở cùng nhau các loại tuyệt học từng cái sử dụng ra đang nhìn đến đồng dạng đều là nộ sát tâm pháp nhưng bởi vì không có giết chóc sinh vật có thể nói vì lẽ đó lúc này tô trường dạ nộ sát tâm pháp cũng không có tác dụng quá lớn nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đồ chơi này coi như không có kích hoạt cũng đều tỏa ra mãnh liệt giết chóc khí thế cái này là những công pháp khác không có cho nên khi nhìn thấy tô trường dạ trên người giết chóc khí thế đồng thời triệu trí dần chấn kinh rồi ngươi làm sao sẽ ta chịu ra n ộ sát tâm pháp sau đó hắn nghe được tô trường dạ nói hiện tại ngươi đều vẫn chưa rõ sao ngươi sẽ ta đều sẽ ngươi sẽ không ta cũng biết ngươi biết ta đều biết mà ngươi không biết ta cũng biết vừa nghe đến tô trường dạ lời này triệu chí dần nhất thời giận dữ thật sự cho rằng ai cũng có tư cách sử dụng n ộ sát tâm pháp sao hơn nữa ở này không có sự sống có thể giết tình huống n ộ sát tâm pháp căn bản cũng không có tác dụng ngươi hay là đi chết được rồi lời nói xong liền hướng tô trường dạ dễ tới phiêu miểu viễn ảnh thân này tốc độ tầm mỡ gần như chỉ là trong nháy mắt cũng đã đến tô trường dạ trước mặt nhưng vừa lúc đó tô trường dạ nói liền ngươi d á n g dấp này có có thể được là vô địch đạo thừa nhận cái kia vô địch đạo làm ù không được vứt bỏ ngươi cũng không phải là không có nguyên nhân nay vừa nói nhường triệu trí dần thì càng thêm chấn kinh rồi bởi vì làm đã từng vô địch đạo kẻ nắm giữ hắn nhưng là rất biết rõ vô địch đạo đối với mình ảnh hưởng ở vô địch đạo ảnh hưởng bên dưới triệu trí dần vẫn đối với vô địch đạo đều là rất thái độ cung kính thậm chí cũng không dám có một chút vượt qua nhưng không nghĩ tới chính là trước mắt cái này tô trường dạ lại dám nói nếu như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương hai trăm năm mươi lăm liệt nhật đương không triệu trí dần có thể nghe ra ở tô trường dạ trong miệng cái kia cái gì vô địch đạo căn bản là không tính là gì cái kia một mặt xem thường rất rõ ràng tựa hồ cái kia vô địch đạo vốn là hắn không thích món đồ chơi như thế đây là hắn không thể chịu đ ư ợ c vì bảo hộ trong lòng vô địch đạo triệu chí dần không chút nghĩ ngợi đối với tô trường dạ ra tay rồi tuy rằng lúc này tô trường dạ cũng biểu hiện ra sẽ nộ sát tâm pháp nhưng vậy thì thế nào vẫn là như thế không thể ngăn cản hắn đối với tô trường dạ ra tay nộ sát tâm pháp thuộc về bọn họ triệu ra tuyệt học tuy rằng trước đây cũng từng có ném cho họ khác lịch sử nhưng này mấy cái họ khác trường lão tuyệt đối không thể lén lút đem nộ sát tâm pháp chuyển tới nói cách khác tuy rằng lúc này tô trường dạ biểu hiện ra chính là n ộ sát tâm pháp giết chóc khí thế nhưng triệu t r í dần kỳ thực là không tin cho rằng tô trường dạ chỉ là một cái dáng vẻ hàn g mà thôi tuy rằng không tin nhưng cũng biết tô trường dạ thực lực khẳng định không thấp dù sao thật nếu là không có nhất định thực lực như vậy không thể được vô địch đạo thừa nhận triệu t r í dần gầm lên giận dữ trong tay đao nhất thời chém ú ù m ra như liệt n h ậ t đương không mà tô trường dạ ngay ở này dưới ánh nắng chói trang này nói cách khác bất kể như thế nào tô trường dạ đều là không tránh khỏi mặt trời chói trang soi sáng đây là một chiêu không thể tránh khỏi công kích chiêu thức cái này cũng là cựu dương n ị c h chuyển đào chỗ kinh khủng Thế nhưng ngay ở triệu trí một nhưng chiêu ngay dần dụng này ra ở sử đồng thời, tô trường dạng cười l ạ h h nói, n k ô phải chém theo hóa, nói rồi sao, ngươi trời trói soi triệu biến đều đều Đồng đao đó sau dạng tương trang sáng, cùng dần ra, sao, sẽ sẽ. ta đều sẽ. Đồng dạng một đao chém ra, tương tự mặt trí k h chung phát ô n động g mặt t r ờ i trói trang trực tiếp đã biến thành chính vòng. Đồng dạng c đã ự u dương giữa trời xuất hiện nếu như nói trước tô trường dạ biểu hiện r a g i ế t chóc khí thế triệu trí dần còn có thể nói cho là chính mình này đây tuyệt đối không phải thật sự nổ sát tâm pháp như vậy lúc này này c ự u dương giữa trời cảnh tượng liền không phải bọn họ có khả năng lừa dối đạt được chính mình bởi vì này rất rõ ràng chính là cựu dương địch c h u y ể n đao bên trong cựu dương giữa trời mới có thể có cảnh tượng a tương tự cựu dương giữa trời hai người này thật muốn là đều không lui chiêu như vậy liền xem song phương trong lúc đó ai có thể no đến mức càng lâu hoặc là nói ai uy lực càng lớn một ít có thể trực tiếp đem đối thủ cho căn đức nhưng thật muốn là chính mình lui chiêu vậy cũng không phải chuyện tốt đẹp gì bởi vì nếu như n g ư ờ i lui chiêu đồng thời đối phương căn bản cũng không có để ý tới vẫn là tiếp tục sử dụng như vậy khẳng định chính là lui chiêu bi kịch vì lẽ đó kết quả như thế rất khổ rồi hai người chỉ có thể so đấu trong cơ thể linh lực dự trữ đương nhiên còn có chính là thân thể sức chịu đòn nếu như ở bên ngoài này không phải tô trường dạ thích xem đến kết quả nhưng đây là ở trong r ấ t ngộng là hắn chúa tể ngộng cảnh bên trong vì lẽ đó muốn nói tới dạng so đấu hắn đương nhiên không hề có một chút muốn ý muốn lưu bước chỉ là trong nháy mắt triệu chí dần liền trong lòng kinh hãi bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình tuyệt đối không phải tô trường dạ đối thủ đối phương hậu kình mười phần a đều là cựu dương giữa trời nhưng tô trường dạ cái kia chín cái quá dương minh hiện ra mạnh mẽ hơn nhiều một cái thật giống như là thành niên một cái là vị thành niên giống như vậy t r ê n lệch là to lớn trong nháy mắt tat tác triệu chí dần ở trong nội tâm biết mình vua ở chính mình am hiểu nhất địa phương、thua. trong lòng một hơi kìm nén hắn không muốn thừa nhận chính mình thật sự không phải là đối thủ thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ mở miệng như thế nào còn muốn tiếp tục không triệu chí dần tản đi k h ô n g chế không trung cựu dương nhất thời biến mất mà lúc này tô trường dạ đương nhiên cũng như thế đem không trung cựu dương tiêu tan triệu chí dần nhìn tô trường dạ nói ta thật sự m u ố n biết người rốt cuộc là ai vì sao lại cựu dương lịch c h u y ể n nào phải biết đây chính là bọn họ triệu ra tuyệt học ta nhưng tô trường dạ lại muốn dùng hay dùng hơn nữa nhìn sử dụng thông thạo trình độ vậy cũng là một điểm đều so với mình kém kết quả như thế nhường triệu chí dần rất có chút khó có thể tiếp thu tô trường g i nhàn nhạt nhìn hắn nói đây là c i u dương lịch chuyển đao sao như vậy cái này lại là cái gì đây sau đó nhường triệu trí dần không rõ rất cảm giác chuyện kinh khủng phát sinh bởi vì nhất thời ở đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện mười vần mặt trời sau đó là mười một vòng mười hai vòng này thái dương tựa hồ vô cùng vô tận bình thường đang chầm chầm xuất hiện mỗi một cái thái dương cho triệu trí dần cảm giác đều là thật sự đều là trước hắn sử dụng c i u dương lịch chuyển đao bên trong tuyệt chiêu c i u dương giữa trời thời điểm cảnh tượng nhưng này lại làm sao có khả năng phải biết nhà bọn họ tuyệt học sẽ gọi là k i u dương lịch chuyển đao chỉ có một cái nguyên nhân vậy thì lần à y không trung k i u dương đây tuyệt đối không phải nói theo thực lực tăng cường liền có thể thêm ra thái dương đến có thể hiện tại tô trường dạ cho gọi ra nhiều như vậy thái dương chỉ là xảy ra chuyện gì đây là cái gì quỷ à như vậy cũng tốt so với người bình thường cao nhất cũng là hai m năm thế nhưng ngươi trực tiếp đến cái hai ngàn m này vẫn là người sao thấy triệu trí dần cái kia dáng rất khiếp sợ tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại ngươi biết chúng ta sự tranh l ệ đi biết tại sao vô địch đạo sẽ trực tiếp đưa ngươi vứt bỏ đi triệu trí dần hít sâu một hơi nói ngươi này căn bản là không phải cựu dương lịch truyền n o đây rốt cuộc là cái gì v ó kỹ tô trường dạ cười nói làm sao nhìn ra rồi không sai này đương nhiên không phải cái gì cựu dương lịch c h u y ể n đao bởi vì này so với các n g ư ơ i nhà cựu dương lịch c h u y ể n đao nhiều thật nhiều thái dương cũng là so với càng mạnh mẽ hơn không phải sao triệu trí dần rất muốn phản bác rất muốn nói cho tô t r ư ờ n g dạ chỉ có cựu dương là cường đại nhất hơn nữa tại sao là cựu dương mà không phải cái khác thế nhưng rất đáng tiếc hắn muốn nói thế nhưng là không thể không tiếp thu một sự thật đó chính là hắn thật không có tô t r ư ờ n g dạ mạnh mẽ mà lúc này trên không trung vô số thái dương cho hắn áp lực thật sự quá lớn mà những này thái dương mỗi một cái tựa hồ cũng là thật sự à triệu trí dần trầm giọng nói những thứ này đều là giả đây là một loại rất cảm giác kỳ qu bởi vì hắn trong chớp mắt nghĩ đến nếu như tô trường dạ thật có thể cho gọi ra nhiều như vậy thái dương này đã vượt qua tôn g sứ mức độ kỳ thực không muốn nói gì tôn g sư coi như là thần h ả i cảnh cũng đều không làm được ở như vậy số lượng thái dương công kích bên d ư ớ i coi như là thần h ả i cảnh cũng như thế muốn n h à o phô a tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói làm sao cuối cùng cũng coi như là nhìn ra rồi sao ở nghe nói như thế sau khi triệu t r í dần đột nhiên run lên một cái sau đó sợ hãi nhìn tô trường dạ nói đây là ở nơi nào chứ không có cảm thấy cái gì chỉ là muốn cùng tô trường dạ g a n đua cao thấp thậm chí là phân ra một cái sinh tử đến thế nhưng lúc này ở bình tĩnh sau khi hắn mới sợ hãi phát hiện mình trước không có chú ý tới sự tình vậy thì là lúc này đã không phải ở hiến dương thành mặc kệ là triệu như phong vẫn là triệu vân phong các loại người cũng đã không có ở bên cạnh hắn phải biết lúc đó ở hiến dương thành bên trong mạnh mẽ nhất cũng chỉ là thần h ả i cảnh mà thôi như vậy có ra sao thần h ả i cảnh có thể ở triệu như phong cùng triệu vân phong trước mặt đem chính mình vô thanh vô tức mang đi đó là đương nhiên là chuyện không thể nào à nếu không có bị mang đi thế nhưng hiện tại đây là tình huống thế nào vừa ý không c h u n g chậm dãi biến mất thái dương triệu chí dần sợ hãi của nội tâm càng thêm rõ ràng chính mình lần này không chỉ chuyện thua hơn nữa thua rất thảm á t r ư ờ n g hai trăm năm mươi sáu triệt để chịu thua nhìn sợ hai không nớt đã triệt để chịu thua triệu trí dần tô trường dạ cười to trong lòng không nớt không cần nói một cái tông s ư cảnh coi như là thần hại cũng như thế không phải là đối thủ của hắn rất tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đây mới là ta võ kỹ còn đây là địa phương nào kỳ thực rất đơn giản đây chính là giấc mơ của người thế giới nay vừa nói triệu trí dần lớn tiếng nói cái gì giấc mơ của ta thế giới ngươi đang nói cái gì mộng cảnh đồ chơi này không phải nên lúc ngủ mới phải xuất hiện sao hơn nữa làm võ giả mà nói trừ phi mình là hoàn toàn thả lòng thời điểm không phải vậy làm sao có khả năng tiến vào mộng cảnh hơn nữa còn l à như vậy rõ ràng mộng cảnh càng nhiều chứng minh này không phải là mộng cảnh càng là nhường triệu trí dần nội tâm hoảng sợ bất an bởi vì những này đều đang nói rõ một vấn đề vậy thì l à n à y vẫn đúng là chính là ở trong giấc mộng bởi vì nếu như không phải là mộng cảnh chắc chắn sẽ không xuất hiện rõ ràng như thế trình độ tô trường giả nói đến đây đi nhường ngươi mở mang kiến thức một chút sau đó triệu trí dần nhất thời nhìn thấy tạo vật người giống như thủ đoạn đầu tiên là toàn bộ yến dương thành xuất hiện ở trước mặt của hắn thế nhưng rất đáng tiếc mặc kệ là triệu vân phong vẫn là triệu như phong hoặc là nói những người khác lại đều như không nhìn thấy hắn như vậy bọn họ mỗi một cái đều đang chém giết lẫn nhau dị độ sinh vật sau đó chỉ thấy không trung xuất hiện vô số thái dương mà theo những n à y thái dương xuất hiện toàn bộ y ế n dương thành dị độ sinh vật toàn bộ bọn mình sau đó dị độ không gian đường n ú i ầm ầm sụp đổ mà ngay ở lối đi này sụp đổ đồng thời vô số ngọn núi vụt lên từ mặt đất ở này vô số phía trên ngọn núi nhưng là xuất hiện một cái lại một cái thành trì sau đó triệu trí dần phát hiện mình xuất hiện ở trong đó một thành trì ở trong sau đó sợ hai phát hiện cái thành trì này đã biến thành một thế giới mà hắn ở trong này là tỉnh táo chỉ là căn bản là không thể tan vào thế giới này người chung quanh tựa hồ cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn mà hắn đương nhiên cũng không thể ảnh hưởng những người này nhưng hắn nhưng sợ hãi cảm giác thế giới này là chân thật như vậy những người này mỗi một cái tựa hồ đều là thật sự tồn tại thời gian lưu truyền vô số coi như triệu chí dần đều chưa từng nhìn thấy quái thú xuất hiện sau đó bắt đầu giết chóc cảm giác này đó là tương đương chấn động nhưng vừa lúc đó toàn bộ thế giới sụp đổ tô trường dạ xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn nhìn hắn nói như thế nào đủ đồ sộ đi đương nhiên là đồ sộ bởi vì trước ở trong giấc n g ộ cảnh tượng biến hóa là tô trường dạ căn cứ hắn xuyên qua trước chứng kiến những t i ê tiểu thuyết huyền ảo sinh thành mà tới diết thế sang thế đều chỉ trong một ý ngh tốt vào lúc này triệu trí dần đã biết những thứ này đều là giả không phải vậy này sẽ mang đến cho hắn chấn động càng to lớn hơn sau nửa ngày triệu trí dần mới nói kinh khủng như thế võ kỹ ngươi là làm thế nào chiếm được tô trường dạ cười to nói muốn học không ngay ở triệu trí dần kích động thời điểm tô trường dạ nói đáng tiếc ta sẽ không dạy ngươi có điều nếu như có cơ hội ngươi hay là cũng có thể được bởi vì đây là trời cao đối với ta ban ân hiện tại ngươi biết chúng ta sự chênh l ệ đi lời nói xong triệu trí dần nhìn thấy bên người cảnh sát biến hóa lại là ở yến dương thành bên trong có điều vào lúc này triệu vân phong cùng triệu như phong đều có thể nhìn thấy hắn đ ề triệu, triệu trí mặt dần g biết hắn hiện tại nên đã từ trong mộng cảnh đi ra nhưng cũng chính bởi vì như vậy mới càng thêm kiên kỵ phải biết này vô thanh vô tức đem chính mình kéo vào mộng cảnh sau đó lại đem chính mình cho thả ra này con thấy căn bản cũng không có nửa điểm khác nhau có thể chính mình trải qua cái gì cái này nói ra có người tin tưởng sao nếu như không phải hiện ở tại bọn hắn nói triệu t r í dần thậm chí đều không dám khẳng định chính mình là thật sự ra mộng cảnh đương nhiên kỳ thực lúc này hắn hay là thật có chút không dám xác định chính mình là thật sự ra mộng cảnh bởi vì cảnh tượng trước mắt thấy thế nào đều có gì đó không đúng hắn không biết mình ở trong giấc mộng đương nhiên dùng thời gian bao lâu thế nhưng lúc này khẳng định là không đắn có thể hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác chính là tất cả những thứ này đều nên mấy chục năm trước sự t ì n h vì lẽ đó thật có thể vẫn là ở trong giấc mộng để cho mình đem mộng cảnh cùng hiện thực đều không phân biệt được không thể nghi ngờ đây là nhất là chuyện kinh khủng triệu trí dần nhìn xung quanh còn ở chiến đấu cảnh tượng nhìn vô số dị độ sinh vật còn ở từ đường n ú i xuất hiện những này hoàn toàn đều là ở nói cho hắn đây là thật sự mà không phải ở trong giấc ngộng triệu như phong trầm giọng nói người rốt cuộc là ai đây là bọn hắn muốn biết nhất một chuyện dù sao tô trường dạ biểu hiện ra năng lực thật sự quá khủng bố một chút phải biết hắn hiện tại chỉ là một cái tông sư cảnh m à thôi tuy rằng không biết đến cùng nhường triệu trí dần trải qua cái gì thế nhưng có thể ở bọn họ trước mặt hai người trực tiếp đem triệu trí dần cho lấy đi thủ đoạn như vậy đã đủ khiến bọn họ kiên kỵ tô trường dạ nhàn nhạt mở miệm nói ta có thể là người nào chỉ có điều là thế giới này một cái khách qua đường mà thôi đây là tô trường dạ nội tâm lợi bởi vì ở ý nghĩ của hắn ở trong chính mình sớm muộn cũng có một ngày là phải đi về tuy rằng thế giới này tựa hồ cũng không sai thế nhưng tô trường dạ vẫn là nghĩ trở lại lúc trước chính mình thế giới kia dù sao nơi nào mới có chính mình mệnh căn nếu như thay đổi một người hay là không nhất định có thể trở về phải đến nhưng hắn hiện tại nhưng là có hệ thống tại người chỉ cần cho mình tuyên bố một cái nhiệm vụ là có thể chỉ là cho hệ thống đối với hắn phải đi về chuyện này tựa hồ cũng không phải như vậy chống nợ a trực tiếp liền đến cái vạn năm hạt cuối đương nhiên Cụ triệu h ể vào nào lúc tuyên n bố vân phong lạnh nhạt nói nói rõ ràng đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nắm giữ chút thực lực liền thật sự ghê gớm ngươi biết chúng ta là người nào sao tô trường dạ không khỏi cau mày tình huống thế nào chính mình không phải đã ở trong giấc ngộng n h ư ờ n g những người này đối với mình tốt cảm giác độ tăng nhiều sao làm sao hiện tại nói chuyện với chính mình còn như vậy hướng không nên à nghĩ tô trường dạ liền dự định đem kéo vào trong ngộng cảnh lại dạy dỗ một phen nhưng cuối cùng vẫn không có bởi vì vừa lúc đó bọn họ nghe được ngoài thành truyền đến to lớn âm thanh đây là vô số phi hành pháo đài nói cách khác thiết cô vương quốc đại quân đến ở những n à y pháo đài bên trên chẳng những có vô số tông sư cảnh cứng giả thậm chí chính là thần hải cảnh số lượng đều không ít đương nhiên trừ ra thần hải ở ngoài thần kiều cũng là có có thể nói hiện tại toàn bộ hoàng thành đã không có cứng giả đ ư trường. Trường vì lẽ đó ở biết tiến dương thành có dị độ không gian đường nối mở ra đồng thời vương quốc cũng đã có động tác hiện tại đến người chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi sau đó còn có toàn bộ vương quốc ngàn vạn tông sư đại quân mấy trăm ngàn kế thần hải cảnh cừng giả bọn họ chỉ là lo lắng làm đến đã muộn đường n ú i đã mở ra thế nhưng làm trịnh thiên lan m a nhất g t e o pháo ngoài Thành thời h đài đến điểm Yến Dương n ở kiên trì. Trịnh thiên lan nhất thời p h á vui n mừng khôn xiết hô lớn người đến nhanh đi kiểm tra tình huống chứ mang vệ hiện tại vào thành chứ mang vệ chính là ở trong hoàng thành thủ vệ t n m sư quân đội bọn họ vào thành không vấn đề chút nào bởi vì chính ấ tiên h lan i t ô n làm thiết cô vương quốc quốc vương đang nghe nói vương quốc cảnh nội xuất hiện dị độ không gian đường nối sau khi nhất thời liền tuyệt vọng không sai chính là tuyệt vọng tuy rằng hắn là thần môn cảnh cừng giả nhưng chỉ là một cái cấp thấp nhất một môn cảnh mà thôi ở thần môn cảnh bên trong chị có thể coi là lót gãy tồn tại nếu như bình thường thời gian lấy hắn thần môn cảnh tu vi nếu muốn bảo vệ thiết cô vương quốc vậy tuyệt đối không phải việc khó gì trên thực tế ở đường nối trước mở ra trước tháng này g hắn vẫn luôn trải qua rất tốt thế nhưng biết có đường nối ở vương quốc cảnh nội sau khi mở ra hắn liền tuyệt vọng bởi vì mỗi một lần có như vậy đường nối mở ra đều sẽ tạo thành vô số cường giả ngã xuống coi như là thần môn cảnh cũng khó thoát ngã xuống nguy hiểm ở lúc mới bắt đầu cũng c ò n tốt thật muốn đến cuối cùng coi như là thần môn cảnh cũng không biết muốn ngã xuống bao nhiêu nói thí dụ như hắn loại này thần môn một cảnh cái kia càng là từ thương vô số cái khác đến trợ giúp thần môn cảnh đều sẽ chết đến vô số như vậy làm vương quốc chủ nhân như vậy hắn có thể sống cơ hội thật sự rất nhỏ phải biết hắn nhưng là thần môn cảnh cừng giả cho đến bây giờ không tới một ngàn tuổi bình thường tới nói hắn còn có hơn một ngàn năm tuổi thọ liền như vậy sẽ chết đương nhiên không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy tuy rằng tuyệt vọng nhưng trịnh tiên lan nhưng không thể không đến bởi vì thật nếu tới như vậy còn có có thể cơ hội sống sót mặc dù nói cơ hội này thật sự rất nhỏ thậm chí có thể quên nhưng thật muốn nói dám đào tẩu như vậy mới là thật sự chết chắc rồi bởi vì ở đường nối chiến tranh bên giới hết thệ thần hải trở lên võ giả đều phải tham chiến bất kỳ muốn chạy trốn người đều chỉ có một cái kết cục vậy thì là chịu đến thánh địa truy sát ở thánh địa dưới sự đổi giết chỉ là thần môn một cảnh trịnh thiên lan căn bản cũng không có sống tiếp khả năng vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn vốn là tuyệt vọng nhưng khi hắn đến yến dương thành ở ngoài nhưng kinh hỷ phát hiện sự tình cũng không có mình nghĩ tới hỏng bét như vậy ở sự tưởng tượng của hắn ở trong lối đi này mở ra nho nhỏ yến dương thành khẳng định không thể t h ủ được sau đó toàn bộ yến dương thành đều sẽ biến thành dị độ sinh vật khu vui chơi mà hiện tại yến dương thành tuy rằng đã không có đã, đã biến thành chân thực phế tích có thể ở ngoài thành nhưng còn có không ít mách tính nếu đều còn có bách tính tồn tại vậy đã nói rõ hiện tại đường nối chiến tranh phạm vi đều vẫn không có lan đến gần trên người bọn họ những này đều chỉ là người bình thường mà thôi bất luận cái nào dị độ sinh vật đều có thể ung dung đem bọn họ cho giết chết thậm chí là trực tiếp liền nuốt vào vào trong miệng vì lẽ đó bọn họ còn có thể sống cũng chỉ có một khả năng nếu muốn nói là những kia dị độ sinh vật trong c h ư ớ c mắt có thiệt tâm này không cần phải nói đương nhiên là chuyện không thể nào khả năng duy nhất chính là đường nối bị bảo vệ tuy rằng không biết bọn họ đến cùng là làm thế nào đến khi biết tiến dương thành đều vẫn không có phá thời điểm trịnh thiên lan liền biết mình hy vọng đến rồi bởi vì không chỉ là hắn đương nhiên đây chỉ là trịnh thiên lan trong lòng tưởng tượng mà nói bởi vì hắn thật muốn tính ra căn bản liền không biết những vương quốc khác cùng thiên đạo viện cường giả lúc nào có thể đến hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ là nhường tùy tùng chính mình đồng thời đến tông sư đại quân trước tiên vào thành mạc thôi sau đó điểm hai cái tướng quân đi vào chỉ huy chiến đấu đồng thời ở nơi này cũng điểm một cái tên là hùng vũ năng thái giám vào thành bên trong tìm hiểu tình huống hùng vũ năng xem như là trịnh thiên lan tâm phúc thái giám tuy rằng chỉ có thần hải cảnh tu vi nhưng cũng cực kỳ chịu đến trịnh thiên lan coi trọng đương nhiên càng nhiều chính là tín nhiệm lúc này trịnh thiên lan tuy rằng cũng nhìn thấy trương gia phi hành pháo đài thế nhưng đối với này cũng không có một chút nào để ở trong lòng cũng không để ý tới tại sao trương gia phi hành pháo đài sẽ sớm tới rồi hiện tại chuyện quan trọng nhất chỉ có một cái vậy thì là giải quyết đường nối chiến tranh đem dị độ không gian đường nối cho hủy diệt trừ ra cái này ở ngoài những chuyện khác đều chỉ là việc nhỏ vì lẽ đó lúc này trịnh thiên lan căn bản liền không biết ở trường gia phi hành pháo đài bên trên hiện tại có thể không chỉ là có người của trường gia ở trên mặt này còn có lý gia cùng triệu gia thuộc về thánh địa cường giả đối với này không biết gì cả thêm vào cũng không thế nào nghĩ đi tìm hiểu ở trường gia phi hành trong pháo đài tình huống vì lẽ đó trịnh thiên lan trực tiếp phái ra tâm phúc của chính mình thái giám hùng vũ năng hùng vũ năng theo hiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân hai vị tướng quân đồng thời tiến vào thành chỉ là bọn hắn vào thành mục tiêu không giống nhau hiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân làm tổng sư đại quân tương soái bọn họ đương nhiên là muốn ra chiến trường mà hùng vũ năng muốn làm chỉ là đem ở hiến dương thành bên trong chuyện đã xảy ra nói một lần ở hiến dương thành ở ngoài những kia bách tính đang nhìn đến từng cái từng cái tôn g sư từ phi hành trong pháo đài giáng lâm thời điểm đều kích động bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ những kia đều là đến giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy tôn g sư cảnh c ư ờ n g giả nay mỗi một tốt đối với hiến dương thành bách tính mà nói đều là cực kỳ hiếm thấy mà hiện tại này vừa xuất hiện chính là mấy vạn số lượng chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ có điều ở sau khi khiếp sợ chính là hưng phấn kích động tuy rằng bọn họ đều chỉ là ở ngoài thành nhưng này đã không phải mới bắt đầu khi đó cửa thành ở ngoài nhất bắt đầu thời điểm bọn họ ra khỏi thành sau khi đều chỉ là ở cửa thành ở ngoài kỳ thực vào lúc ấy trong nội tâm còn có một cái hy vọng đó là ở trong thành các võ giả có thể mau chóng đem những kia y ê u thú cho c h é m giết bọn họ tốt lại về nhà chương hai trăm năm mươi tám khôi phục vầng sáng không sai ở yến dương thành những người dân này trong mắt dị độ sinh vật chính là y ê u thú kỳ thực bọn họ sẽ đem những kia dị độ sinh vật xem là y ê u thú cũng là chuyện rất bình thường bởi vì những n à y dị độ sinh vật thật cùng cùng y ê u thú cũng không lớn bao nhiêu khác nhau tương tự đều là nửa người nửa thú hoặc là trực tiếp chính là đứng thẳng thú loại cái này mặc kệ thấy thế nào đều là yếu thú dáng dấp a thế nhưng bọn họ chậm rãi phát hiện những này yêu thú thật sự thật mạnh chậm rãi bọn họ nhìn thấy tường thành sụp đổ sau đó bắt đầu không thể không rời xa tường thành đang không có tường thành sau khi bọn họ mới sợ hãi phát hiện nguyên lai võ giả cùng những kia giữa yêu thú với nhau chiến tranh khủng bố như vậy nhất bắt đầu thời điểm có thể nhìn thấy tiện tay một đòn liền có thể đem trong thành cao lầu đánh sập mà đến hiện tại toàn bộ yến dương thành đều chỉ là phế tích hay là còn có hoàn chỉnh kiến trúc thế nhưng rất đáng tiếc lúc này những người dân này nhất định là cái gì đều không nhìn thấy bọn họ có khả năng nhìn thấy chỉ là vô số chiến tranh cùng chép giết vào lúc ấy bọn họ mở ra cầu khẩn cầu khẩn trong thành các võ giả có thể thắng lợi sau cùng nhưng bọn họ cũng đều biết ở trong thành võ giả căn bản là không phải rất nhiều tuy rằng trương gia phi hành pháo đài sau khi xuất hiện không ít người nhưng những n à y số lượng võ giả cùng toàn bộ y ế n dương thành khổng lồ chiến trường so với chuyện này quả là chính là như mối bỏ biển mà hiện tại hoàng gia phi hành pháo đài xuất hiện mấy vạn tông sư đại quân tiến vào y ế n dương thành lúc này mới nhường bọn họ nhìn thấy hy vọng rất đáng tiếc những n à y ở trong thành bách tính căn bản liền không biết tuy rằng mấy vạn tông sư xem ra số lượng rất nhiều hơn nữa cũng là một luồng thế lực không nhỏ thế nhưng thật muốn đi theo hiến dương thành bên trong những tia dị độ sinh vật so với này căn bản là không phải một cấp bậc a bọn họ càng thêm sẽ không biết lúc này ở hiến dương thành bên trong chết đi thần hải cảnh cũng đã có hơn mấy trăm ngàn đây là bọn hắn không thể biết hơn nữa coi như biết cũng không thể tin được sự thực bởi vì ở đường nối xuất hiện trước toàn bộ hiến dương thành đều không có một cái thần hải cảnh mà hiện tại ngươi nói cho bọn họ biết nói đã chết rồi hơn mấy trăm ngàn thần hải cảnh câu nói này bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng này đã lật đổ thế giới quan của bọn họ t i ế n tạo hiệp cùng bạch kiến tân mang theo mấy vạn tông sư đại quân tiến vào h ế n dương thành sau đó biểu hiện ra mãnh liệt khiếp sợ bọn họ ở trước khi lên đường cũng đã biết lối đi này chiến tranh tàn khốc làm bọn họ ở ngoài thành phát hiện chiến trường còn k h ô n g chế ở hiến dương thành thời điểm liền cho rằng lần này chiến tranh nên không phải như vậy tàn khốc thế nhưng vào lúc này bọn họ mới biết mình sai rồi không chỉ là sai hơn nữa là sai đến tương đương thái quá bọn họ chứng kiến là vô số thần h ả i cảnh ở chiến đấu sức mạnh của lĩnh vực nhàng nhị k h ắ p nơi bất cứ lúc nào đều khác thường độ sinh vật tử vong trong này không chỉ là tông s ư cảnh trong đó không ít còn đều là thần h ả i cảnh nếu như chỉ là như vậy vẫn còn không tính là cái gì mà lúc này mấu chốt nhất chính là bọn họ cuối cùng cũng coi như biết những k i a dị độ sinh vật đều vẫn không có có thể đem chiến trường mở rộng đến yến dương thành ở ngoài nguyên nhân đầu tiên một điểm chính là toàn bộ yến dương thành bên trong nhân loại võ giả không ít tuy rằng chỉ có mấy trăm số lượng nhưng vấn đề chính là này mấy trăm võ giả mỗi một cái đều là thần hải cảnh mấy trăm thần hải cảnh ra như bây giờ bên trong t ò a thành nhỏ này không thể không nói là một cái phi thường chấn động sự tình dù sao bình thường tới nói, như vậy, thành nhỏ không cần nói mấy trăm thần hải cảnh coi như là một hai thần hải cảnh đều là rất hiếm thấy mấy trăm thần hải cảnh hạn chế những tia dị độ sinh vật đem chiến trường mở rộng đến yến dương thành ở ngoài chính là bởi vì dưới tình huống như vậy đường lối chiến tranh mới khống chế ở hiến dương thành bên trong phạm vi hùng vũ năng cười to nói thực sự là thiên hữu ta thiết cô vương quốc gia hai vị tướng quân các ngươi nhanh đi giết địch tốt nhất đem lối đi này hủy diệt kiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân cao mày nói hồng kông công, công chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta ngươi trở lại nói cho chủ thượng đi hùng vũ năng nói sao nhà biết phải làm sao các người mau mau đi thôi tiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân không tiếp tục để ý hùng vũ năng mặc dù nói lên vị này chính là trịnh thiên lan bên người hồng nhân nhưng thật muốn nói uy hiếp đến bọn họ nhưng là cơ hội không lớn dù sao bọn họ đều là thần hại cảnh đỉnh cao cường giả mà trừ ra cái này ở ngoài ở tại bọn hắn sau lưng cũng đều là có thần tiểu cảnh cường giả bất kể nói thế nào điều này cũng đều vẫn là một cường giả làm đầu thế giới làm thực lực của bản thân chính mình đạt tới trình độ nhất định như vậy bọn họ liền có thể được rất nhiều vật mình lớn hùng vũ năng đương nhiên cũng rất biết rõ điểm này có thể trở thành là trịnh thiên lan bên người hồng nhân điều này nói do hắn chỗ k h ô n g khéo t i ế n tạo hiệp cùng bạch kiến tân mang theo tông sư đại quân giết tiến vào bên trong chiến trường phải biết thật muốn nói đến ở trên chiến trường vẫn có không ít tông sư cảnh dị độ sinh vật tuy rằng bọn họ hiện tại tác dụng đã không lớn thế nhưng đối với dị độ không gian chúa tể mà nói rất rõ ràng tác dụng của bọn họ chính là tiêu hao cựu môn thế giới võ giả linh khí kỳ thực nói trắng ra chính là bia l ỡ đạn bình thường tồn tại tuy rằng ở trước mắt như vậy trong chiến tranh tông sư cảnh tùy tiện sẽ bị chiến đấu dư âm giết chết nhưng bọn họ kỳ thực cũng ở một mức độ nào đó đưa đến tiêu hao tác dụng k y thực chiến đấu đến hiện tại đối với yến dương thành bên trong võ giả tiêu hao đều là không nhỏ hạ hầu trường nguy các loại người cũng đã nhiều lần nghỉ ngơi sau đó sẽ chiến đấu mặc dù nói không phải vẫn luôn ở chiến đấu nhưng vấn đề chính là như vậy nghỉ ngơi đối với bọn họ mà nói về thực cũng không lớn bao nhiêu tác dụng linh lực tiêu hao là to lớn trừ phi là dùng đan dược không phải vậy muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục những n à y tiêu hao cái này rất rõ ràng là chuyện khả năng không lớn tô trường dạ rất rõ ràng cũng phát hiện tình huống như vậy sau đó cho biểu hiện vẫn tính là trung thành chu đạt tinh quét một cái khôi phục vừa sáng tên rất đơn giản trực tiếp chính là khôi phục vừa sáng tác dụng cũng chỉ có một cái vậy thì là ở vầng sáng trong phạm vi có thể mức độ lớn khôi phục quân đội bạn tiêu hao tuy rằng không thể trị chữa thương thế nhưng khôi phục tiêu hao không thể nghi ngờ cũng là có rất lớn tác dụng ở cái này vầng sáng ảnh hưởng hạ hầu trường nguy các loại mới có thể nhiều lần ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi lần thứ hai ra chiến trường có thể vấn đề chính là linh lực tiêu hao có thể bổ sung nhưng tinh lực tiêu hao nhưng là không có cách nào khôi phục làm k h e n chốt một điểm chính là n à y mấy trăm thần hải cảnh kỳ thực đều không phải chân chính thần hải cảnh võ giả bởi vì bọn họ đều là tô trường dạ khen thưởng soạt đi ra trong thời gian ngắn chiến đấu hay là không nhìn ra cái gì khác nhau thế nhưng theo thời gian chiến đấu tăng cường trên l ệ n h thật lớn liền đi ra dựa vào chính mình tu luyện ra thần h ả i cảnh thì như hạ hầu trường nguy rất rõ ràng muốn so với thạch lăng phong càng có tinh thần phải biết hai người bọn họ hiện tại đều là thần h ả i cảnh đỉnh cao đều có song trọng lĩnh vực thật muốn thực lực cách biệt là không lớn thậm chí có thể nói ở g i ế t địch phương diện thạch lăng phong tác dụng càng to lớn hơn dù sao hắn kịch độc vầng sáng có thể làm cho phạm vi lớn bên trong thần hại dị độ sinh vật chúng độc mà có các loại phản ứng ích độc vầng sáng chỉ là có thể hạn chế thần h ả i cảnh dị độ sinh vật càng là có thể trực tiếp đem không ít tông sư cảnh dị độ sinh vật đốc chết vì lẽ đó nếu như chỉ nói là thực lực như vậy thạch lăng phong là không kém hạ hầu trường nguy chút nào có thể vấn đề chính là theo thời gian trôi qua giữa bọn họ trên lệnh to lớn liền đi ra nếu như nói hạ hầu trường nguy lúc này còn có thể biểu hiện ra trạng thái thời kỳ chín phần một ư ơ i tích lực như vậy lúc này thạch lăng phong nhiều nhất cũng chỉ có năm phần m ộ mươi mà đại đa số thần h ả i cảnh võ giả lúc này trạng thái đều cùng thạch lăng phong gần như tuy rằng mỗi một cái đều biểu hiện vẫn là rất cường hãn nhưng vấn đề chính là bọn họ cũng đều biết chính mình không biết còn có thể chiến đấu đến tới khi nào tô trường dạ nhưng là đã ở dự định làm sao tiến vào dị độ không gian lúc này hắn điểm nhiệm vụ đã đạt đến năm mươi triệu số lượng năm mươi triệu điểm nhiệm vụ đã đủ để cho tô trường dạ soạt một cái rất tốt khen thưởng có điều ngay ở tô trường dạ cân nhắc nên soạt một cái ra sao khen thưởng thời điểm hắn nhìn thấy ngoài thành to lớn phi hành pháo đài chương gia phi hành pháo đài đã không nhỏ mà lúc này hoàng gia phi hành pháo đài cái kia càng là cự vô bá b i t m a bình thường mới có tới mấy trăm ngàn bình phương diện tích nay đã là một tòa phi hành thành thị sau đó là hiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân hai cái thần hải cảnh mang theo mấy vạn tông sư cảnh vọt vào hiến dương thành đương nhiên ở này mấy vạn tông sư cảnh bên trong kỳ thực cũng không có thiếu thần hải cảnh nhìn thấy những đại quân này tồn tại tô trường dạ thở phào nhẹ nhõm nói cuối cùng cũng coi như là có viện quân đến tuy rằng lúc này bọn họ đã không chế lại cuộc diện thế nhưng hắn có thể không c ó quên một điểm vậy thì là sau ba ngày đường n ú i sẽ xuất hiện biến hóa to lớn vào lúc ấy sẽ có thần môn cảnh cường giả lao ra điều này là bởi vì ở lúc trước đường nối hình thành thời điểm có vương nhất hợp cái này thần môn cảnh cường giả ở tuy rằng lúc trước vương nhất hợp liệu mạng đối với đường nối làm ra hủy diệt đạ kích nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mười ngày thời gian mà thôi hiện tại tô trường dạ không biết chính là kỳ thực lúc đó vương nhất hợp xem như là thoát thân đi tới chỉ có điều đầu tiên một điểm hắn là lấy viện binh cớ đào tẩu còn có trọng yếu hơn một điểm chính là bản thân hắn cũng không phải thiết cô vương c u ố người mà là thuộc về một cái tên là tinh rơi điện tô n g môn không phải vậy coi như đào tẩu cũng khó thoát khỏi cái chết mà vương nhất hợp cũng không nghĩ ra chính là tô trường dạ lại sẽ làm ra chân giới bia đà đến thật muốn là biết đến lời hắn căn bản là sẽ không trốn qua xa chỉ cần ở ngoài thành là được rồi c h ấ n r i i bia đa xuất hiện tuy rằng không thể ngăn cản đường nối ở vài ngày sau có thể để cho thần môn cảnh đường nối thế nhưng là hạn chế to nhỏ mà vào lúc ấy coi như thật có thể nhường thần môn cảnh thông qua thế nhưng lấy cái này đường nối to nhỏ một lần có thể đi vào thần môn cảnh cũng là có hạ n độ dị độ không gian bên trong tuy rằng cường giả vô số có thể để cho tông sư cảnh như bia đỡ đạn bình thường không để ý số lượng chịu chết thế nhưng muốn nói nhường thần môn cảnh cũng là như thế vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào kỳ thực không cần nói thần môn cảnh coi như là thần kiểu cùng thần hải cảnh đều không nhất định có thể làm được thật muốn là chết đến mấy cái thần môn cảnh Như vậy chuyện này vậy điều ố với vương gian tiếc biết điểm dị độ đà đáng không kích không Chỉ nhất hợp cũng cũng là có. là này cũng làm cho dẫn đến ở triệu t r í dần đám người sau khi đến mới biết nguyên lai lối đi này còn có khổng lồ như thế mà mở dù sao thật muốn là các loại thần môn cảnh dị độ sinh vật đều có thể đi vào như vậy coi như một lần mấy cái số lượng điều này cũng không phải một chuyện đơn giản Phải biết tông mặc kệ là nhưng nếu như thật sự sớm biết như vậy coi như lại khó mà điều động cũng nhất định phải điều động xuất thần cửa cảnh đến dù sao không thể lại xuất hiện vĩnh cửu đường nối những chuyện này mặc kệ là tô trường dạ vẫn là vương nhất hợp cũng không biết thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhìn thấy hiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân còn có sau lưng của hắn vô số tông sư đại quân sau khi tô trường dạ nhất thời hào khí ngất trời ngay hôm nay điểm nhiệm vụ phá ức lịch thiên khen thưởng liền sẽ chiếm được then chốt là có thể một lần đem đường nối hủy diệt nói cách khác chờ đến hắn điểm nhiệm vụ hơn trăm triệu như vậy trực tiếp liền có thể giải quyết trước mắt chiến tranh mà muốn làm đến cái này đầu tiên đương nhiên vẫn phải là tuyên bố nhiệm vụ h ế n tạo hiệp cùng bạch kiến tân mới vừa vọt vào h ế n dương thành tô trường dạ ngay lập tức liền vọt tới bọn họ chỗ không xa sau đó bắt đầu cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ liền từ bọn họ bắt đầu tuyên bố yến tạo hiệp cùng bạch kiến tân lúc này thậm chí đều vẫn không có biết rõ tình huống thế nào thế nhưng rất nhanh sẽ nhận được nhiệm vụ phải biết yến tạo hiệp cùng bạch kiến tân cũng đã là thần hải cường giả tối đỉnh vì lẽ đó lúc này tô trường g i cho phần thưởng của bọn họ đều là loại kia trực tiếp tăng lên sức chiến đấu nói thí dụ như cái gì h ảo giác phân thân nói thí dụ như cái gì gấp m ộ ư ơ i lần sức mạnh gấp m ộ ư ơ i lần lực phá hoại các loại chuyện này đối với yến tạo hiệp cùng bạch kiến tân mà nói khen thưởng đương nhiên là rất tốt nhưng vấn đề chính là bọn họ mỗi một cái đều có chút mọi bước bởi vì này trong c h ư ớ c mắt xuất hiện nhiệm vụ đến cùng là xảy ra chuyện gì nhưng bất kể nói thế nào nay đều là một cái không thể thất bại nhiệm vụ dù sao thất bại sau khi trừng phạt không phải là n h a o xong mà ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng nhất thời liền để bọn họ điên cuồng vốn tưởng rằng đây là chính mình cơ duyên đến thế nhưng rất nhanh bọn họ mới biết cơ duyên không chỉ là bọn hắn cái khác những tông sư kia cảnh thuộc hạ được càng sâu bởi vì bọn họ từng cái từng cái bắt đầu phá cảnh trở thành t h n hạ cảnh mà nhìn thấy cái này yến tạo hiệp cùng bạch kiến tân cũng bắt đầu có chút rõ ràng tại sao ở h i ế n dương thành có nhiều như vậy thần h ả i cảnh nhưng bọn họ đối với cái kia cho bọn họ khen thưởng tồn tại nhưng là càng nhiều hiếu kỳ cùng tính nghệ được khen thưởng yến tạo hiệp cùng bạch kiến tân hai người ít nhất tăng lên vài lần sức chiến đấu đội thành con số vậy thì là ít nhất có thể một cái đánh mấy cái trước chính mình cái này tăng lên rất khủng bố nhưng ở trong mắt bọn họ có thể đem tông sư cảnh trực tiếp tăng lên tới thần h ả i cảnh thậm chí là thần h ả i đỉnh cao cái này không thể nghi ngờ càng thêm lợi hại Tô điều này g i cũng làm cho nhất bắt đầu thời điểm yến dương thành các võ giả có thể chân chính nghỉ ngơi chiến trường xem như là từ yến tạo hiệp cùng bạch kiến tân sau khi đi vào bắt đầu liền chuyển giao cho bọn hắn tô trường dạ là điểm nhiệm vụ cũng đang nhanh chóng tăng cường phá ước quả thực chính là chuyện rất đơn giản tỉnh ở một mặt khác làm đem yến dương thành bên trong sự tỉnh cũng giải đến gần đủ rồi sau khi hùng vũ năng nhất thời kinh ngạc đến không biết hình dung như thế nào bởi vì này đã lật đổ hắn thế giới quan chương hai trăm sáu mươi có người tìm tới r a mộng cảnh biện pháp hùng vũ năng nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhanh chóng trở lại trịnh thiên lan bên người cao giọng nói về chủ thượng này yến dương thành bên trong c ó đại năng lực giả tồn tại sau đó đem yến dương thành bên trong sự tình dùng ngắn nhất nói một lần ở sau khi nghe xong trịnh thiên lan cả kinh nói ngươi nói cái gì phàm là tiến vào yến dương thành võ giả đều có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành thần hải đỉnh cao bao quát vừa nay đi vào những tông sư kia quân nhân hùng vũ năng nói về chủ thượng tiểu đi ra thời gian đã có mấy chục người trở thành thần hải đỉnh cao hơn nữa còn có người đang không ngừng phá cảnh lần này trịnh thiên lan thật không biết nói cái gì phải biết những tông sư này đại quân nội tỉnh hắn đều là rõ ràng tuy rằng trong này có tông sư đỉnh cao nhưng trên thực tế cái tỷ lệ này thật sự rất nhỏ bởi vì thật muốn là đến tông sư đỉnh cao như vậy trong tình huống bình thường đều sẽ cho bọn họ thời gian cùng tài nguyên phá cảnh tuy rằng tông sư ở trong quân đội có thể phát huy ra không nhỏ thực lực nhưng thật muốn tính ra phá cảnh sau khi tác dụng không thể nghi ngờ càng to lớn hơn vì lẽ đó những tông sư này quân nhân bên trong đại đa số đều chỉ là tông sư cảnh tu vi mà thôi không cần nói thần hải cảnh thậm chí coi như là tông sư đỉnh cao đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá thế nhưng hiện tại hùng vũ năng lại còn nói đã có mấy chục người trở thành thần hải đỉnh cao ở vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm trịnh thiên lan quả thực cho rằng hùng vũ năng đây là ở nói đùa chính mình dù sao coi như phá cảnh nhiều nhất cũng là thần hải cảnh mà thôi phải biết ở thần hải bên trên mỗi một tầng đều là rất khó đột phá thế nhưng hiện tại hùng vũ năng lại còn nói mười mấy tông sư quân nhân lại trong khoảng thời gian ngắn liền đã trở thành thần hải đỉnh cao chuyện như vậy trịnh thiên lan làm sao có khả năng tin tưởng tuy rằng trên lý trí nói cho hắn đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra nhưng hắn càng biết rõ một điểm vậy thì là hùng vũ năng tuyệt đối sẽ không lừa dối hắn dù sao ở chuyện như vậy lên lừa dối hắn chuyện này đối với hùng vũ năng cũng không có ích lợi gì đã như vậy nói cách khác ở hiến dương thành bên trong vẫn đúng làt h ì có nhiều như vậy thần hải cường g i ả tối đỉnh t r i n h tiên lan nói lại đi đem cái kia thiên quyến tông tông chủ gọi cái gì tô trường dạ gọi tới thấy ta lời này không hề có một chút khách khí ý tứ đối với này hùng vũ năng đương nhiên cũng không thể từ chối tuân lệnh sau khi hùng vũ năng lập tức dẫn người liền tiến vào h ế n dương thành lần này hắn trực tiếp tìm tới tô trường dạ thấy tô trường dạ chỉ là một cái tông sư cảnh tu vi nhất thời hùng vũ năng đối với hắn sẽ không có khách khí như thế kỳ thực không cần nói chỉ là một cái tông sư cảnh coi như là thần h ả i cảnh thậm chí coi như là thần kiểu cảnh hùng vũ năng gặp đều không ít nếu như đối phương bối cảnh không phải cường đại như vậy hùng vũ năng đều sẽ không đối với hắn khách khí vì lẽ đó lúc này thấy đến tô trường dạ thì càng thêm sẽ không khách khí hùng vũ năng nói ngươi chính là thiên quyến tông tông chủ tô trường dạ đi thôi chúng ta chủ thượng muốn gặp ngươi đây là ngươi mấy đời kỳ nộ có thể ngàn vạn muốn quý trọng được rồi Đối với bình thường thế ư ờ n g t h lực mà nhưng ó nói i t í dụ n h trước y ế d ư ơ n thành t bên rất o n g m y gia c chí coi lớn, là đối với hạ Hầu trường như thậm đáng ố quốc i với hải đỉnh cao mà thôi, thiết vinh vậy vương vậy hạ hậu như thần đỉnh thật nếu có thể nhìn thấy thiết cô vương quốc chủ nhân vậy cũng là vinh hạnh. Thế nhưng nguy nếu trường rất cũng đ cao có cô mà là tiếc chuyện này đối với tô trường dạ mà nói căn bản là không tính là gì nếu như hùng vũ năng thái độ có thể khách khí một điểm như vậy tô trường dạ hay là vẫn đúng là sẽ khách khí với hắn một hồi nhưng cái tên này một mặt đây là cho ngươi ban â n dáng vẻ nhất thời liền để tô trường dạ khó chịu n ư ờ i lạnh một hồi nói ngươi nói cái gì hùng vũ năng nhất thời giận dữ thuộc về thần hại cảnh khí thế trong nháy mắt hướng về tô trường dạ đè ép đi ra nhưng vừa lúc đó vốn là ở một bên nghỉ ngơi dư chi thành một hồi đứng dậy thuộc về thần hải đỉnh cao khí thế đội lên trở lại tuy rằng hùng vũ năng cũng là thần hải cảnh thế nhưng rất đáng tiếc lúc này hắn trước khí thế lên so với dư chi thành vậy không biết t r ê n l ệ n h bao nhiêu phải biết hiện tại dư chi thành không chỉ là thần hải đỉnh cao thậm chí còn giết không ít dị độ sinh vật lúc này có thể nói chính là khí thế như cầu vồng khí thế so đấu bên dưới hùng vũ năng nhất thời liền bị thật lớn lần này nhất thời liền nổi giận các ngươi làm cái gì biết mình là đang làm gì sao tô trường dạ hơi mướng mày bởi vì cái này thời điểm hắn phát hiện trước k ế n tạo hiệp cùng bạch k ế n tân đều nhìn về bên này tuy rằng bởi vì trước cho nhiệm vụ là nhường bọn họ x i n thể không phải cùng tô trường dạ còn có thiên quyến tông là địch thế nhưng lúc này mỗi một cái đều nhìn sang này vẫn để cho tô trường dạ có chút khó chịu vì để tránh cho phiền phức tô trường dạ trực tiếp đem hùng vũ năng cho vỗ vào trong ngộng cảnh sau đó trực tiếp tiến vào ngộng cảnh ba tầng ngộng cảnh ba tầng bên trong tô trường dạ nhàn nhạt nhìn hùng vũ năng nói hiện tại ta tới hỏi ngươi tới nói hùng vũ năng tự a hồ còn chưa phát hiện chính mình ở vào vị trí nào hoặc là nói hắn căn bản liền không biết lúc này đã bị kéo vào trong n g ộ n cảnh dù sao hoàn cảnh c u n g quanh tự hồ cũng không có gì thay đổi chỉ nghe hùng vũ năng lạnh nhạt nói thật là to gan n g ư ơ i biết sao nhà là ai sao n g ư ơ i biết sao nhà chủ thượng là người nào sao ngươi lại dám đối với sao nhà bất kính ngươi đây là ở đối với chủ thượng bất kính ngươi nghĩ bị diện tộc sao uy phong thật to trực tiếp chính là diện tộc uy hiếp không có chút nào khách khí loại kia đối với này tô trường dạ nhàn nhạt cười sau đó hùng vũ năng sợ h ã i phát hiện mình lại ở vào liệt diễm bên trong nhìn ra trên người bị thiêu cháy đau đớn kịch liệt làm cho hắn gào thét đáng chết chuyện gì thế này dừng lại cho ta à dừng lại cho ta hùng vũ năng lúc này đã đem lĩnh vực mở ra thế nhưng rất đáng tiếc vốn là rất hữu dụng lĩnh vực lúc này tựa hồ cũng đã không thuộc về hắn như thế hoặc là nói lúc này bọn họ lĩnh vực đối với cái k i a thiêu đốt liệt diễm không có một chút nào hạn chế như c ũ ở trên người hắn thiêu đốt hùng vũ năng thậm chí cũng cảm giác mình đúng hay không sắp bị nó quen cộng điểm gia vị hay là mùi vị cũng không tệ lắm loại kia tô trường giả nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nói ta sẽ bị d i ệ t t ộ c sao hùng vũ năng nhất thời nhìn về phía tô trường giả nói là ngươi đang dợ trò quỷ ngươi rốt cuộc là ai phải biết hắn chứng kiến tô trường giả chỉ là một cái tông sư cảnh mà thôi một cái tông sư cảnh có giả hắn hiện tại đều có thể bóp chết loại kia thế nhưng hiện tại lại có thể như vậy đối phó chính mình lúc này hùng vũ năng đã phát hiện không đúng t r ư ớ c còn ở vượt qua đều bạo phát chiến đấu phía trên chiến trường có thể hiện tại đây là ở cái kia một chút nhìn không thấy bờ h ỏ a diễm hắn m u i đi một b ư ớ c đều là x ó t ruột tiêu đốt nỗi đau coi như không di động ngọn lửa kia cũng đang không ngừng tiêu đốt hắn hùng vũ năng đã ở trong lòng nhận định chính mình đây là ở trong ảo cảnh nhưng vấn đề chính là mặc dù biết đây là ở trong ảo cảnh có thể loại kia tiêu đốt cảm giác nhưng là một chút cũng không giả tô trường dạ nhàn nhạt nhìn hắn nói đương nhiên là ta không phải vậy ngươi cho rằng đây nói đi đem ngươi biết nói hết ra hùng vũ năng cười to nói mặc kệ ngươi làm gì ta ngươi đều chết chắc rồi ai cũng cứu không được ngươi Ở này lời sau chương i nói xong, nhất thời liền xong, nhất muốn tự xác, này nhìn tự sát, tô t ra r hai trăm sáu mươi mốt không có yêu cầu người đáng sợ nhất rời đi mộng cảnh biện pháp rất đơn giản chỉ cần tự sát liền có thể đi ra nhưng tiến vào mộng cảnh sau khi đại đa số người đều không có nhìn ra đây là mộng cảnh bên trong chỉ cho là tiến vào hào cảnh mà nếu như là ở hào cảnh bên trong tự sát chuyện như vậy sẽ không có người dám làm dù sao h o cảnh chỉ là nhìn thấy giả nhưng mình nhung là chân thực nói cách khác thật muốn là ở bên trong ảo cảnh tự sát như vậy chính mình liền thật sự chết rồi này kỳ thực chính là tô trường dạ này m ộ n g cảnh cùng ảo cảnh khác nhau to lớn nhất địa phương dù sao ai sẽ nghĩ tới tự sát liền có thể đi ra ngoài không nghĩ tới đương nhiên thì càng thêm không thể nào làm được hùng vũ năng đồng dạng không biết mình tự sát kỳ thực chính là ra m ộ n g cảnh biện pháp chỉ có điều coi như biết cũng vô dụng bởi vì ở này trong m ộ n g cảnh tô trường dạ mới là chúa tể ở tô trường dạ không có đáp ứng trước coi như chết đều là không làm được nói cách khác coi như thật sự biết rồi tự sát liền đây qua rời đi nhưng đây tuyệt đối không phải nói thật sự liền có thể ra mộng cảnh vì lẽ đó thật muốn tính ra muốn ra mộng cảnh kỳ thực chỉ có một cái biện pháp vậy thì là nhường tô trường dạ đem đưa đi trong n g á y mắt cầm cố hùng vũ năng sợ h ã i phát hiện mình chỉ có thể nói thế nhưng trừ ra nói chuyện ở ngoài những chuyện khác đều không làm được nói cách khác h ắ n lúc này cho dù chết đều chết không được hùng vũ năng nhất thời cười to nói làm sao không dám để cho ta chết sao không dám để cho ta chết liền lập tức đem ta thả hay là ta còn có thể ở chủ thượng trước mặt nói tốt vài câu vào lúc ấy ngươi hay là còn có thể miễn với vợ chết tô trường dạ nhàn nhạt lắc đầu nói ngươi vẫn đúng là tự tin a ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi ở không có được sự đồng ý của ta trước ngươi cho dù chết đều chết không được thôi lời nói xong liệt diễm trong nháy mắt biến mất thế nhưng ở liệt diễm biến mất đồng thời hùng vũ năng sợ h ã i phát hiện mình ở vào một lớn tối say lớn trong lúc đó tô trường giả nói đến đây đi thử một chút cái này yên tâm sẽ không chết bởi vì ta nói rồi ta không có nhường ngươi chết như vậy ngươi coi như muốn chết đều chết không được hai cái tối say khổng lồ trong lúc đó tựa hồ không có khe hở sau đó hùng vũ năng từ chân bắt đầu tiến vào mãi vòng bên trong áp lực mạnh mẽ nhường hùng vũ năng cảm giác được chân của mình đã bị mãi thành phấn hùng vũ năng trong nháy mắt là hoảng sợ nhưng cũng nói ha ha ha ngươi liền điểm ấy chiêu thức sao đến nhà nhường ta nhìn ngươi một chút còn có thể làm gì ta tô trường dạ nói đã như vậy vậy thì tiếp tục đi nhường ta nhìn ngươi một chút xương đến c ủ n g cứng bao nhiêu hùng vũ năng vẫn luôn cho là mình là một cái n g ạ n h hán tuy rằng đã không có đệ đệ nhưng hắn như cũng là một cái n g ạ n h hán đặc biệt ở đối với trịnh thiên lan trung tâm lên cho rằng mặc kệ gặp phải ra sao hình pháp đều sẽ không bán đi đối phương thế nhưng ở trong giấc ngộng tao nộ sự tình nhưng là cho hắn biết chính mình sai rồi cái gọi là trung thành chỉ có điều là đối phương hình pháp còn chưa đủ mà thôi tô trường dạ đem chính mình tưởng tượng được hoặc là nói có từng nghe chưa nghe qua trong chớp mắt nghĩ đến đủ loại hình pháp đều dùng ở hùng vũ năng trên người kỳ thực bình thường tới nói thật muốn là gặp nhiều như vậy trừng phạt đã sớm nên chết rồi mới đúng dù sao như vậy trừng phạt tuyệt đối là đòi mạng nói thí dụ như nhất bắt đầu thời điểm cối say trực tiếp đem đối phương mại thành mạnh vụn còn chỉ còn dư lại một cái đầu tình huống như vậy đương nhiên là đòi mạng ở đây là ở ngộng cảnh sau khi tô trường giả nói không thể chết được như vậy đương nhiên chính là sẽ không chết vì lẽ đó ở hai ngày sau đương nhiên là trong ngộng cảnh hai ngày hùng vũ năng không chịu được nữa c â u ngươi ta nói ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi chỉ cần ta biết chắc đều sẽ nói nghe hùng vũ năng này trung khí mười phần âm thanh bình thường tới nói tuyệt đối không phải một cái bị thương nghiêm trọng ra hỏa nhưng hắn lúc này là thật sự chịu đựng vô số hình pháp lúc này nếu như không phải ở trong giấc ngộng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói không cần ngươi cái gì cũng không cần nói ở thừa nhận chính mình không chịu đựng nổi vào lúc ấy hùng vũ năng thích nhất chính là mình đem tô trường dạ muốn biết nói hết ra sau đó nhường tô trường dạ thả chính mình thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế chính mình rõ ràng là muốn nói thế nhưng tô trường dạ lại còn nói chính mình không muốn nghe này cho hùng vũ năng tạo thành lớn lao đ ạ k ích chỉ thấy hùng vũ năng một mặt khó mà tin nổi nhìn tô trường dạ nói ngươi nói cái gì ngươi không muốn nghe ngươi này rốt cuộc là ý gì ngươi ngươi là ma quỷ sao từ tiến vào bí cảnh bắt đầu tô trường dạ biểu hiện ra chính là muốn từ hùng vũ năng trong miệng biết một gì đó mà hùng vũ năng cũng là cho là như vậy bắt đầu cho rằng tô trường dạ không có can đảm này đắc tội hắn dù sao ở sau lưng của hắn là trịnh tiên lan thiết cô vương quốc chủ nhân thần môn cảnh cừng dạ mà tô trường dạ chỉ có điều là một cái nho nhỏ tông sư cảnh mà thôi còn nói ở tô trường dạ sau lưng những kia thiên quyến tông thành viên cũng chính là từng cái từng cái thần h ả i cảnh v õ giả những n à y hắn hùng vũ năng còn thật không có để ở trong lòng dù sao gốc gác của hắn so với những n à y không biết cường đại đến mức nào thần muốn cảnh dù cho chỉ là một cảnh đều không phải bọn họ có thể đối phó vì lẽ đó ở dưới tình huống bình thường là không người nào dám đối với hắn như thế nào nhưng là hiện tại hùng vũ năng mới nghĩ đến chính mình tựa hồ thúc giục hơn nữa không chỉ là bỏ qua thậm chí còn vì thế trả giá lớn lao đánh đổi mà càng khổ rồi chính là làm chính mình nhận sợ muốn đem chính mình bản thân biết tất cả đều nói lúc đi ra tô trường dạ lại cùng tự mình nói không cần hắn không muốn nghe hùng vũ năng rất muốn hỏi một chút cái gì gọi là ngươi không muốn nghe nếu không muốn nghe lúc trước tại sao lại muốn cho ta nói tô trường dạ nói không có gì chỉ là nghĩ dằn vặt ngươi mà thôi bởi vì ta muốn biết đ ề u biết chỉ đơn giản như vậy tô trường dạ nói tới rất trực tiếp mà này cho hùng vũ năng đ ả kích thì càng lớn ngươi cái này xem như là có ý gì chỉ là nghĩ dằn vặt người liền có thể như vậy dằn vật ta tuy rằng đây là ở ả o cảnh chỉ bên trong nhưng vấn đề chính là ngươi phải biết trong ảo cảnh phát trải nghiệm cũng là chân thực vì lẽ đó trừ ra trên người không có chịu đến thương thế ở ngoài kỳ thực hùng vũ năng chịu đến hình pháp cùng ở bên ngoài chịu đựng đến hoàn toàn tương tự hùng vũ năng không biết mình chịu đựng thời gian bao lâu ngược lại chính là quá trình dài đằng đắng có thể vấn đề chính là hiện tại tô trường dạ đến cùng muốn làm gì hùng vũ năng lần này là thật sự sợ kẻ đáng sợ rất nhiều nhưng nếu như đều có một mục đích như vậy liền trở nên đơn giản nhiều bởi vì bọn họ làm hết thẻ đều chỉ là vì đ ạ t thành mục tiêu nhưng tô trường dạ hiện tại loại này căn bản cũng không có mục tiêu không thể nghi ngờ đó mới là nhân vật đáng sợ nhất hắn sợ hãi nhìn tô trường dạ nói ngươi đến cùng muốn làm gì chương hai t r ư ơ i hai hào cảm mang đến thay đổi lúc này hùng vũ năng không biết tô trường dạ đến cùng muốn cái gì vì lẽ đó hắn chỉ có thể sợ dù sao không có yêu cầu chỉ là yêu thích d à n vặt người như vậy không thể nghi ngờ đáng sợ nhất kỳ thực hắn không biết chính là lúc trước tô trường giả muốn rất đơn giản vậy thì là biết một ít chuyện nói thí dụ như cái kia để cho mình đi ra ngoài người đến cùng là ai nói thí dụ như đối phương đều là ra sao thực lực các loại những tình huống này có điều hiện tại khẳng định là không cần hùng vũ năng nói rồi còn này nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì tô trường giả muốn biết đều đã biết rồi đây là ở tô trường giả trong m ộ u cảnh muốn biết cái gì làm sao có khả năng chỉ là thông qua hình phạt thủ đoạn làm cho đối phương nói ra đây chỉ cần bị kéo vào này trong m ộ u cảnh còn có thể bảo đảm chính mình bí mật không tiết lộ người có hay không tô trường giả không biết nhưng ít nhất có thể xác định một điểm vậy thì là hiện nay bị kéo vào được những người kia bên trong không có một cái là có thể bảo đảm chính mình nội tâm ký ức không bị t r ọ n độc tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói yên tâm ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi ra ngoài nơi này chẳng có chuyện gì đã xảy ra chẳng có chuyện gì đã xảy ra sao có thể có chuyện đó hùng vũ năng không biết mình ở này trong ảo cảnh ở lại xương sở thời gian bao lâu thế nhưng có một chút là hắn có thể khẳng định đó chính là hắn ở này trong ảo cảnh tao nộ coi như là cả đời đều sẽ không quên nhưng hiện tại là cần lại để cho mình xem là chưa từng xảy ra gì cả sao có thể có chuyện đó mặc dù biết đây tuyệt đối là chuyện không thể nào nhưng lúc này hùng vũ năng đương nhiên không thể phản bác bởi vì hắn hiện tại biết một chút vậy thì là đắc tội tô trường dạ chính là hành động tìm chết mặc dù nói phản bác tô trường dạ không nhất định chính là đắc tội nhưng bất kể nói thế nào không có ai yêu thích bị phản bác chỉ cần không vui như vậy nên cái gì dạng sự tình đều có thể làm được không thể không nói lúc này hùng vũ năng căn bản liền không biết chính mình gặp phải cái gì đương nhiên cũng liền không biết nếu tô trường dạ đều nói rồi n h ư ờ n g hắn xem là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như vậy chính là thật sự chuyện gì đều chưa từng xảy ra ở trong giấc mộng qua mấy ngày thế nhưng ở trong hiện thật chỉ có điều là qua một phút thời gian không tới hùng vũ năng lần thứ hai xem tô trường dạ thời điểm không biết tại sao ở sâu trong nội tâm luôn có một loại hết sức hoảng sợ hắn xoay người liền hướng phi hành pháo đ à i mà đi tô trường dạ không để ý đến hùng vũ năng này vừa đi phải làm gì thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là hắn lúc này cảm giác có rất nhiều phiền phái lớn bởi vì hắn biết rồi cái kia phái hùng vũ năng đến người là ai thiết cô vương quốc chủ nhân ở xuyên việt tới thế giới nên gọi là hoàng đế ở cựu môn thế giới xưng hô nhưng là chủ t ư ợ n g nếu như chỉ là như vậy thì thôi dù sao tô trường giả hiện tại không muốn nói gì nho nhỏ vương quốc coi như là thánh địa cũng đã giao thủ nhưng chân chính vấn đề chính là ở là thánh địa cùng hắn tao nội chỉ là mấy cái thần h ả i cảnh mà hắn hiện tại có thể thông qua ngộng cảnh trực tiếp đem thần h ả i cảnh đều kéo đi vào sau đó làm cho đối phương đối với mình có hết sức h ả o cảm mà hiện tại trịnh thiên lan nhưng là khác rồi bởi vì người ta nhưng là thần môn cảnh cừng giả không chỉ là như vậy ở bên ngoài cái kia phi hành pháo đài bên trên còn không biết có bao nhiêu thần kiều cảnh ở chuyện này đối với tô trường dạ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện phiền phức tuy rằng nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm đã rất nhiều có thể cho thần kiều cảnh tuyên bố nhiệm vụ sau đó ở cho mấy cái thần kiểu cảnh tuyên bố nhiệm vụ đem điểm nhiệm vụ tăng lên tới hơn trăm triệu sau khi liền có thể cho thần môn cảnh tuyên bố nhiệm vụ ý nghĩ là rất tốt nhưng tô trường dạ cảm giác có chút chuyện phiền phức chính là hắn không biết những kia thần môn cảnh cường giả đến cùng có ra sao thủ đoạn vì lẽ đó thật muốn là vào lúc này đi ra ngoài đối đầu trịnh tiên h lan đôi kia hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì vì lẽ đó ở biết rồi hùng vũ năng ký ức sau khi tô trường dạ liền quyết định tạm thời bất hòa trịnh tiên lan gặp mặt tạm thời liền không muốn gặp mặt còn nói lúc nào gặp mặt cái kia liền xem vận khí đi bởi vì tô trường dạ đã quyết định tiến vào dị độ không gian Hiện hắn tại t có r sau đó tô trường nối dạ bắt đầu i nhiệm ể m vụ, s cho những tông sư này tuyên bố nhiệm vụ không đối ứng nên nói hắn vẫn luôn là ở cho những tông sư này soạt nhiệm vụ căn bản cũng không có dừng lại qua một mặt khác hùng vũ năng trở lại phi hành pháo đài bên trên làm trịnh thiên lan nhìn thấy chỉ là một mình hắn đến thời điểm nhất thời có chút cả giận nói làm sao cũng chỉ là một mình ngươi cái kia tô trường dạ đây trịnh thiên lan sẽ tức giận là chuyện rất bình thường bởi vì hắn đây là đập hùng vũ năng đi đem tô trường dạ cho gọi tới tuy rằng đang hỏi thăm đến tình huống bên trong tô trường dạ là thiên quyến tông tông chủ mà hiện tại toàn bộ yến dương thành bên trong đều là thiên quyến tông võ giả hơn nữa những võ giả này đều là thần hải cảnh trong đó không ít còn đều là thần hải đỉnh cao như vậy thế lực kỳ thực đã không tính là thế lực nhỏ nhưng thật muốn nói với hắn thiết cô vương quốc xó、so、ra vậy còn thật sự c h ê n lệch rất nhiều vì lẽ đó ở trịnh thiên lan trong lòng hắn nhường hùng vũ năng đi gọi tô trường dạ như g n vậy liền không có đạo lý thất bại tô trường dạ nhất g n định sẽ theo tới mới đúng thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại hùng vũ năng lại một người sẽ trở lại lúc này hắn đối với hùng vũ năng năng lực sản sinh hoài nghi hùng vũ năng bận bịu mở miệng nói về chủ thượng cái k i a tô trường dạ nói g n hắn hiện tại không đi được vào lúc này g i ế t địch càng trọng yếu hơn các loại đem đường nối hủy diệt hắn dĩ nhiên là sẽ đến gặp ngươi ở bí cảnh bên trong hùng vũ năng gặp những tia trừng phạt cũng đã quên nhưng hắn rất nhớ rõ một điểm vậy thì là tô trường dạ người này rất tốt ngàn vạn không thể để cho hắn đắc tội rồi trịnh thiên lan dù sao người ta không chỉ là vương quốc chủ nhân thậm chí còn là một cánh c ử a thần cảnh cừng giả vì lẽ đó hắn vì để cho tô trường dạ ở trịnh thiên lan trong lòng có một cái tốt t ấn tượng vì lẽ đó cũng chỉ có thể nói tốt trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới mình trước kia thật muốn là gặp phải vấn đề như vậy như vậy mặc kệ như thế nào coi như là thân nhân của chính mình hắn cũng sẽ không vì thế đi lừa dối trịnh thiên lan thế nhưng ở trong giấc mộng thay đổi ký ức từ sâu trong nội tâm đem tô trường dạ xem là chính mình là nhất định phải bảo vệ người ở không phản bội trịnh thiên lan tình huống tận sức mạnh lớn nhất của mình đi bảo vệ vì lẽ đó ăn cù mạ gấu vũ rất tự nhiên liền đem lời này nói ra hay là trước hùng vũ năng vẫn luôn cho trịnh thiên lan không sai cảm giác điểm trọng yếu nhất chính là ở trịnh thiên lan trong ý thức hùng vũ năng đối với mình là tuyệt đối trung tâm hắn tuyệt đối không sẽ lừa gạt mình cho nên khi hùng vũ năng sau khi trịnh thiên lan liền tin tưởng nhưng coi như như vậy hắn vẫn là rất không cao hứng nói đường nối không phải trong thời gian ngắn có thể hủy diệt hơn nữa hiện tại đã có mấy vạn hàng ma vệ ở yến dương thành bên trong nghe ngươi nói những người này đều đang nhanh chóng trở thành thần h ả i cảnh đúng không chương hai trăm sáu mươi ba bạo nộ trịnh t i ê n lan nghe xong trịnh tiên lan hùng vũ năng vội nói là chủ thượng chủ thượng đến thiên quyên cố ta thiết cô vương quốc mới có thể có này đại phụ cụ ở chủ thượng anh minh chỉ đạo dưới bọn họ mỗi một cái đều trở thành thần hải cảnh trong đó còn có không ít đều là thần hải đỉnh cao bởi vì hùng vũ năng không có được nhiệm vụ đương nhiên cũng không có được khen thưởng vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết chính là tuy rằng những n à y người cũng đã trở thành thần hải đỉnh cao nhưng trên thực tế chỉ là tạm thời trải nghiệm mà thôi không chỉ là những tông sư này cảnh được chỉ là tạm thời trải nghiệm coi như là y ế n tạo hiệp cùng bạch kiến tân hai vị này đại tướng quân bọn họ chiếm được đều chỉ là tạm thời khen thưởng mà thôi không đối ứng nên nói trừ ra mới bắt đầu những vo giả kia ở ngoài người phía sau được khen thưởng đều chỉ là tạm thời về phần tại sao sẽ chỉ cho bọn họ tạm thời khen thưởng n à y kỳ thực cũng là rất bình thường bởi vì tô trường dạ căn bản liền không biết những người này sau đó cùng chính mình thái độ là ra sao nếu như thật có thể thành vì là thuộc hạ của chính mình có thể trở thành là thiên quyến tông trung thành một thành viên như vậy không cần phải nói đây nhất định là chuyện tốt như vậy coi như cho hắn ra sao khen thưởng đều là nên vào lúc ấy thực lực mạnh còn có thể nhường thế lực của chính mình càng mạnh hơn nhưng nếu như nói bọn họ cuối cùng không chỉ không nói chung với thiên quyến tông cùng tô trường dạ thậm chí càng cùng hắn là địch mà chính mình lại sẽ thực lực của bọn họ tăng lên đó mới là một cái khổ rồi sự t ì n h này thì tương đương với cho mình bồi dưỡng kẻ địch chuyện như vậy là tô trường dạ không thể làm chính thiên lan nhất thời cả giận nói nếu cũng đã có nhiều như vậy thần h ả i cảnh chẳng lẽ còn kém hắn tô trường dạ một cái tông sư đỉnh cao sao ở lúc nói lời này khí thế trên người một hồi liền hiện lộ ra này khí thế mạnh mẽ hoặc là nói bởi vì trong lòng sợ hãi cũng có thể xem thành là cho tới nay quen thuộc ngược lại chính là ở hắn lời này sau khi hùng vũ năng một hồi liền quỷ xu nói chủ thượng bất giận chủ thượng bất giận à. t r ị n h tiên lan hừ lạnh một tiếng lập tức đi đem hắn cho là gọi tới nếu như không đến như vậy liền để hiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân đi đem đồng dạng c h ộ m tới tuy rằng ở hiến dương thành bên trong có rất nhiều thiên quyến tông võ giả mà tô trường dạ chính là thiên quyến tông tông chủ bình thường tới nói dưới tình huống như vậy đi động tô trường dạ không phải một chuyện sáng suốt dù sao hắn là tông chủ mà nhưng trịnh tiên lan kỳ thực căn bản cũng không có đem tô trường dạ cái này cái gì cái gọi là tông chủ nhìn ở trong mắt bởi vì tô trường dạ chỉ là một cái tông sư đỉnh cao mà thôi một cái tông sư đỉnh cao có một đám thần hải cành thuộc h chuyện như vậy ở trịnh tiên h lan thế giới quan bên trong liền chưa từng xuất hiện coi như hắn đợi sau ở thực lực không có đạt đến trước cũng không thể chỉ vì so với bản thân mình thực lực càng mạnh hơn thuộc hạng này dù sao cũng là một cường giả làm đầu thế giới cường giả cũng là sĩ diện trịnh tiên h lan vốn tưởng rằng chính mình lần này mệnh lệnh sau khi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy tô t r ư ờ n g dạ thế nhưng không nghĩ tới lần này hắn lại thất bại lần này vẫn là hùng vũ năng một người trở về một hồi trở nên cực kỳ lạnh như b ă n g nói nói đi lần này lại là nguyên nhân gì hùng vũ năng vẻ mặt có chút khó coi về chủ thương hiến tướng quân cùng mạch tướng quân đều nói bọn họ sẽ không cùng tô trưởng dạ là xin mời chủ thượng xử phạt có điều kính xin chủ thượng đáp ứng bọn họ trước đem đường nối hủy diệt sau đó tùy ý xử trí lần này trịnh thiên lan đó là thật sự nổi giận tốt rất tốt không thể cùng tô trường dạ là địch đúng không nhường bọn họ đi chết hùng vũ năng ở một bên cẩn thận từng ly từng tí một không dám lên tiếng dù sao hiện nay đang cùng dị độ sinh vật khai chiến cái này muốn nói gì xử t ử hai vị tướng quân trên căn bản là chuyện không thể nào quả nhiên sau nửa ngày trịnh thiên lan nói ngươi bây giờ lập tức xuất phát đi đem tô trường dạ bắt về cho ta ngươi sẽ không nói không làm nổi đi liền một cái nho nhỏ tổng sư đỉnh cao đều đối phó không được kỳ thực trịnh thiên lan còn thật không có sai hiện tại tô trường dạ tuy rằng chỉ là t ô n g sư đỉnh cao nhưng trên thực tế hắn lúc này không cần nói hùng vũ năng cái này thần h ả i cảnh coi như nắm giữ song trọng lĩnh vực thần h ả i đỉnh cao cũng đều không phải tô trường dạ đối thủ á. bởi vì chỉ cần tinh thần thức h ả i không có đạt đến mức độ nhất định nói cách khác không có đạt đến có thể vượt qua tô trường dạ trình độ như vậy liền có thể bị tô trường dạ cho kéo vào m ậ cảnh mà một khi bị kéo vào m ậ cảnh cái kế mạnh hơn thần h ả i cảnh cũng không có một chút nào uy hiếp hùng vũ năng không biết điểm này hắn đương nhiên cũng không biết chính mình kỳ thực đã cùng tô trường dạ từng có giáo thủ chỉ là rất khổ rồi trực tiếp liền bị tô trường dạ cho kéo vào m ộ t cảnh sau đó thưởng thức một phen g i à n bạt cuối cùng càng bị sửa lại ký ức cùng đối với tô trường dạ thái độ nhưng hắn biết rõ một điểm chính là chính mình căn bản là không thể đem tô trường dạ cho n ắ m b ề vì lẽ đó hùng vũ năng bận đ i ệ u là cẩn thận nói chủ thượng y ế n dương thành bên trong những tia thiên quyến tông đệ tử tựa hồ đối với tô trường dạ đều rất tôn kính bất luận cái nào sẽ nghe tô trường dạ hiệu lệnh ta một người không phải là đối thủ à. ở h ế n dương thành bên trong có bao nhiêu thần hạ cảnh chính thiên lan là không biết nhưng hắn biết rõ một điểm vậy thì là ở h ế n dương thành bên trong thần hạ cảnh tuyệt đối không phải hùng vũ năng có thể đối phó cái tên này cảnh giới nhưng là không tính thấp có thể vấn đề chính là cái tên này chỉ có một thân cảnh giới mà thôi không cần nói vượt cấp chiến đấu ngược lại hắn chính là loại kia bị người vượt cấp tồn tại một thân cảnh giới tuy rằng không thấp thế nhưng thực lực nhưng rất thấp người như vậy có thể cùng ở hiến dương thành bên trong những kia đã chém g i ế t vô số dị độ sinh vật võ giả so sánh sao cái này không cần nghĩ cũng biết đó là chuyện không thể nào chứ hắn còn có thể kỳ vọng hiến tạo hiệp cùng bạch kiến tân hai vị dù sao hai vị này so với đồng cấp tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu thậm chí coi như là tông môn tiên kiêu đều có thể một trận chiến dù sao đây mới thực là từ trên chiến trường rết ra đến võ giả một thân thực lực đương nhiên không phải chỉ bằng tu luyện đạt đến võ giả có khả năng so với có thể vấn đề chính là hiện tại y ế n tạo hiệp cùng bạch kiến tân đã không nghe hắn hoặc là nói không thể nghe hắn đem tô trường dại cho mang ra tới gặp hắn n à y không thể không nói là một cái rất phẫn nộ sự tình bất đắc dĩ trịnh thiên lan chỉ có thể điểm mặt khác hai cái thần hải cảnh đi y ế n dương thành nhất không thiên hỏa trần quyền lam đều là thuộc về trịnh thiên lan hộ vệ bên cạnh trên thực tế bình thường tới nói ở hắn hộ vệ bên cạnh đều là thần kiểu cảnh mà nhất không thiên hỏa trần quyền lam xem như là hộ vệ bên trong chân chạy nhân vật dù sao bọn họ chỉ là thần hải đỉnh cao tu vi mà thôi một ngày không có có thể trở thành là thần kiểu cảnh như vậy bọn họ liền một ngày không thể trở thành chân chính hộ vệ có điều chính là bởi vì bọn họ đều chỉ là thần hải đỉnh cao tu vi vào lúc này liền phát huy được tác dụng trịnh thiên lan biết ở hiến dương thành bên trong đường n ú i hiện tại chỉ có thể xuất hiện thần hải cảnh nếu là như vậy như vậy liền không thể phái ra thần kiểu cảnh cứng giả dù sao hắn cũng không muốn chiến tranh thăng cấp dù sao chiến trường là ở hắn thiết cô vương quốc này thật muốn là chiến tranh thăng cấp như vậy tổn thất to lớn nhất khẳng định vẫn là hắn quốc gia mà hắn trịnh thiên lan không thể nghi ngờ chính là tổn thất to lớn nhất người kia nhất trần hai người ở hùng vũ năng dưới sự hướng dẫn Rất chương hai trăm sáu mươi bốn điểm nhiệm vụ phá hai trăm triệu tô trường dạ biết hùng vũ năng cái tên này là trịnh thiên lan phái tới trước hai lần đều xem như là thất bại thế nhưng hiện tại trả lại vì lẽ đó tâm tình nhất thời liền không tốt đặc biệt nhìn thấy bên cạnh hắn nhiếp không thiên hòa trần quyền lam thời điểm càng là như vậy suy nghĩ một chút trực tiếp cho hai cái này đem tuyên bố một cái nhiệm vụ nội dung của nó rất đơn giản vậy thì là mỗi người chém giết năm mươi đồng cấp dị độ sinh vật chém giết đồng cấp dị độ sinh vật đây chỉ là bình thường nhiệm vụ có thể vấn đề chính là cho n h i ế p không thiên hòa trần quyền làm nhiệm vụ có thời gian hạn định điều này làm cho bọn họ không thể không lập tức kéo vào trong chiến đấu bởi vì cái này nhiệm vụ thất bại trừng phạt quá nghiêm trọng vậy thì là ở trong vòng một ngày ý thức hoàn toàn không có tu vi hoàn toàn không có như vậy trừng phạt là bọn họ không thể tiếp thu mà khen thưởng là thứ tốt một cái có thể chống đỡ thần kiểu cảnh công kích bảo giáp tuy rằng cái kêu bảo giáp cũng chỉ là tạm thời nắm giữ thế nhưng bọn họ nhưng cũng rất muốn nhìn một chút nhiệm vụ này khen thưởng là như thế nào hồng vũ năng bất đắc gì chỉ có thể lần thứ hai trở lại báo cáo làm trịnh thiên lan nghe nói nhép không thiên hòa trần quyền lam hai vị này trung tâm hộ vệ lại ở tiến vào yến dương thành sau khi lại trực tiếp liền phóng đi chém giết dị độ sinh vật điều này làm cho trịnh thiên lan rất có một loại sốt ruột cảm giác này đều xảy ra chuyện gì lẽ nào muốn gặp cái k i a tô trường dạ liền như vậy khó ạ nếu như không phải yến dương thành có dị độ không gian đường nối tồn tại như vậy hắn rất có thể sẽ đích thân ra tay trực tiếp đem tô trường dạ cho bắt tới thế nhưng rất đáng tiếc vào lúc này hắn căn bản là không dám vào thành không chỉ hắn không thể đi thậm chí coi như là thần kiểu cảnh cũng không thể đi mà nếu như chỉ là đi một ít thần hạ cảnh cái kia lại phát sinh những này chuyện kỳ quái Tô t r ư ờ nếu là như vậy như vậy cho vương nhất hợp tuyên bố một cái nhiệm vụ như thế nào đây là hắn hiện tại nhận thức duy nhất một cánh cửa thần cảnh Phải b một một nếu t h như i nói t vương nhất hợp một khi nhiệm vụ thất bại như vậy hắn tổn thất liền lớn hắn không chịu đ ư n g nổi cái này tổn thất mặc dù nói có thể soạt một cái rất đơn giản nhiệm vụ thế nhưng nếu như lúc này vương nhất hợp ở hôn mê trạng thái đây ở nhập định trạng thái đây những n à y bất ngờ thật sự quá nhiều nói chung những ngày bất ngờ là hắn không thể chịu đ ư n g bất luận cái nào bất ngờ đều không phải tô trường dạ suy nghĩ đi đánh c ự c dù sao cái này chuyển t h u a tổn thất kia cũng quá lớn tô trường dạ ở thật dài hít một hơi sau đó phun ra chi sau kế tục cho tông sư cảnh tuyên bố nhiệm vụ kỳ thực nếu như không phải hiện ở bên ngoài có một cái trịnh t i ê n lan ở như vậy hắn cũng sớm đã đi ra ngoài bởi vì ở ngoài thành hắn có thể mang người tăng lên tới thần kiểu cảnh sau đó soạt điểm nhiệm vụ tốc độ tăng nhanh nhưng bởi vì có một cái trịnh t i ê n lan ở tô trường dạ căn bản là không dám làm như vậy vì lẽ đó chỉ có thể cho hiến dương thành bên trong các võ giả tuyên bố nhiệm vụ có điều hiện tại soạt nhiệm vụ tốc độ cũng sắp nhiều ngày thứ hai tô trường dạ nhìn thấy lại có phi hành pháo đài xuất hiện ở n g o à i thành rất rõ ràng lại có viện quân đến không thể nghi ngờ theo thời gian qua đi còn có thể có càng nhiều viện quân đến kỳ thực nếu như không phải là bởi vì ở hiến dương thành bên trong đường nối chỉ là thần h ả i cảnh như vậy hiện tại trịnh thiên lan các loại người cũng đã giết vào nay mới tới viện quân cũng tương tự đều là thuộc về thiết cô vương quốc cũng đều thuộc về trịnh thiên lan còn hạn lần này trực tiếp đến rồi mấy chục thần h ả i cảnh đỉnh cao mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái vậy thì là phải đem tô trường dạ cho mang đi ra ngoài thấy trịnh thiên lan có điều rất rõ ràng vẫn là như thế thất bại Tô trường dạ mà ặ c kệ những người n y đến cùng nghĩ mà ở trong giấc mộng vậy còn không là tùy ý tô trường dạ đến cũng may nhờ là ở trong thành có đường nối không phải vậy hiện tại thật nếu tới một hai thần kiều cảnh tô trường dạ tuy rằng cũng có thể cho bọn họ soạt nhiệm vụ nhưng muốn đem bọn họ kéo vào mộng cảnh đó là không thể rồi mắt thấy chính mình một làn sóng rồi lại một làn sóng thuộc hạ thất bại chính thiên lan vẻ mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh leo nếu như nói chỉ là phía trước hai lần thất bại cái này vẫn không tính là cái gì thế nhưng theo thất bại quá nhiều vậy thì cho thấy đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chỉ là rất đáng tiếc tuy rằng trong lòng có rất lớn l ử a giận nhưng hắn nhưng không thể lại làm cái gì bởi vì hắn hiện tại đã xác định một điểm vậy thì là muốn ở đường nối hủy diện hoặc là nói hiến dương thành triệt để luân hãm trước nhìn thấy tô trưởng dạ cái k i a trên căn bản là không thể t r í n h thiên lan nhìn hùng vũ năng nói ngươi nói những k i a thiên quyến tông võ giả đều thật sự đối với tô trưởng dạ người tông chủ kia rất trung tâm đúng không lời này hùng vũ năng có chút không biết làm sao trả lời bình thường tới nói đây là chuyện không thể nào dù sao bọn họ đều có thể rất rõ ràng cảm giác được tô trường dạ chỉ là một cái tông sứ cảnh mà thuộc hạ của hắn bên trong nhưng đại đa số đều là thần h ả i đỉnh cao thực lực như vậy là làm thế nào đến n h ư ờ n g những thuộc hạ kia trung tâm hùng vũ năng mặc dù biết rất khó trả lời vấn đề này nhưng không trả lời cũng không được à v ộ i nói ta cũng không biết chỉ là xem dáng dấp của bọn họ tựa hồ đối với tô trường dạ rất là quan tâm rất là quan tâm cùng rất là trung tâm này đương nhiên không phải một chuyện nhưng trên thực tế đối với tình huống bây giờ tới nói kỳ thực cũng gần như ngược lại cũng là bởi vì sự tồn tại của những người này hắn trịnh thiên lan trong khoảng thời gian ngắn là không nhìn thấy tô trường dạ lại là một ngày trôi qua tô trường dạ thật d à i thở phào nhẹ nhõm thật sự mệt mỏi q u á à, bởi vì nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm cuối cùng cũng coi như là có hai cái trăm triệu hai trăm triệu điểm nhiệm vụ à, cái này ngẫm lại chính là có thể làm cho hắn kích động sự tình lúc này hắn rất muốn cho mình trước tiên tới một cái thần h ả i người số một thực lực cái này cần điểm nhiệm vụ là một cái ức hắn hiện tại đã có thể thanh toán thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ bởi vì liền hắn hiện tại nắm giữ đại mộng huyễn tượng thuật mà nói thần h ả i cảnh đối với hắn tựa hồ đã không lớn bao nhiêu uy hiếp vì lẽ đó chân tâm không cần tiếp một cái cái gì thần hại người số một khen thưởng đương nhiên còn có một vấn đề chính là từ triệu trí dần trong ký ức tô trường dạ biết hắn hiện tại là t ô n g sư cảnh vô địch đạo giữ lấy người mà nếu như hắn có thể chiếm có vô địch đạo thời gian đầy đủ dài như vậy liền có thể ở phá cảnh thời điểm được nhất định c h ỗ t tốt nói thí dụ như ngoài ngạch thần thông cái gì chỉ là rất đáng tiếc coi như là triệu trí dần cũng không biết rốt cuộc muốn chiếm có thời gian bao lâu mới có thể được khen thưởng nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là giữ lấy thời gian càng dài như vậy có thể được khen thưởng tỷ lệ cũng lại càng lớn nay kỳ thực cũng là lúc trước lý kiếm thành cùng triệu trí dần đều chỉ là đem tu vi dừng lại ở đỉnh cao mà không phải đột phá nguyên nhân dù sao đối với bọn họ mà nói chương hai trăm sáu mươi lăm thần môn u cảnh đường nối bom điểm nhiệm vụ đã đầy đủ tô trường dạ bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ kỳ thực có thể hắn thật sự muốn đem nhiệm vụ này tuyên bố cho cái khác người thế nhưng rất đáng tiếc cái này ít nhất cũng phải là thần kiểu cảnh cường giả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này hoặc là nói mới có thể được cái này khen thưởng bởi vì hắn muốn khen thưởng là một cái có thể hủy diệt đường nối dụng cụ làm xuyên qua mà đến tô trường dạ có thể nghĩ đến hủy diệt đường nối dụng cụ liền có vô số loại nói thí dụ như cái gì bom loại hình đây chỉ là đơn giản nhất trong biên chế tập tốt nhiệm vụ này sau khi tô trường dạ phát hiện mình cần điểm nhiệm vụ thật sự rất nhiều bởi vì đầy đủ một tỷ số lượng không sai chính là một tỷ cùng trước như thế tô trường dạ biết điều này là bởi vì hắn chỉ là biên tập nhiệm vụ thưởng thế nhưng đối với nhiệm vụ nội dung yêu cầu nhưng là rất thấp nguyên nhân hiện tại tô trường dạ muốn chính là đem nhiệm vụ nội dung tăng lên đến lúc cuối cùng tăng lên tới chém giết mấy trăm tông sư cảnh trở lên dị độ sinh vật thời điểm cái này cần thiết điểm nhiệm vụ mới đã biến thành một thức điểm đây là tô trường dạ có thể tiếp thu điểm nhiệm vụ mà chém giết một trăm tông sư cảnh dị độ sinh vật cùng m ư ờ i cái thần h ả i cảnh tông sư đồ vật này cũng không phải việc khó gì phải biết tô trường dạ hiện tại đại mộng u y ễ n tượng thuật nhưng là phạm vi tính kỹ năng hiện tại tuy rằng vẫn không có có thể thăng cấp đến mở ra bốn tầng mộng cảnh thế nhưng bao trùm diện tích cũng vẫn là không ít dòng dã hơn vạn mét vông lấy tô trường dạ làm trung tâm Vạn một é t trong vông bên dị đ sinh v ậ có bao nhiêu tô trường dạ không biết. ngược bao biết, nhiêu trường không tô dạ lần ạ i hắn ở một l đêm này không é o vào mộng n c ả những tia, những tia dị độ sinh vẫn khi chết, h kia kia dị độ đều sau vật làm có có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một hoàn nhiệm không lần vụ. được như vậy liền tiếp tục đến lần thứ hai tô trường dạ tiếp tục khởi động đại mộng u y ễ n tượng thuật đem trong phạm vi dị độ sinh vật đều kéo tiến vào trong mộng cảnh sau đó sẽ lần bắt đầu săn giết thời gian dùng đến không phải rất dài chỉ có điều là gần như hai mươi phút thời gian tô trường dạ cuối cùng được nhắc nhở sau đó ở hắn không gian bên trong nhiều một viên bom một viên xuyên qua trước ở điện ảnh lên t ư ờ n g thường nhìn thấy bom t ô trường dạ không biết loại này có tới dài mười mét bom là cái gì đương lượng thế nhưng làm một cái giám định thuật xuống thất bại sau khi t ô trường dạ liền yên tâm tại sao thất bại còn sẽ yên tâm nguyên nhân này liền đơn giản bởi vì t ô trường dạ giám định thuật có thể kiên định thần t i ể u cảnh vật phẩm mà hiện tại nếu thất bại cái tiêu chính là nói do chính mình s o á t đi gian này viên bom là thuộc về thần môn cấp vật phẩm tồn tại nếu là thần môn cảnh vật phẩm như vậy hủy diệt cái này đường nối cũng là trở nên không phải như vậy khó khăn sau đó t ô trường dạ được một chút liên quan với cái này đường nối bom tin tức hoặc là nói là sách hướng dẫn đồ chơi này coi là thật rất có khoa học kỹ thuật cảm giác ra lần này liền để tô trường dạ nhớ nhà tô trường dạ nhất thời đối với hệ thống nói ta lúc nào mới có thể trở về đi hệ thống sắp rồi tô trường dạ nói nhanh hơn là bao lâu vẫn là mười ngàn năm sao tô trường dạ sẽ nói lời ấy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì lúc trước hắn liền hỏi qua hệ thống hắn lúc nào mới có thể có tư cách trở lại vượt qua trước thế giới vào lúc ấy hệ thống cho hắn hồi phục chính là nhanh hơn nhưng khi tô trường dạ kinh hỉ hỏi cái này nhanh hơn đến cùng là thời gian bao lâu thời điểm hệ thống hồi phục chính là mười ngàn năm dùng hệ thống tới nói vạn năm mới chỉ là bắt đầu mà thôi vì lẽ đó chỉ là vạn năm làm sao liền không thể nói sắp rồi vạn năm chỉ là bắt đầu sao tô trường dạ nhất thời phun mạnh hệ thống dù sao ở cựu môn thế giới thần kiểu cảnh cường giả chỉ có một ngàn năm tuổi thọ đột phá đến thần môn cảnh thời điểm sẽ tăng cường một ngàn năm sau đó mỗi nhiều một tầng cảnh giới cũng chính là nhiều mở ra một cánh cửa như vậy sẽ nhiều một ngàn năm tuổi thọ ở cựu môn thế giới người mạnh nhất cũng chính là chín cửa cường giả cũng có điều chỉ có vạn năm tuổi thọ mà thôi thế nhưng hệ thống lại cùng tô trường dạ nói vạn năm chỉ là vừa mới bắt đầu chuyện này làm sao có thể làm cho tô trường dạ thỏa mãn Nhưng trường mặc làm kệ tô dạ năm. sau đó bắt đầu xem cái này đường nối bom sách hướng dẫn ở sau khi xem xong nhất thời biểu thị cực kỳ kinh ngạc bởi vì đồ chơi này uy lực vẫn đúng là không nhỏ trực tiếp dùng mạnh mẽ sức nổ đem đường nối hủy diệt sau đó căn cứ tính toán này một nổ tung toàn bộ yến dương thành đều sẽ biến thành cho t à n cái này tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp thu bởi vì hiện tại yến dương thành vốn đã là không hề sinh cơ phế tích không sai hiện yến dương thành ở tô trường dại trong mắt cũng đã là không hề sinh cơ dù sao hiện tại tuy rằng lúc trước đều có sinh vật nhưng trừ ra chiến đấu ở ngoài vẫn đúng là sẽ không có cái khác dân bản địa có thể đi người cũng đã đi rồi không thể đi người cũng đều chết rồi còn kiến trúc đó là căn bản là không thể bảo lưu đồ vật bởi vì ở thần h ả i cảnh trong chiến đấu toàn bộ yến dương thành cũng đã bị lặn tới hơn nữa còn là lật mấy lần loại kia còn nói đầy đủ kiến trúc xin lỗi còn thật không có cho tới nói thiên tinh tháp loại bảo vật này đương nhiên là đã bị thu hồi đến, đến rồi bởi vì nếu như không thu hồi đến rất có thể cũng giống như vậy trực tiếp bị hủy diệt nhìn thấy cái này tô trường giả không khỏi tao mày bởi vì thật muốn là trực tiếp sử dụng như vậy ở yến dương thành bên trong những võ giả này không phải toàn bộ đều sẽ chết phải biết hiện nay ở yến dương thành nhưng là có gần như mười vạn võ giả không sai hiện tại đã gần như có mười vạn võ giả theo trịnh tiên h lan đồng thời đến thì có mấy vạn tông sư mà trước cùng t r ư ờ n g g i ả phi hành pháo đài đồng thời đến những tông sư kia cũng như thế gia nhập những tông sư này đại quân mặt sau lại tới nữa rồi một ít v i ệ t q u ầ n cái này thêm vào chính là gần như mười mấy vạn võ giả này mười mấy vạn võ giả bên trong có gần như mấy ngàn người là thần h ả i cảnh tuy rằng tô trường giả có thể làm cho mỗi người bọn họ đều trở thành thần h ả i cảnh nhưng vấn đề chính là hắn tuyên bố nhiệm vụ cũng là muốn thời gian mà hiện tại căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy cho hắn thật muốn đem những người này đều khen thưởng thành thần khu vực biển đây tuyệt đối không phải một hai ngày thời gian có thể làm được vì lẽ đó chỉ là nhiều gần như một ngàn thần h ả i cảnh thật sự coi chính mình làm nổ bom vậy nay một ngàn thần hạ cảnh hẳn là có thể đào tẩu nhưng vấn đề là trừ ra này một ngàn thần h ả i cảnh ở ngoài cái khác những võ giả kia muốn muốn chạy trốn liền không thể nếu như thay đổi một người nói thí dụ như trịnh t i ê n lan nhường hắn hy sinh những võ giả này đi hủy diệt đường nối như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự dù sao ở trong lòng bọn họ đường nối uy hiếp thật sự quá lớn mà thật nếu để cho đường nối tiếp tục tiếp tục phát triển chết người sẽ càng nhiều này mấy vạn người chết ở bom bên dưới đó là chuyện rất bình thường chương hai trăm sáu mươi sáu toàn bộ lui lại trịnh tiên lan đám người vì hủy d i ệ t đường nối hy sinh mười mấy vạn mấy trăm ngàn phổ thông tôn g sư thậm chí là thần hải đều sẽ không c a o mày một hồi nhưng tô trường dạ không phải bọn họ đối mặt trực tiếp đem này mười mấy vạn tôn g sư nổ chết tô trường dạ vẫn là không làm được qua không được trong lòng thảm vì lẽ đó hắn bắt đầu đem người kéo vào trong m ộ n g cảnh sau đó ở m ộ n g cảnh bệnh một cái mạnh mẽ thần bí tồn tại cái này thần bí nhân vật mạnh mẽ nói cho bọn họ biết một hồi sẽ tự mình ra tay hủy d i ệ t đường nối nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân không thể làm đến tinh chuẩn đ ạ kích nói cách khác không thể chỉ đem đường nối hủy diện nên đem toàn bộ yến dương thành đều phá hủy mà sức mạnh của hắn rất mạnh mẽ ở hiến dương thành bên trong võ giả đều sẽ chết vì lẽ đó nhường bọn họ ở trong thời gian quy định chạy ra hiến dương thành từ trong ngộng cảnh sau khi đi ra thần h ả i cảnh võ giả bắt đầu chờ đợi thời gian mà tông sư cảnh võ giả nhưng là đã bắt đầu ra khỏi thành ở ngoài thành chờ đợi mọi người nhưng là cực kỳ kỳ quái bình thường tới nói còn ở trong lúc chiến tranh những tông sư này cảnh là không có khả năng ra khỏi thành chiến tranh liền coi như là thắng những võ giả này cũng đều chỉ là bia đỡ đạn bình thường tồn tại bọ kết quả cuối cùng đều hẳn là chết ở trong chiến tranh thế nhưng hiện ở mỗi một cái đều đã chạy ra lập tức hùng vũ năng liền đem chính mình hỏi lên nói cho trịnh thiên lan đương nhiên đồng thời ở nơi này triệu nam thành mấy người cũng như thế đều chiếm được tin tức mấy người ở nhận được tin tức đồng thời đều là khiếp sợ không gì sánh nổi bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng một điểm lối đi này thật muốn nói có bao nhiêu khó hủy diệt kỳ thực không phải vậy thật muốn là có thể chỉ cần một cánh cửa thần cảnh cường giả đều có thể đem cho hủy diệt nhưng vấn đề chính là thần môn cảnh cường giả muốn đi hủy diệt đường nối như vậy nhất định phải, phải là trước tiên tới gần đường nối mới được còn nói cái gì tấn công từ xa đây là chuyện không thể nào bởi vì lối đi này thật muốn là cảm ứ n g được có thần môn cảnh xuất hiện dù cho là tấn công từ xa vẫn không có đạt đến liền sẽ tự động thăng cấp thành vì là thần môn cảnh dị độ sinh vật đều có thể thông qua tồn tại đương nhiên còn có một chút chính là thần môn cảnh nếu muốn viễn trình hủy diệt đường nối kỳ thực rất khó coi như ngũ đại thánh chủ đều không làm được dù sao thật muốn là bọn họ có thực lực như vậy như vậy thì sẽ không có nhiều như vậy đường nối xuất hiện bọn họ trực tiếp đem hủy diệt là tốt rồi cho nên khi triệu nam thành đám người khi nghe đến từ yến dương thành bên trong chạy ra tông sư lời sau khi mỗi một cái đều biểu thị rất khó tin tưởng có thể vấn đề là một hai có lẽ sẽ bởi vì sợ mà nói dối thế nhưng làm quá nhiều người đồng thời thời điểm như vậy vậy thì không phải nói dối có thể giải quyết sự tình mười mấy vạn tông sư lui ra hiến dương thành dùng thời gian cũng không phải rất nhiều dù sao bọn họ nhưng là quân đội đi vào ở lúc đi ra đồng dạng là chiến đội hình thức ở mười vạn tông sư đều lui ra sau khi chính là thần hải cảnh nếu như nói những tông sư kia cảnh trả lời nhường triệu nam thành cùng trịnh t i ê n lan bọn người có chút không dám tin tưởng như vậy làm những n à y thần hải cảnh sau khi bọn họ liền không thể không tin tưởng đặc biệt triệu vân phong đám người lời giải thích đều là giống nhau vậy thì nhường bọn họ không thể không tin tưởng lúc này bọn họ không biết tại sao mỗi một cái đều nghĩ đến ở tô trường dạ hoặc là nói là thiền quyến tông sau lưng cái kia tồn tại bọn họ đang đợi tô trường dạ đi ra bởi vì bọn họ đều rất muốn biết tô trường dạ cùng cái kia thần bí tồn tại đến cùng có quan hệ gì chỉ là rất đáng tiếc bọn họ mặc kệ làm sao các loại đều không nhìn thấy tô trường dạ cùng cái kia cái gì chu linh duyệt xuất hiện không chỉ là bọn hắn thậm chí còn có không ít tiến dương thành bản thân võ giả cũng giống như vậy đều chưa từng xuất hiện triệu nam thành tựa hồ phát hiện cái gì bận điệu là hỏi triệu vân phong nói ở trong thành đến cùng phát sinh cái gì tại sao các n g ư ờ i đều đi ra thế nhưng yến dương thành bản thân võ giả cũng rất ít có đi ra triệu vân phong một mặt không rõ chúng ta cũng không biết r a nếu không chúng ta lại vào xem xem bọn họ không biết chính là những kia yến dương thành bản thân võ giả chưa hề đi ra nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản bởi vì tô trường dạy cho bọn họ mỗi một cái đều tuyên bố nhiệm vụ nội dung rất đơn giản vậy thì là thông qua đường n ố i tiến vào dị độ không gian đây là một cái rất lợi hại nhiệm vụ có thể vấn đề chính là nếu như làm nhiệm vụ này như vậy liền có thể được một hạng thần thống mà nếu như thất bại phiền phức như vậy là lớn từ đây không còn là thiên quyến tông thành viên sau đó còn trực tiếp khôi phục trước tu vi nói cách khác nguyên bản là tông sư mấy tầng chính là tông sư mấy tầng ngược lại cùng hiện tại thần hải đỉnh cao không có quan hệ gì không thể không nói đây là buộc bọn họ tiến vào dị độ không gian bởi vì thật muốn tính ra dám vào dị độ không gian người tuyệt đối không phải rất nhiều nhưng chuyện này đối với tô trường dạ mà nói cũng rất đơn giản đều không dự định tiếp tục cống hiến cho như vậy trước đưa ra khen thưởng đương nhiên đều muốn thu về không phải vì lẽ đó thật muốn tính ra tô trường dạ có thể lý giải bọn họ không muốn tiến vào dị độ không gian bởi vì đầu tiên một điểm bọn họ đối với dị độ không gian lý giải không nhiều mà bọn họ đối với dị độ không gian hiểu rõ chính là từ những này dị độ sinh vật đến n à y vô số dị độ sinh vật mỗi một cái đều là dung manh không sợ chết loại kia một chỗ như vậy quả thực chính là địa ngục bình thường tồn tại nơi như thế này lại làm sao có khả năng ai cũng dám vào đây vì lẽ đó thật muốn nói đến những người này là thật sự không dám vào đi ít nhất chỉ là tự nguyện làm thật không có mấy người dám vào đi tô trường dạ sợ chính mình một người đi vào không bắt được vì lẽ đó chỉ có thể kéo một điểm người với hắn đồng thời đi vào kỳ thực trừ ra tuyên bố nhiệm vụ điểm này ở ngoài tô trường dạ còn có thể trực tiếp dùng động cảnh nói cho bọn họ biết sau đó nhường tiến vào tiến vào dị độ không gian nhưng cuối cùng tô trường dạ vẫn là lựa chọn dùng tuyên bố nhiệm vụ phương thức dù sao cái này phương thức chẳng những có thể nhường đại gia đều chiếm được một cái khen thưởng thậm chí còn có thể cho mình soạt một ít điểm nhiệm vụ hạ hầu trường nguy đám người lúc này đều sẽ tô trường dạ vây quanh ở trung ương lúc này bọn họ chỉ là thủ hộ chân giới bia đá là tốt rồi những kia lao ra dị độ sinh vật có một phần bọn thẳng ra hiến dương thành trước bởi vì ở hiến dương thành bên trong có không ít thần hại cảnh cường dạ thậm chí cuối cùng còn có trịnh thiên lan đám người mang đến mười vạn tông sư đại quân dị độ sinh vật nghĩ muốn xông ra hiến dương thành trên căn bản là chuyện không thể nào thế nhưng hiện tại không giống nhau bởi vì phần lớn người cũng đã rời đi lúc này ở hiến dương thành bên trong người cũng chỉ có không tới trăm người mà thôi tuy rằng những người này từng cái từng cái thực lực đều rất tốt thật muốn tính ra vẫn là như thế có thể ngăn cản bọn họ ra hiến dương thành thế nhưng hiện tại nhưng không có người nào đến ngăn cản bọn họ còn này nguyên nhân trong đó rất đơn giản bởi vì lúc này tô trường dạ bọn người là vây quanh ở c r ấ n giới bia đá xung quanh ở dị độ sinh vật trong mắt tô trường dạ đám người là nghĩ phải bảo vệ trấn giới bia đá dù sao thật nếu là không có bọn họ bảo vệ như vậy căn bản là không cần thời gian bao lâu n à y ung dung liền có thể đem c h â n giới bia đá cho hủy diệt thế nhưng hiện tại có nhiều người như vậy hơn nữa mỗi một cái đều là thần h ả i cảnh tồn tại vậy thì đủ để bảo vệ c h â n giới bia đá an toàn đương nhiên này có điều là dị độ sinh vật trong mắt tình huống mà thôi kỳ thực tô trường dạ đám người sẽ thủ hộ ở c h â n giới bia đá xung quanh rất đơn giản nguyên nhân chân chính đương nhiên không phải bảo vệ c h â n giới bia đá tuy rằng cũng có ra tay ngăn cản những kia muốn đem trấn giới bia đá phá hủy nhưng bọn họ nguyên nhân chân chính kỳ thực là đường nối chương hai trăm sáu mươi bảy đường nối hủy diệt muốn đi vào dị độ không gian ở yến dương thành ở ngoài n gian cũng Chờ thời không phải là không có thứ gì nhất bắt đầu thời điểm những kêu bách tính cũng sớm đã bị chuyển rời đi rồi lúc này ở i ế n dương thành ở ngoài là vô số vó giả bởi vì không phải ở trong thành không tính ở đường n ú i phạm vi vì lẽ đó lúc này ở thành này ở ngoài võ giả có thể không chỉ là thần hại cảnh cùng tông sư cảnh trong này không chỉ là có triệu nam thành các loại thần kiều cảnh thậm chí còn có một cánh cửa thần cảnh cừng giả vì lẽ đó những này lao ra dị độ sinh vật bị chết càng nhanh hơn có thể nói là có bao nhiêu chết bao nhiêu cũng chính là trước khi chết bọn họ mới xem như là biết tại sao xuất hiện ở đến trước các đại lao đều sẽ nói tuyệt đối không nên đi ra ngoài hướng đầu tiên muốn làm vẫn là đem đường n ú i cho mở ra chỉ là rất đáng tiếc ở biết cái này sau khi nên cái gì cũng không thể ở biết rồi bởi vì bọn hắn lúc này đã không có sự sống hoàn toàn biến mất ở thế giới này kỳ thực không chỉ là triệu n a m thành t h như trịnh thiên lan bọn người đang nghĩ tại sao bản thân thuộc về y ế n dương thành võ giả chưa hề đi ra cái kia hắn đã sớm muốn gặp mặt tô trường dạ cũng còn chưa hề đi ra hắn cũng có nghĩ tới lập tức phái người đi vào thế nhưng nghĩ đến t r ư ớ c ở trong giấc mộng được tin tức lập tức liền sẽ có đại năng phá hủy đường lối sau đó đem toàn bộ y ế n dương thành phá hủy nói cách khác thật muốn là vào lúc này phái người đi vào như vậy này rất có thể chính là phái tiến vào đi chịu chết vì lẽ đó ở h ế n tạo hiệp đám người khuyên bảo bên giới chính thiên lan cuối cùng cũng coi như là gật đầu đáp ứng các loại cái ước định kia thời gian qua lại nói nếu như ở ước định đã đến giờ cái kia tồn tại vẫn không có đem đường nối hủy diệt như vậy bọn họ đương nhiên chính là muốn đi vào người sau khi đi vào cái kia không phải biết tất cả mọi chuyện mà nếu như nói ở ước định thời gian cái kia tồn tại là thật sự đem yến dương thành cho hủy diệt hoặc là nói là đem đường nối cho hủy diệt như vậy đây chính là chuyện tốt to lớn dù sao ở trịnh thiên lan đám người ký ức ở trong đường nối chính là thai nạn chi nguyên chỉ cần có đường nối ở như vậy quốc gia này liền xong đời thậm chí có thể nói coi như là thiên đạo viện đều sẽ chịu ảnh hưởng mà nếu như thật sự có cái gì đại năng trực tiếp đem cái này đường nối cho hủy diện như vậy đối với trịnh thiên lan mà nói cũng là chuyện tốt một cái vì lẽ đó mặc kệ như thế nào n à y chút thời gian hắn vẫn là nguyện ý chờ dù sao chờ đợi kết quả đều là tin tức tốt ước định thời gian đã sắp đến tô trường dạ cao giọng nói các vị lập tức tiến vào dị độ không gian lúc này dị độ không gian vẫn là trước trăm mét đường kính như vậy một con đường cánh cửa muốn một lần tiến vào trăm người đó là đương nhiên không phải việc khó gì vì lẽ đó ở tô trường dạ lời nói xong sau khi này gần trăm người vọt h ẳ n g tiến vào trong dị độ không gian tô trường dạ nhìn chu linh duyện nói Chúng ta cũng ta v à ở đem i thôi. Chu ca Linh nói xong trường gật đầu, đi Lời mang đường nối hướng về lên quăng đồng thời tô trường dạ cùng chu linh duyệt tiến vào đường nối mà liền ở tại bọn hắn tiến vào đường nối cùng đồng thời cái kia viên đường nối bom nhất thời rơi vào giữa con đường nhỏ lao ra những kia dị độ sinh vật kỳ thực cũng không để ý tới vọt vào đường nối tô trường dạ đ á n người bởi vì ở tại bọn hắn nghĩ đến những người này muốn tiến vào dị độ không gian cái kia căn bản là không phải đi mạo hiểm mà là đi chịu c h ế t ta đối với muốn xông vào đường nối tô trường dạ đám người bọn họ đều không có quản thế nhưng đối với cái kia viên tô trường dạ lưu lại đường nối bom bọn họ nhưng là không k h á c h khí một cái trong đó thần h ả i đỉnh cao dị độ sinh vật một trường quốc gia mà theo một trường này cái kia viên dùng một thước điểm nhiệm vụ mới có thể khen thưởng được đường nối bom nhất thời nổ tung thời gian ở trong nháy mắt đó tựa hầu ngắn ngủi đình chỉ cái kia công kích đường nối bom thần h ả i cảnh dị độ sinh vật trên mặt còn mang theo giữ t ậ n nụ cười thế nhưng trừ ra cái nụ cười này ở ngoài hắn cái gì cũng không thể làm đường nối bom nổ tung trong nháy mắt hôn luận quy tắc sức mạnh phát tiết mà ra những này phát tiết đi ra sức mạnh đầu tiên đem trong đường nối dị độ sinh vật hủy diệt sức mạnh to lớn nhường bọn họ cảm nhận được thời gian tạm dừng sau đó chính là triệt để mất đi ý thức vì lẽ đó bọn họ căn bản liền không biết kỳ thực bọn họ mất đi không chỉ là ý thức còn có chính là thân thể tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt tiêu tan ở n à y mạnh mẽ mà vô tự sức mạnh trước mặt bọn họ cường t r á n g mà d á n chắc thân thể căn bản liền không có một chút tác dụng nào chỉ là trong nháy mắt liền bị phá hủy trở thành bột mịt mà tăng thêm sự kinh khủng chính là lối đi này bom tuy rằng phá hủy thân thể của bọn họ thế nhưng là tựa hồ không có một chút nào tiêu hao sức mạnh to lớn trực tiếp tác dụng ở trên lối đi lối đi này hấp thu vô số tông sư cùng thần h ả i sinh vật tinh hoa thật muốn tính ra vậy khẳng định là rất kiên cố tựa hồ cái kia viên đường nối bom cũng đều bị hạn chế lại vô tự sức mạnh bị đường nối hàng rào ngăn cản nhưng cái này ngăn cản thực sự là thời gian rất ngắn ngủi mà thôi thậm chí không tới một giây toàn bộ đường nối bắt đầu nhảy hủy lúc này ở dị độ không gian bên trong những kia đang định tiến vào đường nối dị độ sinh vật đều há h ố c mồm trong đó quan tâm mấy cái thần môn cảnh sinh vật càng là lên tiếng nói sao có thể có chuyện đó bọn họ đến cùng là làm thế nào đến tại sao có thể đem lối đi này có thể hủy diện nhưng vấn đề chính là hiện cấp đường n ế h ư ở môn tại h ế căn bản cũng không có xuất hiện tình huống như vậy nhưng lối đi kia chính là bị phá hủy nhìn nhảy hủy đường lối những này dị độ sinh vật mỗi một cái đều đang gào thét đáng chết cựu môn thế giới nhân loại các ngươi là ngăn cản không được chúng ta c h ờ xem thời gian vừa đến toàn bộ cựu môn thế giới đều sẽ là chúng ta khu vui chơi liền để cho các ngươi lại đắc ý một quãng thời gian sẽ không quá lâu lại phải đợi lên một quãng thời gian mới có thể đi vào cựu môn thế giới thật sự tốt đáng tiếc những n à y tên đang chết thật không biết bọn họ ở kiên trì cái gì lẽ nào gia nhập chúng ta không tốt sao nhìn đường n ú i hủy diệt d ị độ không gian vô số thần môn cảnh cường giả đều ở phát biểu chính mình cảm thán trong này có không ít là ở t i ế t hận cũng không có thiếu là ở biểu thị phẫn nộ nhưng đều có một chút vậy thì là đặc biệt bất ngờ chương hai trăm sáu mươi tám nam tống thanh chủ bởi vì tô trường giả một viên đường nối bom cứng rắn không thể phá vỡ đường nối chịu đến sự đà kích mang tính chất hủy diệt dị độ không gian các đại lao đối với này cực kỳ quan tâm từng cái từng cái biểu hiện cũng không tương đồng chỉ là không quản bọn họ là như thế nào tâm thái thế nhưng có một chút là không thể thay đổi vậy thì là ở đường nối bom sức mạnh bên dưới đường nối thật sự triệt để hủy diệt mà theo đường nối nhảy hủy những kia dự định nhằm phía đường nối dị độ sinh vật đều chết ở này sức mạnh to lớn bên dưới này một làn sóng tổn thất cũng là không nhỏ lúc này những này dị độ sinh vật đều chỉ có thể chờ mong những kia đã vọt vào cựu môn thế giới những đồng bào có thể làm chút gì thế nhưng bọn họ căn bản liền không biết theo lối đi này bom nổ tung tiến vào cựu môn thế giới những t i ê u dị độ sinh vật không có một cái có thể sống đã lao ra hiến dương thành không cần phải nói chờ đợi bọn họ chính là vô số tông sứ cảnh hơn một nghìn thần h ả i cảnh hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là không ít thần tiểu cảnh cùng mấy cái thần môn cảnh cường giả mãnh liệt đánh giết những này đều đại diện cho bọn họ căn bản cũng không có cơ hội mà không có lao ra hiến dương thành nhưng là càng thêm khổ rồi sức mạnh to lớn v ọ o thẳng kích mà qua chiều của ờ gian Dương trong những chi Hiến vi ra này như nước, còn Thành lúc vỡ đê mà phạm sinh mắt hủy diệt biến mất. Triệu nam thành đám người đều đang đợi trong lòng đều ở ả o tưởng cái kia đại lao ra tay hủy diệt đường n ú i phương thức thế nhưng theo đường n ú i bom khởi động nhất thời bọn họ mỗi một cái đều sợ hãi nhìn về phía yến dương thành tuy rằng bọn họ có thể nhìn thấy không ít thế nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được ở yến dương thành bên trong bạo phát sức mạnh rất mạnh mẽ những sức mạnh này nhường vô số dị độ sinh vật triệt để tử vong sức mạnh như vậy nhường bọn họ sợ hãi như vậy là phương thức công kích càng làm cho bọn họ hoảng hốt bởi vì này không phải bọn họ phương thức quen thuộc yến dương thành tường thành ở lực lượng này bên dưới hoàn toàn biến mất toàn bộ yến dương thành nhất thời đã biến thành một mảnh hoang vu ở sức mạnh to lớn bên d ư ớ i chịu ảnh hưởng cũng đã đã biến thành một mịn thậm chí trên không chúng còn lưu lại hỗn loạn quy tắc sức mạnh lúc này yến dương thành đều liền không phải người thường có khả năng cư trú nơi liền tông sư cảnh ở cường giả đều khó mà sinh tồn triệu nam thành đám người sợ sợ hãi nhìn trước mắt yến dương thành triệu nam thành sau nửa ngày mới mở miệng nói đây là sức mạnh nào nếu như nói trước yến dương thành chỉ tính là một cái chiến trường như vậy lúc này yến dương thành xem như là cái gì từ đ i ị n không sai chỉ có thể dùng từ đ i ị n để hình dung bởi vì lúc này ở yến dương thành bên trong phạm vi không còn sót lại bất cứ thứ gì không cần nói cứng giả thậm chí coi như là sinh mệnh đều không có hoặc là nói trừ r a bột m i ệ n g ở ngoài đó là cái gì cũng đã không có còn lại chị tiên lan xoa xoa cái chán không tồn tại mồ hôi tuy rằng hắn là thần môn cảnh cứng giả thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được nếu như vào lúc ấy hắn ở yến dương thành bên trong cũng chính là ở này phá hoại bên trong phạm vi như vậy coi như là không trực tiếp bị giết chết cũng gần như ít nhất cũng là trọng thương kết quả mà đây chính là cái k i a đại năng sức mạnh à. bọn hắn lúc này đều sẽ lực lượng này xem thành là cho tô trường dạ tuyên bố nhiệm vụ cái k i a đại năng sức mạnh dù sao lúc trước tô trường dạ nhưng là ở trong giấc mộng nói cho bọn họ các loại đã đến giờ liền sẽ trực tiếp ra tay đem đường nối hủy diệt mà hiện tại toàn bộ yến dương thành cũng đã không có lối đi kiếp nhưng là như thế đã biến mất ở bọn họ cảm ứng ở trong đương nhiên trừ g a đã bị hủy diệt đường nối cùng yến dương thành còn có chính là biến mất tô trường dạ đ á n người triệu vân thành nói những người kia đây bọn họ đều đã chết rồi sao ở như vậy nổ tung bên dưới còn có thể là ai có thể sống sót phải biết coi như trịnh tiên lan như vậy thần môn cảnh cường giả đều không dám hứa chắc chính mình có thể sống như vậy thì càng thêm không cần nói tô trường giả các loại nhưng vấn đề chính là nếu những người khác đều biết lập tức liền có đại khủng bố hủy diệt đường nối mà bọn họ nhưng lại không biết điều này tựa hồ có chút không còn gì để nói à nhưng nếu như không có chết lại có thể đi đó đây tuy rằng này chỉ là bọn hắn hiếu kỳ địa phương thế nhưng triệu trí dần như là rất khẳng định nói chết rồi bao nhiêu người ta không biết nhưng ta có thể bảo đảm một điểm Cái kia tuy rằng ư không phải rất tình nguyện thế nhưng lúc này triệu trí dần không phải không thừa nhận điểm này đó chính là hắn thật không có cơ hội bởi vì bọn họ cũng đã đoán được tô trường dạ đám người hiện tại hướng đi dù sao cái này kỳ thực cũng không khó suy đoán tuy rằng bọn họ không thể nhìn thấy nổ tung trung tâm tình huống thế nhưng bọn họ có thể xác định cảm giác được ở như vậy nổ tung bên dưới chắc chắn sẽ không có người có thể sống sót hơn nữa càng then chốt một điểm vậy thì là tô trường dạ đám người tuyệt đối sẽ không chết này liền nói rõ tô trường dạ đám người là thật sự tiến vào dị độ không gian tuy rằng đây là một cái rất điên cuồng suy đoán nhưng cũng là duy nhất có khả năng xuất hiện kết quả triệu nam thành gật đầu một cái nói không sai ngươi không có cơ hội hay là có thể cân nhắc phá cảnh sự tình cựu môn thế giới theo đường nối bị hủy diệt từ ở ngoài thành triệu nam thành đám người bắt đầu rất nhanh tiên đạo viện thánh địa người cũng đều trước sau thu được tin tức dù sao đường nối xuất hiện này vốn là một việc lớn chính thiên lan thậm chí cũng đã có chết trận quyết tâm mà thiên đạo viện đều phái ra một nhiều hơn phân nửa cờ ư n giả thế nhưng không nghĩ tới này nhưng là tiếng sấm mưa to chút ít tựa hồ xưa nay sẽ không có chủ động mở ra đường nối sẽ ở này trong thời gian ngắn bị giải quyết qua sau đó liên quan với thiên quyến tông truyền thuyết bắt đầu rồi nghe đồn nếu như có thể may mắn gia nhập thiên quyến tông như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở thành là thần hạ cảnh thậm chí là thần hạ cảnh đỉnh cao không chỉ là như vậy thậm chí còn có thể trong khoảng thời gian ngắn được tầng thứ hai lĩnh vực hoặc là vô cùng mạnh mẽ võ kỹ cùng thần binh pháp bảo nói ch nếu như có thể gia nhập thiên quyến tông như vậy liền cái gì cũng có tin tức truyền tới thánh địa sau khi kinh động mấy lớn thánh chủ nhưng bọn hắn lúc này nhưng là cái gì đều t r a không thấy được thậm chí cũng không biết tiến dương thành đường nối đến cùng là làm sao bị hủy diệt nhưng có một chút bọn họ là có thể khẳng định vậy thì là thiên quyến tông tông chủ tô trường dạ cùng trước những kia thiên quyến tông đệ tử đều còn chưa chết chỉ là bọn hắn toàn bộ đều đã biến mất rồi nhất thời có người suy đoán đây là tiến vào dị độ không gian có điều chuyện này chỉ có thể là suy đoán mà thôi bởi vì bình thường tới nói là không người nào dám dễ dàng tiến vào dị độ không gian thánh địa đệ tử muốn tiến vào dị độ không gian vậy cũng là ở có lượng lớn chuẩn bị tình huống mà lúc đó tô trường dạ đám người rất rõ ràng là không thể có làm sao chuẩn bị nam tống thánh địa triệu chí dần đám người đã trở về hiện nay nam tống thánh chủ tự mình thấy triệu chí dần triệu chí dần tâm tình kích động túi người trào sau đó nghe thánh chủ nói được rồi không cần nhiều như vậy lễ vô địch đạo cũng chưa hề quay về thật sao chương hai trăm sáu mươi chín thánh chủ quyết định làm chiếm có vô địch đạo nhân sinh chết hoặc là phá cảnh như vậy vô địch đạo sẽ trở về chỉ có điều tình huống như thế cũng không phải ai cũng có thể cảm giác được có thể không cảm ứng được đến này cùng tu vì không quan hệ vì lẽ đó coi như cựu môn thế giới to lớn nhất thánh chủ một t r o n g triệu quân thánh cũng như thế không cảm giác được mà có thể cảm giác liền đến những n à y chỉ có đương đại bị vô địch đạo thừa nhận qua người ở làm đại tôn g sư cảnh vô địch đạo thừa nhận qua người không nhiều có điều nghiêm túc tính ra mỗi một đời có thể bị vô địch đạo thừa nhận người đều sẽ không quá nhiều dù sao muốn bị vô địch đạo thừa nhận này không phải là cái gì chuyện đơn giản mỗi một cái có thể được vô địch đạo thừa nhận đều là thiên tiêu cấp tồn tại nhưng nếu như nắm giữ vô địch đạo người là cái thứ ở trong truyền thuyết thiên quyến tông tông chủ liền không giống nhau rất rõ ràng bọn họ khi nghe đến thiên quyến tông nghe đồn sau khi đều đối với cái này thiên quyến tông sau lưng cảm giác tồn tại giác không tên lo lắng bởi vì bọn họ rất biết rõ coi như là bọn họ những n à y t h á n h chủ cũng không thể có thủ đoạn như thế đặc biệt cuối cùng phá hủy đường nối sức mạnh này càng không phải bọn họ có thể làm được phá hủy đường nối dễ dàng nhưng cái khó chính là đối phương đều không có đứng ra liền đem đường nối phá hủy thủ đoạn như vậy liền coi như bọn họ cũng không thể không cảm giác được hồi hộp cho nên đối với tô trường dạ sinh tử liền rất có hứng thú dù sao hắn xem như là cách này cái tồn tại nhất là gần một cái hoặc là nói trừ ra cái này ở ngoài không có cách nào tìm tới cái kia sau lưng tồn tại triệu chí dần là có thể biết sinh tử duy nhất tồn tại dưới tình huống như thế làm sao có thể không được coi trọng triệu trí dần rất chăm chú gật đầu nói về thánh chủ tông sư cảnh vô địch đạo còn chưa hề quay về nam tống thánh chủ triệu quân thánh gật đầu một cái nói vậy cũng tốt ngươi trước tiên không muốn đột phá các loại lúc nào vô địch đạo trở về ngươi ở phá cảnh lúc trước triệu trí dần kỳ thực cũng định mau trong phá cảnh thế nhưng lúc này ở triệu quân thánh sau khi hắn đương nhiên không dự định lập tức phá cảnh dù sao chỉ là thánh lệnh hắn có thể không dám vi phạm kỳ thực lúc này triệu trí dần nội tâm rất có chút mâu thuẫn bởi vì hắn không biết mình là hy vọng tô trường giả mau trong phá cảnh đây vẫn là bất ngờ tử vong cựu môn thế giới chuyện đã xảy ra như thế nào ở dị độ không gian tô trường dạ là không rõ ràng từ đường nối tiến vào dị độ không gian sau khi hắn nhất thời bắt đầu tức giận mắng hệ thống bởi vì ngay ở hắn mới vừa gia nhập dị độ không gian gợi ý của hệ thống liền đến k e n tiến vào tân thế giới hệ thống thăng cấp nhiệm vụ trước mặt phân là hư hảo hiện thực điểm nhiệm vụ trước mặt hư huyễn điểm nhiệm vụ một trăm năm m ộ t n g h sáu r hai ư n ă m t á m m ộ t trước mặt hiện thực điểm nhiệm vụ năm tô trường dạ lần này có chút bối rối tình huống thế nào cái gì hư huyễn điểm nhiệm vụ cái gì hiện thực điểm nhiệm vụ này đều là cái gì a tô trường dạ nói đây là tình huống thế nào ngươi không ra giải thích một chút sao hệ thống trước mặt sự tình vì là thế giới hiện thực chỉ có thể dùng hiện thực điểm nhiệm vụ tô trường dạ cao mày ngươi nói như vậy cái t i ê u cựu môn thế giới chính là hư huyên thế giới hệ thống bởi vì không ở cùng một thế giới vì lẽ đó đều là hư huyên thế giới tô trường dạ thở phào nhẹ nhõm không phải vậy cái tên này nếu như tự nói với mình cựu môn thế giới chính là một cái hư huyên thế giới mà hiện tại bị cựu môn thế giới võ giả xưng là dị độ không gian thế giới mới là một cái thế giới hiện thực cái này cũng quá khó tiếp nhận rồi dù sao ở tô trường dạ trong mắt cái tiết nhưng là một cái cực kỳ thế giới chân t h ự ca tô trường dạ vội hỏi như vậy nhiệm vụ này điểm có khác nhau sao hệ thống hư huyễn điểm nhiệm vụ chỉ có thể cho mình tuyên bố nhiệm vụ sử dụng hiện thực điểm nhiệm vụ mới có thể người khác tuyên bố nhiệm vụ tô trường dạ nhất thời khó chịu ngươi đây là ý gì ta lại muốn bắt đầu lại từ đầu thôi hệ thống nếu như ngươi nghĩ bắt đầu lại từ đầu bản hệ thống đem thu hồi ngươi chiếm được khen thưởng nhường ngươi bắt đầu lại từ đầu tô trường dạ nhất thời kinh hãi đừng tuyệt đối không nên được rồi ta hiểu ý của ngươi sau đó nghĩ đến cái gì lại hỏi vậy ta bây giờ có thể cho bọn họ tuyên bố bao nhiêu cái nhiệm vụ hay là muốn một lần nữa thăng cấp hệ thống bản hệ thống đẳng cấp không đổi cửu môn thế giới được nhiệm vụ không đổi điều này làm cho tô trường dạ thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn một chút b ố t phía sau đó kinh ngạc phát hiện chính mình lại chỉ là một người phải biết t r ư ớ c nhưng là cùng chu linh duyệt đồng thời hạ xuống nói cách khác hiện tại chu linh duyệt đã không tại người một bên nhìn dáng dấp cái này tùy cơ tiến vào dị độ không gian còn đúng là a coi như hai cái tay trong tay tiến vào đều bị tách ra chỉ hy vọng những tên kia có thể vận may bất quá nghĩ đến này tô trường dạ thử một hồi cho cựu môn thế giới người cũng chính là vẫn không có xuyên biệt tới những người kia tuyên bố nhiệm vụ thế nhưng rất rõ ràng thất bại hệ thống đẳng cấp không đủ xin mau sớm thăng cấp này xem như là cho tô trường dạ một tia hy vọng hắn sợ chính là quả thực một kia hy vọng đều không có trực tiếp chính là không thể tuyên bố mà c h ừ ra cái này ở ngoài hiện tại tuyên bố nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ cũng không phải hắn có thể thanh toán dù sao hắn hiện tại chỉ có năm điểm nhiệm vụ mà thôi nghĩ trước đem điểm nhiệm vụ cho soạt tới thế nhưng chung quanh đây đều không có ai à làm sao soạt điểm nhiệm vụ đây tô trường giả suy nghĩ một chút dự định trước đem cái kia một cái ước nhiều điểm nhiệm vụ cho dùng dù sao đồ chơi này vẫn là có thể cho mình soạt nhiệm vụ t h ư ờ n g mà c h ừ ra này một ước điểm nhiệm vụ ở ngoài tô trường giả muốn trong khoảng thời gian ngắn sắp hiện ra thực điểm nhiệm vụ cho tới một cái ước có chút khó khăn vốn tưởng rằng xung quanh không có ai thế nhưng rất nhanh tô trường dạ cũng cảm giác được không đúng bởi vì thần thức nhận biết bên dưới ở cách đó không xa cũng chính là bên ngoài mười mấy dặm đang có một đám người đang đại chiến không sai chính là một đám người phải biết hắn lúc này thế giới đang ở ở cựu môn thế giới võ giả trong miệng đó là dị độ không gian mà ở dị độ không gian tuy rằng có nhân loại nhưng trên thực tế đều không phải cùng cựu môn thế giới như thế chủng tộc a nhưng là lúc này này cảm ứng bên trong những k i a lại toàn bộ đều là nhân loại cùng cựu môn thế giới hoàn toàn tương tự nhân loại tình huống này nhường tô trường dạ trong lúc nhất thời có chút một bức đây rốt cuộc là tình huống thế nào tô trường dạ từ bỏ lập tức cho chính mình soạt nhiệm vụ xoay người liền hướng hai nơi người đại chiến địa phương mà đi lấy tô trường dạ hiện tại mới tốc độ muốn hơn mười dặm đường cũng chỉ có điều là mấy phút mà thôi nơi này đã là một thế giới khác ít nhất ở hệ thống xem ra này đã là mặt khác một thế giới ở đây không có thánh địa như vậy phiêu m i ệ u huyện ảnh thân đương nhiên là có thể hỏa lực t o à n mở trên thực tế thật muốn tính ra đằng lòng cựu biến tựa hồ càng tốt hơn nhưng đáng tiếc chính là khoảng thời gian này vẫn luôn chưa từng học qua đến dù sao không phải cho phần thưởng của chính mình chỉ là cho chu linh duyệt khen thưởng mà thôi vì lẽ đó lúc này muốn dùng đương nhiên vẫn là phiêu m i ệ n ảnh thân đến địa phương sau khi tô trường dạo phát hiện này hai bang đại chiến người tựa hồ không thể dùng đại chiến để hình dung bởi vì này nên tính là trong đó một phương đang bắt nạt mặt khác một phương t r ư n g hai trăm bảy mươi đại hà thôn lúc này chính đang chiến đấu song phương một phương mỗi cái khuôn mặt dữ tợn trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày rõ ràng có điều dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ngôn ngữ bọn họ khẳng định không phải người tốt lành gì về phần tại sao có thể nghe hiểu tiếng nói của bọn họ tô trường dạo biểu thị lực lượng tinh thần mạnh mẽ bên dưới ngôn ngữ cản trở căn bản là không tính là gì mà ở mặt khác một bên nhưng là mỗi cái trên mặt mang theo tuyệt vọng suy phục của nghĩ ể nhìn ra hẳn là t một, một, là là một, một chút tô trường dạ cũng không có ra tay giúp ai ý tứ trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đều kéo tiến vào trong ngộ cảnh hắn bức thiết muốn biết phía thế giới này sự tỉnh mấy người như vậy ngộng cảnh là lựa chọn tốt nhất dù sao ở trong giấc ngộng tốc độ thời gian trôi qua nhưng là gấp một v à n lần thêm vào có thể làm cho bọn họ đem hết thể biết đến nói hết ra hoặc là nói đem hết thể trong lòng ký ức đều biểu lộ ra mà điểm ấy khẳng định là ở hỏi không ra đến dù sao coi như như thế nào đi nữa am hiểu biểu đạt cũng có như vậy một ít chuyện biểu đạt không ra thế nhưng ở trong giấc ngộng liền không giống nhau vào lúc ấy không muốn nói gì không am hiểu biểu đạt coi như là nội tâm nơi sâu xa nhất bí mật đều không giấu được trước một giây đồng hồ bọn họ mỗi một cái đều còn ở chiến đấu thế nhưng một cái c h ư ớ c mắt ấy trong lúc đó bọn họ sợ h a i phát hiện mình đã không biết thân ở phương nào đây là hoàn cảnh xa lạ đây là hư vô hào cảnh từ những người này trong ký ức tô trường dạo biết rồi thân phận của song phương kỳ thực đây là hai cái làng trong lúc đó chiến đấu cái k i a thả tướng mạo dữ tợn đến từ một cái khá lớn một điểm thôn trang chính bọn hắn xưng là đại hà thôn tuy rằng đây chỉ là một thôn trang nhưng trên thực tế nhưng là đã so với được với một phần mười h i ế n dương thành to nhỏ về mặt thực lực trên lệnh càng to lớn hơn mà ở đại hà thôn thôn trang này bên trong người mạnh nhất đã là thần hạ cảnh ở phương này viên mấy ngàn dặm đã được cho là cấp độ ba chủ một phương thôn trang cho tới nói một mặt khác nhưng là một cái chân chính thôn chắc nhỏ thu dân thôn nhân số cùng địa bàn so với đại hà thôn đều hoàn toàn không phải một cái lợi cấp cho tới nói về mặt thực lực là t r ê n lệch vậy thì càng to lớn hơn ở đại hà thôn người mạnh mẽ nhất đã là thần h ả i cảnh thật muốn tính ra này không cần nói là thôn chắc nhỏ thậm chí đã so với cựu môn thế giới yến dương thành đều cường đại hơn ít nhất có thể so sánh được với trước thu dương thành cùng yến dương thành phải biết ở yến dương thành tứ đại gia tộc nhưng là một cái thần h ả i cảnh đều không có thu dương thành năm gia tộc lớn cũng giống như vậy thế nhưng ở thế giới này một cái thôn xóm nho nhỏ lại thì có thần hạ cảnh cực giả tuy rằng chỉ là thần h ả i một tầng nhưng bất kể nói thế nào người ta cũng là thần h ả i cảnh không phải thu dân thôn liền yếu nhiều mạnh nhất cũng chỉ là một cái tông sư năm tầng mà thôi còn hiện tại sẽ khai chiến nguyên nhân rất đơn giản vậy thì là đại hà thôn một lần lại một lần nghiền ép thu dân thôn hiện tại đã nhường thu dân thôn người sống không nổi vì lẽ đó thu dân thôn người ở sắp xếp đứa nhỏ cùng một ít thanh niên sau khi rời đi liền lưu lại dự định cùng đại hà thôn đến đây đòi nợ người đồng quy vô tận chỉ là rất đáng tiếc bọn họ q u á đánh giá cao chính mình bởi vì coi như là liệu mạng thực lực của bọn họ cũng không đủ nếu như không phải có tô trường dạ như vậy căn bản là không được bao lâu thời gian thu dân thôn người toàn bộ đều sẽ chết tô trường dạ không có từng cái từng cái đi tìm hiểu thực lực của những người này chỉ là đối với thu dân thôn một cái trong đó tên là thi dũng một thôn dân tiến hành rồi thôi miên ở trong giấc ngộng cái này tên là thi dũng một người trẻ tuổi tự hồ được cái gì mạnh mẽ kinh ngộ thời gian chỉ là phát sinh trong nháy mắt hắn liền trở nên cực kỳ mạnh mẽ sau đó hắn kinh ngạc phát hiện mình ra mộng cảnh mà ngay ở ra mộng cảnh đồng thời trong t hai nhớ tới hệ thống nhắc nhở đây là tô trường dạ bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ bởi vì chỉ có năm điểm nhiệm vụ nguyên nhân vì lẽ đó lần này cho thi dũng một nhiệm vụ kỳ thực cũng rất đơn giản đi đánh phía trước đại hà thôn người một quyền coi như hoàn thành nhiệm vụ mà ở hoàn thành nhiệm vụ sau khi cái này vốn chỉ có võ sư một tầng ra hỏa liền có thể được tôn g sư một tầng thực lực tuy rằng chỉ là thời gian một ngày trải nghiệm thế nhưng chuyện này với hắn mà nói đã đầy đủ dù sao võ sư ba tầng cùng tôn g sư một tầng sự t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn nếu như chỉ là võ sư ba tầng như vậy ở đạt tây trang những người này dưới áp lực hắn chỉ có thể chờ đợi chết nhưng nếu như có tôn g sư một tầng thực lực như vậy bất kể nói thế nào đều có thể liều một phen ở trong giấc mộng hắn biết mình được kỳ ngộ nhưng cụ thể là cái gì mắt kỳ ngộ trong lúc nhất thời nhớ không nổi thế nhưng bây giờ nghĩ lại nên chính là cái này. lúc này đ ạ t tây trang người đều còn ở trong giấc mộng tuy rằng tinh thần của bọn họ đã bị kéo vào m ộ t cảnh thế nhưng lúc này thân thể của bọn họ nhưng còn đều ở bên ngoài mỗi một cái đều ở duy trì nguyên bản động tác như thời gian đình chỉ như thế cho nên đối với lúc này thi dũng mục mà nói không cần nói chỉ là đánh một quyền coi như là trực tiếp đem bọn họ giết chết đều là không có vấn đề chút nào a thi dũng mục một hồi xông lên trên t ầ n g t ầ n g đánh một quyền ở trong đó trên người một người ở này sau khi hắn nhất thời được khen thưởng sau đó một luồng sức mạnh to lớn xuất hiện ở trong thân thể của hắn thi dũng mục nhất thời cười to nói đây chính là tông sư một tầng thực lực sao ta muốn đánh chết những này đáng chết ra c ư ớ c thế nhưng ngay vào lúc này hắn nhưng lại lần nữa bị kéo vào trong mộng cảnh thật vất vả gặp phải một chút người này có thể đều là cho mình soạt điểm nhiệm vụ tô trường dạ làm sao có thể nhường hắn thật sự đem mọi người cho giết đây thi dũng m ụ c nhất thời thất kinh tình huống thế nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào chính mình sẽ không là chúng nguyễn linh chiêu đi lúc này thi dũng m ụ c rất hoảng hốt thế nhưng ở trong giấc mộng tô trường dạ căn bản cũng không có thời gian đi q u ả n hắn mà là tiếp tục cho cái khác người tuyên bố nhiệm vụ Thu thôn trận, chỗ đánh không chỗ không nhiều, nhưng liều dân dòng dã này này ứng nên nói này mạng người cũng người. lúc là có ở ở đối sau đó từng cái từng cái tô trường dạ đều cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ lúc này mỗi một người bọn hắn đều là t ô n g sư cảnh trong đó mạnh nhất đã là t ô n g sư chín tầng mà hiện tại tô trường dạ điểm nhiệm vụ cũng có gần nghìn điểm cho thi dũng một tuyên bố nhiệm vụ thời điểm tô trường dạ được bốn điểm nhiệm vụ sau đó cho thứ hai nhưng là tám điểm nhiệm vụ sau đó những người khác tuyên bố nhiệm vụ đều là mười trở lên điểm nhiệm vụ mạnh nhất cái kia thi dũng long bản thân liền là tổng sư năm tầng mà cho hắn tuyên bố nhiệm vụ ít nhất cũng là muốn một trăm điểm tô trường dạ vốn định trực tiếp n h ư ờ n g hắn trải nghiệm thần hải cảnh nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi là tuy rằng đại hà thôn người cách làm rất đáng ghét thế nhưng tô trường dạ vẫn là có ý định đem bọn họ đều cho lưu lại sau đó chậm rãi là soạt điểm nhiệm vụ nếu không mình lúc nào mới có thể điểm nhiệm vụ phá ức lúc nào mới có thể thông qua điểm nhiệm vụ trở lại cựu môn thế giới a tuy rằng tô trường dạ không biết cho mình tuyên bố một cái khen thưởng có thể trở về đến cựu môn thế giới khen thưởng cần bao nhiêu điểm nhiệm vụ thế nhưng nghĩ đến khẳng định là sẽ không thiếu chương hai trăm bảy mươi mốt vô hạn đại lục biết cần điểm nhiệm vụ sẽ không thiếu như vậy liền mau, mau soạt điểm nhiệm vụ dù sao ở soạt được rồi điểm nhiệm vụ sau khi hắn còn muốn đi tìm chu linh duyệt đám người có đầy đủ điểm nhiệm vụ phải tìm được bọn họ vậy thì đơn giản trực tiếp cho bọn họ tuyên bố một cái nhiệm vụ sau đó cho bọn họ khen thưởng trở về đến bên cạnh mình khen thưởng là tốt rồi dù sao loại nhiệm vụ này trước cũng đã phát qua khẳng định không phải vấn đề gì nhưng tất cả những thứ này đều cần điểm nhiệm vụ vì lẽ đó điểm nhiệm vụ đối với hiện tại tô trường dạng mà nói là rất trọng yếu mà nếu muốn đầy đủ điểm nhiệm vụ như vậy đầu tiên chính là phải có nhân tài hành đem hai phe người toàn bộ đều đưa ra mậu cảnh đại hà thôn những người kia sợ hãi nhìn thu dân thôn thi dũng mộc các loại t r ư ớ c còn đều chỉ là võ sư cảnh con kiến thế nhưng hiện tại làm sao chỉ c h ư ớ c mắt liền toàn bộ đều là tông sư cảnh bất quá bọn hắn sợ h ã i không hề thi dũng mục theo người thực lực dù sao coi như thực lực bây giờ cũng vẫn là một không địch thủ của bọn họ bọn họ lo lắng cái kia nhường bọn họ nhìn thấy thi dũng mục đám người thực lực biến hóa tồn tại đại hà thôn trong đó mạnh nhất cái kia tên là lâu vĩnh cản chỉ nghe hắn hoảng sợ nói nhanh mau r ờ i đi này nơi này có h u y ế n linh thông qua trí nhớ của bọn họ tô trường giả đương nhiên cũng biết bọn họ trong miệng huyễn linh là cái gì thế giới này ở cựu môn thế giới võ giả trong miệng là dị độ không gian kỳ thực cũng có thể xưng là dị thế giới nhưng ở trước mắt những này bản địa đất trong miệng đương nhiên không thể cũng giống như vậy trên thực tế ở trong miệng bọn họ thế giới này được gọi là vô hạn đại lục chỉ có điều bởi vì người ở chỗ này cảnh giới đều không nhiều cao thi dũng một đám người bản thân biết sự tình thật sự rất ít không chỉ là bọn hắn bao quát cái kia lâu vĩnh càn bản thân biết sự tình đều là rất ít nhưng ít nhất bọn họ cũng đều biết nguyễn linh là cái gì linh xem như là vô hạn đại lục một loại đặc thù sinh vật tại sao nói bọn họ đặc thù đó là bởi vì linh là một loại không có thực thể sinh vật ở vô hạn đại lục trên có đủ loại linh trong này không ít đều là á n linh hoặc là được gọi là tà linh cũng được ngược lại chính là đối với nhân loại mà nói đều không phải thứ tốt hoặc là nói ở thi dũng một các loại lòng người bên trong linh loại đồ chơi này là thứ rất đáng sợ chỉ cần bị linh nhìn chằm chằm như vậy trên căn bản liền không có hy vọng huyễn linh đương nhiên cũng là một cái trong đó mà huyễn linh am hiểu nhất kỳ thực chỉ có một cái vậy thì là ảo thuật mỗi một cái huyễn linh đều là trời sinh ảo thuật đại sư bất luận cái nào huyễn linh cũng có thể làm cho người ung dung tiến vào trong ảo cảnh hơn nữa chỉ cần đi vào trong ảo cảnh như vậy có rất ít cơ hội có thể sống đi ra trước tô trường giã đem bọn họ cho kéo vào m ẫ cảnh n à y dưới cái nhìn của bọn họ chính là chúng h u y ễ n linh thủ đoạn là bị h u y ễ n linh cho kéo vào trong ảo cảnh lúc này bọn họ nhìn thấy thi dũng mục các loại đều không phải chân thực tồn tại kỳ thực đều vẫn là ở ảo thuật bên trong tuy rằng kết quả đều là gần như thế nhưng bởi vì lầm đối tượng kỳ thực lúc này mặc dù bọn họ mắt thấy đến chính là hiện thực đang suy nghĩ đào tẩu nhưng trên thực tế bọn họ cũng không biết chính mình có phải là thật hay không đã ra h u y ễ n linh ảo cảnh mà lúc này tô trường dạ đứng dậy nhàn n h ạ t mở miệng nói không có viễn linh các ngươi vừa nãy chỉ là xuất hiện ảo giác mà thôi tô trường dạ có thể không có quên hắn đến vô hạn đại lục mục tiêu thành lập một cái thế lực sau đó hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên đó là đến trước nhiệm vụ mà hiện tại mà đương nhiên là còn muốn đem chu linh duyệt bọn người cho tìm trở về trước khi tới còn rất có chút bận tâm dù sao từ trước đường nối chiến tranh liền có thể nhìn ra ở này vô hạn đại lục nên có vô số h u n g thú thế nhưng thông qua lâu vĩnh càn đám người ký ức tô trường dạ biết kỳ thực cũng không phải như vậy những cái được gọi là dị độ sinh vật kỳ thực đều là linh không sai đều là linh tuy rằng ở trong chiến tranh chết rồi vô số thần h ả i cảnh cùng tông sứ cảnh nhưng thật muốn nói đến đối với vô hạn đại lục linh mà nói căn bản là không phải như vậy có điều vấn đề này tô trường dạ hiện tại không muốn để ý tới hắn có thể khẳng định một điểm chính là kỳ thực chu linh việt đám người nếu như không phải vận may đặc biệt kém sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm trừ ra chu linh việt ở ngoài đại đa số đều là thần hải đỉnh cao tu vi cái này tu vi ở vô hạn đại lục cũng, cũng không phải gà đất chó sành dù sao ở lâu vĩnh càn các loại lòng người bên trong thần hải cảnh như thế là cao cao tại thượng tồn tại vì lẽ đó thật muốn nói đến chỉ cần vận may của bọn họ không phải quá kém như vậy nên thì sẽ không lớn bao nhiêu nguy hiểm ít nhất có thể chống được chính mình tìm tới bọn họ lâu vĩnh càn đám người nhất thời nhìn về phía lên tiếng tô c h ừ n dạ sau nửa ngày một cái trong đó người nhỏ giọng nói ca ngươi nói chúng ta đúng hay không còn ở trong ảo cảnh không phải vậy người này là làm sao xuất hiện lâu vĩnh càng cao mày nói không biết huyễn linh thủ đoạn các ngươi cũng biết hắn sẽ làm những gì ai cũng không biết ta đây là bọn hắn rất bất đắc dĩ sự t ì n h dù sao huyễn linh thủ đoạn đối với bọn họ mà nói chuyện này quả là chính là đ ò i mạng có thể nói thật muốn là gặp phải huyễn linh như vậy bọn họ muốn sống cũng chỉ có một hy vọng vậy thì là cái này huyễn linh tâm tình tốt thả bọn họ không sai đối với bọn hắn mà nói thật sự cũng chỉ có như vậy một cái hy vọng bởi vì bằng mượn thủ đoạn của bọn họ là không thể phá tan huyễn linh bố trí hảo cảnh đây là một cái rất bất đắc dĩ cùng rất tuyệt vọng sự tỉnh tô trường dạ nhàn nhạt nhìn bọn họ nói hiện tại các ngươi đi thôi có điều từ nay về sau thu dân thôn chính là ta che c h ở tuyệt đối không nên trở lại là trêu c h ọ c ta trước cùng lâu vĩnh c ả n nói chuyện người kia lâu ninh hà một mặt phẫn nộ nhìn tô trường giả nói ngươi nói cái gì lâu vĩnh c ả n nói coi là không cần nói chuyện chúng ta bây giờ lập tức liền đi lâu ninh hà không cam lòng nói ca ngươi nhìn hắn đều lớn lối như vậy chúng ta thật sự liền như vậy rời đi sao lâu vĩnh c ả n g gật đầu một cái nói đi thôi một hồi lại nói chuyện này lâu ninh hà vẫn là không cam lòng nói được rồi tính mạng của các ngươi tốt kỳ thực thật muốn nói đến thu dân thôn người căn bản là không sợ bọn họ rất dù sao lúc này thu dân thôn người có thể mỗi cái đều là tông sư cảnh hơn nữa trong này còn có tông sư đỉnh cao nếu như không phải kiên kỵ bọn họ đạt tây trang còn có một cái thần hải cảnh thêm vào bọn họ được cũng chỉ là tông sư trải nghiệm như vậy thậm chí cũng không cần tô trường giả mở miệng thi dũng một bọn người trực tiếp ra tay đem bọn họ cho thà chết dù sao lúc này lâu vĩnh c ả n đám người ở về mặt thực lực căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ nhìn lâu vĩnh c ả n đám người rời đi thi dũng một mới bận đ i u là hơn một nghìn nhìn tô trường g i nói không biết vị thiếu hiệp kia xưng hô như thế nào t h i dũng một có thể rõ ràng cảm giác được tô trường dạ tu vi tông sư đỉnh cao tuy rằng lúc này hắn cũng như thế là tông sư đỉnh cao tu vi nhưng hắn rất biết rõ một điểm đó chính là hắn người tông sư này đỉnh cao là giả dù sao hệ thống khen thưởng cũng đã nói với hắn đến rất rõ ràng người tông sư này đỉnh cao chỉ là một ngày trải nghiệm thời gian mà thôi nói cách khác ở sau một ngày hắn vẫn là như thế chỉ là một cái tông sư năm tầng mà trước mắt tô trường dạ nhưng là chân chính tông sư đỉnh cao à ở về mặt thực lực không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu tuy rằng lúc này ở xem tô trường dạ thời điểm vẫn rất có mấy phần kiến kỵ nhưng càng nhiều vẫn là tâm tình của hắn chương hai trăm bảy mươi hai thần hại mà thôi tô trường dạ không nhìn thái độ của bọn họ chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói các ngươi gọi ta tô tông chủ là có thể lời này nhường thi dũng một đám người nhất thời t a o mày có ý gì cái gì tô tông chủ cái này hẳn là sẽ không là tên của ngươi đi còn có gọi danh tự này sao gan này đúng hay không quá to lớn một điểm lại gọi là gọi tông chủ thi dũng một đám người ở nghi vấn đồng thời một mặt khác lâu ninh hà cũng ở không rõ hỏi lâu vĩnh cẩn ó i ca chúng ta làm sao liền hiện tại đi rồi trừ ra lâu ninh hà ở ngoài một cái khác lâu mới bảy cũng mở miệng nói đúng đấy ca tộc trưởng nhường chúng ta nắm đồ vật vẫn không có lấy về à, liền như vậy trở lại có thể báo cáo kết quả sao lâu vĩnh càn bình tĩnh nhìn bọn họ nói nếu như có thể trở lại đó là tốt nhất nhưng hiện tại ta lo lắng nhất chính là chúng ta căn bản là không thể quay về lời này vừa nói ra không chỉ là lâu ninh hà cùng lâu mới bảy cái khác mỗi một cái đều là cực kỳ lo lắng chung quanh xem sau đó lo lắng nhìn lâu vĩnh càn nói đại ca ngươi lời này là có ý gì ngươi cũng không nên hủ dọa chúng ta à. lâu vĩnh càn liếc mắt nhìn đường phía trước sau đó ở thật lòng nhìn bọn họ sau nửa ngày mới nói ta kỳ thực cũng không biết trước mắt các ngươi là thật sự hay là giả nay vừa nói nhất thời liền để lâu ninh hà đám người sắc mặt thay đổi chỉ nghe lâu ninh hà vội nói ca ngươi đây là ý gì chúng ta làm sao còn có thể là giả ngươi đừng làm chúng ta sợ dứt mà lâu mới b ậ y nhưng là sắc mặt tái nhật đối với lâu ninh hà nói đại ca ý tứ là chúng ta hiện tại có thể hay không còn ở trong ả o cảnh lâu ninh hà nhất thời sợ hãi mở miệng nói huyết linh nhìn chằm chằm chúng ta sao lâu vĩnh càn sắc mặt rất bình tĩnh nói ta cũng không biết chỉ hy vọng là ta suy nghĩ nhiều hiện tại chúng ta đi về trước đi bất kể nói thế nào trở lại là tốt rồi kỳ thực càng kinh khủng hơn nữa sự tỉnh đó chính là bọn họ coi như thật sự trở lại hoặc là nói cảm giác mình đã trở lại nhưng kỳ thực vẫn là ở huyễn linh trong ảo cảnh hết thể đều chỉ là ảo giác còn có so với này chuyện càng đáng sợ h ã phải biết chuyện như vậy trước đây cũng là có đã xảy ra bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong thì có người bị huyễn linh bị nhốt thời gian mấy năm ở trong ảo cảnh mấy năm hắn thậm chí đều không có cảm giác đến chính mình là ở trong ảo cảnh các loại cái kia đem hắn kéo vào ảo cảnh huyễn linh bị một cái khắc linh làm sau khi chết hắn mới ra ảo cảnh không thể nghi ngờ đây là một cái rất chuyện kinh khủng bởi vì cái kia từ trong ảo cảnh đi ra người sợ hay phát hiện hắn ở trong ảo cảnh qua thời gian mấy năm thế nhưng trong hiện thực nhưng c ó điều là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi chuyện như vậy nếu như chỉ là tùy tiện một người nói ra như vậy bọn họ hay là còn sẽ không tin tưởng hoặc là nói chỉ là đem xem là là một tin đồn tới nghe nhưng nếu như người nói lời này là bọn họ đạt tây trang mạnh nhất cái kia thần hải cảnh như vậy bọn họ liền đối với cái này tin chắc không nớt trên thực tế cũng là ở trong ảo cảnh được cơ duyên hoặc là nói bởi vì ở huyễn linh tử vong thời điểm hấp thu một chút huyễn linh sinh mệnh tinh khí sau đó tăng lên nhất định tiên h phú mới có thể trở thành là thần hải cảnh lúc này l â ninh hà đám người nhất thời không tiếp tục nói nữa bởi vì bọn họ thật sự không biết mình đúng hay không vẫn đúng là ở trong ảo cảnh nhưng bất kể nói thế nào vẫn là trước tiên trở về rồi hay nói dù sao coi như đúng là ở trong ảo cảnh chính mình vẫn là như thế đến cố gắng không phải không phải vậy đi chết ta hơn nữa chết liền thật sự chết rồi à một mặt khác thi dũng một đám người đang nghe s o n g tô trường dạ kinh ngạc nói tô tô ô n g chủ ngươi nói từ nay về sau chúng ta thu dân thôn liền gọi thiên quyến tông mà ngươi là thiên quyến tông tông chủ nói cách khác từ đó về sau chúng ta đều là thuộc hạ của ngươi thi dũng một đám người một mặt kinh ngạc nhìn tô trường dạ dù sao tô trường dạ đề nghị này nói như thế nào đây thật là có chút n h ư ờ n g bọn họ không biết nên nói như thế nào một cái không hiểu ra sao có thể hình tha cho bọn họ lúc này tâm tình muốn nói thực lực tô trường giả đương nhiên cũng là có dù sao đây chính là tông sư đỉnh cao tu vi nhưng ngươi cũng chỉ là một cái tông sư đỉnh cao a thi dũng mộc tuy rằng chỉ là một cái tông sư năm tầng nhưng bọn họ toàn bộ thu dân thôn rất rõ ràng là một cái tông sư đỉnh cao không bắt được đương nhiên trọng yếu hơn chính là n à y cái gì trở thành thiên quế tông đó cũng không là chuyện một câu nói trong này còn có rất nhiều a tỷ như tô trường giả nói cái gì thiên quế tông sau đó đại gia cũng đều nghe lời ngươi thế nhưng đối với ngươi không nghe mặc kệ là cái gì mệnh lệnh đều mặc kệ cái này ngươi có thể có biện pháp gì tô trường dạ nhìn bọn họ nói không sai từ nay về sau các ngươi chính là thiên quyến tôn người ta không phải cũng đã nói rồi sao sau đó các ngươi chính là ta che chở lời này nhường thi dũng một đám người nhất thời một trận kinh ngạc hắn còn muốn nói điều gì thế nhưng ở bên cạnh hắn một cái tông sư bốn tầng nữ hài mở miệng nói ca ngươi liền nghe hắn đi sau đó chúng ta liền đều là thiên quyến tôn người người tông sư này bốn tầng nữ hài hiện tại đương nhiên cũng là tông sư đỉnh cao có điều nàng tu vi chân chính là tông sư bốn tầng tên gọi thi vịnh di từ nàng s ư n g hô có thể nhìn ra nàng chính là thi dũng một muội muội hai người một cái tông sư bốn tầng một cái tông sư năm tầng xem như là thu dân thôn thứ nhất cùng thứ hai cao thủ không thể không nói hai người thiên phú cũng khá thi dũng một không rõ nhìn thi vịnh di thế nhưng rất rõ ràng hắn đối với thi vịnh di rất tin tưởng hoặc là nói tín nhiệm nhìn tô trường dạ gật đầu một cái nói vậy cũng tốt từ đó về sau ngươi chính là chúng ta thu dân thôn không đúng là chúng ta thiên quyến tông tông chủ tô trường dạ nhất thời cười to rất tốt t i ê n tâm trở thành thiên quyến tông đệ tử đây tuyệt đối là các ngươi lời này may mắn lớn nhất đúng hay không may mắn lớn nhất bọn họ cũng không biết thế nhưng bọn họ có thể rất biết rõ một điểm vậy thì là cái này tô trưởng dạ tựa hồ có chút không quá bình thường thi vịnh di nhỏ giọng mở miệng hỏi cái kia tôn g chủ chúng ta đã đắc tội rồi đại hà thôn bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta ngươi có biện pháp gì sao tô trưởng dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chỉ là một cái nho nhỏ đại hà thôn mà thôi căn bản là không cần để ở trong lòng thi vịnh di nhất thời cao mày tôn g chủ ngươi khả năng không biết đại hà thôn người mạnh nhất gọi lâu thi lâm người ta nhưng là thần hải cảnh cừng dạ tuy rằng chỉ là thần hải một tầng nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là thần hải cảnh a t nhạt nhạt ở, tô ở vô hạn đại lục đương nhiên cũng là có tông môn có điều cái này cùng cựu môn thế giới tông môn không giống nhau ở chương hai trăm bảy mươi ba hoàn thành điều kiện không đủ thế nhưng ở vô hạn đại lục nhưng không giống nhau ở vô hạn đại lục tông môn kỳ thực cũng là cùng cựu môn thế giới thế lực như thế cũng không phải là đạt tới trình độ nhất định bên trên mới có tư cách xưng là tông môn ở về mặt thực lực đương nhiên là không thể cùng cựu môn thế giới tông môn so với có điều ở vô hạn đại lục không có vương quốc có chỉ là một cái lại một cái liên minh hoặc là nói bộ lạc mỗi một cái liên minh đều lại mấy cái trở lên tông môn tạo thành đương nhiên này đều là thi dũng một đám người thế giới quan còn nói thật chính vô hạn đại lục đến cùng là như thế nào tô trường dạ không biết chỉ nói riêng cựu môn thế giới tô trường dạ từ hoàng trí khâu đám người trong ký ức được hoặc là nói nghe được tin tức cái này cùng triệu vân phong đám người trong miệng biết đến thế giới lại không giống nhau điều này là bởi vì tầm mắt cùng cảnh giới vấn đề ở hoàng trí khâu các loại cả đời đều không có đi ra khỏi qua hiến dương thành tông sư mà nói bọn họ trong ký ức thế giới liền như vậy là không trọn vẹn bởi vì bọn họ không cần nói xem thậm chí nghe đều chưa từng có làm sao sẽ biết đây mà ở triệu vân phong đám người ký ức ở trong bọn họ chứng kiến thế giới lại là không giống nhau vì lẽ đó hiện tại tuy rằng từ thi dũng m ộ t đám người ký ức ở trong biết rồi không ít vô hạn đại lục sự t ì n h thế nhưng tô trường dạ cũng không có coi là thật hoặc là nói thật coi như thành đây là vô hạn đại lục chân chính tình huống không nói cái khác nói riêng bọn họ đối với linh hiệu rõ liền không giống nhau còn có chính là từ trí nhớ của bọn họ ở trong căn bản cũng không có cái gọi là cựu môn thế giới tồn tại đây giống như là ở hoàng trí khâu đám người ký ức ở trong cũng căn bản cũng không có cái gì dị độ không gian nhân vật như vậy như thế tầm mắt của bọn họ chỉ có như vậy bọn họ chứng kiến cũng chỉ có như vậy thế giới chân chính dáng vẻ là bọn họ không thể tưởng tượng ra đến ở một mặt khác lâu vĩnh càn đám người cuối cùng cũng coi như trở lại trong thôn suy nghĩ một chút lâu vĩnh càn quyết định trước tiên đi gặp một hồi mặc kệ hiện tại đúng hay không còn ở ả o cảnh ở trong tháng ngày vẫn là dựa theo bình thường quỹ tích hạ xuống đi xuống đi lâu vĩnh càn trở lại đại hà thôn cũng nhìn thấy lâu thiên lâm nhưng rất đáng tiếc coi như là như vậy hắn vẫn là không biết mình vị trí đến cùng là ả o cảnh vẫn là hiện thực đây là rất bất đắc dĩ sự t ì n h dù sao đối với một cái huyễn linh mà nói muốn dồn tạo như vậy ả o cảnh là thật sự quá đơn giản dù sao hắn vốn là căn cứ nội tâm của chính mình sinh thành h o cảnh vì lẽ đó ở như vậy h o cảnh bên giới nghĩ muốn đi ra đến cái kia t r ê nhìn căn c bản là u Thu Thu y ệ hiện n không thể nào. Mà ở một mặt khác, tô trường dạ cũng cùng thi Dũng một đám người đồng thời đến thu Dân Thôn, không thể không nói chính là, hiện tại thu Dân Thôn đã bị bọn họ hoàn toàn n khác thể Thi thời thể họ h Tô một mặt một tại từ Mà là, đám ở Dạ đã bị bỏ.、Nhìn、thấy cái này tô trường dạ nhất thời cao mày hiện tại hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành nói cách khác tuy rằng thi dũng m ộ t các loại người cũng đã đáp ứng trở thành hắn tiên quyến tông một thành viên nhưng trên thực tế hiện tại vẫn không có trở thành một chân chính thế lực vào lúc này tô trường dạ trong chớp mắt nhớ tới ở cựu môn thế giới thời điểm cái k i a nhiệm vụ một cái thế lực có thể không phải có người là được cái này còn phải có trụ sở mới được tuy rằng thu dân thôn nguyên tắc vốn là có không ít trụ sở nhưng vấn đề chính là ở trụ sở này kỳ thực vẫn tính là thu dân thôn này cùng tô trường dạ thiên quyến tông không có cái gì tranh lệch nếu như thật sự chỉ là trụ sở vấn đề như vậy vấn đề liền đơn giản bây giờ lập tức đem thu dân thôn biến thành thiên quyến tông trụ sở là được trên thực tế này cũng không phải một chuyện khó bởi vì thi dũng long cái này thu dân thôn đã từng người mạnh nhất đều đã trở thành thiên quyến tông một thành viên như vậy những người khác như thế nào sẽ phản đối đây đương nhiên thật muốn tính ra coi như là phản đối cũng không đáng kể bởi vì chỉ cần thật sự có người dám phản đối trực tiếp đem kéo vào trong ảo cảnh như vậy nên cái gì sự t ì n h đều giải quyết coi như không kéo vào mậu cảnh chỉ là một cái nhiệm vụ cũng như thế có thể quyết định vì lẽ đó phải đem thu dân thôn hiện nay vị trí biến thành một cái thế lực đồ chơi này tuyệt đối không phải việc khó gì quả nhiên dường như tô trường dạ suy nghĩ như vậy thi dũng long bọn người có đã đáp ứng trở thành thiên quyến tông một thành viên mà thi dũng long ở thu dân thôn rất rõ ràng danh vọng cũng khá kỳ thực cái này rất bình thường dù sao thi dũng long thực lực mạnh nhất mà thế giới này bất kể nói thế nào cũng đều vẫn là cường dạ vi tôn thi dũng long làm là tối cường người chịu đến tất cả mọi người tôn kính vậy cũng là rất nên sự tỉnh đương nhiên thi dũng long đám người đã đầu mối đáp ứng là nguyên nhân chủ yếu nhưng còn có trọng yếu hơn một điểm vậy thì là thu dân thôn thôn dân đều rất rõ ràng một điểm vậy thì là nếu như không có tô trường giả xuất hiện như vậy hiện ở tại bọn hắn thu dân thôn nên bị diệt mới đúng tuy rằng bọn họ phần lớn người đều không có đi chiến đấu có thể vấn đề chính là ở nếu như thi dũng long các loại cũng đã chết trận như vậy bọn họ những người này coi như sống sót cũng không có tác dụng gì ở thế giới này mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu làng bị diệt dù sao ở trên thế giới này có vô số linh cùng hung thu tồn tại không có cường giả bảo hộ tùy tiện như vậy một cái linh liền có thể đem bọn họ đều cho diện nhìn thu dân thôn biến thành thiên quyến tông vốn tưởng rằng bởi vì vào lúc này nên tính là hoàn thành thế nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới chính là tuy rằng hiện tại thu dân thôn đã thay tên vì là thiên quyến tông nhưng này cái đáng chết nhiệm vụ lại còn còn chưa hoàn thành lòng sinh bất mãn tô trường dạ nhất thời đối với hệ thống nói người đi ra cho ta giải thích một chút đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống hệ thống điều kiện không vừa lòng còn xin tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ lần này nhường tô trường dạ cho há hốc mồm này đều là tình huống thế nào không phải nói cũng may này dị độ không gian cũng chính là dân bản địa trong miệng cái gọi là vô hạn đại lục thành lập một cái thế lực coi như là hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng hiện tại lại còn nói điều kiện gì không vừa lòng tô trường dạ nhất thời cả giận nói ngươi đây là ý gì tốt nhất cho ta một cái sáng tỏ giải thích hệ thống thế lực của ngươi không thể chỉ có một mình ngươi tô trường dạ làm sao cũng chỉ có ta một người thi dũng một bọn họ không đều tính sao n à y nhưng là một cái thôn người hệ thống còn nếu ta nói đến càng rõ ràng một ít sao ta cho rằng không cần như thế chứ tô trường dạ nhất thời không thể tin nói ngươi không phải đúng không phải tìm được cựu môn thế giới đến chu linh duyệt đám người mới được hệ thống ít nhất cũng phải mười cái trở lên được rồi cái này không khó lắm còn nhớ lúc đó ở thiên tinh tháp chỉ bên trong cũng là một cái nhiệm vụ giải quyết vấn đề như vậy hiện tại cũng như thế liền đến cái nhiệm vụ có thể không thể không nói tô trường giả ý nghĩ là không sai nhưng vấn đề là hắn nghĩ đến quá đơn giản nhiệm vụ biên tập thành công nhưng cũng chỉ nói cho chu linh duyệt biên tập nhiệm vụ nhiệm vụ này cần điểm nhiệm vụ lại đã đạt tới dòng r ã trăm vạn số lượng rất rõ ràng đây là không thể tuyên bố đi ra ngoài nhiệm vụ dù sao hiện tại chu linh duyệt một lần nhiệm vụ cần điểm nhiệm vụ hạn mức tối đa chỉ có một vạn mà thôi một triệu điểm nhiệm vụ cái này tuyên bố cho cái khác tông sư cảnh còn t ặ n được thế nhưng tô trường dạ rất nhanh sẽ phát hiện cho người khác nhau cần điểm nhiệm vụ không giống nhau tuy rằng đem nhiệm vụ nội dung liên tục thay đổi nhưng vẫn là có thể xác định một điểm vậy thì là cần điểm nhiệm vụ thật sự rất nhiều chương hai trăm bảy mươi bốn tiểu thạch thôn chu linh duyệt người khác nhau trở lại tô trường dạ bên người cần điểm nhiệm vụ cũng là không giống nhau có một triệu là có thể nhưng có một ít người nhưng là vượt qua ngàn vạn số lượng không thể không nói hiện thực lần thứ hai tô trường dạ mở vòng vốn cho là sẽ không có bao nhiêu khó thế nhưng không nghĩ tới căn bản là không phải như vậy nghĩ tới như vậy độ khó chẳng những có hơn nữa còn không nhỏ a tô trường dạ được rồi ngươi thắng ta sẽ không chịu thua hệ thống cố lên ta yêu quý ngươi tô trường dạ bắt đầu cho mình biên tập nhiệm vụ vậy thì là một cái biết chu linh duyệt đám người vị trí nhiệm vụ hắn lần này muốn khen thưởng cũng không phải năng lực mà là một cái đạo cụ một cái có thể tìm người dụ n g cụ kỳ thực nói tới đơn giản một điểm chính là chỉ cần tô trường dạ biết trong đó tên của một người sau đó ở này đạo cụ bên trong đưa vào tin tức tương quan sau khi liền có thể được chỉ dẫn sau đó thông qua chỉ dẫn đi tìm đến đối phương sau đó tô trường dạ phát hiện nhiệm vụ này lại cũng không được bởi vì cần điểm nhiệm vụ quá nhiều đầy đủ trăm vật điểm không sai chỉ là soạt như vậy một cái đạo cụ lại liền muốn trăm vạn điểm nhiệm vụ tô trường dạ rất muốn hỏi hệ thống ngươi này đúng hay không xem ta điểm nhiệm vụ nhiều sau đó liền s a n g vậy nhưng hệ thống nhưng là không để ý đến hắn đối với này tô trường dạ cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ trước hệ thống còn nói cái kia cái gọi là hư huyễn điểm nhiệm vụ có thể dùng chỉ có điều là chỉ có thể cho mình tuyên bố nhiệm vụ mà thôi nhưng hiện tại lại một lần thất bại nhiệm vụ nhiệm vụ này cần chính là hiện thực điểm nhiệm vụ tô trường dạ hỏi hệ thống xảy ra chuyện gì nhưng rất rõ ràng hệ thống cũng không tính nói cho hắn sau đó trải qua một loạt kiểm tra tô trường dạ cuối cùng cũng coi như là rõ ràng này cái gì cái tình huống kỳ thực rất đơn giản nguyên nhân chính là hư h u y ế n điểm nhiệm vụ chỉ có thể cho tô trường dạ ả soạt năng lực phương diện khen thưởng so với như huyết mạch kỹ năng thiên phú thuộc tính các loại nếu muốn soạt vật phẩm loại hình khen thưởng liền không được còn này nguyên nhân trong đó ngược lại là hệ thống không nói hắn cũng không có cách nào hết thể đều là hệ thống định đoạn người ta nói có thể chính là có thể nói không được là không được không nên hỏi nguyên nhân coi như là hỏi cũng sẽ không nói bất đắc dĩ tô trường d i chỉ có thể tiếp tục soạt điểm nhiệm vụ mà ở một mặt khác chu linh duyệt đến vô hạn đại lục sau khi phát hiện mình lại xuất hiện ở một cái thôn trang nhỏ bên trong không sai hắn trực tiếp liền xuất hiện ở một cái tiểu trong thôn trang đương nhiên nếu như nói chỉ là xuất hiện ở một cái thôn trang nhỏ này tựa hồ cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên chân chính chỗ mấu chốt ở chỗ chu linh duyệt vừa tới liền phát hiện thôn trang này chính đang chịu đến công kích kỳ thực cũng không coi là nhiều cường công kích chỉ là mấy cái tông sư đỉnh cao hung thú mà thôi nhưng cũng chỉ là này mấy cái tông sư đỉnh cao hung thú nhưng là có thể đem cái này tên là tiểu thạch thôn thôn trang đem phá hủy bởi vì ở tiểu thạch thôn mạnh nhất cũng chỉ có điều là một cái tông sư ba tầng mà thôi này so với thu dân thôn tình huống còn m u ố n kém gặp phải hung thú như vậy coi như là thu dân thôn cũng đều nào dù sao thu dân thôn thi dũng long mạnh nhất cũng chỉ có điều là tông sư năm tầng mà thôi không cần nói gặp phải vài cái tông sư đỉnh cao hung thú coi như chỉ là một con đều đủ để đem bọn họ cho diệt sạch vốn là tiểu thạch thôn chính như tên của bọn họ như thế rất nhanh ra hỏa sẽ biến mất ở vô hạn đại lục nhưng vận may của bọn họ rất tốt bởi vì vào lúc này chu linh duyệt đến từ trên trời giáng xuống chu linh duyệt nhất thời gây nên tiểu thạch thôn người chú ý đương nhiên đồng thời ở nơi này cũng như thế gây nên cái kia mấy con hung thú chú ý những hung thú này ở phát hiện chu linh duyệt sau khi mỗi một cái đều hưng phấn không thôi trực tiếp liền hướng chu linh duyệt đánh tới bình thường mà nói đồng cấp hung thú khẳng định là muốn so với nhân loại võ giả mạnh mẽ thế nhưng chu linh duyệt có thể không phải người bình thường loại võ giả tô trường dạy cho phần thưởng của nàng cũng là không ít nhìn thấy này mấy con hung thú vọt tới nhất thời hư lạnh một tiếng trên người thần thánh quang hoàn trong nháy mắt khởi động bởi vì những hung thú này mục tiêu rất rõ ràng tuy rằng coi như chu linh duyệt trên người có thần thánh quang hoàn gia trì cũng như thế không có bị bọn họ cho lơ là có điều này kỳ thực đều không quan trọng bởi vì tuy rằng không có bị lơ là nhưng bất kể nói thế nào cũng đều vẫn có nhất định hiệu quả huống hồ đối với hiện tại chu linh việt mà nói n à n g sẽ sử dụng thần thánh quang hoàn g chủ yếu cũng không phải là nhường những hung t h ú này lơ là hắn mà là để dùng cho chính mình khôi phục không sai chính là cho mình khôi phục thần thánh quang hoàn g có thể ở thời điểm chiến đấu khôi phục quân đội bạn nhưng trên thực tế tác dụng to lớn nhất cũng không phải cho quân đội bạn khôi phục mà là cho mình khôi phục nếu như nói thần thánh quang hoàn g có thể mỗi lần nhường có quân đội bạn khôi phục một điểm như vậy liền có thể cho mình khôi phục hai điểm có tác dụng như vậy chu linh duyệt làm sao có khả năng không ở thời điểm chiến đấu đem thần thánh quang hoàn cho mở ra đây trên thực tế cái này cũng là chu linh duyệt thái độ cẩn thận bởi vì thật muốn tính ra liền trước mắt này vài con h u n g thú căn bản không phải là đối thủ của nàng chỉ cần nàng nguyện ý theo thời điểm đều có thể đem bọn họ giải quyết nơi này là vô hạn đại lục cũng chính là cựu môn thế giới võ giả trong miệng dị độ không gian vì lẽ đó chu linh duyệt ở đây có thể yên tâm sử dụng các loại mạnh mẽ võ kỹ nói thí dụ như giả thiên trường loại hình phải biết chu linh duyệt giả thiên trường nhưng là từng chiếm được tô trường dạ khen thường thêm thật muốn tính ra vậy cũng là cực kỳ hứng chu linh duyệt trong mắt lóe ra vẻ tươi cười đây là bé gái nhìn thấy món đồ chơi thời điểm mới sẽ lộ ra nụ cười không thể nghi ngờ lúc này ở chu linh duyệt trong mắt những hung t h ú này liền như món đồ chơi tuy rằng chu linh duyệt căn bản là không nhìn những hung t h ú này nhưng tiểu thạch thôn những thôn dân kia từng cái từng cái nhưng cực kỳ căng thẳng thậm chí là tuyệt vọng những hung t h ú này mạnh mẽ bọn họ đều là biết đến phải biết trong lòng bọn họ mạnh nhất thạch duệ kiến đều không phải là đối thủ chu linh duyệt như vậy bé gái như thế nào là đối thủ đây kỳ thực chu linh duyệt bất kể nói thế nào đều là tông sư đỉnh cao tu vi nhưng nàng vẫn là như thế sẽ bị tiểu thạch thôn người xem là người yếu mà trong này chỉ cần nguyên nhân có hai cái một cái trong đó đương nhiên là nàng bản thân chỉ có mười hai tuổi n à y ở đại đa số người trong mắt đều còn chỉ là tiểu hài tử tuổi đương nhiên cái này khẳng định không phải nguyên nhân chủ yếu nhất dù sao mặc kệ nàng bề ngoài như thế nào một thân thực lực mang đến khí thế nhưng là sẽ không thiếu nói cách khác nếu như chỉ có nguyên nhân này lớn như vậy nhà vẫn là có thể biết rõ này không phải một cái tốt t r e o chọc bé gái tông sư đỉnh cao coi là thật không phải ai đều có thể t r e o chọc được sẽ làm tiểu thạch thôn người đều đem chu linh duyệt xem là cần phải bảo vệ đối tượng rất đơn giản cái kia cũng là bởi vì chu linh duyệt cái nguyên nhân thứ hai mà này cái nguyên nhân thứ hai kỳ thực rất đơn giản vậy thì là nàng lúc này mở ra thần thánh quang hoàn mặc dù nói thần thánh quang hoàn không thể để cho những hung thú này không nhìn nàng nhưng cũng nhường tiểu thạch thôn người đều không có nhìn ra thực lực của nàng hoặc là nói là hồ lô thực lực của nàng trên thực tế không chỉ là tiểu thạch thôn người không có nhìn ra chu linh duyệt thực lực đến cùng như thế nào coi như là những kia xông lại hung thú cũng giống như vậy căn bản cũng không có nhìn thấy chu linh duyệt trên người thực lực rất mạnh bởi vì thần thánh quang hoàn ở một mức độ nào đó làm cho nàng nhìn qua không có một chút nào uy hữu lực thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết mình sai rồi chương hai trăm bảy mươi lăm diện sạch cuộc chiến tiểu thạch thôn người trước một giây còn đang cầu khẩn thậm chí cũng đã nghe có người nói đáng tiếc như vậy một cái tốt nữ hài liền như vậy không còn thế nhưng một giây sau bọn họ trực tiếp há hốc mồm x ô n g lên đằng trước nhất vẫn hung thú không thể nghi ngờ là cường n ạ i nhất dù sao nếu như thực lực không đủ như vậy cũng không thể chạy trốn qua cái khác những thú dữ kia dĩ vang x ô n g lên phía trước nhất chỗ tốt không ít bởi vì có ăn đều là phía trước nhất ăn trước dù sao dậy sớm chim nhỏ có c h u n g ăn thế nhưng lần này liền không giống nhau bởi vì lần này x ô n g lên phía trước nhất không có ăn ngon có là chỉ là chu linh duyệt mạnh mẽ một trường đây chính là dậy sớm trùng nhi bị chim ăn không sai chính là một trưởng nhìn con này xông lại ba đôi hung thú chu linh duyệt cười l ạ n h một trưởng đánh xuống già thiên trưởng vào đúng lúc này hoàn mỹ đánh xuống đây là chu linh duyệt hiện nay có thể sử dụng sức mạnh m ạ nhất n h trực tiếp một trưởng liền đem cho đập chết phải biết những n à y ba đôi hung thú không phải là người hiền lành mỗi một cái đều là tổng sư đỉnh cao à thế nhưng hiện tại lại bị chu linh duyệt một trưởng liền đập chết một cái con kia chết đi hung thú dĩ nhiên muốn không tới hắn sẽ như vậy không hiểu ra sao liền không còn mà cái khác cái kia vài con hung thú nhưng là ở trong chấp đoán à y liền há hốc mồm đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống trước cái kia không hề uy hiếp tiểu nhược kê làm sao trong nháy mắt liền trở nên như vậy hung tàn từng cái từng cái trong miệng đều bùng nổ ra giống giận trầm thấp kỳ thực nếu như có thể nghe hiểu bọn họ thì sẽ biết này từng tiếng gào thét là đang hỏi cái kia đã bị đập chết hung thú n g ư ờ i đến cùng đang đùa cái gì nếu như cái kia bị đập chết hung thú còn có thể nghe đến mấy cái này âm thanh không biết sẽ là cái gì cảm tưởng dù sao mình cũng đã bị đập chết huynh đệ của chính mình còn ở hỏi mình muốn chơi cái gì này không phải đùa hắn lại là cái gì có điều rất may mắn chính là nó đã không nghe được mà tiểu thạch thôn những người kia đương nhiên cũng nghe không hiểu những hung thú này tiếng giống giận g ữ đại diện cho cái gì. đương nhiên coi như nghe hiểu cũng không đáng kể ngược lại chuyện này với bọn họ mà nói cũng đã một điểm không trọng yếu lúc này bọn họ chỉ là kinh ngạc nhìn cái k i ê u biểu hiện vẫn là như tiên nữ giống như vậy vẫn là biểu hiện cực kỳ nhu nhược bé gái trong nội tâm chu linh duyệt chỉ là một cô bé một cái không nợ thương tổn bé gái nhưng trong hiện thực trong mắt của bọn họ chứng kiến nhưng không phải như vậy đây là một loại rất mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác nhưng không còn cảm giác của bọn họ như thế nào này đều sửa đổi biến không được một điểm vậy thì là chu linh duyệt hung hãn cùng còn lại vài con hung thú khổ rồi một trường đem bên trong một con hung thú cho đập chết chu linh duyệt tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều nhưng cũng không có bởi vì như vậy mà bung tay bởi vì hắn rất biết rõ còn lại hung thú là sẽ không bỏ qua cho chính mình đ a n g long cựu biến trong nháy mắt khởi động chu linh duyệt một hồi biến mất ở trong đó ba đuôi hung thú trong tầm mắt thậm chí trong giây lát này sản sinh huyễn ảnh đều không có ai có thể nhìn thấy cái k i a m ộ t con ba đuôi hung thú trong nháy mắt há h ố c m ổ m vốn là mục tiêu đang ở trước mắt bạn đến mình chỉ cần một cái miệng liền có thể đem cho ăn vào bụng thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi điều này làm cho cái tiêm ộ t con hung thú càng là không hài lòng gạo thét thế nhưng vừa lúc đó chu linh duyệt âm thanh âm vang lên ngay ở ngươi trên đầu a ngúng ốc đ a n g long cửu biến tốc độ quá nhanh dù sao đây là so với phiêu m i ể u u h y ệ n ảnh thân còn cường đại hơn thân pháp lấy chu linh duyệt vượt xa những hung thú này thực lực vận dụng lên tốc độ kia có thể n h i n chúng nó ăn rắm cũng không đủ tư cách theo chu linh duyệt một tiếng khét đều, con manh thú kia nhất thời ngẩng đầu nhìn nhưng ngay ở nó ngẩng đầu trong nháy mắt chu linh duyệt ra tay rồi lại là một t r ư ờ n g đánh xuống không nghi ngờ chút nào lại là già t h i ê n trường không phải chu linh duyệt sẽ không cái khác mà là có mạnh mẽ như vậy chiêu thức cái khác cần gì dùng đây đồng dạng lại là một chiêu thân sát dù sao mạnh mẽ nhất cái kia một con đều là trong nháy mắt tuân sát những này so với m u ố n nhỏ yếu một điểm như thế nào sẽ là đối thủ nếu như lần thứ nhất ra tay vẫn không có làm sao thấy rõ như vậy chu linh duyệt này lần thứ hai ra tay nhưng là nhường tiểu thạch thôn người đều xem phải hiểu lúc này bọn họ mới coi như biết rõ một sự thật vậy thì là trước mắt tiểu cô nương này tuy rằng nhìn qua chỉ là một cái n u nhược nữ hải tựa hồ gió đều có thể thổi đi nhưng trên thực tế người ta thực lực thật sự rất mạnh chứ còn có thể đem bọn họ toàn bộ thôn người đều suýt chút nữa cho diệt hung thú lúc này ở chu linh duyệt trong tay là cái gì cái kia căn bản là so với một con kiến nhỏ gần đủ rồi bốn con t ô n g sư đỉnh cao hung thú trong nháy mắt liền bị diệt hai con lúc này còn lại hai con cuối cùng cũng coi như là ý thức được không đúng hai con hung thú tử vong sau khi đặc hữu khí tức đều ở nói cho bọn họ biết đây tuyệt đối không phải đùa dỡn vì lẽ đó bọn họ đã không có tiếp tục dũng khí chiến đấu thực lực tương đương tình huống gọi chiến đấu thực lực so với càng mạnh mẽ như vậy liền gọi tàn sát nói thí dụ như bọn họ trước chính là ở đối với tiểu thạch thôn nhân đồ sát nhưng nếu như thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình quá nhiều như vậy liền có thể đổi thành chịu chết không thể nghi ngờ tàn sát là bọn họ thích nhất dù sao chẳng những có thể thỏa thích giết chóc thậm chí còn có ăn coi như chiến đấu cũng có thể tiếp thu dù sao bọn họ đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng coi như là chính mình thật sự không địch lại như vậy cũng có cơ hội bảo mệnh có thể chịu chết hành vi liền không có ai sẽ yêu thích bọn họ mặc dù là h u n g thú nhưng cũng như thế sẽ không thích chịu chết trước mắt mạnh mẽ hơn bọn họ hai cái h u y n h đệ cũng đã chết rồi này nếu như còn tiếp tục xông lên đó mới là thật sự muốn chết hành vi không nghi ngờ chút nào trực tiếp xoay người liền muốn chạy chỉ là chúng nó tựa hồ quên một điểm vậy thì là trước chu linh duyệt biểu hiện ra tốc độ này tuyệt không phải bọn họ có thể chống đỡ chu linh duyệt cười khanh khách nói muốn chạy sao các người tốc độ quá chậm chạy không thoát nha Thanh âm này rất thêm thai, ít nhất ở tiểu thạch thôn trong thai người nghe tới thanh nghe như vậy. Dù sao chủ nhân sao của này người này âm âm là vậy, ở cứu dù bọn họ mới vừa nghe được chu linh duyệt âm thanh chu linh duyệt cũng đã đuổi theo chậm nhất cái kia một con sau đó trực tiếp chính là một trưởng vô ở tại trên đầu ở giác ngoại gặp phải hung thú không cần chạy trốn so với hung thú càng nhanh hơn chỉ cần so với một người khác nhanh liền có thể bằng bệnh bởi vì hung thú ở ăn no sau khi bình thường liền mặc kệ thế nhưng rất rõ ràng cái này đối với bọn họ hung thú đến nói đúng không như thế bởi vì chu linh duyệt là sẽ không bỏ qua bất kỳ một con vì lẽ đó còn có xả kỷ sống sót cái kia một con nhất thời liền giống như bị điên đào t à u chỉ là rất đáng tiếc tốc độ của hắn tuy rằng so với huynh đệ trong nhà nhanh hơn như vậy một điểm nhưng rất đáng tiếc nói điểm ấy tốc độ so với chu linh duyệt vậy thì kém hơn quá nhiều gần như cũng chỉ là trong n h á mắt chu linh d u ệ t liền bọn tới tháp trên đỉnh đầu sau đó lại là một trưởng đem nó chết không có thời gian bao lâu suýt chút nữa nhường tiểu thạch thôn biến mất bốn con ba đôi hung thú liền như vậy diệt sạch chương hai trăm bảy mươi sáu tập thể sửa chữa theo cuối cùng một con hung thú tử vong tiểu thạch thôn nguy cơ chính là tuyên bố giải trừ chỉ có điều lúc này bọn họ nhưng không có bùng nổ ra tiếng hoan hô cái gì lúc này tiểu thạch thôn thôn dân mỗi một cái đều là kinh ngạc đến ngây người hình thức nhìn chu linh duyệt sau nửa ngày làm là tối cờ người thạch d u y ệ t kiến mới mở miệng nói đa tạ đa tạ tiểu tiên nữ ân cứ mạng chu linh duyệt con mắt nhất thời liền sáng t i ệ u tiên nữ danh xưng này không sai ta rất yêu thích sau đó các ngươi cũng gọi ta tiểu tiên nữ được rồi. thạch duệ kiến vội nói t ố t t ố t t ố t kính x i n tiểu tiên nữ vào nhà ngồi một chút chúng ta này không có cái gì vật quý giá thế nhưng chỉ cần là chúng ta có tuyệt đối sẽ không k h e o k i ệ t chúng ta cũng có thể cho các ngươi chu linh d u ệ khanh khách cười một tiếng nói vậy cũng tốt tuy rằng ở đến vô hạn đại lục trước chu linh d u ệ liền biết không ít liên quan với vô hạn đại lục sự t ì n h nhưng thật muốn tính tránh ra nàng này còn chỉ là lần đầu tiên tới mà thôi nghe nói cùng trên thực tế đương nhiên là có nhất định trích l ệ n h vì lẽ đó chu linh d u ệ dự định chính là trước tiên tan vào cái này tiểu t h ô n sau đó sẽ tìm cơ hội đi dọ xét cái khác sau đó thì sao chính là mau chóng tìm tới tô trừng dạ Chính mình cũng Chu mình đã đi vào, lúc i tin tiến đại người n tưởng tô Trường dạ khẳng định cũng như không Trường còn những h thế hạ chỉ khác. Duyệt Dạ Dạ đều Tô Tô vô lục, có vào là l này chu linh duyệt cực kỳ chờ đợi hệ thống nhiệm vụ dù sao nàng nhưng là rất nhớ rõ lúc trước ở thiên tinh tháp thời điểm c á i k i a nhiệm vụ thưởng hiện tại nàng muốn lấy được nhất cũng chính là nhiệm vụ này dù sao chỉ muốn chiếm được nhiệm vụ này sau khi như vậy nàng liền có thể ung dung trở lại tô trường dạ bên người thế nhưng rất đáng tiếc nàng căn bản liền không biết không phải tô trường dạ không muốn cho nàng nhiệm vụ này mà là lúc này điểm nhiệm vụ không đủ không đối ứng nên nói không chỉ là điểm nhiệm vụ không đủ Còn có một cái nguyên nhân chính là chu ò n nguyên n có cái một â n chính c h là linh duyệt cảnh coi cũng trực cho Chu không như nhiệm không nàng đến tô trường dạ bên người.、Chu、linh thể giới điểm tiếp đủ, đầy đủ đưa đưa là Duyệt vụ tô dạ ở tiểu thạch thôn tao nộ tô trường dạ đương nhiên là không biết dù sao thu dân thôn khoảng cách tiểu thạch thôn chân tâm có một đoạn rất dài khoảng cách cho tới nói đoạn này khoảng cách đến cùng có bao xa hiện tại tô trường dạ khẳng định không biết bất quá đối với cũng vẫn có mấy phần lo lắng chính mình an toàn không có vấn đề gì dù sao tô trường dạ hiện tại tuy rằng chỉ là tông sư đỉnh cao nhưng có đại mộng huyễn tượng ở coi như thần hải đỉnh cao đều có thể kéo vào mẫu cảnh nói cách khác coi như gặp phải thần hải đỉnh cao cũng sẽ không sợ cho tới nói trực tiếp gặp gỡ thần mối cảnh vậy cũng chỉ có thể quái tự mình xui xẻo có thể hay không mạng xuống đây liền muốn xem tâm tình của đối phương hiện tại tô trường giả rất rõ ràng chính mình thật muốn là gặp gỡ thần m u ố n cảnh tranh lệch vẫn có như vậy một điểm lớn dù sao hắn từ xuyên qua đến hiện tại cũng còn chưa từng có thời gian bao lâu mà càng then chốt một điểm chính là hắn đến vô hạn đại lục thời gian còn thiếu soát điểm nhiệm vụ còn chưa đủ nhiều thu dân thôn thi dũng m ụ c hiện tại đã trở thành cái thứ nhất tông sư cường giả tối đỉnh kỳ thực không chỉ là hắn ở toàn bộ thu dân thôn không đúng hiện tại phải nói toàn bộ thiên quyến tông không ít thôn dân cũng đã là tông sư cường giả tối đỉnh bất quá bọn hắn được đều chỉ là tạm thời tính tu vi đều chỉ là thời gian một tháng trải nghiệm còn nói cái này nguyên nhân trong đó cũng rất đơn giản bởi vì tô trường dạ đều vẫn không có xác định bọn họ có phải là thật hay không đã trung tâm chính mình vấn đề này trên thực tế căn bản là không thể xem như là vấn đề hắn cùng thi dũng một đám người thời gian trung đụng còn thiếu thật muốn nói trong khoảng thời gian này liền có thể nuôi dưỡng được cái gì trung tâm cái kia không thể nghi ngờ là chuyện khả năng không lớn lúc trước thu dân thôn hiện tại tiên quyến tông đã kinh trở nên có chút không giống đầu tiên đương nhiên chính là nguyên bản phòng ốc một lần nữa đẩy lên trùng kiến đương nhiên hiện tại vẫn là ở trùng kiến ở trong ngày thứ hai tô trường dạ điểm nhiệm vụ đã có hơn vạn điểm một vạn điểm nhiệm vụ kỳ thực cũng không coi là nhiều có điều hiện tại tô trường dạ cũng coi như là thỏa mãn bởi vì hắn biết lập tức đại hà thôn người sẽ tới lâu vĩnh cản đám người ở sau khi trở về khẳng định con biết được đang giải quyết đại hà thôn hoặc là nói đem đại hà thôn cho thu phục sau khi điểm nhiệm vụ tin tưởng sẽ càng nhiều sau đó chậm rãi đẩy tới đi vào lúc ấy là có thể dường như trước ở hiến dương thành như thế điên c u ồ n g soạt cứng giả chỉ có điều cái này vẫn còn có chút vấn đề dù sao ở hiến dương thành tình huống đó có chút được trời cao chăm sóc nhiều nhất chỉ có thần hải cảnh, có thể đi vào, mà thần hải cảnh đối với hắn vừa không có uy hiếp gì thế nhưng ở này vô hạn đại lục liền không giống nhau thật muốn là gây nên chú ý như vậy liền không phải chuyện đơn giản chỉ cần đến một hai thần môn cảnh liền có thể cho mình phiền t h i lớn ở cũng không đủ điểm nhiệm vụ trước vẫn phải là cẩm thận một chút tô trường dạ hiện ở một bên ở cho thi dũng một đám người soạt khen thưởng một bên cũng ở đem bọn họ kéo vào trong n mộng cảnh sửa chữa trí nhớ của bọn họ chủ yếu chính là đem bọn họ được tu vi ký ức cho xóa ở trí nhớ của bọn họ bên trong tu vi của bọn họ đều là khi chiếm được tô trường dạ trợ giúp sau khi chính mình tăng lên tới tuyệt đối không phải nhiệm vụ gì sau đó trực tiếp khen thưởng tới nói chung chính là có cái quá trình tu luyện hơn nữa còn phế bỏ rất lớn kính loại kia không hề có một chút vấn đề đương nhiên cái này sửa chữa quá trình đối với tô trường dạ mà nói rất hơi mệnh chút người dù sao tô trường dạ chỉ có thể chậm rãi sửa chữa tuy rằng ở trong giấc mộng có gấp một vạn lần tốc độ thời gian trôi qua nhưng điều này cũng nếu không thiếu thời gian a còn có mấu chốt nhất một vấn đề vậy thì là không thể đem tinh thần của bọn họ lực giữ lại ở trong giấc mộng nói cách khác đem bọn họ kéo vào mộng cảnh đây chỉ là nhường tô trường dạ tiêu hao t i n h lực sau đó lại không chiếm được bổ sung vì lẽ đó nếu muốn đem toàn bộ thôn người đều thay đổi ký ức này cần thời gian cũng là không ít sửa chữa ký ức cùng đem trực tiếp giết chết ở trong giấc m ộ n g không phải cùng một chuyện nếu như chỉ là đem bọn họ giết chết ở trong giấc m ộ n g đơn giản như vậy nhiều dù sao tô trường dạ ở trong giấc m ộ n g là tuyệt đối chối t ể sẽ bị kéo vào m ộ n g cảnh người giết chết rất đơn giản nhưng phải sửa đổi trí nhớ của bọn họ cái t i ế t nhưng là một cái việc tinh tế cái này cần không ít thời gian đi chậm rãi làm dù sao ký ức vật này cần nhất định biên tập một ngày thời gian tô trường dạ đem toàn bộ thôn một phần ba người đều sửa chữa ký ức mà những n à y bị sửa chữa ký ức người cùng những người khác so với thì có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác t ô trưởng dạ đương nhiên biết tạo thành cái này nguyên nhân thế nhưng đối với này cũng không có làm sao lưu ý hắn vẫn còn tiếp tục làm thay đổi chỉ cần chờ toàn bộ thôn người ký ức đều sửa chữa như vậy cũng liền vấn đề gì đều không có mà đem trí nhớ của bọn họ toàn bộ sửa chữa cái này cần thời gian cũng không phải là rất dài chỉ là ba ngày thời gian đã đủ rồi